ba trăm hai mươi mốt chương ba trăm hai mươi mốt béo hổ cùng cây gậy trúc nhị thuốc sáu mộ dung tử huyên còn chờ nói nhưng mà đoan mục thành thái độ rất kế i quyết dù sao bên trong thật sự quá nguy hiểm mỗi một đạo sấm sét màu đỏ đều không phải là mộ dung tử huyên có thể đối kháng thừa huyên các ngươi tại sao lại ở chỗ này chính là quân giật phi thanh âm quân đại k sáu mộ dung tử huyên khi nghe đến quân giật phi thanh âm lập tức đại hỷ một chút buổi nào vào liễu quân giật phi trong l ự c ngày sáu quân giật phi lập tức im l ặ n khu khu khục sáu bên trên đoan mục thật không cấm hò khan một tiếng lần này đoan mục tử huyên mới nhớ tới bên cạnh còn có mình nhị thúc tồn tại cũng có chút ngượng ngùng t h ừ huyên lúc trước rất lo lắng ngươi ngươi thế nào có thu h o ạ c sao đoan mục tử huyên nhìn xem quân giật phi còn có thể quân giật phi gật gật đầu nợ nụ cười vị này là quân giật phi nhìn thấy đoan mục tử huyên bên cạnh đứng vị này khí độ bất phàm nam tử trung niên t o mò hỏi hắn là của ta nhị thúc đoan mục tử huyên vội vàng hướng quân giật phi giới thiệu gặp qua đoan mục vương gia quân giật phi vội vàng trào ha ha không cần đa lễ thật là anh hùng xuất thiếu niên a ngươi lần này hẳn chính là cảm nỗi đình ý cảnh a đoan mục thành khẽ cười nói còn có, không bất ha ha ha, q sáu từ hoàng cung trở về bây giờ chính là một ngày buổi trưa hắn vừa mới trở lại tên i kiếm học viện liền phát hiện một chút tên kiếm học viện học sinh đang chạy tới một chỗ nghe nói diễn võ t r ư ở n g bên kia có người ở đấu võ sáu chúng ta nhanh chạy đi xem một chút c h ậ m thêm liền kết thúc nghe nói là mới tới hai cái tiểu tử rất phách lối a cũng không phải hai tên kia rất v i n h b á o a nghe nói mấy ngày trước đây hai cái lao sinh đều bị bọn hắn đánh sáu ngươi nói là lúc nào lao hoàng lịch ta thế nhưng là nghe nói nội viện học sinh đều bị bọn hắn đánh sáu hai cái này tân sinh thật không đơn giản a sáu quân giật phi khi nghe đến cái này lập tức trong lòng k h ẽ động mấy ngày trước cung giã liền cùng chính mình nói muốn cùng mới tới hai cái tân sinh đấu võ còn để cho mình đi áp t r ợ tính toán thời gian đúng lúc là ngày thứ ba xem ra cái này đ ấ u võ chính là cung giã tất nhiên đáp ứng cung giã quân giật phi cũng liền chuẩn bị đi một lần mặc dù quân giật phi đối với cung giã tính tình cũng rất hiểu không chắc người sai hay là hắn nhưng người nào gọi cung giã là của mình h ư n h đệ hắn vô luận như thế nào cũng là thiên vị cung giã theo đám người quân giật phi đi tới diễn võ trường thời khắc này diễn võ trường phía dưới là tiếng người v â y n á o người vây xem rất nhiều xem ra xem náo nhiệt vô luận ở phương nào cũng là thiên tính của con người cô hải trần nghiêm lệ quỳnh sợ con du thi nhi tiểu vân mấy người đều ở đây rõ ràng cũng là bị kéo tới vì cung giã trợ uy người cuối cùng cũng đến rồi lúc trước cung giã không có tìm được ngươi còn rất thất vọng đâu cô hải trần nhìn xem quân giật phi cười nói quân giật phi gật gật đầu đối với cô hải trần v ấ n đạo ân cung giã tiểu tử này đâu tại trên diễn võ trường ở đâu cô hải trần cười cười đối với đài diễn võ bên trên chép miệng quân giật phi lấy mắt nhìn đi đương nhiên chấn động trong lòng có chút khó có thể tin đương nhiên nhường hắn khó tin không phải cung giã mà là cung giã đối diện hai người hai người này chính là béo hổ hòa trúc can hai người trước đây tại liễu thành từ biệt quân giật phi cũng rất thời gian dài không thấy bọn họ chưa từng nghĩ hai người vậy mà cùng nhau mà đến quân giật phi đệ nén xuống m u ố n đi gặp mặt ý nghĩ hai người từ biệt lâu như vậy hắn cũng nghĩ xem hai người thực lực bây giờ hai người có thể đi vào tên kiếm học viện chắc hẳn thực lực là tuyệt đối không kém trước đây quân giật phi cho béo hổ đại lực tần quân truyền t h ừ a đoán chừng thực lực của hắn bây giờ tuyệt đối không kém mà cây vậy c h ú c quân giật phi phát giác khí tức của hắn cũng tuyệt đối không kém chắc hẳn cũng có cái khác cơ duyên ai lần này cũng g i xem như đá trúng tiếp bản quân giật phi lắc đầu nếu như là người khác con g i ậ t phi vô luận như thế nào cũng sẽ đứng ra nhưng cây gậy trúc cùng béo hổ cũng là hắn huynh đệ hắn chỉ có thể là ai cũng không rút các ngươi thật vẫn dám đến nơi hẹn không biết sống chết cung g i ã khinh thường nói chê cười chỉ ngươi cái này heo m ậ p ta lý dương h ổ còn có thể sợ ngươi sáu béo hổ khinh thường nói chính là cây gậy trúc cũng tại bên cạnh khinh thường phụ h o ạ n các ngươi là một người một người lên vẫn là cùng tiến lên bản công tử đều tiếp nhận sáu cung g i ã cười lạnh nói đối phó ngươi cái này yếu gà còn không cần quần đầu bản công tử là được rồi sáu béo hổ đứng dậy cây gậy trúc ngươi vì ta lập trận béo hổ đạo. Tốt 6. Cây gậy chúc cũng đối béo hổ Tốt quân, quân giật phi lắc đầu cái này cung giá mặc dù là tu vi áp chế béo hổ một bậc nhưng béo hổ tu luyện thế nhưng là đại lực thần quân đại lực thần quyết đại lực thần quyết phối hợp đại lực thần trào uy lực vô tận cái này cung giá đợi chút nữa cần phải thiệt thòi lớn bất quá quân giật phi cũng biết nhất thiết phải cho cung giá một bài học và không tiểu tử này đ ỉ n h đ ạ c không biết thu liễm về sau biết ăn càng lớn đau khổ lập tức quân giật phi có chủ ý đại diễn võ lên cung giá cùng béo hổ đã chiến lại với nhau cung giá là mạnh p h ụ cảnh tu vi theo lý thuyết hắn hẳn là chiến lược năng lực để béo hổ một bậc nhưng mà hiện thực là song phương lực lượng ngang nhau hơn nữa theo chiến đấu càng lúc càng kịch liệt cung giá mơ hồ có bị áp chế dấu hiệu cái này khiến cung giá có chút bực bội kim cương trưởng đây chính là cung giá gần nhất người tu luyện dưới thềm phẩm võ kỹ hắn gần nhất nhìn thấy sợ quân du cùng cô hải trần thực lực của hai người tiến nhanh cũng là anh dũng đội sát bế quan một tháng t ra, ra béo hổ nhìn xem cái này hướng về trên người mình đánh tới kim sắc trở ấn nhất thời cảm thấy một cái ti uy hiếp nhưng hắn mặt không đổi sắc đại lực thần trảo bén nhọn một chảo đón béo hổ trên thân bắt xuống đi lập tức một c h ả o này sẽ nát béo hổ công kích đem hắn trưởng ấn phá hủy cái gì béo hổ cổ tay kịch liệt đau nhức cả người không nhịn được lui về phía sau mấy bước bại a béo hổ nhìn xem cung giá cười hắc hắc bén nhọn một c h ả o hướng về cung giá chỗ vô xuống đi đáng g i ậ n sáu cung giá đem thân pháp thi triển đến rồi cực hạng muốn tránh một c h ả o này nhưng mà béo hổ một c h ả o này phảng phất giỏi trong xương trong chớp mắt đuổi kịp hắn đáng g i ậ n sáu cung giá bây giờ cũng lại vô kế khả thi bén nhọn trào ảnh đã đến đỉnh đầu của hắn phảng phất muốn đem hắn cả người đều tê liệt đồng dạng nhường cung giã buồn bực là một chảo này không có rơi vào trên người hắn mà là bị trước mặt hắn một đạo hắc ảnh t r n lại đây là quân lão đại mặc dù quân giật phi đưa lưng về phía cung giã nhưng mà hắn đối với quân giật phi bóng lưng vẫn là rất quen thuộc trước mắt liền nhận ra được lập tức đại hỷ nguyên bản không có tìm được quân giật phi cung giã còn có chút phiền muộn thậm chí tâm tính có chút trách cứ quân giật phi không có nghĩa khí tại thời điểm mấu chốt như xe bị tốt xích nhưng mà hiện tại quân giật phi tại thời điểm mấu chốt xuất hiện hắn vẫn rất kích động hai người này thực lực mặc dù rất mạnh nhưng mà quân giật phi tại cung giã trong đầu đó là sở hướng vô đị đánh bại trước mắt hai người này cần phải không phải là cái gì vấn đề quá lớn lão đại mau mau giáo hơn hai cái này cùng vọng ra hỏa cung giá bị đánh bại có chút tức hồn hển bây giờ rất hy vọng nhìn thấy hai người cũng rơi vào cũng giống như mình hạ tràng ngươi là người nào chẳng lẽ là trợ thủ của hắn béo hổ nhìn xem quân giật phi đạo đương nhiên béo hổ không có nhận ra quân giật phi bởi vì giờ khắp này quân giật phi trên mặt mang theo mặt nạ này mặt nạ là hắn từ bảo hộ ma giáo võ giả trên thân lấy được tiện tay thu tại nạp giới ở trong chưa từng nghĩ bây giờ lại còn phái lên công dụng ngươi và đồng bạn của ngươi cùng lên đi chỉ cần có thể tiếp bản công tử ba chiêu bản công tử thả các ngươi rời đi quân giật phi chắp tay sau lưng l ạ n h n h ạ t đạo đương nhiên lúc nói chuyện quân giật phi cố ý cải biến năm điệu dạng này nhất thời cũng sẽ không để thanh âm của mình bị nhận ra quân giật phi đã làm quyết định cái này béo hổ hòa trúc can hai người nghẽ con mới để không sợ cọp nhất thiết phải cho bọn hắn nhớ lâu một chút bằng không về sau sẽ gây ra càng nhiều phiền phức bây giờ để bọn hắn biết lợi hại có thể về sau liền có thể thu liễm một chút côn vọng béo hổ bị quân g ậ t phi cái này phách lối thái độ bị trọc giận bản công tử thì nhìn ngươi như thế nào ba chiêu đánh bại ta Béo hổ giống giận một tiếng, một đương ạ i kim lực c trào h u nhiên g ă n hướng về quân g g về ậ t bắt tới. Ngón tay mang theo rách hết thẻ phi chô rách mạnh. Những nơi đi sức cuốn Năm ngón mang qua, xé l một tệ, thần trào tu hồi bén nhọn phong. Không thành. đại đại bén cùng luyện đến lực quân giật phi r ấ tiện là à h lòng, liên tiếp Đương nhiên, quân gật giật tiếp phi i t đầu. tay một quyền đánh ra liền phong bế béo hổ trào thế đem hắn thế công phá hủy cái này khiến béo hổ có chút giật mình tại hắn đem đại lực thần trào tu luyện tới đại thành cảnh giới phía sau ngày càng ngạo nghễ thiếu gặp biệt thủ nhưng là bây giờ lại tại ở đây ăn quả đắng đáng giận sáu béo hổ không tin tả lại lần nữa liên tục đánh ra mười mấy c h ả o hướng về quân giật phi trên thân nghiền ép đi qua mỗi một c h ả o đều ẩn chứa có thể sẽ rách hết t h ể sức mạnh nhưng cái này có thể sẽ rách hết t h ể sức mạnh phản phất đối với quân giật phi không có tác dụng quá lớn hắn gặp chiêu pha chiêu béo hổ công kích rơi xuống trước người hắn toàn bộ đều bị quân giật phi tiện tay đánh tan hiện tại cũng ăn một quyền của ta quân giật phi hình như có không kiên nhẫn nhẹ đ ó n g một quyền hướng về béo hổ chỗ trực tới ba trăm hai mươi hai chương ba trăm hai mươi hai huynh đệ gặp lại cái gì đây là béo hổ cảm thấy quân giật phi uy lực của một quyền này nhìn như chậm chậ p h ả n phất bao phủ lại mình toàn thân hắn căn bản là không cách nào né tránh cái này khiến hắn cảm thấy kinh dị Không sáu phá cho ta sáu đại lực thần trào béo hổ một trào hướng về quân giật phi trục tới một trào này béo hổ ngưng tụ vượt qua mười thành chi lực vượt qua trước đây đối chiến cung giã sức mạnh bén nhọn trảo lực tựa hồ có thể đem trước mắt hư không x é rách vê anh béo hổ nhưng cảm giác trước mắt quyền ảnh nhoáng một cái trực tiếp một quyền hung hăng đập chúng trên thân thể hắn cương đại sóng xung kích trực tiếp đem hắn cả người đánh bay ra ngoài hào tại quân giật phi một quyền này thu liễm mấy phần cũng không có tổn thương béo hổ ý tứ là lấy béo hổ cũng không chịu đến tổn thương gì làm sao có thể quân giật phi một quyền này nhường béo hổ có chút thất bại đây là đang thực lực của hắn tiến nhanh sau đó lần đầu b ạ i như thế không chút huyền nhiệm b ạ i như thế thương tích đầy mình thậm chí hắn đều không biết mình là như thế nào b ạ i các ngươi cùng lên đi quân giật phi ánh mắt nhìn xem béo hổ hòa c h ú c can ngoại trừ béo hổ quân giật phi cũng còn nghĩ biết cây gậy trúc thực lực rốt cuộc mạnh cỡ nào béo hổ quân giật phi vẫn biết đó là bởi vì đón nhận đại lực thần quân truyền thựa đây là chính mình cho nhưng mà cây gậy trúc hắn biết đến thì ít đi nhiều cũng không biết cây gậy trúc tại chính mình sau khi rời đi lấy được cái gì truyền thừa cây gậy trúc mặt không thay đổi đi đến liêu quân giật phi trước mặt vẻ mặt nghiêm túc nhìn xem quân giật phi nói các hạ thực lực rất mạnh tất nhiên để chúng ta cùng tiến lên vậy chúng ta sẽ không k h á c h khí tự nhiên nên như thế quân giật phi chắp tay sau lưng lão đại thật tốt g i á o hơn bọn hắn đứng ở một bên cung giã nhìn thấy quân giật phi lúc trước thất bại béo hổ rất là hạ giận hô hô béo hổ hoa trúc can cùng đánh về phía liêu quân giật phi hai người một người g a quyền một người xuất đao phối hợp rất là ăn ý mỗi một lần công kích đều phối hợp với nhau hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh bằng thêm để cho hai người công kích tăng lên không ít uy lực có chút ý tứ quân giật phi cảm nhận được hai người liên thủ uy lực lông mày ngưng lại mặc dù như thế nhưng mà quân giật phi thi triển thân phận giống như đ i ệ p múa bay tán loạn để cho hai người công kích mặc dù l a n g lệ nhưng căn bản là không cách nào tạo thành bất kỳ tổn thương phản phất công kích của bọn họ rơi vào trong không khí đồng dạng liên tiếp hơn mười chiêu béo hổ hòa trúc can thi triển ra cả người thủ đoạn nhưng là liền quân giật phi m a u cũng không có s ở đến một ấy cái. cái này khiến béo hổ hòa trúc can cảm thấy cực kỳ r u n động đây là bọn hắn chân chính xuất đạo đến nay lần đầu được phải nội tâm kiêu ngạo tan thành mây khói bại a quân giật phi nhìn cũng không xê xích gì nhiều một q u y ề n cơ ra ngoài một q u y ề n này vẫn là không có chút nào hoa xảo nhưng lại ẩn chứa nổ tính sức mạnh vê anh một tiếng theo hai đạo tiếng rên r ỉ vang lên béo hổ hòa trúc can cùng một chỗ bị đánh bay ra ngoài tại chỗ vây xem võ giả không biết quân giật phi là người phương nào nhưng mà khi nhìn đến hắn chém dưa thái rau đánh bại hai cái tên kiếm học viện rất là phách lối võ giả đều có chút kinh ngạc đương nhiên cung g i cùng cô hải trần đều biết quân giật phi bên thái là lấy ngược lại cũng không phải quá kỳ quái các hạ có thể hay không để chúng ta biết diện mục thật của ngươi béo hổ rất là không cam lòng m u ố n biết đánh bại mình rốt cuộc là người nào có thể nhưng các ngươi nhất định sẽ hối hận quân giật phi hài hước đạo sẽ không để chúng ta biết đánh bại chúng ta chính là người nào chúng ta tới ngày tất nhiên sẽ đòi lại cái này một lần sáu béo hổ c ắ n r ă n g nói quân giật phi gật gật đầu rất là hài lòng g i a hỏa này mặc dù bị chính mình đánh bại nhưng chưa có hoàn toàn đánh mất đấu trí cái này còn coi là không tệ quân giật phi mở ra mặt nạ của mình lộ ra diện mạo vốn có nguyên lai、like、là hắn bên cạnh vây xem võ giả khi nhìn rõ liêu quân giật phi diện mạo v ố n có đều kinh ngạc cũng hoàng nhiên đây chính là tên kiếm học viện gần mười năm nhất là ngư khí hống hống nhân vật thậm chí còn vượt qua mười năm trước độc cô vô địch đánh n ổ vũ vương tháp đánh bại liễu thiên võ học trước viện tới khiêu chiến học sinh đánh rết bay trên trời biết thập đại s á t tướng thậm chí đánh chết tên kiếm học viện đệ nhất cao thủ trịnh văn hiên chính diện đối cưng thái thượng trưởng lao trong này thứ nào không phải chuyện kinh thế hai tục đ ặ t ở thông thường tên kiếm học viện học sinh trên thân tùy tiện một kiện đều đủ cả một đời khót lác nhưng mà quân giật phi một người nhưng là toàn bộ làm. Lão đại là béo hổ hòa t r ú c căn hai người trận mắt hốc mồm nhìn xem cười khanh khách nhìn qua bọn họ quân giật phi lão đại ngươi làm như vậy lương tâm sẽ không đau sao đúng vậy à lão đại chúng ta thiên tân vạn khổ tới tên kiếm học viện tìm ngươi ngươi phía sau cúc không tỏa ra cho chúng ta dùng coi như sóng lại còn khi dễ chúng ta lão đại ngươi quá làm cho chúng ta thất vọng sáu quân giật phi thời khắc này cái chán ba đầu t i ế n hai người này như thế nào vừa ra khỏi miệng cứ như vậy ô bây giờ trước mặt mọi người nói như thế mập mờ khiến cho hắn giống như cùng hai người có cái gì không thể cho người biết tư mật đồng dạng liền cung giá bây giờ cũng là mập bức làm sao làm được hai người cùng quân giật phi có quan hệ gì đồng dạng chẳng lẽ ba người ở giữa thật sự rất quen đứng lên đi vừa tới tên kiếm học viện liền hoành hành không sợ ngươi cho rằng tên kiếm học viện là nhà của ngươi m ở à. không cho các ngươi một chút giáo hấn tại sao có thể sáu quân giật phi nhìn xem béo hổ hòa c h ú c can tức giận khu khu khục lao đại bọn họ là bằng hữu của ngươi cung giá có chút t r ộ t dạ đi tới tìm tòi hư thực ân nhà mình huynh đệ bọn họ là ta tại mây hạ quận phát tiểu quân giật phi nói cung giá vô đầu một cái có chút hiểm như nói làm nửa ngày lại là người một nhà thật là lũ lụt vọt lên lòng vương miếu màn đêm vô xuống quân giật phi tại chỗ ở thiết tiến chiêu đ ạ i béo hổ hóa trúc can cung giã cô hải trần sở quân du nghiêm lệ quỳnh tự nhiên là cùng đi ha ha không nghĩ tới các ngươi cũng tới cô hải trần cười cười nói cô hải trần mặc dù nhiên bất là liêu thành người nhưng đối với liêu thành vẫn là rất quen thuộc cùng béo hổ cây gậy trúc mặc dù nhiên bất là rất quen thuộc nhưng là có vài lần duyên phận thực lực của các ngươi tăng trưởng rất nhanh n a đối với cô hải trần sở quân du nhưng là cảm giác được béo hổ hóa trúc can thực lực thân xác hơi kinh ngạc hắc hắc chúng ta thế nhưng là quân lão đại huynh đệ về sau còn muốn cùng một chỗ lẫn vào sao có thể kéo lao đại lui lại tự nhiên muốn về sau bắt kịp béo hổ cười nói không sai cây gậy trúc cũng là đầy mặt nụ cười đạo chúng ta tới tên kiếm học viện chính là cho lao đại một kinh hỷ không nghĩ tới cuối cùng là lao đại cho chúng ta vui mừng nói xong lời cuối cùng cây gậy trúc thần sắc có chút lộ vẻ tức giận s ở quân du lường bên cạnh quân giật phi một mắt thầm nghĩ xem ra cùng người này ở chung với nhau không có một cái nào lại là chân chính bình thường cây gậy trúc béo hổ thực lực tăng trưởng nhanh như vậy ta hiểu nhưng trong khoảng thời gian này ngươi có phải hay không cũng có kỳ ngộ gì đâu quân g ậ t phi có chút hiếu kỳ nhìn xem cây gậy t ú c ân tại béo h ổ nhận được lao đại của ngươi truyền thừa phía sau ta cũng không muốn tự cam bình thường bất quá đêm đó phụ thân khi biết tâm sự của ta phía sau nói cho ta biết một cái bí mật chúng ta hàn ra tại một trăm n ă m trước đã từng đã cứu một vị dị nhân cái kia dị nhân có thông thiên triệt địa năng lực tại chữa thương sau khi khỏi hẳn lưu lại một cái báo ân lệnh nói cho chúng ta biết hàn ra nếu mà có được cái này báo ân lệnh tại phạm vi năng lực bên trong đáp ứng chúng ta một việc cho nên ta liền bị đưa đi trở thành cái kia dị nhân đồ đệ cây ậ y chúc cười cười nói dị nhân đến từ phương nào quân giật phi có chút hiếu kỳ hỏi lấy hàn b ấ n bất quá hơn năm liền trở thành đội t ù y cảnh đ ỉ n h phong hơn nữa chiến lược không tầm thường tuyệt đối không phải người bình thường có thể dạy dỗ đi ra ngoài sư phó đến từ đại cô sơn cây gậy trúc thản nhiên nói đại cô sơn cô hải trần hơi kinh ngạc n g ư ơ i biết quân giật phi nhìn xem cô hải trần thần sắp biết hắn có lẽ là biết cái k i a dị nhân tin tức cái k i a dị nhân có thể là chúng ta bắc hoa n g vực người mạnh nhất huynh đệ của ngươi cơ duyên thâm hậu a cô hải trần có chút hâm mộ nói ha ha ha cây gậy trúc nguyên bản không có tìm được thích hợp với cơ duyên của ngươi ta còn có chút t y náy hiện tại tự có cơ duyên Ta liền an lòng đạo, đại, nhân, ngươi, liền lòng sáu. quân giật phi cười vân đạo ân lại nửa tháng chúng ta không sai bịt lắm đều có thể đặt chân mạnh phủ cảnh cây gậy trúc cùng béo hổ gật gật đầu đối với cái này quân giật phi không nghi ngờ hai người một cái lấy được đại lực thần quân truyền thừa một cái lấy được đại cô sơn dị nhân truyền thừa có thực viện, viện ự l xem ra học viện phát sinh đại sự gì quân giật phi từ chỗ ở đi ra hướng về diễn võ trường mà đi tại nửa đường cô hải trần cung giã sở quân du đám người đã đang chờ hắn kỳ quái đến cùng chuyện gì quân giật phi hít mắt lại tự a hồ cùng gần nhất tàn phá b ử a bãi địa ma dạy cùng bảo hộ ma giáo có quan hệ cô hải trần nghiêm túc nói ta đoán cũng là quân giật phi gật gật đầu đến rồi diễn võ trường châu tập hợp tại chỗ rất nhiều học sinh đã đợi ở nơi này từng cái học sinh đều ở đây châu đầu g h é t a i tự a hồ cũng đối với lần này học viện tụ tập rất hiếu kỳ nhưng số đông cũng là đang suy đoán h ồ một thân ảnh từ đằng xa bay tới tốc độ rất nhanh trước mắt đến rồi đài diễn võ bên trên chính là tên kiếm học viện viện trưởng chú ý trưởng k h a rất nhanh lại có mấy thân ảnh xuất hiện là tên kiếm học viện mấy vị trưởng lão chư vị có thể đều rất tò mò học viện chúng ta lần này triệu tập các ngươi có dụng ý gì lần này chẳng những là chúng ta thiên vũ học viện thất tinh học viện đều đồng dạng hành động đương nhiên còn có hàn vũ đế quốc thiên sương đế quốc mấy đại học viện cũng là như thế chú ý trưởng khanh nghiêm túc nói à rốt cuộc là chuyện quan trọng gì lại muốn mấy đại đế quốc học viện cùng một chỗ liên hợp lại ta có rất hiếu kỳ bất quá viện trưởng nếu đã tới chúng ta rất nhanh thì biết tại chỗ học sinh đều ở đây riêng phần mình suy đoán ba trăm hai mươi ba chương ba trăm hai mươi ba học viện nhiệm vụ lần này địa ma dạy cùng bảo hộ ma giáo tàn phá bừa bãi sự tỉnh các ngươi cần phải vô cùng rõ ràng trong nguyên đế quốc biên hoang rất nhiều thành trì bị tàn phá bừa bãi rất nhiều thành trì thậm chí trở thành tử thành cho nên đế quốc hiệu triệu tất cả võ giả đi tới ủng hộ chúng ta tên kiếm học viện cũng là một trong số đó chú ý trường k h a n h đạo tại chú ý trường khanh sau khi nói xong tại chỗ học sinh đều biết chuyện gì xảy ra thì ra là thế ta liền nói cùng bảo hộ ma giáo cùng địa ma dạy có quan hệ sáu đây là muốn chúng ta cùng địa ma dạy còn có bảo hộ ma giáo liều mạng a thế nhưng là ta nghe nói cái này bảo hộ ma giáo cùng t ứ thực lực của ma giáo thật không đơn giản sáu quân giật phi h i p mắt lại kết quả này hắn đã sớ biết hơn nữa trận này phong bạo hắn cảm thấy tới vẫn đủ nhanh đương nhiên chúng ta không thể để cho chư vị ăn tiệt tỏi cùng địa ma dạy còn có bảo hộ ma giáo chém giết là có nguy hiểm vì thế đế quốc cùng chúng ta mấy đại học viện liên hợp quyết định s á t lục bảo hộ ma giáo cùng địa ma dạy võ giả đều sẽ có ban thưởng chờ nhiệm vụ kết thúc trở lại học viện các ngươi có thể căn cơ riêng mình tích phân hối đoái bảo vật hối đoái địa điểm không giới hạn trong tên kiếm học viện cũng có thể là các đại đế quốc bảo khổ sáu chú ý trường khanh đầu độc nói tại chỗ học sinh nghe vậy đôi mắt sáng lên sắt lục có tích phân vậy thì có động lực hơn nữa không giới hạn trong tên kiếm học viện nếu như còn có thể đế quốc bảo khố hối bái bảo vật vậy thì quá tốt rồi ai cũng biết đế quốc bảo khố chân quy trình độ cái kia còn tại tên kiếm học viện trên các ngươi sẽ bị ngẫu nhiên phân phối đến biên hoang thập đại thành trì đi chợ giúp địa phương quân coi giữ chú ý trường k h n h đạo quân giật phi đối với nhiệm vụ của lần này cũng rất chờ mong tu luyện cần các loại tài nguyên lần này nhiệm vụ không thể nghi ngờ là một lần nhận được tư nguyên cơ hội với hắn mà nói tự nhiên là sẽ không bỏ qua quân giật phi tại hiện trường nhận lấy một cái thẻ số vị tia chấp sự liếc l i ê u quân giật phi một mắt nghiêm túc nói hạng này bài cẩn thận cất kỹ nó tùy thời có thể tùy chỗ ghi chép ngươi s á t lục giá trị ngươi nhỏ máu nhận chủ phía sau nó cũng chỉ thuộc về của cá nhân ngươi liền xem như những người khác nhìn thấy hạng này bài đều không thể mạo hiểm lĩnh quân giật phi gật gật đầu lập tức nhỏ máu nhận chủ ngươi gọi quân giật phi a mục đích của ngươi hơn là cự sát thành cái tia chấp sự nhìn một chút trong tay danh sách có chút kinh ngạc nơi này có gì không ổn sao quân giật phi từ đây chẳng qua là khẩu khí tựa hồ nghe được cái gì cái này cự sát thành tựa hồ không phải là cái gì nơi tốt Đã ngươi được phân phối đến đại đi đối ngươi phân thành, nói cho ngươi cũng không sao. Cái này sát thành biên hoang thập đại thành hung hiểm nhất、chỗ. ngươi đi liền giờ phối cái hiểm biết. Cái kêu chấp sự đối với cự cho cự chỗ, chấp thập bây sự sát sao, sát trì là kêu quân giật phi có chút đ ồ nói g giật tình tại Quân n chấp phi đạo. Cảm tạ chấp sự. Quân giật phi nói xong quay người mà đi các ngươi đều phân phối xong đi quân giật phi phát hiện cô hải trần cung giã nghiêm lệ quỳnh sở quân du bọn người tụ tập cùng một chỗ dường như đang thảo luận cái gì thần sắc có chút cổ quái lão đại ngươi sẽ không cũng phân là phối đến cự sát thành a cung giã vẻ mặt đưa đám nhìn xem quân giật phi làm sao ngươi biết quân giật phi nhìn xem cung giã như mày thần sắc tràn đầy điều tra vậy được rồi chúng ta đều bị âm chúng ta mấy cái mục tiêu cũng là cự sát thành c u n g đã nhìn xem quân giật phi cười khổ nói thì ra là thế quân giật phi bây giờ như thế nào còn không biết bọn hắn những người này thật là bị người tính toán vâng không không có khả năng vừa khéo như thế đám người toàn bộ mục tiêu cũng là cự sát thành chỉ là hắn nhất thời nghị không ra rốt cuộc là người nào ra tay rồi có thể một chút can dự nhiều người như vậy đem bọn hắn an bài cùng một chỗ người này tại tên kiếm học viện năng lượng rất lớn coi như là bình thường trưởng lao đoán chừng đều làm không được nói một chút cự sát thành a mặc dù biết lần này đi mục tiêu rất hữu hiểm nhưng q u â n giật phi đối với c ự sắt thành vẫn là không có cái gì quá lớn khái niệm c ự sắt thành là hiện nay biên t h ủ y mấy đại thành trì tôi tới gần ngoại vi tòa thành trì kia nếu như nói mấy đại thành trì giống như là một hình tam giác mà nói vậy nó liền duy nhất cái kia phía ngoài nhất m ũ i nhọn vị trí có thể nói nếu như phía sau vài tòa thành trì bị bừng vậy chúng ta liền sẽ tùy thời bị đoạn tuyệt đường lui bởi vì địa ma dạy cùng bảo hộ ma giáo tùy thời có thể tiến công như thế nào một tòa thành trì cung g ã nghiêm túc nhìn xem con giật phi nói con giật phi khẽ gật đầu bởi vì h ắ n biết cung g ã lời nói kỳ thực cũng là sự thật lần này có thể có người ở nhằm vào chúng ta biết rõ chúng ta mấy cái thường xuyên đi cùng một chỗ cho nên muốn đem chúng ta tận d i ệ t nhưng không quan hệ chúng ta mấy cái huynh đệ tụ tập cùng một chỗ huynh đệ đồng tâm kỳ lợi đoạn kim bất luận kẻ nào muốn nhằm vào chúng ta đều sẽ trả giá thật lớn quân giật phi nghiêm túc nói không sai chúng ta mấy cái huynh đệ cùng một chỗ không có bất kỳ người nào có thể nhằm vào chúng ta cung giá ở mỹ đạo lao quân ngươi cũng đã biết là ai đang nhắm vào chúng ta cô hải trần nhìn xem quân giật phi muốn từ nét mặt của hắn nhìn ra bưng nhi nhưng mà quân giật phi bây giờ cũng không có đầu mối cái này nhằm vào h ắ n người rất bí mật từ lúc t r ư ớ c cái kia chấp sự biểu lộ đến xem hắn rõ ràng cũng không rõ ràng rõ ràng đối phương là từ tầng cao hơn hạ thủ mặc dù nhiên bất biết là người nào ra tay nhưng quân giật phi tám thành có thể chắc chắn đối phương hẳn chính là vì mình mà đến cô hải trần sợ quân du c u n g dã mấy người cũng không phải thích gây chuyện người tương đối địa thấp càng nhiều hẳn là bị chính mình liên lụy sáu cùng một thời gian tại tên kiếm học trong nội viện trong nội viện một chỗ trong đình viện thái thượng trường lao trước mặt bây giờ đứng một cái sắc mặt lãnh túc thanh niên nếu như bây giờ quân giật phi ở đây có thể nhận ra tên này thái thượng trưởng lao chính là cùng hắn từng có qua xung đột thái thượng trưởng lao dương trấn đạo hoa phong ngươi rời đi tên kiếm học viện mấy năm dương trấn đạo nhìn trước mắt đen ý d ì thanh niên thản nhiên nói năm năm sư tôn na hát ý d ì thanh niên vội và nói g n năm năm xem như không ngắn thời gian à, tiến bộ của ngươi rất nhanh đến bây giờ cũng là nửa bước chân khí cảnh vó giả của ngươi phát triển vi sư rất là vui mừng à. dương trấn đạo chậm dãi nói sư phụ vung chồng hoa phong không dám quên hòa phong đạo hảo vi sư quả nhiên không có nhìn là ngươi lần này hy vọng ngươi có thể ra tay trợ giúp vi sư làm một việc chuyện này đối với ngươi không có bất kỳ cái gì độ khó ngươi mặc dù chỉ là nửa bước chân khí cảnh nhưng ngươi thủ đoạn cùng thiên phú thực lực ngươi bây giờ ít nhất đạt đến nửa bước chân khí cảnh đồng dạng hơi yếu một ít chân khí cảnh vũ giả đô không phải là đối thủ của ngươi dương trấn đảo nhìn xem hoa phong cười nói sư tôn yên tâm đi đệ tử sông pha khói lửa không chối tử dương trấn đảo nghiêm túc nói quân giật phi ba ngày sau lại động thân đi tới cự sát thành nhưng mà hắn luôn cảm thấy lần này cự sát thành hành trình không có đơn giản như vậy là lấy hắn đã chuẩn bị nhanh chóng đột phá tu vi hiện tại hắn đã là thành gân cảnh đ ỉ n h phong bước kế tiếp chính là hóa mạch mà võ giả bình thường là ba đầu võ mạch vậy thiên tài là sáu đầu võ mạch mà một chút tuyệt đỉnh thiên tài là chín đầu võ mạch mà quân giật phi k i ế p trước xem như thiên vũ đại lục đệ nhất cao thủ nhưng là cơ duyên xảo hợp hóa ra mười hai đầu võ mạch cái này đã là chưa bao giờ nghe kỳ tích ta nhưng mà quân giật phi lấy được kim gân thần mạch cấu tạo phương pháp nhưng là cần tu luyện ra chín mươi chín đầu võ mạch tại viễn cổ kỷ nguyên trước đây thiên tiêu cũng là tu luyện ra chín mươi chín đầu võ mạch đây là chỉ có thần mới có thể đạt tới thành tựu là lấy được xưng là thần mạch quân giật phi là một cái truy cầu cực hạng người cũng biết có chín mươi chín đầu võ mạch tự nhiên bất cam tâm chỉ đ ả thông chín đầu thậm chí mười hai đầu võ mạch võ mạch càng nhiều đối với võ giả chỗ tốt tự nhiên là rõ ràng mười hai đầu ống nước cùng chín mươi chín đầu ống nước cái nào càng mạnh hơn tự nhiên b ấ t nhất định nhiều lời luận chế thần mạch đan quân giật phi thì thảo mà nói dược liệu đã sớm thu thập hoàn thành hiện tại quân giật phi chỉ cần trực tiếp l u y ệ n chế là được rồi quân giật phi lấy ra côn linh đỉnh bắt đầu l u y ệ n chế đan dược đem dược liệu để vào đan đỉnh ở trong con ngón búng ra thú hỏa đem côn linh đỉnh n ó m lửa hai tay đánh ra từng cái p h á ấ n Không chế hòa này trong lò đan cái diễm. lò sau nửa canh giờ quân giật phi nhìn xem trong lò đan một con mắt tử đại tiểu màu xanh nhạt đan dược hắn vẫn rất hài lòng nhìn xem đan dược lên đan văn quân giật phi khẽ mỉm cười nói cũng không tệ lắm thượng phẩm đan thuốc bất quá lúc này cũng không phải ăn vào đan dược thời điểm hắn bây giờ nhất thiết phải tạo dựng võ mạch mặc dù có tạo dựng kim ngân thần mạch biện pháp nhưng mà tạo dựng võ mạch lại vẫn nhiên b ấ t là sự t ì n h đơn giản như vậy vâng không cho dù là ở trên thiên vũ đại lục bình thường thiên tài cũng nhiều nhất tạo dựng chín đầu võ mạch quân khoanh giật phi cho â n n g ồ dù là lấy quân giật phi nghị lực trên chắn cũng chảy ra mồ hôi hột lớn chừng hạt động hắn bây giờ nhất thiết phải đà thông đầu này võ mạch đang cuộn trào mãnh liệt như nước thủy triều năng lượng trùng kích vào nguyên bản đảm đạm võ mạch tản ra hào quang rực rỡ tường tia võ mạch bị đà thông tiếp đó theo nguyên bản mạch như lông tóc biến thành ngón lút lớn nhỏ quá trình này khá là gian khổ cũng sẽ hao phí ra kết xù năng lượng nhưng quân giật phi không có bất kỳ cái gì lùi bước sau ba canh giờ quân giật phi cuối cùng nhất nhất đem ba đầu võ mạch cho đả thông hắn hấp thu năng lượng tiên địa cùng vận chuyển năng lượng tốc độ so trước đó nhanh gấp ba không tệ rất không tệ quân giật phi thì thảo mà thôi quân giật phi cường tự chế trụ đem ba đầu võ mạch liên tiếp ý nghĩ bởi vì này sao làm mặc dù có thể lập tức vượt qua nhập hóa mạch cảnh nhưng hắn tiềm lực liền đến t r ô này mà thôi cái này lộ ra nhiên bất là quân giật phi truy cầu mục tiêu của hắn là cấu tạo 99 đầu võ mạch vậy hắn tương lai sắp sẽ đ ạ p vào một đầu sau này không còn a i võ đạo chi lộ thời gian kế tiếp quân giật phi đều đưa thời gian dùng vào tu luyện ba ngày thời gian rất nhanh thì đến cô hải trần nghiêm lệ b ì n h sở quân du cung giã thi nhi tiểu vân sáu người đã ở ngoài phòng chờ quân giật phi lần này quân giật phi chuẩn bị đem thi nhi cùng một chỗ mang đến dù sao thi nhi tu vi hiện tại hoàn toàn có thể bảo hộ chính mình dù sao thật sự luận thực lực thi nhi tu vi vẫn còn cô hải trần cùng cung g ã phía trên lão đại vậy chúc cùng béo hổ hai người cùng một chỗ từ ngoài phòng đi đến các ngươi sao lại tới đây quân giật phi nhìn thấy béo hổ hòa trúc can cùng nhau mà tới có chút kinh ngạc hh ắ c ắ c lần này nhiệm vụ chúng ta ngoại viện đội tùy cảnh đ ỉ n h phong cũng có thể tham dự à, chỉ là học viện không có cường tự yêu cầu đơn thuần tự nguyện mà thôi béo hổ cười h í p mắt nói ba trăm hai mươi bốn chương ba trăm hai mươi bốn ử a đường sát cơ vậy các ngươi lần này tới đây sẽ không cũng là muốn tham gia lần này săn ma nhiệm vụ à? quân giật phi v ấ n đạo không sai chúng ta chính là muốn tham gia một lần này săn ma nhiệm vụ luôn tại học viện ở lại chúng ta cũng không cách nào nhận được ma luyện còn không bằng cùng các cùng không bằng ngươi mã mã. Một, một nhóm người đi tới học viện quảng trường bây giờ tại tên kiếm học viện quảng trường ngừng lại mấy chục chiếc phi thuyền thật là nhiều phi thuyền quân giật phi đôi mắt sáng lên cũng đã nhìn xem những cái kia trên thuyền bay tiêu chí nghiêm túc nói những thứ này phi thuyền không hoàn toàn là tên kiếm học viện có chút hẳn chính là quân vương đế quốc phi thuyền lần này xem ra đế quốc thật sự gấp liền không dễ dàng đối ngoại cởi mở quân đội phi thuyền đều đã vận dụng c ự sát thành đội ngũ tại nơi chúng ta đi qua đi cô hải trần chỉ vào góc tây bắc lần này đi tới c ự sát thành làm nhiên bất vẹn vẹn bọn hắn còn có hơn hai trăm tên kiếm học viện học sinh cũng đi tới c ự sát thành những học sinh này thần sát nhìn rất là bất an rõ ràng bọn hắn cũng đều tin tưởng cự sát thành là địa phương nào các ngươi hôm nay đem đi tới c ự sát thành c ự sát thành chỗ tại đế quốc phía trước nhất cũng rất nguy hiểm đương nhiên nguy hiểm cùng tồn tại chính là kỳ ngộ các ngươi cũng tồn tại càng nhiều săn giết địa ma dạy cùng bảo hộ ma giáo võ giả cơ hội nếu như các ngươi có thể ở lần này khảo nghiệm phía dưới may mắn còn sống sót sẽ trở thành tên kiếm học viện người nổi bật b ả n trưởng lão coi trọng các ngươi tên kiếm học viện trưởng lão ngữ trọng tâm trường nói quân giật phi lắc đầu tên này kiếm học viện trưởng lão thật vẫn rất biết mê hoặc người rõ ràng là một lần nhiệm vụ cựu từ nhất sinh lại bị nói thành là khảo nghiệm liền xem như hắn nghe xong trong lòng cũng thư thái một chút đây là lần này Các người lính là phòng. Hắn cũng là các người tiền hoa đội, các biết học chỉ thanh trưởng. Trưởng chỉ vào bên người đen ý gì thanh niên lão y dì quân giật phi nhìn xem na hãy d ì hãy thanh niên ta nhưng không có cơ hội này biết hắn nhưng hắn thế nhưng là chúng ta tên kiếm học viện năm năm trước đệ nhất cao thủ là của chúng ta học t r ư ở n g chỉ là tại năm năm trước liền rời đi tên kiếm học viện không nghĩ tới lần này học viện đem hắn cho chiêu trở về cung giá đạo ân quân giật phi ánh mắt tò mò cũng rơi vào na hắc y di thanh niên trên thân hắn có thể cảm nhận được đen y di thanh niên khí tức trên thân rất cường đại nhưng nhất thời không cách nào cảm ứng được tu v i của đối phương không biết có phải hay không ảo giác của mình quân giật phi có thể cảm nhận được hoa phong đôi mắt thỉnh thoảng rơi vào trên người mình bên trên phi thuyền trong vòng ba ngày nhất thiết phải đổi tới cự sát thành trưởng lão thanh nhâm nói phi thuyền rất lớn mỗi chiếc phi thuyền cưới hai trăm tên học sinh không thành vấn đề dù sao cái này phi thuyền là quân dụng hoa phong học trưởng bây giờ cự sát thành rất căng thẳng sao vì cái gì lúc trước trưởng lão để chúng ta trong vòng ba ngày nhất thiết phải đổi tới cự sát h à n h tại thuyền bay bên trên một tên đệ tử rất tò mò nhìn xem hoa phong vấn đạo hoa phong gật gật đầu nghiêm túc nói đích thật là rất căng thẳng những thứ này điệu ma dạy võ giả cực kỳ tàn ác đồ ma trăm nguyên đế quốc tới gần biên thủy tất cả t h ô n trang một chút nhỏ một chút thành trì căn bản là không cách nào chống cự điệu ma dạy cùng bảo hộ ma giáo công phạt mỗi khi những thứ này thành trì bị công phạt phía sau đều sẽ bị hai giáo tàn sát không còn một n g n g đáng chết đ i ệ ma dạy cùng bảo hộ ma giáo nếu để cho chúng ta đụng tới bọn hắn nhất định phải làm cho bọn hắn trả giá đắt tại chỗ học sinh khi nghe đến hai giáo thủ đoạn t c vị này chắc hẳn đã gần ngày tại học viện danh tiếng đang thịnh quân giật phi học đệ a hoa phong chủ động đối với quân giật phi nợ nụ cười thư danh mà thôi học trường chết cười c Hoa phong thẳng ha ha ha, như nói quân giật phi nhữ mày chẳng biết tại sao luôn cảm thấy đối phương lợi này là có ý riêng ý hưu sở trị bất quá hắn cũng không cái gọi là tiếp tục nhắm đôi mắt lại tại quân giật phi sau khi nhắm mắt hoa phong đôi mắt thoáng qua một tia sát cơ chỉ là một tia sát cơ rất nhanh liền thu liễm không có ai chú ý thiên nhanh ảm đạp xuống tại đêm tối ở trong phi thuyền không phải là không thể phi hành chỉ là rất khó lấy phần rõ phương hướng hơn nữa nguy hiểm hơn là lấy phi thuyền buông xuống tại trên một mảnh đất trống quân giật phi ngươi dẫn người tiến đến tìm kiếm thôn xóm chúng ta nhất thiết phải có một chỗ đặt chân hoa phong đối với quân giật phi đạo Tốt. quân giật phi mang theo cây gậy trúc cùng béo hổ cùng một chỗ rời đi bốn phía này nơi nào có đặt chân thôn xóm chim không theo bị béo hổ nói lầm bầm không nhất định hẳn là có quân giật phi từ dưới đất nhặt lên một cây cỏ dại thản nhìn nói làm sao ngươi biết lão đại béo hổ có chút kinh ngạc nhìn xem quân giật phi nó nói cho ta biết cây á i n gậy i trúc nhìn ả o l xem quân giật phi đạo ba người tại phụ cận tìm tòi một vòng cuối cùng có chỗ phát hiện lão đại ở phía trước ngươi xem cái tia giữa sườn núi có phải hay không có một thôn xóm t â y gậy trúc chỉ về đằng trước ba dặm có hơn như ẩn như hiện phòng úc cười nói ân chúng ta trở về phục mệnh a quân giật phi trên mặt lộ ra nụ cười bất quá ba người vừa mới đuổi đến mấy bức lộ đông nhiên quân giật phi hai tay cấp tốc kéo lại bên người béo hổ hòa trúc can hướng phía sau đổ cướp ba bước b á một đạo kiếm quang bén nhọn từ trước mắt chém vừa xuống hung hăng chém vào trước mặt bọn hắn trên mặt đất trực tiếp trên mặt đất chém ra một đạo kiếm thật lớn ấn thảo người nào béo hổ hòa trúc can chưa tình hồn nếu như không phải quân giật phi xuất thủ nhanh bọn hắn bây giờ đoán chừng chết như thế nào cũng không biết ra đi quân g ậ t phi thần sắc c m trầm vô cùng mười lăm đạo bóng đen xuất hiện trên mặt của mỗi người đều mang mặt nạ bảo hộ ma giáo vẫn là điệu ma dạy người nhìn trước mắt những sát thủ này trang phục cùng điệu ma dạy bảo hộ ma giáo có chút giống nhau quân giật phi nhúng m ẩ y nhưng mà những sát thủ này tựa hồ không có bất kỳ cái gì trả lời quân giật phi vấn đề ý nghĩ không hẹn mà cùng hướng về bọn hắn đánh tới ngăn lại hắn các ngươi đi mau trở về báo tin để ta chặn lại bọn hắn quân giật phi đối với sau lưng béo hổ hòa trúc can đạo thực lực của hai người mặc dù nhiên bất yếu nhưng mà trước mắt những sát thủ này mỗi một cái đều là hóa mạch cảnh trở lên thực lực mạnh bọn hắn nhiều lắm bọn h cũng chỉ là chịu chết thôi. là mà ba tên r ú c c hai hai người sát thủ ba đạo bén nhọn đao pháp chém tới liêu quân giật phi quân giật phi thân pháp hơi trao đảo một cái huyền diệu tránh đi ba đạo đao pháp công kích h một tiếng quân giật phi hoàng tuyền kiếm ra khỏi vỏ hoàng tuyên kiếm tại đỉnh phong bảo khí bên trên ngây người thời gian rất lâu các người đúng lúc tới t i ệ n đưa tinh huyết bản công tử liền thu nhận bén nhọn một kiếm phản p h ấ t không thấy không gian khoảng cách hướng về một cái sát thủ ám sát mà đi nhanh thực sự quá nhanh cơ hồ thời gian một cái nháy mắt quân giật phi một kiếm này đuổi kịp tên sát thủ kia phốc phốc tên sát thủ kia còn không biết chuyện gì xảy ra trên cổ tiên huyết phun ra ngoài quân giật phi không có chút do dự nào lại lần nữa hướng về mấy cái khác sát thủ đánh tới quân giật phi thân pháp xuất quỷ nhập thần hai tên sát thủ nhưng cảm giác trước mắt bạch quang l o ạ lên cổ mắt lạnh lập tức mất mạng cầm đầu sát thủ đầu lĩnh nhìn thấy mình mấy tên thủ hạ bị người như như chém dưa thái dao đánh giết lập tức giận dữ đối với thủ hạ bên người ra lệnh hơi đi tới không muốn thả hắn chạy nói cầm đầu sát thủ nhào về phía liêu quân giật phi trong nháy mắt chém giết ra một đạo bén nhọn đao ảnh đao màu đen ảnh lộ ra ánh sáng tử vong bao phủ lại quân giật phi toàn thân hóa mạch cảnh đình phong quân giật phi đôi mắt ngưng lại bất quá giờ này khắc này hóa mạch cảnh t ộ t cùng thực lực còn không cách nào đối với mình tạo thành uy hiếp quá lớn truy hồn vô ảnh hoàng tuyên kiếm lắp một cái kiếm quăng bén nhọn b ộ c phát ra v anh một tiếng nhất đao nhất kiếm tại hư không hung hang đụng vào nhau kinh khủng rào sát lại với nhau bất quá rất nhanh quân giật phi một kiếm này đem đối phương đao quan g hoàn toàn xoắn nát bén nhọn một kiếm trực tiếp hướng về kia sát thủ đầu lính châu ám sát đi qua cái gì đối với mình một đao này sát thủ kia vẫn là rất tự tin chưa từng nghĩ bị quân giật phi dễ dàng như vậy chém vỡ lan sát thủ đầu lĩnh nhìn xem quân giật phi ám sát mà đến một kiếm một đao lại lần nữa một đao đánh ra chém vỡ thừ quân giật phi thân pháp n o á n một cái hướng về kia sát thủ đi vòng quanh long hành hộ bộ thân pháp mấy vị hảo diệu sát thủ kia lầu lĩnh vậy mà không có cách nào thấy rõ quân giật phi thân pháp quy tích lập tức trong lòng phát lệnh hướng phía sau nhanh l ử i lại đồng thời đối với mình mấy tên thủ hạ hạ lệnh ngăn lại hắn ba trăm hai mươi năm chương ba trăm hai mươi năm cự sát thành quân giật phi đem kiếm ý thôi động tới được đình phong viên mãn tột cùng kiếm ý bộc u phát ra nhường bốn phía nhiệt độ trong nháy mắt giảm xuống mấy chục độ phá q u a n t r ạ m bén nhọn một kiếm n g h i ề n sát mà ra phản phất có thể đem cả tòa hư không đều chém thành hai khúc phốc phốc một tiếng hai tên sát thủ đều bị chém giết trở thành hai khúc quân giật phi hướng về kia sát thủ ép tới sát thủ kia bây giờ dùng mình Cảm giác đối p h ư ơ những g một cỗ sát cỗ k í chính phía như có, như không đã phong tỏa chính mình. Ngăn lại hắn, ngăn lại hắn 6. Sát thủ kia đầu lĩnh bây giờ đã không nghĩ tới như thế nào hoàn thành phía trên đóng tới nhiệm vụ, mà là chuẩn mệnh. Lần này mặc dù là tới giết người, nhưng là bây giờ xem ra, ai giết ai, còn chưa nhất định n thủ thế chưa h cót mặc tỏa Sát tới tới tới giết kia giờ giờ đã đầu đã đâu. bảo ra, ai ai, mà xem lại lại là là là giết bây bị bây vụ, dù sát thủ kia mặc dù cũng bị quân giật phi bá đạo cho c h ấ n nhất rồi nhưng mà đầu phân phó bọn hắn cũng không dám không theo bằng không bọn hắn sẽ thảm hại hơn là lấy thơi do dự một chút liền nhào tới điên cuồng ngăn tại liễu quân giật phi trước mặt ai cản ta thì phải chết quân giật phi giống giận một tiếng trong tay hoàng tuyển kiếm chém g i ế t ra ngoài không có chút nào hoa xảo một kiếm nhưng là ẩn chứa trí mạng sắc cơ nhanh đến cực điểm một kiếm tựa như chấp giật từ trước mặt hai cái sát thủ trên thân xẻ qua phốc phốc phốc phốc lập tức ngăn tại trước mặt hắn hai cái sát thủ đầu bị trực tiếp chặt đứt giống như suối phun vậy tiên huyết từ cổ của bọn hắn bên trong phước l u n ra hôm nay ngươi chắc chắn phải chết giết người liền muốn làm tốt bị g i ế t chuẩn bị quân giật phi trong đôi mắt tràn đầy lanh ý những thứ khác sát thủ cũng không sợ chết hướng về quân g ậ t phi đánh tới nhưng đều bị quân g ậ t phi một kiếm l i ề sát loại đẳng cấp này sát thủ nhiều hơn nữa. cũng là cho quân giật phi đưa đồ ăn đáng chết cái này khiến ta giết là ai sát thủ kia đầu lĩnh nhìn tay của mình cái tiếp theo cái bị giết tràn đầy khổ tâm hắn thi triển thân pháp hướng nơi xa bỏ chạy so tốc độ ngươi quả thực là đang mở cho đùa quân giật phi đem thần hành bước thi triển đến rồi cực hạ n quân giật phi thần hành bước sớm đã đạt đến viên mãn đ ỉ n h phòng cơ hồ muốn bước vào hóa cảnh luận tốc độ tuyệt đối nghiền ép đối phương sát thủ kia đầu lĩnh đang chạy ra vài dặm phía sau còn có chút may mắn cảm thấy quân giật phi muốn đuổi kịp chính mình rất không có khả năng nhưng mà hắn ý nghĩ này vừa mới rơi xuống lập tức một đạo kinh khủng sắc cơ từ phía sau hắn hướng về chỗ ở của hắn nghiền ép mà đến kinh khủng một kiếm chẳng biết lúc nào phá vỡ đêm tối hư không đến rồi phía sau hắn không sát thủ đầu lĩnh muốn rách cả mí mắt cảm thấy cả người lông tơ từng chiếc dựng t h ẳ n g lên phốc phốc một tiếng sát thủ đầu lĩnh bị một kiếm xuyên tim quân giật phi vén lên sát thủ kia đầu t ử khăn che mặt thấy nhưng chỉ là một cái tướng mạo thông thường diệ chuột nam tử cần phải không phải địa ma dạy cùng bảo hộ người của ma giáo cái này hai giáo võ giả ta đều trải qua còn không có yếu như vậy quân giật phi thì thào nói đương nhiên quân giật phi phán đoán căn cứ không đơn thuần là tu vi còn có sử dụng vũ kỹ và công pháp bảo hộ ma giáo cùng địa ma dạy võ giả sử dụng công pháp đều thiên hướng âm thuộc tính nhưng mà trước mắt cái này hai giáo võ giả lại không phải là như thế nếu như không phải cái này hai giáo chẳng lẽ là hướng về phía ta tới quân giật phi h í p mắt lại nghĩ tới một cái khả năng ý nghĩ này cùng một chỗ liền không thể kiềm chế bởi vì quân giật phi lúc trước cản trở những sát thủ này thời điểm rõ ràng cảm giác mục tiêu của bọn hắn rất rõ ràng chính mình thậm chí là chính mình thả béo hồ hòa trúc can rời đi bọn hắn cũng hoàn toàn không có bất kỳ cái gì đuổi theo ý tứ chỉ là tin tức quá ít quân giật phi vẫn là không có biện pháp tìm được phía sau màn húng phạm đương nhiên mặc dù như thế quân giật phi cũng không phải quá để ý chỉ cần đối phương xuất thủ lần nữa liền sẽ lộ ra sơ hở chính mình cần phải liền có thể khóa chặt chủ sử sau màn tìm được tính toán mình người cùng lúc đó béo hổ hòa trúc căn cũng mang theo tên kiếm học viện học sinh chạy tới chỉ là hiện trường không có quân giật phi dấu vết chuyện gì xảy ra lão đại tại sao không thấy cây gậy trúc cùng béo hổ nhìn thấy thi thể đầy đất lại duy trì có thiếu l i u quân giật phi dấu vết có chút bận tâm ai những khả năng này tất nhiên người của ma giáo quân giật phi có thể d ế t ra khỏi chúng đây nhưng không nhất định chạy trốn hoa phong mặt không thay đổi đạo đều là ngươi c h ậ m c h ậ m từ từ bằng không chúng ta đã sớm chạy tới l ã o đại cũng không nhất định sẽ có việc x ấ u béo hổ chỉ và o hoa phong cả giận nói nhưng hoa phong nhưng là sắc mặt đ á m nhiên phản phất tuyệt không động khí đồng dạng t r ậ m dãi nói quân giật phi mặc dù là lão đại của ngươi nhưng hoa mỗi nhưng là muốn vì toàn bộ đoàn đội phụ trách không hơi làm chuẩn bị lại lần nữa đụng tới địch nhân làm sao bây giờ hoa mỗi nhịn ngươi nhưng ngươi không nên được voi đòi tiên trong n y mắt hoa phong một cố cường đại uy áp bao phủ ở cây gậy trúc trên thân Ngậy! cây gậy trúc phảng phất cảm thấy một t ò a vô hình c ự sơn nghiền ép tại chính mình trên thân hắn không thể động đậy hắn hết sức muốn dây ruộng nhưng là không thể làm gì dù sao hắn cùng hoa phong tu vi t r ê n lệch quá xa sợ con du cung giã cô hải trần nghiêm lệ quỳnh bọn người ở tại thấy cảnh này lập tức biến s á c đang trở ra tay giúp đỡ bên trên trong rừng cây chuyển đến âm thanh yêu náo nhật như vậy đâu một vị trên mặt mang huệ v ả nụ cười thanh niên đi ra thanh niên này không là người khác chính là quân giật phi lão đại ngươi không có việc gì cây g ậ y trúc nhất thời cảm thấy áp lực buông lỏng khi nhìn đến là quân giật phi về sau lập tức đại hỉ không có việc gì chỉ bằng những cái k i a t ô n k é p n g á i nhép còn không làm gì được ta quân giật phi nhàn nhạt nợ nụ cười lão đại ngươi không có việc gì liền tốt làm ta sợ muốn chết chúng ta mang người chạy đến lại không có nhìn thấy lão đại còn tưởng rằng lão đại đã xảy ra chuyện gì cây g ậ y trúc nhìn xem quân giật phi đạo khu khu khục học đệ không có việc gì liền tốt bằng không học trưởng cũng sẽ khổ sở hoa phong mặt không đổi sắc đạo cái này hoa phong mặt của ra liền quân giật phi đều cảm thấy b ộ i phục thản nhiên nói học t r ư ở n g phi tâm đúng học đệ lúc trước tới giết các n g ư y i n h â n là người phương nào học đệ nhưng có manh mối chẳng lẽ là điệu ma dạy hay là bảo hộ ma giáo hoa phong cố ý nhìn xem quân giật phi đạo quân giật phi nghe vậy nhưng là lắc đầu nói cần phải không phải học đệ ngược lại là cảm thấy những người này dường như là hướng về phía học đệ tới a còn có chuyện như vậy hoa phong giả bộ lấy bộ dáng kinh ngạc học t r ư ở n g không cần suy tính quá nhiều học đệ sẽ tra ra cái màn này hậu chủ làm cho đến lúc đó nhất định sẽ làm cho bọn hắn trả giá thật lớn quân giật phi nghiêm túc nói ân hoa phong khẽ gật đầu nhưng mà trong đôi mắt nhưng là lóe lên lãnh mang học đệ lúc trước để các ngươi đi tìm sân thôn không biết tìm được không có hoa phong trợt cười đối với quân giật phi v ấ n đạo ân tìm được ngay tại hướng tây bắc ba dặm ở đây đi qua liền có thể thấy được nói quân giật phi ở phía trước dẫn đường rất nhanh bọn hắn liền phát hiện phía trước một tòa dấu ở giữa s ừ n núi thôn trang nếu như không phải có ánh trăng bao phủ thật vẫn khó mà phát hiện chính là đó a vị trí này thật vẫn rất vắng vẻ nếu như không phải học đệ các ngươi thật vẫn khó tìm hoa phong nhẹ nhõm nói như thế thì có chỗ đắt một đám tên kiếm học viện học sinh trên mặt cũng đều lộ ra vui mừng dù sao không có người nguyện ý tại giã ngoại hoàng vu tàng phong ngủ ngoài trời chỉ là mọi người tại tới gần ngọn núi kia trang thời điểm quân giật phi trong mắt cũng lộ ra vẻ mặt nghiêm trọng lão đại thế nào một mực tại quân giật phi bên người cung giã phát hiện quân giật phi thần sắc khác thường liền vội vàng hỏi t o à này n thôn trang âm u đầy từ khí xem ra người ở bên trong không phải đều đã chết chính là không có người quân giật phi đạo tại bên trên hoa phong nghe vậy n h ữ mày một cái nhưng hắn cũng phát giác không thích hợp nhưng không có nhiều lời đạo đi lên xem một chút liền biết ở cách thôn trang một trăm l m ở thời điểm mùi máu tanh nồng nặc chuyển ra quân giật phi nhữ mày nói xem ra thôn trang này bên trong người đều chết tiến vào thôn trang khắp nơi đều là thi thể ngột ngang từ nơi này chút thi thể mục nát trình độ quân giật phi có thể đoán ra hẳn chính là chết có vượt qua m ộ ư ơ i ngày đáng chết tuyệt đối là điệu ma dạy cung giã cắn răng quân giật phi gật gật đầu thân xác cũng rất khó coi hắn đoán ra tám thành chính là điệu ma dạy bởi vì cùng lần trước đụng phải cái kia tàn sát thôn tình hình là giống nhau như lúc hơn nữa trong lòng của hắn ẩn ẩn có chút bất an bởi vì gần nhất cái này tàn sát thôn tình huống càng ngày càng nhiều chứng minh đối phương sắp đặt tăng nhanh vạn nhất làm cho đối phương đem cái này thần bí trận pháp sắp đặt hoàn thành đối với toàn bộ phương bắc vực đều tuyệt đối sẽ là một hồi thai nạn hoa phong thần sắc cũng rất khó coi gật đầu nói mọi người tốt hảo nghỉ ngơi ta đây trong buổi họp báo cáo học viện sáng mai chúng ta còn phải gấp rút lên đường ngày thứ hai một đoàn người tiếp tục hướng về cự sát thành mà đi ngày thứ ba đến rồi cự sát thành hoan n g n h a trung pi là đem các ngươi chồng đến một cái tướng quân mang theo binh sĩ tiến lên đò tới chỉ là nhường đám người rất là bất ngờ là người tướng quân này lại là một cái nữ cũng không phải nói nữ tử không thể làm tướng quân chỉ là tương đối như thế tới nói nữ tướng quân vẫn tương đối thiếu đám người một hồi khách khí phía sau người nữ kia tướng quân đối với quân g i ậ t phi bọn người giải thích nói kỳ thực cái này cự sát thành thành trụ là tiểu nữ chết phụ thân chỉ là tại ba ngày trước phụ thân chết t r ư ợ cái này sáu đám người lúc này mới hiểu rõ vì cái gì cái này nhìn tối đa hai mươi tuổi nữ tướng quân sẽ trở thành nơi này người lãnh đạo hơn nữa nhìn những binh lính kia cùng thiên tướng đều đối nàng rất kính trọng phụ thân biết nếu như không thể tại cự sát thành tìm một người lãnh đạo ở đây liền sẽ trở thành một bên cạnh vụ cát phụ thân thủ hạ chính là tướng quân trong ngày thường ai cũng không phụ c a i nhưng mà đối với tiểu nữ tử bọn hắn vẫn là rất kính yêu cho nên phụ thân liền đem thành chủ cùng đại tướng quân chức vị tại trước khi chết chuyển cho liễu tiểu nữ tử nhiều tiểu nữ tử nhất định muốn thủ vững cự sát thành đợi đến viện quân đến đây người nữ kia tướng quân có chút bi thương nói quân giật phi thần sắc đậu dung đối với chết đi kia thành chủ cũng có một tia kính trọng đây mới thật là một lòng vì nước thành chủ tướng quân yên tâm chúng ta tên kiếm học viện học sinh nhất định sẽ trợ giúp tướng quân thủ thành quân giật phi nghiêm tú nói không sai địa ma dạy cùng bảo hộ ma giáo cực kỳ tàn ác chúng ta tuyệt đối không thể để cho bọn hắn tàn phá bừa bãi chúng ta t r ă m nguyên đế quốc con dân hoa phong thần sắc nghiêm túc đạo ba t r ư ơ chương 326, địa ma dạy đột kích thông qua giới thiệu lẫn nhau quân giật phi biết cái này nữ tướng quân gọi hậu thanh ánh xem xét chính là một cái ngoài mềm trong cứng n ữ hải đứng tại bên người nàng những tướng quân kia rõ ràng cũng là cha nàng phó tướng cả đám đều rất bưu hãn phảng phất cũng không chịu thua c ả tính rõ ràng cũng chỉ có hậu thanh ánh vị này lao thành chủ thiên kim có thể chấn ở bọn họ chỉ là xem bọn hắn quần áo trên người l à m lũ rõ ràng lúc trước sau một phen chém giết trải qua hiểu biết quân giật phi cũng biết cựu sát thành bây giờ tuyệt không cho lạc quan mặc dù nguyên bản cựu sát thành có ba chục ngàn binh sĩ nhưng mà những binh lính này mặc dù là v õ giả nhưng cũng là cấp thấp v õ giả tạo thành quân sự sát thực lực sát thương có thể để thăng rất nhiều lần nhưng mà đối mặt địa ma dạy cùng bảo hộ ma giáo hai đại tổ chức công kích cũng kiên trì không được bao lâu bây giờ nguyên bản cựu sát thành tam vạn quân coi giữ bây giờ chỉ còn lại bốn năm ngàn người có thể thấy được c ự sát thành phía trước chiến đấu kịch liệt vì cái gì cự sát bên trong thành, thành dân vẫn chưa có hoàn toàn rút đi đâu quân giật phi c a o mày v ấ n đạo hậu thanh á n h cười khổ nói cũng không phải chúng ta không muốn để cho những thứ này cự s ắ t thành thành dân rút đi chỉ là chúng ta bốn phía đều có địa ma dạy cùng bảo hộ ma giáo thám tử tổ chức chúng ta tốt mấy đ o ạ đội ngũ đều ở đây nửa đường bị bọn hắn chặn giết đều không ngoại lệ đều bị tại chỗ giết chết sáu quân giật phi đôi mắt lại lần nữa lạnh lẽo m ắ n g những ma đầu này đơn giản diện tuyệt nhân tính sáu mặc dù kiếp trước thiên tả công tử cũng không phải thiện nam tín nữ hai tay cũng là dính đầy huyết tinh nhưng mà đối với người bình thường thiên tả công tử tuyệt đối sẽ không ra tay ha ha, ha cự sát thành người nghe cho các ngươi một cái cơ hội lập tức đầu hàng bằng không chúng ta ma giáo liền muốn đổ thành một đạo thanh âm phách lối vang lên hậu thanh á n h nghe vậy lập tức sắc mặt biến đổi lớn nói không tốt địa ma dạy người đến tại chỗ tên i kiếm học viện học sinh đều nghe qua địa ma dạy hung tàn bây giờ khi nghe đến địa ma dạy võ giả xuất hiện từng cái sắc mặt biến đổi lớn lần này e rằng cần chư vị tương trợ bằng không chúng ta cự sát thành lần này đoán chừng khó giữ được hậu thanh á n h đạo đây là chúng ta cần phải làm quân giật phi vội và nói bên trên hoa phong khỏe miệng co có cắp rồi một lần rất là không vui tựa hồ muốn nói tiểu tử, người như thế cấp ta lời kịch không tốt ta, ta mới là một người lời mới như không lần này lĩnh kịch cấp là đương ộ i đ nhiên tại chỗ tên kiếm học viện học sinh lại cảm thấy chuyện đương nhiên quân giật phi mới là bây giờ tên kiếm học viện nhân phi vương hoa phong mặc dù là tên kiếm học viện lâu năm cao thủ nhưng mà tại bây giờ tên kiếm học viện học sinh bên trong nổi tiếng thật đúng là không bằng quân giật phi hoa phong mặc dù mặt â m trầm nhưng ở lúc này hắn không có nhiều lời chỉ là ánh mắt càng thêm â m lánh một chút hơn năm trăm tên đ ị ệ ma giáo vũ giả từ bốn phía đánh tới cự sát thành tên kiếm học viện học sinh đều đổi đi tiếp viện song phương tại trên tường thành chấm giết đ i ệ ma dạy vó giả yếu nhất cũng là đổi tùy cảnh tột cùng tu vi khó trách lần này đến đây tăng viện tên kiếm học viện học sinh tu vi yếu nhất cũng là đổi tùy cảnh đ ỉ n h phong cần biết địa ma dạy v õ giả sức chiến đấu rất mạnh công pháp q u ỷ dị dưới tình huống bình thường mạnh hơn nhiều cùng giai vó i thời điểm sát thành quân coi giữ ệ n ngăn thành quân cũng không trở sát Cự c nhàn Bọn hắn rôi c ũ giả thao trận, địa ma quân cùng g dạy võ Triển giết, tên khai kiếm viện sinh cùng sánh Nh chém học học so liền sẽ toàn bộ chết tại toàn sẽ chết chút bộ đây mỗi a tay. qua sao địa ma đầu đi đấu, lần quân nhiều nguyện, yếu, quân trong tay. Chỉ là, những thứ này sát thành sót tiếp tinh thực rất tạo thành trợn, toàn coi nào hoàn những này chiến còn cũng nhưng bọn hắn liền như cũng không giữ cùng địa ma dạy võ giả dạy Chỉ cự mặc lực cách chống là, lại là lại. xem m dù dù võ một lần cơ hồ cũng là l i ề u mạng nhân mạng đi đổi đối phương thương vong tỷ lệ thương vong thậm chí cao tới m ộ ư ơ i một các ngươi những thứ này d i ệ t tuyệt nhân tính ra hỏa hôm nay nhất thiết phải đem các ngươi đánh đau mấy ngày liên tiếp quân giật phi cũng nhìn thấy cái này mà giáo tàn bạo sớm đã bị địa ma dạy cho trọc giận lần này hắn chuẩn bị kỹ càng tốt dạy dỗ một chút những thứ này địa ma dạy võ giả chết quân giật phi một kiếm tam tinh quét về ba tên địa ma dạy võ giả quân giật phi thân pháp phiêu hốt tốc độ lại rất nhanh cái kia vài tên địa ma dạy võ giả căn bản cũng không có kịp phản ứng tới phức phốc phức phốc, phốc ba tên địa ma dạy võ giả còn không biết chuyện gì xảy ra nhất thời bị đánh giết quân giật phi nhìn một chút đồng bạn phát hiện song phương còn tại rằng cỏ ở trong cung g ã cô hải trần nghiêm lệ quỳnh bọn người tụ lại cùng một chỗ tạm thời không có bất kỳ cái gì nguy hiểm quân giật phi lúc này mới yên tâm ánh mắt rơi vào ba tên hóa mạch cảnh địa ma giáo vũ giả trên thân cái này ba tên hóa mạch cảnh địa ma giáo vũ giả hẳn chính là lần này địa ma dạy công kích cự sắt thành đầu lĩnh quân học đệ nghe nói ngươi thế nhưng là tên kiếm học viện nhân vật phong vân bây giờ tên kiếm học trong nội viện viện đệ nhất cao thủ không bằng cái này ba cái chúng ta điểm hoa phong nhìn xem quân giật phi nụ cười nhạt đ và cười cái này sáu quân giật phi nhúng mày đang suy tư hoa phong nói như vậy có mục đích gì học đệ chẳng lẽ không dám hoa phong mang theo lấy rêu cợt nhìn xem quân giật phi có gì không dám không có vấn đề Dựa theo hoa e h o phong học tựa r ư hồ lo lắng quân giật phi cự tuyệt vội và nói như thế vậy thì không thành vấn đề chắc hẳn kiềm chế một cái học đệ vẫn là có thể làm được quân giật phi thản nhiên nói hoa phong trong lòng âm thầm đắc ý lựa thi tiểu kế liền để quân giật phi vào cốc hắn tự nhiên bất tin tưởng quân giật phi một cái thành gần cảnh võ giả có thể tại một cái hóa mạch cảnh cao dài võ giả trước mặt ủng hộ bao lâu có thể kiên trì cái mười chiêu thì xem như không tệ giết sáu quả nhiên hoa phong ngay đầu tiên kiềm chế hai cái hóa mạch cảnh võ giả đương nhiên hắn cũng có tâm nhường cái kia hai cái hóa mạch cảnh đ ị c nhân cùng một chỗ vây công quân giật phi dạng này trước tiên liền d i ệ t trừ sư phụ cửu nhân nhưng mà cái kia hai cái hóa mạch cảnh đ ị a ma giáo vũ giả cũng rõ ràng nhìn ra hoa phong mới đúng tay là lấy liên thủ công tích hắn mặc dù hai cái này hóa mạch cảnh cao cấp võ giả luận tu vi không bằng hoa phong nhưng bọn hắn có hợp kích chi thuật cùng một chỗ liên thủ uy lực cũng là lạ thường hơn nữa địa ma giáo vũ giả công pháp quỷ dị uy lực vô tận nguyên bản cùng giai bắc hoang vực võ giả muốn tới cường đại là lấy nhường hoa phong trong khoảng thời gian ngắn cũng căn bản không cách nào đánh bại bọn hắn mà cùng quân giật phi giao thủ địa ma giáo vũ giả càng đánh càng là cảm thấy kinh ngạc cũng không có nghĩ đến quân giật phi sức chiến đấu mạnh như vậy hắn nhưng là hóa mạch cảnh cao cấp võ giả nhưng mà trong khoảng thời gian ngắn vậy mà không làm gì được liễu quân giật phi đoạn lang tam tuyệt trảm địa ma giáo vũ giả một đao ba sóng ba đạo giá rét đa mang hướng về quân giật phi trô vét s lan quân giật phi bén nhọn một kiếm chém giết mà ra một kiếm này mặc dù không có bất kỳ hoa xảo lại ẩn chứa tuyệt đối lực lượng đáng sợ trực tiếp đem thứ ma giáo vũ giả công kích xoắn nát đáng giận ta không tin liền một cái thành cảnh cảnh t i ể u tặc đều không thể đánh giết sáu cái tia điệu ma dạy võ giả giống giận một tiếng trường đao trong tay giống như như con thoi vung vẩy mà ra chém giết ra từng đạo đao mang hướng về quân giật phi chỗ còn tới mỗi một kích đều ẩn chứa lực lượng đáng sợ lỗ hổng trông chất cũng dám nêu xấu quân giật phi k i n h thường tiện tay mới kiếm đem công kích của đối phương nhấn át cường đại lực phản chấn nhường cái kia địa ma dạy võ giả bị trực tiếp đẩy lùi một bước quân giật phi nhìn một chút bên trên hình thức rõ ràng lần này địa ma dạy không có cân nhắc đến cựu sắt thành bên này gia nhập sinh lực quân là lấy một trận chiến này từ từ hướng về có lợi cho cựu sắt thành bên này đang diễn biến là lấy quân giật phi cũng không có lập tức kết thúc chiến đấu ý nghĩ mà là chậm rãi tại cùng vị này địa ma giáo vũ giả chơi đối với quân giật phi bên này thành thạo điêu luyện hoa phong bên kia chiến đấu nhưng là đạt đến gây cấn cùng hoa phong giao chiến hai cái địa ma giáo đầu lĩnh nguyên bản là thực lực cường đại nhất hai vị hơn nữa hai người là huynh đệ sinh đôi tâm ý tương thông hai người liên thủ thi triển hợp kích chi thuật có thể nhường lực chiến đấu của bọn hắn chống d ô n g tăng phúc mấy lần là lấy hoa phong mặc dù là nửa bước chân khí cảnh nhưng cũng là có chút p h i sức dù sao hắn cùng quân giật phi đồng dạng muốn ngăn chặn chiến đấu nếu như hắn kết thúc quá sớm chiến đấu liền không cách nào ngồi nhìn quân giật phi cùng một cái khác địa ma giáo vũ giả chiến đấu mặc kệ nhưng mà nhường hoa phong buồn bực là hắn nhường hai vị thực lực phi p h à m địa ma đầu lĩnh nhưng là toàn lực tiến công thời gian dần qua càng chiến càng mạnh nhường hắn cũng có chút giật gấu và vai hoa phong tự nhiên mất chỗ ở đến hai vị này địa ma giáo đầu đánh hợp kích chi thuật có một đặc điểm. theo thích thứng đối phương hình thức chiến đấu phía sau bọn hắn hợp kích uy lực thì sẽ càng tới càng lớn hoa phong cùng bọn hắn đánh đánh lâu dài ở giữa hai cái địa ma giáo vũ giả ý mướn đáng g i ậ n sáu tiểu tử k i a n h ư thế nào đến bây giờ còn không có bị giải quyết hơn nữa thoạt nhìn còn rất nhẹ nhàng hoa phong nhìn xem bên cạnh quân giật phi lại lần nữa nhất kích đánh tan công kích của đ ị c h nhân hắn liền phiên m u ộ n p h ố c phốc một tiếng hoa phong một cái thất thần bị trong đó một tên địa ma dạy đầu lĩnh nắm lấy cơ hội một nao chém bị thương bà vai mó me lầm địa sâu đủ thấy xương bị thua thiệt nhiều hoa phong lập tức giận tí mặt t á i tinh phăng b hoa phong trường kiếm trong tay quét ngang mà ra trong nháy mắt á m sát ra mấy trăm đạo kiếm quang phản phất tinh thần vất lạc hướng về kia hai cái đ ị a ma dạy đầu lĩnh q u é t tới kiếm quang những nơi đi qua hết thể bị cắt chém thành hư không hai cái đ ị a ma dạy một chút thống lĩnh thần s ắ c một l ấ m tự nhiên biết một chiêu lợi hại này vội vàng dồn đủ toàn lực một đ a o chém giết mà ra để ngăn t r ở h o a phong một kiếm này âm sát vô cực đ a o dương sát vô cực đau song đau sắp nhập miễn cưỡng chặn lại hoa phong một kiếm này nhưng trên thân hai người cũng bị thương không nhẹ biết chuyện không thể làm hai tên đ i ệ ma dạy đầu lĩnh vội vàng gọi đồng bạn rút lui không đến mấy hơi thở. đ ị a ma dạy võ giả toàn bộ rút lui chỉ để lại mấy chục cỗ thi thể ba trăm hai mươi bảy chương ba trăm hai mươi bảy kinh khủng tên nọ lần này quân giật phi nhìn một chút mình thẻ số lấy được hơn năm trăm tích phân còn tính là không tệ học đệ nhìn ngươi cùng cái kia thống lĩnh giao chiến tựa hồ thành thạo điều luyện a hoa phong đi tới quân giật phi bên người nhìn xem hắn còn tốt đối thủ khó cầu a học đệ ta gần đây tu luyện thành mấy chiêu v õ kỹ cho nên cái kia đ ị a ma dạy đầu lĩnh trở thành học đệ ta bồi luyện quả nhiên thu hoạch tương đối khá a quân giật phi một bộ rất là hài lòng đạo hoa phong khỏe miệng co giật rồi một lần mình tại bên cạnh l i ề u mạng kéo dài thời gian nhân ra nhưng là tại ma luyện nhưng hắn cũng không biện pháp nói cái gì một cái thành gân cảnh v õ giả ngươi có thể yêu cầu hắn đánh giết một cái hóa mạch c ả n h tào g a i hơn nữa còn là địa ma dạy v õ giả a học trường ngươi bị thương rồi quân giật phi một bộ phát hiện đại lục mới dáng vẻ hoa phong khỏe miệng co quắp rồi một lần thản nhiên nói không quan hệ sáu ban đêm quân giật phi về tới phủ thành chủ an bài chỗ ở mặc dù bây giờ cự sát thành đồ ăn thiếu nhưng mà chỗ ở vẫn là rất sung túc quân giật phi cực hạn bắt đầu đả thông võ mạch sau ba canh giờ quân giật phi mở mắt ra lần này Đả t hai mươi đầu võ mạch quân giật phi cảm thấy chân khí trong cơ thể mãnh liệt như nước thủy triều tốc độ vận chuyển nhanh gấp mấy lần mặc dù còn không có đột phá đến hóa mạch cảnh nhưng mà đả thông võ mạch vẫn là để hắn rất nhiều chỗ tốt kiếp trước quân giật phi cuối cùng có thể đạp vào võ đạo tri đình cùng hắn đả thông một mươi hai đầu võ mạch siêu việt thường nhân có rất lớn liên quan hiện tại quân giật phi thế nhưng là đả thông hai mươi đầu võ mạch đây chính là rất xa vượt qua kiếp trước mặc dù tu vi không có tăng thêm nhưng mà quân giật phi thế nhưng là rất rõ ràng chiến lược của mình tuyệt đối là lại bình thêm i mấy phần dựa theo quân giật phi lý giải đả thông võ mạch tới một mức độ nào đó là mở rộng võ giả tiềm lực mà đả thông chín mươi chín đầu võ mạch đó là bực nào tiềm lực quân giật phi đều khó mà tưởng tượng hơn nữa kiếp trước quân giật phi mặc dù trên mặt nội trở thành liêu thiên vũ đại lục đệ nhất cực giả nhưng hắn từ đầu đến cuối cảm giác chính mình chưa hẳn liền có thể đánh khắp toàn bộ thiên vũ đại lục vô địch thủ dù sao thiên vũ đại lục còn có rất nhiều cổ tộc cùng ẩn thế gia tộc tại hắn thiên tà c u n g quật khởi thời điểm cũng không có xuất thế và không trước kia thiên tà c u n g c ó thể hay không xưng bá thiên vũ đại lục còn chưa biết được chính là thánh điện nhìn t r ờ i tà cung đ â u có thể tạo thành khiêu chiến quân giật phi biết thiên tà cung hủy d i ệ n mình cũng phải bị rất lớn một bộ phận trách nhiệm là mình quá lười biếng ngược lại là thánh điện có cơ hội để lợi dụng được lúc này mới là t r ờ i tà cung hủy d i ệ n tạo điều kiện đông đông đông cửa phòng vang lên vào đi cung giã cô hải trần nghiêm lệ q u n h béo hổ cây gậy chúc bọn người cùng nhau mà đến Các n g ư ơ i đến rất cùng đi như thế nào đã trễ thế như vậy không đi nghỉ ngơi tới ta đây ngày mai chiến đấu đ o á n trường sẽ kịch liệt hơn quân giật phi cười nhạt một tiếng h ắ c h ắ c lão đại vừa tới cự sát thành ngủ không được a cung giã đối với quân giật phi đạo l ã o quân ngươi có phải hay không từng đắc tội hoa phong sư h ì n h cô hải trần nhìn xem quân giật phi hỏi chỉ giáo cho quân giật phi hơi nhũ mày một lần kia ngươi lúc gặp phải thời điểm béo hổ hoa t r ú c can cùng một chỗ cầu cứu nhưng mà hoa phong lấy đủ loại lý do dây dừa như không phải là chúng ta cùng các vị học sinh tạo áp lực hắn là không định đi cứu ngươi này liền có thể nói rõ vấn đề cô hải trần nhìn xem quân giật phi nghiêm túc nói quân giật phi gật đầu nói cái này ta cũng cân nhắc qua nhưng ta và thật sự là hắn là không có có bất kỳ ân đoán thậm chí tại học viện thời điểm ta còn chỉ là lần thứ nhất nhìn thấy hắn lần thứ nhất người ở chỗ này đều rất là giật mình nhìn xem quân giật phi bởi vì nếu quả như thật như thế hoa phong không cần thiết như thế nhằm vào quân giật phi ừ cái này hoa phong trước đây thiệt thòi ta còn đem hắn làm thần tượng lại là âm hiểm như thế tiểu nhân cung giã tức giận bất bình đạo quân giật phi nhàn nhạt cười nói mặc dù ta và hắn không có bất kỳ quan hệ gì nhưng nghe nói hoa phong sư phó là g i à n h kiếm học viện thái thượng trưởng l ã o dương t r ấ n đạo nếu như là như thế liền có thể nghĩ thông suốt hết thảy không sai hoa phong sư phó đích thật là dương t r ấ n đạo cung giã vỗ tay một cái ân hoa phong rất có thể là dương t r ấ n đạo phái tới gây phiền phức cho ngươi thậm chí là muốn lão quân mệnh của ngươi cô hải trần đạo đáng chết gia hỏ này đã lâu như vậy lại còn thù dai như vậy hưởng phí hắn còn có thể tu luyện tới chân linh cảnh cung giã cắn răng yên tâm đi binh đến tương chắn nước đến đất chặn mà thôi quân giật phi cười nhạt một tiếng cũng không phải quá để ở trong lòng ngày thứ hai trời mới vừa tờ mờ sáng cựu sắt thành c h ố n g trận liền v ă n g lên cái này ma giáo nhanh như vậy lại tới tiến công quân giật phi mở mắt ra danh kiếm học viện học sinh chạy tới cựu sắt thành tường thành bây giờ cựu sắt thành phía trước hơn năm trăm l i ê n điệu ma dạy võ giả vẫn sức chờ phát động trên thân tản ra kinh khủng s á t khí lần này điệu ma dạy có lẽ là hấp thụ h ô m qua giáo hấn phái thêm nhân thủ đợi thanh bánh khi nhìn đến cái này lập tức biến sắc cùng đ i ệ ma dạy giao thủ nhiều lần như vậy nàng tự nhiên rất rõ ràng địa ma dạy thực lực những thứ này địa ma dạy võ giả có bao nhiêu khó khăn giết tại cùng địa ma dạy giao thủ thời điểm bọn hắn mua giết chết một cái địa ma dạy vũ giả đâu phải dùng nhân mạng tới lớp bây giờ hơn năm trăm cái địa ma dạy võ giả cho đợi thanh á n h mang đến áp lực rất lớn mặc dù hôm qua danh kiếm học viện học sinh chạy đến t r ợ trận nhưng trên thực lực t r ê n lệch vẫn rất lớn địa ma dạy quân giật phi híp mắt lại đó là cái gì giống như có vài khung x e nỏ cung giá chỉ vào địa ma dạy trận địa đạo kỳ quái địa ma dạy không phải chân chính quân đội làm sao lại sử dụng xe nỏ đâu đợi thanh á n h cảm thấy rất kinh ngạc nàng t ừ nhỏ xuất thân từ quân nhân thế ra tự nhiên là được chứng kiến xe nỏ nhưng là cùng địa ma dạy giao thủ qua lâu như vậy cũng không có nhìn thấy địa ma giáo s ư dùng qua xe nỏ địa ma dạy xe nỏ bắt đầu điều chỉnh xạ kích phương hướng đen như mực nỏ đầu nhắm ngay cự sắt thành tường thành siêu siêu tiến nỏ phóng ra một lúc này chỉ có mười mũi tên trong đó một mũi tên bỗng nhiên bắn về phía l i ê u quân giật phi cái này quân giật phi trước tiên cảm nhận được cường đại uy hiếp h một tiếng quân giật phi trước tiên hoàng tuyền kiếm ra khỏi vỏ trong khoảnh khắc hắn ám sát ra bảy t bảy bốn mươi chỉ kiếm hoặc thành cường đại kim ế vong chế ắ Hắc, hắc, hắc. n mình. Trong ngáy trước mặt mắt, chục mấy k i m chém g i ế t t ạ i nơi m ộ tên chi t nỏ phía、trên. Phát ra hỏa hoa ra trên. tung tué. bắn Cái gì? quân giật phi không nghĩ tới địa ma dạy dùng để bắn tên nỏ lại là ô kim chế tạo có chút vội vàng không k ị m chuẩn bị mặc dù quân giật phi một kiếm này tan giá tên nỏ này sức mạnh để nó trên người quang hoa ảm đạm xuống thế nhưng tên n ỏ cường đại quán tính sức mạnh vẫn không có tiêu trừ, lại lần nữa hướng về quân giật phi vào tới ngân bích chiến thân quân giật phi trên người hộ thân lồng khí phóng thích ra ngoài chắn trước mặt mình vê anh một tiếng cái kêu tên n ỏ bắn tại liễu quân giật phi trên thân cường đại lực chủ kích nhường quân giật phi bị đẩy lui mấy bước cũng may vẫn kiên trì xuống quân giật phi hộ thân lồng khí chặn đối phương tên n ỏ thật là mạnh tên n ỏ không tốt những thứ khác tên nọ liền quân giật phi muốn ngăn trở tên nọ này đều phí hết lực lượng lớn như vậy hắn lo lắng cái khác võ giả không thể chống đỡ được vậy thì phiền thoái quả nhiên những thứ khác chín m đánh chết hai mươi mấy cái v õ giả chớ hoài nghi vì cái gì cái này chín m ũ i tên có thể đánh giết hai mươi mấy cái v õ giả dù sao tên n ỏ này uy lực quá mạnh mẽ bình quân một chi tên n ỏ đều có thể đánh giết hai cái v õ giả cũng may trong đó mười tám cái cũng là cự s ắ t thành binh sĩ mặt khác hai cái là danh kiếm học viện học sinh đáng chết đó là cái gì khủng bố như vậy hoa phong nhớ mày mặc dù hoa phong một lần này mục tiêu là quân giận phi nhưng mà hắn làm cho này một lần cự s ắ t thành lĩnh đội nếu như chiến đấu thất bại hắn cũng là có đảm đường trách nhiệm rất lớn liền thái thượng trưởng lao trên mặt cũng là tối tăm là lấy hắn cũng không dám đối với một trận chiến này qua loa cho xong làm sao bây giờ tên n ỏ này uy lực quá lớn chúng ta căn bản là không có cách ngăn cản a bọn hắn chỉ cần thỉnh thoảng phóng ra mấy luận chúng ta những người này nói không chừng đều phải chết sạch một cái danh kiếm học viện học sinh rất là sợ hãi đạo hoa phong đống nhiên nghĩ đến cái gì l ô ngày m bung lỏng nghĩa chính ngôn từ đạo chúng ta nhất thiết phải phá hủy những cái kia xe n ỏ chỉ có phá hủy xe n ỏ những thứ này tên n ỏ tự nhiên là không cách nào phát huy hiệu quả tại chỗ học sinh nghe vậy gật, gật đầu hoa phong học trưởng nói không sai xe nọ uy hiếp quá lớn chỉ cần đem những thứ này xe nọ phá hủy một cách tự nhiên tiêu chừng nguy cơ ta chuẩn bị tự mình dẫn dắt tinh anh tiểu đội phá hủy những thứ này xe nọ đương nhiên tinh anh tiểu đội người không nên quá nhiều quá có bao nhiêu bại lộ phong hiểm hoa phong vừa mới nói xong một cái ngày bình thường cùng hoa phong đi gần học sinh vội và nói g n không được hoa học trưởng ngươi là chúng ta linh đội ngươi sao có thể tự mình mạo hiểm đâu đối với hoa phong học trưởng đích thật là không thể tự mình d í n h hữu cũng không nghi mạo hiểm bên trên mấy cái học sinh cũng ồn ào lên theo nhiệm vụ của lần này rất nguy hiểm thực lực tu vi quá kém cũng không thể được cho nên nhất định phải là ta sáu hoa phong nghĩa chính từ nghiêm đạo hoa phong biểu diễn có hiệu quả tại chỗ học sinh đều bị hắn cao thượng tình cảm sâu đậm cho cảm động quân giật phi cũng đối hoa phong biểu diễn có chút buồn mực nhưng hắn tự nhiên biết hoa phong không có khả năng có vô tư như vậy đi thi hành nguy hiểm như vậy nhiệm vụ hắn rất muốn biết cái này hoa phong trong xương cốt bán là thuốc gì tốt à các người nói cũng không có sai ta làm cho này một lần lĩnh đội hoàn toàn chính xác không thích hợp nhiệm vụ của lần này nhưng mà nhiệm vụ này cho dù là ta không làm cũng nhất thiết phải có người đi làm bằng không cự sắt thành nguy hiểm h ba trăm hai mươi tám chương ba trăm hai mươi tám nguy hiểm nhiệm vụ tức khắc mọi ánh mắt rơi vào l i ễ u quân giật phi trên thân quân giật phi lúc này mới biết cái này hoa phong đang bán ý định gì một lần hành động này phong hiểm rất lớn đây chính là mấy trăm tên điệu ma dạy võ giả một làm vây hãm nghiêm trọng hữu tử vô sinh nhưng mà tại hoa phong lúc trước như thế đường hoàng dưới sự cổ động quân g ậ t phi nếu như không đi cũng rất bị động thậm chí sẽ gặp phải toàn bộ đội ngũ bài x í h hoa phong ngươi có thể có cái gì kế hoạch tỉ mỉ sẽ không để cho ta làm b ị a đỡ đạn à phá hủy địch nhân tên n ỏ vậy ta làm sao thoát thân quân giật phi thản nhiên nói tại chỗ học sinh nghe vậy lập tức khẽ giật mình không sai à tại địch nhân nội địa lạnh lén một xem như công nhưng là sẽ lọt vào địch nhân mãnh liệt p h ả n công đương nhiên chờ học đệ ra tay lập tức phát ra tín hiệu tiễn đến lúc đó học trưởng sẽ mang học sinh nơi này ra tay tiếp ứng học đệ nhất định sẽ làm cho học đệ phong hiểm xuống đến thấp nhất hoa phong nói quân g ậ t phi rơi vào trầm tư như thế nào học đệ n g ư ơ i thế nhưng là tên kiếm học viện thực lực bây giờ người mạnh nhất bây giờ nhiệm vụ thế nhưng là quan hệ đến cự sát thành tồn vong chẳng lẽ học đệ không muốn gánh chịu trách nhiệm hoa phong giọng của mang theo trách cứ tại chỗ học sinh ánh mắt đều rơi vào liêu quân giật phi trên thân mang theo t r ư ờ n g cầu ta đón nhận quân giật phi nhàn nhạt nợ nụ cười hảo học đệ quả nhiên đại nghĩa a hoa phong ngoài miệng cười nói hoa phong đôi mắt thoáng qua một tia đ ắ c ý hắn thấy quân giật phi đáp ứng nhiệm vụ này đã là một người chết nhưng mà nhiệm vụ của lần này mấy phần toàn bộ về ta quân g ậ t phi đạo lần này trợ giúp cự sát thành chẳng những là giết địch có mấy phần chính là hoàn thành một chút nhiệm vụ đều có chút tích phân đương nhiên những này là cần từ địa phương thủ tướng xác nhận khả năng sống công hiệu không có vấn đề lần này nhiệm vụ có mấy phần nguy hiểm từ học đệ một người nhận được những thứ này mấy phần tự nhiên phải hoa phong cười nói đương nhiên hoa phong ở trong lòng nhưng là thầm nghĩ điều kiện tiên quyết là ngươi nhất thiết phải còn sống trở về quân công tử nếu như các ngươi có thể hoàn thành nhiệm vụ bản tiểu thư sẽ vì ngươi chứng thực đợi thanh bánh nói vậy là tốt rồi quân giật phi gật gật đầu cái kêu học đệ còn không đi chuẩn bị hoa phong nhìn xem quân giật phi cười nói học t r ư ờ n g sẽ không để cho học đệ ban ngày đi đánh lén a đây là nhường học đệ đi chịu chết sao quân giật phi một bộ nhìn thẳng ngốc ánh mắt nhìn hoa phong hoa phong n gây ra một lúc cười khăn nói ha ha ha làm nhiên bất l à ta chỉ là nhường học đệ đi làm chuẩn bị cẩn thận dù sao học đệ muốn đi ít nhất phải chọn một chút phối hợp người cái này ta tự có chủ trương quân giật phi bây giờ đã lười n h ắ c cùng hoa phong lá mặt lá trái cái kêu học đệ buổi tối nhất thiết phải hành động chuyện này kéo không thể bằng không kéo thêm một ngày chúng ta cự sắt thành là hơn thiệt hại một ngày hoa phong đối với quân g ậ t phi nghiêm nghị đạo quân g ậ t phi thản nhiên nói đã biết quả nhiên rất nhanh địa ma dạy lần nữa phát động lần thứ hai tiến công một lớp này tên nỏ mặc dù cự sát thành võ giả sớm đã có chuẩn bị nhưng vẫn có tổn thất không nhỏ đợi thanh á n h thần sắc có chút n g h i ê trọng đối với hoa phong bọn người đạo tên nỏ này không đơn thuần là vì giết người địa ma dạy hiển nhiên là muốn dùng tên nỏ này phá hư cự sát thành thành trì người ở chỗ này đều thấy được cái này cự sát thành bức tường có to lớn tổn hại cho dù đối với võ giả tới nói thành trì đưa đến tác dụng bị thật to suy yếu nhưng mà nhiều ít vẫn là có thể đưa đến điểm hộ tác dụng hơn nữa nếu như lợi dụng hảo cũng là có thể chiếm giữ không nhỏ ưu thế nhất là đối với quân đội tới nói nhưng là bây giờ bị phá hư c ự sắt thành n h ư thế đánh mất hầu như không còn cũng may một cái ban ngày địa ma dạy bên kia rõ ràng cũng là nghị thông qua tên nỏ trước tiên đối với c ự sắt thành trước tiên tiêu hao một phen giảm bớt tiến công thời điểm thiệt hại quân giật phi không có lập tức đi hành động đồng dạng lúc trời tối địa ma dạy bên kia cũng sẽ không lại tiến công là lấy hắn muốn làm một phen chuẩn bị trên thực tế hắn cũng có kế hoạch lão đại lần này chúng ta tùy ngươi đi thôi cái kia hoa phong thật không phải là người vậy mà an bài ngươi làm chuyện nguy hiểm như vậy cung ra còn có chút tức giận bất bình tính toán hoa phong nói cũng không đùi tên nỏ này là ô kim l u y ệ n chế chuyên phá võ giả hộ thể chân khí muốn giữ vững cự sát thành tên nỏ này nhất thiết phải phá đi quân giật phi nghiêm nghị đạo cung giã lao cô béo hổ cây gậy chữ các ngươi theo ta đi a quân giật phi đạo ta cũng đi sở quân du đứng dậy không cần đi người quá nhiều đi quá nhiều người ngược lại dễ dàng bại lộ các ngươi chỉ cần ở chỗ này giúp ta k i ể m chế liền có thể quân giật phi nói sở quân du có chút thất vọng liền gật đầu nói tốt a lao quân ngươi có biện pháp sao mặc dù là buổi tối nhưng mà đối với xe nỏ địa ma dạy tuyệt đối sẽ nghiêm phòng tử thủ chúng ta muốn tại địa ma dạy nội địa phá đi những thứ này xét nhỏ chỉ sợ là không thể dễ dàng như thế cô hải trần nhìn xem quân giật phi vẻ mặt nghiêm túc đạo ta có một cái tạm thời còn không phải quá thành thục kế hoạch sáu nói quân giật phi lấy ra một bộ địa đồ trải lên trên bàn bộ dạng này địa đồ tự nhiên là đợi thanh bánh nơi đó có được kế hoạch của ta là dẫn dụ địa ma dạy doanh trại hai bên có hai tòa vùng núi đây là chúng ta đường lui một nên được x í n h chúng ta đừng có bất kỳ dừng lại từ nơi này hai bên lui về cự sát thành quân giật phi lấy ra bút tại trên địa đồ vẽ lên một đầu hư tuyến chẳng lẽ ngươi cảm thấy cái này hai bên vùng núi không có địa ma dạy võ giả đóng g i ữ cô hải trần cảm thấy quân giật phi kế hoạch cũng không t ệ lắm nhưng vẫn là đưa ra nghi vấn của mình đương nhiên sẽ hai cái này tiểu sơn mà tuyệt đối sẽ có đất ma giáo võ giả đóng g i ữ nhưng bọn hắn tuyệt đối sẽ không nghĩ đến chúng ta có lá gan chủ động xuất kích cho nên chú đóng địa ma dạy võ giả tuyệt đối sẽ không quá nhiều nhưng các ngươi nhất thiết phải l ạ n g y ê n không tiếng động giải quyết đi những thứ này địa ma dạy võ giả tiếp đó đến chỉ định mục tiêu quân giật phi nghiêm túc nói ân vậy kế tiếp chúng ta làm như thế nào cô hải trần đối với quân giật phi vẫn đạo quân giật phi lấy ra mấy cái chính mình sớm đã chuẩn bị xong hộp đưa tới bốn người trong tay nói các ngươi cầm cái hộp này sáu tại quân giật phi đem kế hoạch toàn bộ sau khi nói xong cô hải trần đám người nhất thời biến sắc làm như vậy quá nguy hiểm cô hải trần nhìn xem quân giật phi đạo đúng vậy à lão đại một mình ngươi gánh nổi phong hiểm quá lớn lần này cảm giác chúng ta chẳng hề làm gì c u n g đã nhìn xem quân giật phi các ngươi chỉ cần dựa theo ta lời nhắn nhủ đi làm liền thành dạng này ta nguy hiểm hệ số cũng sẽ xuống đến thấp nhất quân g ậ t phi đạo mọi người thấy quân g ậ t phi cái kia nghiêm túc thân sắc cũng biết hắn là làm xong quyết định thở dài cô hải trần đối với quân giật phi đạo lão quân ngươi vẫn là tính khí này cái gì đều phải chính mình kiêng bất quá ta tin tưởng ngươi nửa đêm thời điểm quân giật phi bọn người cuối cùng động lúc này cũng là người tối mệt mọi thời điểm cũng là địa ma dạy võ giả nhất là thư giãn thời điểm quân giật phi hòa cung giã cô hải trần một tổ béo hổ hòa t r ú c can thực lực của hai người mặc dù không có đạt đến mạnh p h ụ cảnh nhưng là cũng không yếu mà cung giã cùng cô hải trần hai người đi ra nhiệm vụ cơ hội quá ít cũng không ngăn ý là lấy quân giật phi lựa chọn cùng bọn hắn một tổ năm người l ạ nhiên không tiếng động rời đi cự s á thành chia ra tiến vào tiểu sơn trong rừng quân giật phi bọn người rời đi tự nhiên không gạt được hoa phong nhan tuyến công tử bọn hắn đi ra một cái thanh niên đi tới hoa phong trước mặt ân cuối cùng độc thân hư hử sáu hoa phong tự nhiên bất tin tưởng quân giật phi có biện pháp hoàn thành nhiệm vụ trên thực tế chỉ cần hắn thật sự đi hoàn thành nhiệm vụ liền chắc chắn phải chết tại mấy trăm tên địa ma dạy trước mặt phá hư xe đỏ hoa phong tự nghĩ liền xem như mười cái mình cũng không có khả năng hoàn thành nhiệm vụ này quân giật phi cũng không thể hoàn thành đương nhiên quân giật phi cũng có khả năng làm đạo binh rời đi cự sát thành nhưng nếu như quân giật phi thật sự như thế hoa phong cũng vui vẻ bởi vì như thế mà nói đó chính là đạo binh liền xem như không tự mình ra tay trang nguyên đế quốc cũng sẽ ra tay đối phó quân giật phi dùng quân giật phi thủ cấp chấn nhiếp loại hành vi này cái t i a quân giật phi chẳng những sẽ chết danh tiếng cũng sẽ thối ố i đi. Quân giật Quân p i hòa cung giã, cô hải、trần、hai người trần tiếng lạng yên không tiếng động đi ộ n g đ tới liêu tiểu trong rừng cây. Tiểu H, phía trước giật Tiểu liêu người. phi đại. lao lao Quân rừng ra đạo. ngo không Không vấn cây. Hắc, có có Hắc hay dạy phía địa ma xem, đề làm cho gọn gằn bảo quân giật phi hài lòng gật gật đầu xử lý mười cái địa ma dạy võ giả không khó hiếm thấy là thế nào tại xử lý những thứ này địa ma dạy võ giả còn không gây nên địa ma dạy chú ý l ã o cô ta giết năm cái năm cái khác giao cho các ngươi quân giật phi đối với cô hải trần hòa cung giá đạo những thứ này địa ma dạy vũ giả đô là đổi t ù y cảnh tuộc cùng cô hải trần hòa cung giá hai người cũng là mạnh phủ cảnh tu vi lại thêm hữu tâm tính vô tâm phía dưới cầm xuống những người này nên sẽ không có cái gì vấn đề quá lớn không có vấn đề cô hải trần gật gật đầu chờ cung giá cùng cô hải trần sau khi rời đi quân giật phi cũng thi triển thân pháp hướng về trong đó một cái địa ma dạy võ giả đi đến rõ ràng đóng tại ở đây những thứ này địa ma dạy võ giả cũng rất nhàm chán dứt khoát q u a n h chân ngồi tính tọa tại tu luyện đối với quân giật phi tới gần không có ai chú ý tới chết quân giật phi đem h u y ễ n ảnh cựu biến thi triển đến rồi cực hạng i ố n g như một trận gió phá hướng về phía tên kia địa ma dạy võ giả tựa hồ có cảm giác tên kia địa ma dạy võ giả mở mắt ra phốc phốc tên kia địa ma dạy võ giả nhưng cảm giác trước mắt bóng đen n h o á một cái tiếp đó cái chán tê dần vĩnh ham trong h tám không làm kinh động bất luận cái gì địa ma dạy võ giả quân giật phi bắt chước làm theo hướng về mặt khác bốn cái địa ma dạy võ giả đánh tới từng cái đem các loại địa ma dạy võ giả đánh giết quân giật phi một lần nữa về tới lúc trước tách ra chỗ không bao lâu cô hải trần hòa cung giã cũng quay về rồi hoàn thành người cũng tiêu diệt cô hải trần lúc trước còn tồn lấy cùng quân giật phi so một lần ai hoàn thành trước không nghĩ tới quân giật phi một người xử lý năm cái vẫn còn so sánh hai người bọn họ tốc độ nhanh thực sự là biến thái cô hải trần nhìn xem quân giật phi có chút im lặng lẩm bẩm tốt bây giờ ta lặng lẽ mai phục đi qua đợi chút nữa các ngươi xem ta tín hiệu độc thủ quân giật phi giao pháo đạo ba trăm hai mươi chín chương ba trăm hai mươi chín hoàn thành nhiệm vụ tại ở gần tiểu sơn rừng trung kiên địa ma dạy võ giả ở đây đóng quân mười mấy lều vải lấy cực kỳ quy tắc phương vị xây dựng cái này ma giáo quả nhiên rất khó đối phó như thế xây dựng lều vải hiện lên dựa sừng chi thế dựa vào một chút gần rất dễ dàng bị phát hiện quân giật phi thì thảo nói hơn nữa quân giật phi còn phát giác địa ma dạy đội ngũ ở trong có mấy đạo khí tức rất mạnh mẽ dường như là nửa bước chân khí cảnh võ giả m ư ờ i chiếc xe nỏ yên tĩnh nằm ở phía trước tựa hồ không cảm thấy địch nhân sẽ đến đây phá hủy xe n ỏ là lấy bốn phía c h ấ n giữ địa ma dạy võ giả cũng không nhiều đêm tối vì quân giật phi mang đến rất lớn tiện lợi là lấy hắn lặng lẽ hướng lấy xe n ỏ chỗ lặn g đi qua hắn không có trực tiếp phá hủy xe n ỏ mà là dùng nạp giới đem cái này xe n ỏ lấy đi như vậy cũng sẽ không kinh động bên trên địa ma dạy võ giả cũng không biết là không phải là bởi vì những thứ này địa ma dạy võ giả căn bản không tin tưởng có địch nhân dám lẻn vào bọn họ đại doanh phá hủy xe đỏ là lấy quân giật phi rất thuận lợi nhưng vẫn là xuất hiện nhầm lẫn l à n g quân giật phi lục xoát đ ể bắt chiếc xe nhỏ thời điểm một cái đ ị a ma dạy võ giả vừa mới tại trong rừng cây nhỏ xùy xụy trở về sau đó cùng quân giật phi vừa đối mặt mắt lớn chừng mắt nhỏ không tốt quân giật phi sắc mặt k h ẽ hơi chầm xuống một cái nhưng mà tại thời khắc ngàn cân treo sợi tóc hắn vẫn làm ra động tác h ắ c một tiếng quân giật phi hoàng thuyền kiếm ra khỏi vỏ một kiếm hướng về trên người của đối phương q u é t tới trong đêm tối kiếm quang sáng chói bạo phát ra nhanh nhanh đến mức cực hạn một kiếm cái tia đ i ệ ma dạy võ giả còn không biết chuyện gì xảy ra nhưng cảm giác một kiếm tia quất tới âm u lạnh leo rét l Phốc phốc, một tiếng. Cái kia đạo ma d y dạy võ vẫn võ giả lên tiếng cũng không có ra một tiếng, mạng. giật ứng nhưng giả liền phi điệu phản lên Quân nhanh, hắn bốn một mất rất sát có mặc của c khí hô phía h ra ma mà đem dù kinh Ai? đến. độc ộ m tiếng đạo t hét phẫn nộ vang lên quân giật phi thầm kêu đáng tiếc vốn là có thể rất dễ dàng hoàn thành nhiệm vụ bất đắc dĩ quân giật phi thả ra tín hiệu một cỗ màu xanh khói đặc từ nhỏ rừng núi hai bên bay tới những thứ này khói xanh trong nháy mắt đem quân giật phi bốn phía bao phủ nguyên bản phát hiện động tĩnh hỏa tốc chạy tới đ i ệ ma dạy võ giả lập tức bị bị sặc khu khu khu con mắt của ta con mắt của ta sáu n g ứ a q u á a n g ứ a q u á a bốn phía điệu ma dạy võ giả phát hiện đồng bạn dáng dấp thê thảm kia biết cái này khói đặc có vấn đề không dám tới gần đương nhiên tại trong khói dày đặc quân giật phi tự nhiên bất sẽ phải chịu chính mình khói độc ảnh hưởng bất quá độc này khói kịch độc cũng không chí mạng chỉ là sẽ để cho điệu ma dạy võ giả cơ thể chịu ảnh hưởng mà thôi thưa cơ hội này quân giật phi đem cuối cùng hai chiếc xe n ỏ cũng thu vào nạp giới ở trong ba tên i điệu ma dạy nửa bước chân khí cảnh võ giả cũng trước tiên chạy tới nhưng nhìn cái này màu xanh khói đặc chính là bọn họ cũng không dám dễ dàng mạo hiểm bọn hắn tức giận dẫn s t i ể u sơn trong rừng có địch nhân đem bọn hắn giết sáu trong đó một tên địa ma dạy nửa bước chân khí cảnh võ giả đạo những đất kia ma giáo võ giả bây giờ mới tỉnh cơn mơ từng cái hướng về hai bên tiểu sơn rừng đánh tới mà quân giật phi bây giờ lại sớm đã bỏ chạy đồng thời phát tín hiệu nhường cự sát bên trong thành võ giả tiếp ứng cự sát thành nội hoa phong học trường quân học trường đã phát tín hiệu chúng ta khi nào đi tiếp ứng chậm thêm một chút bọn hắn liền nguy hiểm sở quân du nhìn xem hoa phong lãnh túc vấn đạo hoa phong sắc mặt trầm xuống đạo tình huống bây giờ còn không có sáng tỏ chúng ta bây giờ xuất k í c h sẽ có nguy hiểm hoa học trường lúc trước cùng quân công tử ước định không phải như thế ngươi không phải nói chỉ cần quân công tử xuất kích ngươi ở đây tự sát thành liền sẽ tiếp ứng sao bây giờ ngươi như thế nào nuốt lời sở quân du mặc dù biết quân giật phi cùng hoa phong có khoảng cách nhưng bây giờ đối với đối phương loại này thấy chết không cứu địa bộ vẫn là cảm giác sâu sắc chẳng ghét đồng thời đối với quân giật phi cũng là rất lo lắng bốn phía tên kiếm học viện học sinh ánh mắt đều rơi vào hoa phong trên thân cái này khiến hoa phong cũng cảm nhận được á p lực lớn lao nhưng hắn vẫn là sắc mặt chấm xuống đạo không có bản công tử mệnh lệnh không thể ra khỏi thành thế nhưng là dạng này quân công tử làm sao bây giờ bọn hắn chẳng lẽ không phải muốn chết tại địa ma dạy trên tay sợ quân du đến gần một bước vì hoàn thành nhiệm vụ thiệt hại phải không tránh được miễn hoa phong đạo hoa công tử vẫn là ra khỏi thành đi tiếp ứng một chút đi quân công tử dù sao cũng là vì chúng ta mới đi làm nhiệm vụ nói chuyện là cự sát thành nữ tướng quân đợi thanh ánh không được bản công tử muốn vì tất cả mọi người phụ trách tình huống bây giờ không rõ nếu như xảy ra chuyện gì làm sao bây giờ hoa phong nghĩa chính từ nghiêm đạo đợi thanh ánh thần sắc có chút cổ q á i nàng tự nhiên mất biết hoa phong đang có ý đồ gì Còn tưởng rằng hoa ắ n thật là l lắng bây giờ bây r k học ỏ i kiếm thành, tên h viện hội học sinh học ọ l trưởng vào bất chắc. Là lấy, nàng dài bất binh thở tay thủ thể, chắc. cũng chỉ còn có không phòng lấy, nói. nàng Dưới sĩ a khỏi không khả thành chiến nhiên Cho chỉ thể thở h dài coi tự là nàng năng. nên, n có có đấu không Hoa học gì. có t r ư không bằng chúng ta đi à quân công tử bây giờ cần chúng ta tiếp ứng nếu như chúng ta những người này đụng tới nguy hiểm xem như chính chúng ta xui xẻo tên kiếm học viện học sinh ở trong vẫn có một ít nam nhi nhiệt huyết hoa phong lập tức sắc mặt trầm xuống hắn cảm thấy mình đều nhanh có chút đàn áp không được nhưng hắn tự nhiên bất có thể thật sự làm cho những này trước mặt người khác đi cứu viện vậy thì dã tràng xe cát không được không có bản công tử mệnh lệnh ai dám ra khỏi thành lấy phản loạn luận sử hoa phong quát tại hoa phong cường lực chấn áp xuống tại chỗ tên kiếm học viện học sinh hai mặt nhìn nhau cũng không dám lại nói cái gì s ở quân du đối với thi nhi đạo thi nhi ngươi ở nơi này chờ ta ta đi tìm nhà ngươi công tử s ở tiểu thư ta cũng cùng đi thi nhi đối với s ở quân du đạo không được quá nguy hiểm ta một người đi đầy đủ ngươi vẫn là lưu tại nơi này a sợ quân du nói xong phi thân mà đi nhìn xem s ợ quân du rời đi hoa phong cũng không có đi ngăn cản h ắ n tự nhiên biết s ợ quân du cùng quân giật phi là cùng một bọn những người này tốt nhất cùng chết dứt khoát dạng này sư tôn nhất định sẽ càng cao hứng chỉ là đáng tiếc một đại mỹ nhân như vậy quân giật phi cùng cô hải trần cung giã ba người tốc độ cao nhất thi triển thân pháp hướng cự s ắ t thành mà đi nhưng mà sau l ư n g truy binh rất nhiều bọn hắn rõ ràng phát hiện liễu quân giật phi bọn người đáng giận cái này cự s ắ t thành bên kia quả nhiên không có tới tiếp ứng chúng ta cái này hoa phong quá hẹn hạn uổng phí hắn đã từng là thần tượng của ta phẩm hạnh ti tiện như thế cung g ã nổi giận mắng、Z6. hơn mười người địa ma dạy võ giả đuổi theo từ bốn vương tám hướng vây hướng liêu quân giật phi ba người lan quân giật phi một kiếm quất ra không có chút nào hoa xảo một kiếm trong nháy mắt sắp tối đêm nhuộm thành ban ngày bá đạo vô cùng một kiếm đem hư không cắt vang xào xạp phốc phốc một cái địa ma dạy võ giả cổ họng trong nháy mắt bị cắt vỡ quân giật phi không cần tên kia địa ma dạy võ giả thân thể ngã xuống đất thân pháp như điện hướng về hai gã khác địa ma dạy võ giả đánh tới lại lần nữa ám sát ra hai kiếm trong đêm tối vô thanh vô tức hai kiếm ẩn chứa lực lượng bá đạo cái kia hai tên địa ma dạy thực lực võ giả cũng tuyệt đối không kém. đ tại đ hai m c tên địa ma dạy võ giả bị cường đại một kiếm đánh lui thời điểm quân giật phi như ảnh tùy hành lại lần nữa hai kiếm đâm giết mà ra phức phốc phức phốc, phốc quân giật phi hai kiếm trực tiếp xuyên thủng cái kia hai tên địa ma dạy võ giả quân giật phi cảm giác càng nhiều địa ma dạy võ giả sẽ đuổi theo là lấy hắn không lưu tay nữa truy hồn vô ảnh vô hình vô ảnh một kiếm lại lần nữa quất ra một kiếm tử tinh những cái kia vây quanh ở cô hải trần cùng cung giá bên cạnh giao thủ địa ma dạy võ giả cổ họng trong nháy mắt một đạo hàn tinh t h o á n g qua trong nháy mắt mất mạng ngày sáu cô hải trần cùng cung giá nhìn trước mắt địa ma dạy võ giả bị đánh giết đều có chút kinh ngạc đi thôi đừng mất người địa ma dạy võ giả muốn đổi u tới quân giật phi nghiêm túc nói cô hải trần cùng cung giá gật gật đầu hướng c ự sát thành phương hướng chạy tới ai quân giật phi bỗng nhiên cảm ứng được phía trước còn có những võ giả khắc khí tức vội và quất lên lão đại là ta béo hổ hòa trúc can thanh n m đạo là các ngươi đi mau Tại phát hiện là béo hổ quân giật phi một chút thấy rõ cái kia đang cùng địa ma dạy võ giả giao thủ nữ tử không phải sợ quân du vẫn là người nào quân giật phi chân trên mặt đất nặng nề đạp một cái cả người bay lượn dựng lên tựa như c h ấ c giật hướng về ba người giao thủ chi địa lao đi hoàng tên u y kiếm trong nháy mắt thắp sáng hư không l a n g lệ như điện kiếm quang hướng về kêu ba tên địa ma dạy võ giả cổ vật tới ba tên địa ma dạy võ giả trong nháy mắt bị đánh g i ế t quân công tử sở quân du thấy rõ người tới phía sau lập tức đại hỷ ân quân du ngươi như thế nào không ở c ự sát thành mà là đi ra quân giật phi đối với sở quân du kinh ngạc vấn đạo hoa phong tổ chức tên kiếm học viện học sinh tới tiếp ứng các ngươi cho nên ta liền tự mình chạy đến tìm các ngươi sở quân du t h a nhâm có chút tức giận bất bình nhưng mà nhường sở quân du cảm thấy kinh ngạc là quân giật phi tựa hồ không phải rất đậu dung phản phất hết thệ tại hắn sở liệu bên trong người không kỳ quái sở quân du nhìn xem quân giật phi có chút không hiểu quân giật phi tự tiếu phi tiếu đạo hắn sẽ đến tiếp ứng ta mới kỳ quái đi thôi chúng ta trở về chiếu c ố hắn bây giờ tại c ự sát trên thành hoa phong thần sắc đặc ý hắn thấy quân giật phi tuyệt đối chết mặc dù bốn phía tên kiếm học viện học sinh vụ n trộm đối với hắn chỉ, chỉ cho ỉ c h chó hắn cũng biết bất quá hoa phong không quan tâm chỉ cần hoàn thành sư tôn lời nhắn nhủ nhiệm vụ là hắn có thể nhận được sư tôn càng nhiều vùng c h ồ n khi đó những người này đây tính toán là cái gì đâu t h n đi trở về nghỉ ngơi thật tốt ngày mai còn có chiến đấu đâu hoa phong lười biếng phía đối diện bên trên tên kiếm học viện học sinh đạo tên kiếm học viện học sinh đối với hoa phong trong lòng đều có lửa giận nhưng là giận mà không dám nói gì công tử nhà ta còn chưa có trở lại đâu thi nhi căm tức nhìn hoa phong đạo công tử nhà ngươi đ o á n chừng không có ở đây nén bi t h ư n g a hoa phong thản nhiên nói ai tại n g u y ệ n rủa bản công tử một đạo thanh â m lười biếng bỗng nhiên chuyển đến ba trăm ba mươi chương ba trăm ba mươi hát sát kiếm quân ngươi sáu ngươi không chết hoa phong phảng phất gặp quỷ đồng dạng bởi vì một cái khoanh tay đen ý r ỉ thanh niên đang dạo bước đi tới đi theo phía sau s ợ quân du béo hổ cây vậy chúc mọi người không phải quân giật phi là ai tới như thế nào hoa học trưởng rất chờ mong bản công tử đi chết quân giật phi tự tiếu phi tiếu nhìn xem hoa phong cái này sáu hoa phong nghĩ mãi mà không rõ quân giật phi vì cái gì không có việc gì nhưng hắn cũng không thể nói như vậy l a lấy t hậm hực cười nói học đệ nói đùa học trưởng sao có thể như thế chật hoa phong đ ỗ n g nhiên nghĩ đến những người này một chút việc cũng không có chẳng lẽ không có đi song thành nhiệm vụ nghĩ tới đây hoa phong nguyên bản có chút cho d ạ bây giờ lại đã có lực lượng hắn nhìn xem quân giật phi lạnh lùng nói quân giật phi ngươi không phải là chưa song thành n h i ệ m vụ à? lời này của ngươi là thế nào nói đứng tại quân giật phi sau lương sở quân du mấy người cũng là sắc mặt trầm xuống rất là khó chịu gia hỏa này vi phạm b ước định lại còn trả đũa nhiệm vụ hoàn thành quân giật phi lời ít mà ý nhiều song thành n h i ệ m vụ không có khả năng ngươi làm sao có thể song thành n h i ệ m vụ hoa phong nhìn xem quân giật phi đạo có phải hay không song thành n h i ệ m vụ ngày mai các ngươi liền biết nhưng là bây giờ bản công tử nên cùng ngươi tính toán số sách quân giật phi nhìn xem hoa phong giống như cười mà không phải cười hoa phong bị q u â nghĩa i ậ t p i ánh n h mắt chính tử nghiêm đạo lời này có vẻ hơi qua loa lấy lệ t ạ i chỗ tên kiếm học viện học sinh đều đối hoa phong cái này khi xưa truyền kỳ học trường rất thất vọng ai cũng nhìn ra hoa phong là ở nhằm vào quân giật phi a tình huống không rõ hoa học trường liền có thể dễ dàng từ bỏ chúng ta nếu như tình huống sáng tỏ lời nói cái kia chẳng lẽ không phải chúng ta đủ mất mạng quân giật phi nhìn xem hoa phong hừ lạnh một tiếng các ngươi bây giờ không phải là không có việc gì sao hoa phong cũng bị quân giật phi cái này hung hăng càn quấy cho gây phiền quân giật phi trầm mặc chỉ là cười lạnh nhìn xem hoa phong nguyên lai、like、hoa phong học trường là người như vậy hưởng ví ta trước đó còn rất h a thích hắn nhường hắn xem như ta sùng bái nhất học trường một trong đúng vậy a biết người biết mặt không biết lòng hoa phong học trường làm ta quá là thất vọng sáu hoa phong học trưởng dạng này có thể hay không sau lưng đâm chúng ta một đao thật là sợ đ ó a sau lưng tên kiếm học viện học sinh đều ở đây lẩm bẩm hoa phong xem như nửa bộ chân khí cảnh võ giả tự nhiên là nghe được cái này khiến hắn cực kỳ p h ẫ n nộ nhưng mà hắn cũng không biện pháp đi ra ngăn cản dù sao hắn làm đích thật là không chân chính quân giật phi không có đ ổ i đánh tới cùng bởi vì hắn mục đích đã đến hoa phong làm cho này một lần trợ giúp tiểu đội lĩnh đội vẫn là có thể cho hắn chế tạo không nhỏ p h i t o á i nhưng là bây giờ hắn người tiểu đội t r ư ở n g này lại đánh mất nhân tâm đến lúc đó đem nội bộ lục đục không có ai sẽ lại nghe lời của hắn này đối quân giật phi chỉ có chỗ tốt không có chỗ xấu tại quân giật phi bọn người sau khi rời đi hoa phong đối với bên người thuộc hạ đạo các người đi tìm hiểu một chút địa ma dạy xe n ỏ có phải hay không bị phá hủy nếu như quân giật phi dám lừa g a t a bản công tử phải cho hắn đ ề mặt thuộc hạ sáu thuộc hạ nghe nóng không có bất kỳ cái gì tin tức bất quá thuộc hạ cảm ứng được ba tên địa ma dạy nửa bộ chân khí cảnh võ giả khí tức là lấy thuộc hạ cho là quân giật phi là tuyệt đối không có khả năng song thành nhiệm vụ người kia đối với hoa phong đạo hoa phong có chút kinh ngạc thì thào nói ba tên nửa bộ chân khí cảnh v õ giả hào hoa bản công tử nói lấy thực lực của hắn làm sao có thể song thành nhiệm vụ cái này quân giật phi cũng dám lừa g ạ ta t ngày mai nhìn bản công tử như thế nào vạch trần lời nói dối của hắn hoa phong thần sắc cầm trầm ngày thứ hai tên kiếm học viện học sinh theo thường lệ tại cự sát thành trên tường thành đóng giữ bọn họ cũng đều biết địa ma dạy thế công càng lúc càng lớn hôm nay nói không chừng sẽ phát động cường đại hơn công kích hầu thanh ánh mang theo một đội binh sĩ nhăn đi qua nàng mang theo vẻ tươi cười đối với quân g ậ t phi đạo quân công tử nghe nói ngươi hôm qua đem đ ị a ma dạy xe n ỏ phá hủy hậu thanh bánh binh lính sau lưng đều rất là kinh ngạc nhìn xem quân giật phi bởi vì đ ị a ma dạy xe n ỏ thế nhưng là cho bọn hắn áp lực rất lớn nếu quả như thật là bị phá hủy vậy thì quá tốt rồi ân may mắn hoàn thành nhiệm vụ quân giật phi thản nhiên nói quân giật phi là người vẫn là thành thật một điểm ngươi hôm qua căn bản không có đi chỉ là phô trương thanh thế mà thôi ngươi làm như vậy chẳng lẽ không sợ đập chúng ta tên kiếm học viện trêu bài hoa phong nhìn xem quân giật phi bên cạnh tên kiếm học viện học sinh ngay vậy cũng có chút kinh ngạc nhìn xem hoa phong cái k i a bộ dáng chắc chắc chẳng lẽ quân giật phi thật không có x o n g thành nhiệm vụ nhưng mà tại chỗ học sinh đều bán tín bán nghi bây giờ cũng không biết rốt cuộc muốn nghe người đó ngu đần quân giật phi trừng hoa phong một mắt còn dám mắng chửi người quân giật phi cẩn thận ta báo lên đế quốc hành vi của ngươi thế nhưng là vi phạm luật lệ đến lúc đó ngươi sẽ phải chịu đế quốc trừng phạt hoa phong nạo nghễ nhìn xem quân giật phi làm sao ngươi biết bản công tử chưa x o n g thành nhiệm vụ quân giật phi nhìn xem hoa phong thứ sáu đến lúc đó bản công tử liền có thể vạch trần ngươi lời nói dối bây giờ hoa phong tự nhiên bất có thể nói cho quân giật phi tự mình biết địa ma dạy có ba cái dưới bộ c h â n khí cảnh võ giả mau nhìn phía trước có người tất nhiên ma giáo nửa bộ c h â n khí cảnh võ giả tại chỗ học sinh bây giờ đều có chút e ngại bọn họ đều là tên kiếm học viện tinh anh hoặc nhiều hoặc ít đều biết c h â n khí cảnh cái này chân linh chín cảnh đệ nhất cảnh mặc dù nửa bộ c h â n khí cảnh không phải chân chín h c h â n k h í cảnh thế nhưng lực lượng cường đại vẫn nhiên bất là bình thường hóa mạch cảnh võ giả có thể so sánh được mà tên trước mắt này lại là nửa bộ trân khí cảnh cái này khiến tại chỗ tên kiếm học viện học sinh đều có chút áp lực đây là hát sắt kiến quân c ự sát thành nữ tướng quân hậu thanh ánh vẻ mặt nghiêm túc đạo hắc sát kiếm quân quân giật phi có chút kinh ngạc ân chúng ta trước đây chiến đấu đối phương xuất thủ qua h ậ u thanh ánh nghiêm nghị đạo quân giật phi tự nhiên cảm ứng được cái này hắc sát kiếm quân trên người thực lực đây chính là nửa bộ chân khí cảnh nếu như hắc sát kiếm quân xuất thủ cái này c ự sát thành còn có thể thủ lâu như vậy cũng thật là không dễ dàng hậu thanh ánh rõ ràng cũng cảm nhận được liêu quân giật phi ý nghĩ giải thích nói phía trước có mấy vị nhân tộc cường giả tại c ự sát thành trợ giút đ ó g dữ chặn hắc sát kiếm quân uy hiếp nhưng bọn hắn cũng bỏ ra giá tiền thảm thiết nói đến đây hậu thanh ánh thần sắc cũng có chút buồn bã quân giật phi nghe thế tự nhiên cũng biết cái gọi là trả giá đắt là bỏ ra cái giá gì không khỏi t h ầ m than xem ra cái này cự sát thành có thể kiên trì đến bây giờ cũng không phải không có nguyên nhân các ngươi làm không tệ vậy mà hủy diệt chúng ta mười chiếc xe nhỏ nhưng mà nếu như các ngươi cho là như thế các ngươi liền có thể giữ vững cự sát thành vậy thì ngây thơ hát sát kiếm quân lãnh tốc đạo cái gì quân giật phi thật sự phá hủy mười chiếc xe nhỏ hoa phong nhất thời cảm thấy kinh ngạc đối phương đều thừa nhận tự nhiên chứng minh quân g ậ t phi hôm qua hoàn thành nhiệm vụ đáng giận tại nhiều như vậy nửa bộ c h â n khí cảnh địa ma dạy võ giả trước mặt quân giật phi là làm sao làm được hoa phong có chút hầu nghi kế tiếp ngươi gặp phải chúng ta mãnh liệt thiên công đến lúc đó cự sát thành căn bản là không có cách tồn tại các ngươi vẫn là sớm ngày đầu hàng đi hát sát kiếm quân ngạo n g h đạo ngươi nói xong chưa nói xong liền có thể lăn kỳ kỳ vai vai rất đáng ghét có biết không quân giật phi đứng dậy rất là coi thường đạo ngươi tự tìm cái chết hát sát kiếm quân không có sự kiếm chỉ là một trào hướng về quân giật phi chỗ vỗ xuống một trào này sẽ rách hư không những nơi đi qua không khí từng khúc nổ t ung thật là mạnh một c h ả o quân giật phi vẻ mặt nghiêm túc cũng là một quyền nên đón tiếp lấy lôi bạo quân giật phi một quyền nên đón tiếp lấy lôi đình bạo sát quyền quân giật phi tái ngưng tụ lôi đình ý cảnh hạt giống phía sau uy lực cường đại hơn mấy phần một quyền này v a n h ra ngoài phảng phất một đạo tinh thần sẽ qua tự tìm cái chết h á c sát kiếm quân nhìn xem một cái thành gân cảnh tiểu tử cũng dám cùng mình cứng đối cứng sắp mặt lập tức rét lạnh thêm vài phần rất là coi thường hắn có thể nhìn thấy quân g ậ t phi sắp tại chính mình thì một dưới vớt bị oanh thành bã v ụ v anh một tiếng bạo hưởng hai cỗ sức mạnh tại hư không hung hang đụng vào nhau、Ngậy. hai cỗ lực lượng kinh khủng hung hang đụng vào nhau h á c sát kiếm quân một c h ả o này bị hoành nát mà quân giật phi cũng hơi lui một bước mới nỗ lực đứng vững cái gì h á c sát kiếm quân lông mày c h ầ m xuống như thế nào cũng không nghĩ đến quân giật phi vậy mà có thể tiếp lấy chính mình một c h ả o cái này khiến hắn có chút khó có thể tin ngươi có thể đón lấy ta một c h ả o không tệ nhưng nhìn xem các ngươi có thể đứng vững hay không chúng ta vòng tiếp theo công kích h á c sát kiếm quân lời rơi quay người bay lượn mà đi quân công tử ngươi thật sự phá hủy mười chiếc xe đỏ quá tốt rồi hậu thanh ánh mừng rỡ nhìn xem quân giật phi quân giật phi gật gật đầu nói không có gì đây là ta phải làm n g ư ơ i thẻ số cho ta hậu thanh ánh đối với quân giật phi đưa tay ra quân giật phi đem chính mình thẻ số đưa cho h ậ u thanh ánh hậu thanh ánh cầm quân giật phi thẻ số bá rồi một lần mình thẻ số tiếp đó đem thẻ số còn cho quân giật phi nói với hắn lần này ngươi hoàn thành nhiệm vụ ta giúp ngươi làm chứng ngươi sẽ có được tương ứng tích phân tại bên trên hoa phong thấy cảnh này lập tức thần sắc cầm chầm thầm nghĩ đáng giận không có chơi chết tiểu tử ngươi còn để cho ngươi nhận được nhiều chỗ tốt như vậy thời khắc này hoa phong tâm tính có chút không thăng bằng nhưng ngay lúc này địa ma dạy phát động tiến công tại không có xe nọ uy hiếp phía sau địa ma dạy uy hiếp cũng biến thành lớn hơn nữa quân giật phi thần sắc cũng là ngưng trọng lên hơn năm trăm danh địa ma giáo võ giả hướng về cự sát thành nào tới ngăn t r ở bọn hắn không thể để cho bất luận cái gì một cái địa ma dạy rắt rưởi tiến vào cự sát thành hậu thanh đánh giận dữ hết. t r ư n giữ t n i lần này, động người, người n dạy địa ma dạy dỗ động 300 người. mỗi dỗ người ít h ấ t cũng cảnh cùng là đổi tủy cảnh tột cùng tu vi. tủy tột tu không kia khí chân cảnh động tên nửa bộ chân khí cảnh võ giả. có cái xuất bộ ba võ quân giật phi hít mắt lại t hơi hơi như mình i hoàng i tuyển kiếm bây giờ đạt đến đỉnh phong bảo khí có một đoạn thời gian nhưng tựa hồ khoảng cách khôi phục lại linh khí một mực có đoạn tranh lệch đương nhiên hắn cũng biết bảo khí cùng linh khí ở giữa có khoảng cách cực lớn cái này khoảng cách là không có có dễ dàng như vậy bổ khuyết b ấ t quá trước mắt nhiều như vậy địa ma dạy rắt rưởi hay dùng tinh huyết của bọn hắn tới chữa trị ta hoàng t u y ế n kiếm quân giật phi hừ lạnh một tiếng một kiếm đâm ra truy hồn vô ảnh bén nhọn một kiếm đâm ra lan ra nhàn nhạt gợn sóng phản phất toàn bộ hư không tại thời khắc này đều muốn bị đâm thùng qua đ ồ n g dạng kinh khủng kiếm ảnh trạm thiên liệt đ i ệ quân giật phi chọn đối thủ là cái tiêm ư ờ i cái hóa mạch cảnh sơ g i a địa ma dạy tiểu đội mười người này địa ma dạy tiểu đội là những người này ở trong mạnh nhất tự nhiên là trước tiên tìm bọn hắn ra tay dạng này một trận chiến này có thể có thể chiếm giữ ưu thế bén nhọn một kiếm ẩn chứa đáng sợ kiếm ý trực tiếp đem hư không cắt vang xào sạt ngăn t r ở hắn mấy cái kia địa ma giáo hóa mạch cảnh sơ dai võ giả lập tức hướng về quân giật phi đánh tới cảm giác mấy cái kia địa ma giáo vũ giả tạo thành sát trận hướng về quân giật phi đánh tới sát trận quân giật phi lập tức phát giác mười người này tiểu đội tạo thành sát trận ẩn chứa uy lực cực kỳ đáng sợ b ộ c phát ra uy lực tuyệt đối không thua đồng dạng nửa bộ chân khí cảnh võ giả uy lực quân giật phi một kiếm lập tức bị Có chút ý tứ. ý quân giật phi p Bá. Bá. cơ thể i cái n trở nên cực kỳ mơ hồ giống như, giống như cá bơi tránh đi công kích của đối phương rơi vào khoảng không địa ma dạy sát thủ giống giận một tiếng lại lần nữa hợp thành thế công hướng về quân giật phi đánh tới n ộ phong kiếm quyết quân giật phi đem người trên bậc phẩm võ kỹ thi chuyển đến rồi cực hạn hợp thành kiếm vô hình lưới chắn trước người hắn nhường những công kích kia quân giật phi đ a mang toàn bộ tan thành m â y khói nhưng cường đại lực trung kích cũng cho quân giật phi áp lực rất mạnh ân bên cạnh còn cất d ấ u người quân giật phi linh giác bắt được ý tứ chân khí ba động rất bị mờ thực lực chí ít có nửa bộ chân khí cảnh như thế hắn đã có thể ngờ tới ra thân phận của đối phương đoán chừng chính là đ ị a ma dạy ba tên nửa bộ chân khí cảnh võ giả một trong quân giật phi quay đầu liếc qua hoa phong gia hỏa này vậy mà tại rết từng cái ma giáo yếu gà giống như đi bộ nhàn nhã đồng dạng hư lệnh một tiếng đạo rõ ràng có nửa bộ chân khí cảnh thực lực t ngươi, ngươi đáng chết hoa phong hơi hơi kinh ngạc liền biết chuyện gì xảy ra rõ ràng tên này nửa bộ chân khí cảnh võ giả lúc trước chỉ là dấu ở một bên bây giờ chỉ là bị quân giật phi cho kích động ra tới đáng giận sáu sáu quân giật phi tại cùng mười tên địa ma giáo vũ giả tiểu đội kịch chiến hơn mười chiêu phía sau đã phát hiện địa ma dạy tiểu đội mười người sơ hở hư lệnh một tiếng đạo sát trận không tệ nhưng là vẫn phải chết quân giật phi hư lệnh một tiếng đạo sát trận không tệ một tiếng đạo một kiếm xuyên cầu v ồ n g phản phất có thể xé rách hết thẻ trước mắt vê anh quân giật phi một kiếm ám sát ở sát trận chỗ yếu nhất đem sát trận xé mở một đạo lỗ hổng bén nhọn một kiếm thế không thể đỡ phốc phốc phốc phốc hai tên địa ma dạy võ giả bị một kiếm mất mạng n g ã xuống quân giật phi không có ngừng nghỉ tiếp tục hướng về mặt khác tám tên địa ma giáo vũ giả đánh tới mặt khác tám tên địa ma giáo vũ giả lập tức cực kỳ hoảng sợ tại sát trận bị phá phía sau bọn họ thực lực đại phúc độ yếu bớt bây giờ phải đối mặt quân giật phi tự nhiên là chóc khâm kiến chịu phá huyền trạm vô địch đao trạm sáu sáu vùng vẫy dã quân giật phi một kiếm nghiền s á t mà ra trực tiếp đem các loại võ giả công kích toàn bộ n g h i ề n át khí lang bắn tung t ó i ra quân giật phi như bóng với hình thân pháp giống như quỷ mị vậy hướng về kia chút địa ma giáo vũ giả chỗ lân đến gần lại lần nữa một kiếm nghiền s á t mà ra phức phốc một cái địa ma giáo vũ giả bị đâm xuyên cổ họng quân giật phi không cần cái kia địa ma giáo vũ giả n g ã xuống lại lần nữa hướng về khác địa ma giáo vũ giả đánh tới phức phốc một tiếng một tên khác địa ma giáo vũ giả bị trực tiếp đánh rết sắc bén một kiếm xuyên thủng bộ ngực của hắn một bước giết một người một người sát trận tan thành mây khói mà những địa phương khác chiến đấu cũng rất là kịch liệt. thi nhi c u n g giã mấy người cũng riêng phần mình tại cái chiến thi nhi mặc dù kinh nghiệm chiến đấu rất yếu nhưng mà có quân giật phi chuyển thụ cho nàng kiếm quyết cùng công pháp lực chiến đấu của nàng cũng rất là cũng rất là bưu hãn vậy mà cùng trước mắt võ giả đấu ngang tay cần biết đối thủ của nàng thế nhưng là mạnh p h ụ cảnh trung giai hơn nữa theo chiến đấu thời gian càng ngày càng dài thi nhi thời gian dần qua chế trụ đối thủ mặc dù là như thế nhưng thời khắc này quân giật phi nhưng là nhìn ra đối phương trên tổng thể vẫn là chiếm cứ ưu thế tuyệt đối, đối nhất thiết phải đại lượng đánh giết đối phương sinh lực quân giật phi chuyên chọn địa ma dạy thực lực tại hóa mạch cảnh trở lên võ giả ra tay lần này đ ị a ma dạy những cái kêu hóa mạch cảnh trở lên võ giả nhưng là gặp nạn quân giật phi kiếm pháp xuất quỷ n h ậ p thần đ ị a ma giáo hóa mạch cảnh trở lên võ giả căn bản không phải đối thủ của hắn thường thường bị nhất kích mà giết n h ư n g đất ma giáo tổn thất nặng nề cung giã cô hải trần béo hổ cây gậy chúc bọn người thời khắc này đối thủ cũng là so với bọn hắn tu vi cao mạnh phủ cảnh sơ giai tột cùng võ giả tình thế tràn ngập nguy hiểm cũng may bọn họ là hai người đối chiến một cái tạm thời còn có thể kiên trì nhưng mà kéo dài thời gian dài bọn hắn vẫn rất nguy hiểm một kiếm quét ngang mà ra phốc phốc cô hải trần cùng cung giã chiến đấu một cái điệu ma giáo vũ giả bị đánh giết quân giật phi thân pháp cũng không ngừng nghỉ lại lần nữa hướng về một cái khác điệu ma dạy võ giả đánh tới vẫn là một kiếm không có chút nào hoa xảo một kiếm nhưng mà một kiếm này nhưng là bá đạo vô song không gì không phá cây gậy chúc cùng béo hổ hai người xử suất tất cả vừa liếng nhưng mà bọn hắn đối thủ quá c ứ n g hãn tuy ý nhất kích bọn hắn đều phải toàn lực chống cự mới có thể ngăn được dù vậy bọn hắn cũng bị công kích của đối phương chấn thể nội khí huyết sôi chảo phí sức không thôi ngay tại hai người dần dần có chút không kiên trì nổi thời、điểm. một đạo thanh â m lanh khốc ở tại bọn hắn vang lên bên thay chết bén nhọn một kiếm từ bên cạnh của bọn hắn sẽ qua không là người khác chính là quân giật phi một kiếm này phản p h ấ t thiên ngoại phi tiên từ bất khả tư nghị nhất góc độ đâm về phía bọn hắn đem bọn hắn bên người địa ma giáo vũ già đánh giết tại quân giật phi mấy vòng đánh giết phía sau địa ma d ạ y cuối cùng lộ ra xu hướng suy tàn không hẹn mà cùng rút lui lưu lại mấy chục cô thi thể hô tại chỗ danh kiếm học viện học sinh không khỏi thở ra một hơi dù sao đánh lùi địa ma dậy đương nhiên danh kiếm học viện cũng là bỏ ra cái giá không nhỏ mấy c h ủ c á i danh kiếm học viện học sinh tử vong hậu tiểu thư bản công tử cảm thấy lại đóng giữ cự sát thành không có quá lớn ý nghĩa quân giật phi nhìn xem bên cạnh toàn thân đ ấ m máu đợi thanh á n h đạo nguyên bản quân giật phi cho là đợi thanh á n h là nhu nhược nhà giàu tiểu thư chưa từng nghĩ một trận chiến này nhường hắn l a o mắt mà nhìn nàng lại là mạnh phủ cảnh v õ giả ít nhất giết chết năm tên đ ị a ma dạy v õ giả quân giật phi ngươi là muốn lâm trận bỏ chạy bên trên hoa phong đối với quân giật phi quất lớn quân giật phi không có phản ứng đợi thanh ánh tiếp tục nói chúng ta nhất thiết phải rút lui cự sát thành hôm nay đ chúng ta liền không có dễ dàng như vậy chống đỡ quân giật phi mình ngược lại là không sợ nhưng mà hắn dù sao cũng là danh kiếm học viện học sinh tự nhiên bất hy vọng nhìn xem danh kiếm học viện học sinh ở đây tìm cái chết vô nghĩa địa ma dạy đi qua mấy đợt thăm dò lần công kích sau sẽ lại không nương tay quân giật phi ngươi làm quyết định này có phải hay không có đi qua ta đây cái lĩnh đội đồng ý hoa phong mặt tâm trầm nhìn xem quân giật phi ngươi cái này lĩnh đội không h ợ p cách bản công tử vì sao muốn nghe lời ngươi quân giật phi k i n h thường đối với hoa phong đạo quân giật phi bản công tử không cùng ngươi tốn nhiều lời nói n hôm i của c h nay là gấp tiểu ế p viện hành, nên chúng cự cho có sát thành, nhưng chúng ta t h nữ i tử mới vừa thu được tình báo mới nhất chúng ta thượng du thanh hà thành cùng bách huy thành đã luân hãm đợi thanh ánh thanh em chua sót mà nói 3 a t r ư ơ chương 332 r ú t lui quân giật phi thần sắc biến đổi mặc dù biết địa ma dạy cường đại nhưng không nghĩ tới địa ma dạy vậy mà đi trước một bước đem bọn hắn đường lui bưng như thế chúng ta càng không thể hành động thiếu suy nghĩ nhất định phải chờ chờ đế quốc cứu viện hoa phong con ngươi đảo một vòng đạo mặc dù như thế chính hắn cũng lâm vào tình cảnh nguy hiểm nhưng mà đến lúc đó hắn cùng lắm thì chính mình thoát thân thân là nửa bước chân khí cảnh v õ giả hoa phong đối với mình thực lực hay là rất tự tin chỉ cần không phải đụng tới chân khí cảnh vó giả hắn thoát thân còn có thể làm được đến lúc đó cho dù toàn quân bị diện Cũng chỉ cần đem nước đến đem dơ tắt đến quân giật phi t rất ê h hắn â n là i n n k h coi thường nhiệm. Mà đạo ngược lại ta không đồng ý ta là lĩnh đội ta nói tính toán hoa phong tự nhiên bất có thể đồng ý quân giật phi biện pháp ngươi nói tính toán không bằng đại gia biểu quyết một chút xem đồng ý rút lui cự sắt thành người có bao nhiêu quân giật phi nhàn n h ạ t nợ nụ cười ta đồng ý rút lui cự sát thành sáu ta cũng đồng ý một phen biểu quyết lại có hơn chín thành học sinh đều đồng ý rút lui hoa phong cảm giác mình bị trần trùi lánh mặt hảo không có vấn đề hoa phong bây giờ biết không thể cùng quân giật phi đối n ị c h quân công tử ngươi chuẩn bị làm thế nào tiểu nữ tử toàn lực c ù n g hộ ngươi đợi thanh á n h đối với quân giật phi đạo bây giờ cách chúng ta gần nhất chủ thành đang phi long thành chúng ta nhất thiết phải đi tới phi long thành cái thành trì này còn tại đế quốc trong tay nhưng mà trước đây chúng ta nhất thiết phải đem cự sát bên trong thành dân chúng cùng một chỗ mang đi bằng không chúng ta đi bọn hắn cũng sẽ chết ở đây quân giật phi nghiêm túc nói đương nhiên quân giật phi lo lắng hơn chính là cái này cự s ắ t thành nếu như bị đổ thành ở đây dân chúng tinh huyết sẽ bị hiến tế cái kia bắc hoang vực tình thế sẽ xấu thêm một bậc cái này tự nhiên là quân giật phi chỗ không muốn nhìn thấy ha ha ha quân giật phi từ nơi này đến phi long thành chỉ ít có ba ngày lộ trình đương nhiên cái này còn muốn rất thuận lợi dưới tình huống ngươi cảm thấy loại tình huống này còn có thể dẫn người đi cũng là ngươi chuẩn bị cưỡi phi thuyền hoa phong k i n h bị nhìn xem quân g ậ t phi tại bốn phía đều là địa ma dạy tình huống của võ giả phía dưới tự nhiên là không thể c ư ỡ i phi thuyền quân giật phi vô cùng rõ ràng điểm này là lấy l ạ n h n h ặ t đạo có thể đi một cái là một cái chẳng lẽ hoa phong học trưởng chuẩn bị trơ mắt nhìn đế quốc tử minh chịu đến tàn sát sao cái này sáu bị quân giật phi như thế phản bác hoa phong lập tức yên lặng hậu tiểu thư chúng ta nhất thiết phải hóa thành mấy cái tiểu đội chúng ta nhiều người như vậy một tiểu đội quá phiền thoái cũng dễ dàng bại lộ quân giật phi nghiêm túc nói đợi thanh g á n h ngay vậy khẽ gật đầu cũng cảm thấy quân giật phi nói có đạo lý cho nên chúng ta chia làm ba cái tiểu đội hoa phong học trưởng một đội hậu tiểu thư một đội sở quân du một đội sáu quân giật phi đạo vậy chính ngươi đâu hợp lấy nửa ngày chính ngươi liếc sạch sẽ hoa phong cười lạnh nhìn xem quân giật phi tại chỗ học sinh cũng nhìn xem quân giật phi thần sắc có vẻ hơi m ệ t hoặc đương nhiên bọn hắn không tin quân giật phi sẽ như thế làm ta lưu lại thủ thành chỉ cần thủ v ữ n g một ngày các ngươi thành công đi tới phi long thành tỷ lệ liền sẽ lớn hơn rất nhiều quân giật phi nghiêm túc nói À, tại chỗ học sinh lúc này mới chợt hiểu n g u y ê n lai quân giật phi không phải trốn tránh trách nhiệm là muốn lưu lại đoàn hậu cái này khiến trước kia đối với quân g ậ t phi còn có điều hài nghi học sinh cảm thấy có chút hổ thẹn mình là có chút nhỏ nhân chi tâm ừ làm như vậy ngươi sẽ chết hoa phong ở trong lòng thầm nghĩ trong n é y mắt hoa phong đã tìm được diệt trừ quân giật phi biện pháp quân công tử ngươi làm như vậy rất nguy hiểm nếu không thì ta lưu lại trợ giúp ngươi cái này cự sát h à n h ta quen thuộc có thể có thể giúp ngươi một điểm vội vàng đợi thanh ánh nhìn xem quân giật phi nghiêm túc nói đợi thanh ánh tự nhiên rất rõ ràng quân giật phi lựa chọn lưu lại vậy đơn giản là t i ể u tử nhất sinh cục diện không cần chỉ là thủ vững một ngày mà thôi điểm ấy ta còn có thể làm được hơn nữa điệm a d ạ không biết chúng ta hư thực sẽ không lập tức tiến công ngươi chỉ cần đem cự s á t thành thành phòng bản vẽ cấu trúc cho ta liền có thể quân giật phi đối với đợi thanh á n h đạo đợi thanh ánh không biết được quân giật phi dụ ý nhưng vẫn là gật gật đầu đem cự s á t thành thành phòng bản vẽ cấu trúc giao cho liễu quân giật phi quân công tử đây là cự s á t l ò n g dạ kho chìa khóa nếu có cái gì cần có thể cầm lấy đi dùng những vật này chúng ta không mang được không thể tiện nghi địa ma dạy người đợi thanh ánh lấy ra một cái màu đen chìa khóa đưa cho liễu quân giật phi, quân giật phi gật, gật gật đầu không khách khí nhận chìa khóa hoa phong mang người dẫn một bộ phận bá quân giật phi vì cái gì đơn độc để cho nàng dẫn người đi nhưng không lay chuyển được quân giật phi không thể làm gì khác hơn là tiếp nhận an bài xem như đội thứ hai dẫn b á c h tính đi tới phi long thành tại đợi thanh ánh cũng dẫn người đi phía sau quân giật phi nhìn xem cô hải trần b ọ n người cười nói các ngươi sẽ không trách ta hố các ngươi để các ngươi lưu lại chôn cùng à. ha ha ha lão đại cùng với ngươi cũng cảm giác trong lòng an tâm lão đại ngươi ta còn không rõ ràng làm sao như thế nào cũng sẽ không hố chết mình béo hổ một mặt nhẹ n h ó n đạo không quan hệ cũng không phải không có bị ngươi từng hố cô hải trần một mặt nhẹ n h ó n đạo lão đại ngươi thật sự có chắc chắn đính trụ đối phương một ngày thời gian béo hổ nhìn xem quân giật phi quân giật phi hít mắt lại thản nhiên nói ba năm ngày không dám nói nếu như chỉ có một đơn một ngày vẫn là không có vấn đề gì hơn nữa cái này cũng là đ ị a ma dạy cho chúng ta soát tích phân đưa đồ ăn tốt cơ hội n g ư ơ i ở chỗ này hai mặt nhìn nhau đoán chừng cũng chỉ có quân giật phi dám nói đ ị a ma dạy cao thủ chỉ là tới đưa đồ ăn quân giật phi tại tới cự sát thành phía trước thì có chuẩn bị dù sao cự sát thành vị trí địa lý thực sự rất nguy hiểm vì thế hao phí hắn không ít điểm cống hiến tại học viện đổi một chút tài liệu đối với cái này một lần đoạn hậu quân giật phi cũng là có chút bất đắc dĩ không làm như vậy c ự sát thành bao qua tên kiếm học viện học sinh không có mấy cái có thể trốn ra ngoài quân giật phi bắt đầu ở c ự sát thành bốn phía bố trí xuống liêu thiên tinh kiếm trận đây là phàm giai cựu phẩm trận pháp mặc dù chỉ là phàm giai cựu phẩm nhưng hôm nay tinh kiếm trận nguyên bản thế nhưng là linh giải trận pháp chỉ là trong đó bảy trận tài liệu quá hiếm có là lấy quân giật phi chỉ có thể là làm phiên bản đơn giản hóa quân giật phi đem trận pháp hạch tâm đều bố trí tốt phía sau hướng về phía một khỏa ma thạch thâu nhập kiếm ý kiếm ý này tức dẫn động, kiếm trận khởi động năng lượng. sau nửa canh giờ quân giật phi đình chỉ động tác sắc mặt biến thành hơi tái nhợt hắn có chút bất đắc gì nói bằng vào thực lực bây giờ của ta bố trí phạm giai c ử u phẩm trận pháp quá m i ễ t cưỡng trận đạo cùng võ đạo cùng một nhịp thở võ đạo tu vi quá yếu cũng sẽ ảnh hưởng trận đạo sức mạnh quân giật phi thì thào nói nếu như ta đột phá đến chân khí cảnh có thể dùng càng nhiều thủ đoạn ân hậu tiểu thư trước khi đi lưu cho ta một cái, cái chìa á i c khóa nói là c ự sắt thành phố đây là biên thủy thành trì trấn giữ yếu địa chiến lược cần phải vẫn có không thiếu đồ tốt ta quân giật phi đi tới c ự sắt thành phố p ố đem hắn mở ra ân sáu không kho nhiêu tổn có bao sáu. quân giật phi không ngoài ý m u ố n dù sao cùng địa ma dạy giao chiến lâu như vậy tiêu hao nhanh bất quá trong này một chút không dùng được đồ vật đối với quân giật phi tới nói nhưng là đồ tốt là hắn có thể dùng được tài liệu tốt chật chật hậu tiểu thư thực sự là phúc tinh của ta nhưng vật này đối ta tác dụng vẫn rất lớn quân giật phi trên mặt lộ ra nụ cười không chút khách khi đem mấy thứ đều lấy đi cùng lúc đó địa ma dạy doanh đ ị a tam đại thống lĩnh bây giờ tụ tập lại với nhau ba người thời khắc này thần sắc rất là phiền mượn không nghĩ tới a thanh hà thành bắc p h thành đều bị phá Đến phiên chúng ta cái này sát thành, cái cự ta sát lần ạ i nhiều l thất t bại a này tắc m q u a trở t về, quả h ự c là lĩnh xịn thống đủ. Đại kiếm hát sát q u â n thần sát ắ c có chút khó coi. cự khó Thừ, lần này, s thành đối thủ không đơn giản cũng dám l ấ y thân thí hiểm đem chúng ta xe n ỏ phá hư hết bằng không bằng vào chúng ta xe n ỏ huy lực liền xem như tiêu hao cũng có thể làm cho đối phương xong đời nhị thống lĩnh nhìn xem đại thống lĩnh thẳng như nói chúng ta nhất định phải nhanh chóng công phá c ự sát thành bằng không làm rối loạn giáo chủ kế hoạch chúng ta đều phải chịu đến trừng phạt nói đến trừng phạt ba vị thống lĩnh đều sinh dùng mình một cái đột nhiên một cái địa ma dạy võ giả bước nhanh đi vào trong t r ứ n g đồng đối với cái này đại thống linh hắc sát kiếm quân nói thống lĩnh vừa mới thuộc hạ phát hiện có người lưu lại một phong thư tin ba vị thống lĩnh hơi hơi kinh ngạc lấy ra hắc sát kiếm quân tiếp nhận tin mở ra xem xong nội dung thần s á c hơi kinh ngạc đại thống lĩnh của người nào tin nhị thống lĩnh đạo không biết nhưng mà trên thư nói cự sát thành người chuẩn bị rút lui đại thống l ĩ n h hắc sát kiếm quân đạo như vậy sao được những thứ này cự sát nhân cũng là chúng ta cần tài liệu làm sao có thể để bọn hắn đi nhị thống linh có chút kích động nói tam thống l ĩ n h nhưng là có chút do dự vấn đạo này lại không phải là âm mưu của đối phương đối phương không cần thiết phải hướng chúng ta mật báo hắc s á t kiếm quân hơi do dự một chút nói khả năng này không phải rất lớn chúng ta thả tin rằng là có còn hơn là không bây giờ lập tức phát động tiến công cầm xuống cự sát thành bây giờ hoa phong mang người đang hướng phi long thành phương diện mà đi công tử ngươi nói địa ma dạy người sẽ tin tưởng chúng ta sao một cái thanh niên đứng tại hoa phong bên cạnh đạo mặc kệ tin hay không bọn hắn đều sẽ đi tiến công cự sát thành lần này tiểu tử này chết chắc lập tức bẩm báo ta hoa phong đạo là công tử mây chín túi đầu đạo quân giật phi lần này bản công tử không tin ngươi còn không chế hết hoa phong rất là đắc ý nói bây giờ tại cự sát thành quân giật phi đang đả thông thứ ba mươi đầu võ mạch sau nửa c a n h giờ thứ ba mươi đầu võ mạch bị đả thông quân giật phi cảm thấy mình vận hành chân khí tốc độ nhanh hơn mặc dù chân khí lượng không có tăng lên nhưng mà trong cùng một lúc có thể điều động chân khí lượng nhưng là tăng lên hơn nữa chân khí tốc độ khôi phục nhanh hơn này đối võ giả chỗ tốt rõ ràng mặc dù không có đột phá đến hóa mạch cảnh nhưng quân giật phi chiến lực nhưng là rõ ràng tăng lên ba trăm ba mươi ba chương ba trăm ba mươi ba tái chiến c ự sắt thành nhân địa ma dạy người đến quân giật phi nhữ mày bởi vì địa ma dạy ở buổi tối thời điểm sẽ rất ít phát động tiến công đồng dạng ban ngày thời điểm đã phát động tiến công buổi tối tái phát động tấn công khả năng rất thấp nhưng là bây giờ địa ma dạy tại c ự sắt thành đại bộ phận sức mạnh vừa rút lui đã tới rồi này liền rất chọc người hoài nghi chẳng lẽ là hắn mời báo quân giật phi hơi một suy nghĩ phía dưới liền nghĩ đến cái gì hoa phong chính ngươi tự tìm cái chết cũng đừng trách ta quân giật phi cắn răng nói cô hải trần béo hổ cây gậy trúc cung g ã thi nhi đ á m người thần sắc đều rất là nghiêm trọng địa ma dạy bây giờ quy mô mà đến bọn hắn mấy người này muốn ngăn cản được e rằng có chút độ khó bây giờ ánh mắt của bọn hắn đều rơi vào l i ễ u quân giật phi trên thân thời khác này quân giật phi nhưng là đ ạ m nhiên nhược định phản phất không có phát sinh gì cả đồng dạng lão đại làm sao bây giờ ngài ngược lại là kích một tiếng a béo h ổ nhìn xem quân giật phi đúng vậy a lão đại ta cảm giác mình chân đang run dậy làm sao bây giờ cung g i ã cảm giác mình chân có chút run lên bởi vì ngươi có bệnh quân giật phi mỉm cười cung giá sáu hôm nay liền đem san bằng các ngươi cả tòa cự sát thành h á c sát kiếm quân cười lạnh nói Giết đi những thứ này đều cho chúng ta tiễn đưa tích phân chúng ta không muốn bông u tha a quân giật phi rất là nhẹ nhõm đạo cô hải trần bọn người sáu bây giờ cô hải trần bọn người có chút bó tay rồi cảm giác mình đụng phải không đáng tin cậy ra hỏa mẹ nó đối mặt mấy trăm tên địa ma dạy võ giả hơn nữa tuyệt đại đa số thực lực đều ở đây bọn hắn phía trên mấy người bọn hắn có thể lỡ nổi mặc dù như thế nhưng mà bây giờ bọn hắn cũng không có bất kỳ đường lui đáng chết không đếm x ỉ đến mấy người xông về địa ma dạy võ giả phốc phốc một tiếng cô hải trần một kiếm xuyên thủng một cái điệu ma giáo vũ giả lồng ngực tại hắn trước ngực đâm ra một cái lỗ thủng chết cung giá một quyền đánh nát một cái điệu ma giáo vũ giả đầu cái này sáu này sao lại thế này đám người phát hiện mình sức chiến đấu trở nên mạnh mẽ bởi vì ở tại bọn hắn trong nhận thức biết những thứ này điệu ma giáo vũ giả thực lực cần phải không có kém như vậy mới là như thế nào giờ phút này chút điệu ma giáo vũ giả thực lực vậy mà trở nên yếu đi quân giật phi một kiếm cựu tinh bén nhọn một kiếm tại hư không hoạch xuất ra một đầu ánh sáng tử vong đem chín tên đ i ệ ma giáo vũ giả cổ họng xuyên thủng thân kỳ biến hóa tự nhiên là tại quân giật phi trong dự liệu đây chính là thiên tinh kiếm trận phụ trợ sức mạnh ở trên thiên tinh kiếm trận phạm vi bao phủ bên trong địch nhân tu vi sẽ bị áp chế năm thành thực lực cũng chính là một nửa tu vi hơn nữa vận chuyển chân khí tốc độ cũng sẽ chậm chạp gấp m ộ ư ơ i đây cũng chính là vì cái gì địa ma dạy võ giả nhìn không hề có lực h o à n thủ quân giật phi không có lập tức sử dụng thiên tinh kiếm trận kiếm sát trận chỉ là vận chuyển nhưng không có phát động sát chiêu bất quá hôm nay tinh kiếm trận áp chế sức mạnh đã là thể hiện ra ngoài đương nhiên trận pháp này uy lực chỉ là đối với phạm võ cảnh võ giả hữu hiệu, hiệu đối với chân khí cảnh võ giả tác dụng cực kỳ bẽ nhỏ chuyện gì xảy ra còn tại hậu phương không có tiến vào cự sát thành địa ma dạy tam đại thống l ĩ n h không biết vì cái gì cự sát thành thực lực võ giả phảng phất trở nên mạnh mẽ bọn hắn không nghĩ tới trận pháp dù sao bây giờ bác hoang vực trận pháp cũng là tại thượng cổ kỳ lưu giữ lại tại bác hoang vực trận đạo sư giống như phượng mao lân giác ở nơi này cự sát thành xuất hiện khả năng thấp hơn giết bọn hắn tam đại thống l ĩ n h không biết chuyện gì xảy ra chỉ là đơn thuần cho là những thứ này cự sát thành võ giả thực lực trở nên mạnh mẽ ngay tại địa ma dạy tam đại thống linh giết vào cự sát thành thời điểm bọn hắn cảm giác chân khí của mình vận chuyển hơi chậm một trúc trệ phản phất không giải thích được yếu bất năm thành phát hiện này nhường ba tên địa ma dạy thống lĩnh cực kỳ hoảng sợ rút lui địa ma dạy thống lĩnh cực kỳ hoảng sợ chuẩn bị rút đi nhưng mà cơ hội này như vậy hiếm thấy quân giật phi như thế nào sẽ để cho bọn hắn đi cái này ba cái địa ma dạy thống lĩnh trong mắt hắn đó cũng đều là tích phân nếu đã tới đều lưu lại a quân giật phi toàn bộ thân thể hóa thành một đạo ánh chớp hướng về địa ma dạy tam thống l ĩ n h đánh tới bén nhọn một kiếm phản phất có thể đem trước mắt hư không xe rách cho ta ngăn trở địa ma giao thống lĩnh g ố n g giận một tiếng bén nhọn một đao tại trước mặt tạo thành đao võng Phá、6. quân giật phi đôi mắt h í p lại thế đại lực trầm một kiếm trực tiếp bể nát đối phương phòng ngự phanh một tiếng địa ma dạy tam thống lĩnh phòng ngự bị xé nát cường đại sóng xung kích trực tiếp đem hắn đẩy lui b é n nhọn một kiếm trực tiếp tại hắn trên lồng ngực xé mở một lô lớn chết đi quân giật phi như bóng với hình hướng về địa ma dạy tam thống lĩnh đánh tới lại lần nữa một kiếm ám sát mà ra phốc phốc một tiếng địa ma dạy tam thống lĩnh bị đánh g i ế t đương nhiên quân giật phi mặc dù có chống lại nửa bước chân khí cảnh võ giả sức mạnh nhưng mà lần này có thể dễ dàng như vậy đánh rết đối phương cũng là bởi vì ở đây địa ma dạy tam thống l ĩ n h tu vi bị áp chế lại một nửa bằng không đổi lại là tại cái k h á c chỗ tất phải cũng cần sau một phen c ự chiến quân giật phi mới có thể đánh g i ế t đối phương lao tam hắc s á t kiếm quân nhìn thấy tam thống l ĩ n h bị đánh g i ế t muốn rách cả mí mắt đi mau nơi này ta muốn nhanh nhị thống l ĩ n h mặc dù đối với tam thống lĩnh bị đánh g i ế t cũng là rất thương tâm nhưng hắn vẫn tương đối lý trí cuối cùng quân giật phi chỉ để lại địa ma dạy tam thống lĩnh đại thống l ĩ n h cùng nhị thống linh chạy ra ngoài cái này khiến hắn cảm thấy có chút đáng tiếc dù sao cơ hội tốt như vậy chỉ có một lần tại đ ị a ma dạy đại thống lĩnh cùng nhị thống l ĩ n h chạy ra tam thống lĩnh bị đánh giết phía sau những thứ khác đ ị a ma dạy võ giả cũng rối rít rút lui lưu lại đầy đất thi thể ha ha ha thoải mái như vậy chiến đấu nhiều tới mấy lần a cung giá cười không ngậm mồm vào được đúng vậy a lần thứ nhất phát hiện đ ị a ma dạy cũng không phải đáng sợ như vậy mỗi một cái đều là yếu gà a béo hổ cũng cười mị mị vẻ mặt hài lòng chỉ có cung giá không nói gì hắn cũng cảm thấy tối hôm nay chiến đấu có chút kỳ quái giống như những thứ này đ i ệ ma dạy võ giả từng cái trở nên yếu đi là lấy cung giá cảm thấy đối với béo hổ cây vậy trúc cũng là tương đối lý trí một chút ai biết được có thể những thứ này địa ma dạy rắc rưởi hôm nay ở nơi nào chơi nữ nhân chân biến mềm nhún cũng không nhất định béo hổ cười hì hì nói tốt ta thật vẫn có thể có như vậy cây vậy trúc không khỏi cởi khổ lao quân có phải hay không là ngươi dợ trò gì ta cũng không tin tưởng những thứ này địa ma dạy người sẽ bỗng nhiên trở nên yếu như vậy hơn nữa mới vừa cùng ngươi giao thủ t h ư ợ n h ư là điệu ma dạy nửa bước chân khí cảnh thống lĩnh ngươi giết một cái đuổi chạy hai cái đừng nói cho ta ngươi không biết ta cô hải trần cười h i ế p mắt nhìn xem quân giật phi thôi ta ta thừa nhận bọn hắn biến yếu là ta động tay chân ta bày một tòa trận pháp ở nơi này trận pháp phạm vi bên trong thực lực của bọn hắn đều sẽ yếu bớt nhưng mà trận pháp này là có có tác dụng trong thời gian h ạ định chỉ có một canh giờ hôm nay dùng nửa giờ cũng may bọn hắn bị chúng ta hụ chạy quân giật phi thản nhiên nói trận pháp cô hải trần hoảng sợ nhìn xem quân giật phi hắn xuất từ tiểu gia tộc tự nhiên biết trận pháp tồn tại nhưng mà gia tộc bọn họ trận pháp cũng là từ thượng cổ k ỳ nguyên tồn tại được bây giờ gia tộc mặc dù cũng có trận đạo sư nhưng mà những thứ này trận đạo sư chỉ là rất cấp thấp trận đạo sư bố trí một chút cấp thấp mê hoặc người trận pháp còn có thể muốn bố trí loại cấp bậc này trận pháp đó là khó có thể tưởng tượng thời khắc này quân giật phi tại cô hải trần trong mắt của lộ ra cực độ thần bí ngày mai địch nhân còn xét ớ i mọi người tốt tốt nghỉ ngơi quân giật phi thần sắc nghiêm túc đạo trở lại trong phòng quân giật phi tiếp tục dành thời gian đả thông võ mạch hắn muốn nhanh chóng tiến vào hóa mạch cảnh cảnh giới bây giờ đối với hắn mà nói hoàn toàn chính xác vẫn là quá thấp một chút chỉ là càng đi về phía sau đả thông võ mạch tiến độ càng ngày càng chậm dù sao càng phía sau võ mạch càng bí mật muốn tìm được cũng càng gian khổ một chút hơn nữa càng cứng rắn bất quá quân giật phi một buổi tối mới đánh thông năm đầu võ mạch hắn có chút không vừa ý bất quá kết trước hắn mới đánh thông m ộ ư ơ i hai đầu võ mạch đánh nhau thông chín mươi chín đầu võ mạch cũng không có cái gì kinh nghiệm là lấy mặc dù đối với tiến độ này không phải rất hài lòng nhưng là ôm tiến hành theo chất lượng tâm thái đả thông ba mươi lăm đầu võ mạch phía sau quân giật phi cảm giác mình chân khí vận chuyển nhanh hơn hơn nữa trước tiên triệu tập chân khí cũng càng mạnh ngày thứ hai địa ma dạy võ giả lại lần nữa ngóc đầu trở lại phía trước nhất là một gã mang theo mặt nạ màu đỏ nam tử trung niên toàn thân tản ra ưu lanh khí t ứ c lão đại cái kêu mặt nạ màu đỏ nam tử rất cường h á n a béo hổ mặc dù nhiên bất biết đối phương có cường đại c ỡ nào nhưng cảm giác mình nếu như đi lên sẽ bị miệu s á t cảm giác không quan hệ hôm nay chúng ta kiên trì đến trời tối liền có thể rút lui lại năm canh giờ liền có thể quân g ậ t phi tự nhiên không có nói cho béo hổ cái kêu mặt nạ màu đỏ nam tử là chân khí cảnh võ giả sợ đả kích lòng tin của bọn hắn dù sao chân khí cảnh cùng p h à m võ cảnh đó là hai cái cảnh giới khác nhau như thế chính là cự sát thành liền cản trở các ngươi các ngươi quả thực là phế vật sáu cái kêu mặt nạ màu đỏ nam tử thần sắc có chút phiền m u ộ n tại nơi mặt nạ màu đỏ phía sau nam tử đại thống linh cùng nhị thống lĩnh đều có chút lung túng hộ pháp tòa thành trì này rất cổ quái chúng ta đi vào tu vi liền giảm bớt rất nhiều giống như có cái gì sức mạnh phong ấn lại chúng ta tu vi hắc s á c kiếm quân nghiêm nghị đạo phế vật chính là phế vật bản tọa cũng không tin tưởng có chỗ như vậy Các ngươi bên trên bản tọa ở phía sau cho các ngươi áp trận mặt nạ màu đỏ võ giả nghiêm túc nói h á c sát kiếm quân cùng nhị thống lĩnh hai mặt nhìn nhau mặc dù đối với hôm qua tam thống lĩnh bị giết bọn hắn còn lòng còn sợ hãi nhưng lần này là hộ pháp tại áp trận bọn hắn ngược lại là cảm thấy an tâm rất nhiều liền xem như bọn hắn đụng tới nguy hiểm hộ pháp cần phải cũng có thể cứu trở về bọn hắn nghĩ tới đây hai người trong lòng cái k i a một k i a do dự liền biến mất ngoại trừ bên trên hôm nay chúng ta nhất định muốn san bằng cự sát thành san bằng chúng ta hôn qua xỉ n h ụ hát sát kiếm quân giận g ữ hét sáu rõ ràng thời khắc này địa ma giáo vũ giả đối với h ô m qua bị g i ế t s á m xịt rời đi cũng là cảm thấy rất xỉ nhục là lấy bây giờ trong lòng của bọn hắn đều nín một c ố c khí mấy trăm tiên địa ma dạy võ giả hướng về cự sát thành g i ế t tới đây h ắ c một tiếng quân giật phi hoàng tuyền kiếm ra khỏi vỏ thần sắc lanh khốc nói đã các ngươi đến đây chịu chết b ạ n công tử thành toàn các ngươi h ắ c sát kiếm trạm màu đen một kiếm theo h ắ c sát kiếm quân một kiếm hướng về quân giật phi chỗ hung hăng chém rết xuống những nơi đi qua thư không cuốn lên con sóng lớn màu đen 334 t h i một kiếm này thản ra lực lượng cương đại ẩn chứa viên mãn đỉnh phong kiếm ý một kiếm nhường hư không chấn động kịch liệt khí lãng đan sen hát sát kiếm quân một kiếm bị bẻ gãy nghiền nát xe rách bén nhọn một kiếm trực tiếp hướng về chỗ ở của hắn ám sát mà đi sương mù độn hát sát kiếm quân hóa thành một đoàn khói xanh hướng phía sau bỏ chạy quân giật phi một kiếm ám sát giống nhị thống linh cũng tại trước tiên hướng về quân giật phi nhất quang, đem a o c h linh g n h rác n n g u thả ra ra ngoài giống như vô hình mạng nghệ đồng dạng đem phương viên trăm mét một ngọn cây cọc cỏ phản ứng tại hắn ý thức ở trong truy hồn vô ảnh quân giật phi vô hình vô ảnh một kiếm hướng về nhị thống lĩnh ám sát đi qua một kiếm này phản phất vượt qua hư không khoảng cách huyền diệu lạ thường nhị thống lĩnh cũng căn bản không cách nào khóa chặt quân giật phi một kiếm này q u y t í c h thiên tuyệt phá s á t đao bén nhọn một đao chạm thiên liệt địa tạo thành dài ba mét đao ảnh hướng về quân giật phi chém giết mà đi vê a n g một tiếng hai cỗ sức mạnh tại hư không đụng vào nhau quân giật phi nhất kiếm bổ ra nhị thống lĩnh một kiếm này trực tiếp đem hắn cả người đánh bay ra ngoài phá q u o n g chạm bén nhọn một kiếm tốc độ nhanh đến rồi cực hạ n cũng b á đạo đến rồi cực hạ một kiếm này trong t r ớ c mắt đổi kịp nhị thống lĩnh không địa ma d ạ nhị thống lĩnh muốn rách cả mi mắt không nghĩ tới quân giật phi một kiếm này nhanh như vậy nhanh đến hắn căn bản không có thời gian đi ngăn cản một kiếm này đã đến trước mặt hắn hộ thân lồng khí địa ma dạy nhị thống lĩnh tại trong lúc vội vã đem lồng khí chống đỡ đứng lên chắn trước mặt mình nhưng mà tại quân giật phi dưới một kiếm này hắn hộ thân lồng khí phản g phất g i ấ y dán đồng dạng trong nháy mắt liền bị xé rách phốc phốc một tiếng địa ma dạy nhị thống lĩnh bị trực tiếp đánh g i ế t cổ họng bị quân giật phi n h ấ t kiếm xuyên thùng lão nhị hắc sát kiếm quân muốn rách cả mỹ mắt hắn mặc dù trong lòng phẫn nộ nhưng mà hắn bây giờ càng nhiều hơn là sợ hãi ở nơi này cự sát thành nội cực kỳ quỷ dị một sức mạnh không tên nhường tu vi của hắn bị áp chế lại một cái n ữ a bây giờ đối mặt na hát y rỉa thanh niên hắn căn bản là không có cách ngăn cản chịu chết đi quân giật phi đem ánh mắt khóa chặt lại liêu hát sát kiếm quân bây giờ thiên tinh kiếm trận áp chế sức mạnh chỉ có nửa canh giờ hắn nhất thiết phải ở nơi này trong vòng nửa canh giờ mở rộng chiến quả quân giật phi thân pháp như điện hướng về hát sát kiếm quân lao đi hát sát kiếm quân bây giờ đã nảy sinh sinh đi ý nhưng mà quân giật phi lại há có thể nhường hắn đi thư lạnh một tiếng hướng về hát sát kiếm quân đội theo đi chết đi quân giật phi nhất kiếm hướng về hát sát kiế đang chờ hướng cự sát bên ngoài thành bay đi hát s á t kiếm quân đột nhiên cảm nhận được một cỗ kinh khủng kiếm ý phong tỏa lại chính mình cường đại nguy cơ bao phủ lại hắn toàn thân nhường hắn dùng mình lông tơ dựng thẳng hát s á t liền kiếm chạm hát s á t kiếm quân tay vung lên màu đen kiếm ảnh tại hư không bạo phát đi ra trong n g á y mắt chí đạo nặng nghề màu đen kiếm ảnh hướng về quân giật phi chỗ chém rết xuống phá quân giật phi ẩn chứa viên mãn kiếm ý một kiếm hướng về hát sắt kiếm quân chém rết xuống vê anh hai kiếm tại hư không hung hang đụng vào nhau quân giật phi cái này lộ ra vô tận bén một ki Trực tiếp nhưng mà lần này quân giật phi lại sẽ không cho đối phương cái này chuẩn đi cơ hội quân giật phi linh giác sớm đã khóa chặt lại liêu hát sát kiếm quân thân hình trước tiên tìm ra liêu hát sát kiếm quân dấu vết cả người tựa như chấp giật phóng tới liêu hát sát kiếm quân phá quang trạm tốc độ rất nhanh một kiếm giống như kinh hồng chật hiện hướng về quân giật phi bên tay trái ám sát đi qua vê anh một tiếng kinh khủng một kiếm tại hư không chỗ rào sát mà qua kiếm ý nào qua mấy chục mét phương viên phát ra nặng nề nổ tung ngày sáu hát sát kiếm quân chật vật từ chỗ hư không nổ đi ra quần áo tạ tơi cường đại sóng xuống kích nhường hắn bị tặc rơi đâm vào cự sắt thành trên tường thành cường đại lực trùng kích nhường cái kia một chỗ tường thành từng khúc sụp đổ hoa hát sát kiếm quân sắc tái đi không nhịn được phun ra một ngụm máu tươi chịu chết đi quân giật phi lại lần nữa hướng về hát sát kiếm quân lao đi thân pháp nhanh đến mức cực h ạ n phá con chạm bén nhọn một kiếm giống như sáng chói như sao trời tại hư không xẹt qua một đầu huyền rượu đường vòng cung hướng về hát sát kiếm quân ám sát mà đi、06. hộ pháp cứu ta hát s á t kiếm quân linh hồn z ế t r u n vội vàng hướng xa xa hư không hô địa ma dạy thần hộ pháp sắc âm trầm hắn vốn cho là hát s á t kiếm quân cùng nhị thống linh cái gọi là cự s á t thành có vấn đề chỉ là vì chính mình đáo thoát tội lôi chỗ hư cấu hắn không có coi ra gì không nghĩ tới lúc trước mới hơi một cái thất thần nhị thống linh liền chết cái này khiến hắn khó mà tiếp thu nếu như một cái địa ma dạy thống linh trước mặt mình bị địch nhân giết chết hắn cũng là phải bị trừng phạt nhưng mà tốt như vậy giết chết địa ma dạy đại thống lĩnh cơ hội quân giật phi lại như thế nào có thể bỏ lỡ hắn không có biến chiêu một kiếm này tốc độ nhanh hơn phốc phốc một tiếng quân giật phi n h ấ t kiếm phong hầu trực tiếp đánh g i ế t liêu hát sát kiếm quân đường đường địa ma dạy đại thống lĩnh uy chấn bắc hoang vực hát sát kiếm quân cứ như vậy biệt khuất chết tại cự sát thành nhưng ở cùng một thời gian quân giật phi cảm nhận được bén nhọn một trường bao phủ lại mình đỉnh đầu uy áp cường đại nhường hắn cảm nhận được lớn lao uy hiếp thiên tinh kiếm quân giật phi mặt không đội sắc vốn phía hư không năng lượng phun trào đất đá bay mù trời trong n g a y mắt một đạo dài mười mét kiếm quang hung hăng đón địa ma dạy hộ pháp một trường kia đánh tới vê a n g một tiếng hai cỗ sức mạnh tại hư không đụng vào nhau nhất thời địa ma dạy hộ pháp một trường kia bị phá ra một cái mặt nạ màu đỏ nam tử nhẹ a một tiếng rõ ràng không nghĩ tới quân giật phi có thể đón lấy mình một trường này ngươi cũng dám giết ta hai cái thống lĩnh hôm nay bản tỏa muốn đem ngươi nghiền sương thành cho hộ pháp lại lần nữa một trường hướng về quân giật phi vô tới kinh khủng một trường những nơi đi qua không khí từng khúc nổ tùng tất cả mọi thứ bị ép bạo quân giật phi cảm giác phản phất có một tòa vô hình đại sơn hướng về chỗ ở của hắn nghiền sát mà đến quân giật phi chắp tay sau lưng t h ầ n s á c bình tĩnh phảng phất một trưởng này không phải t r ụ p về phía hắn đồng dạng cương đại khí áp phía dưới liền quân giật phi đất đai dưới chân bây giờ đều chấn động ra tới phía sau hắn t ư ờ n g thành tại khổng lồ áp lực dưới cũng từng khúc dạn nước phảng phất tùy thời có thể sụp đổ đồng dạng thiên tinh kiếm thư không cung thất tuần bốn thập c ử u đạo dài ba mét năng lượng chi kiếm trong nháy mắt tại quân giật phi đỉnh đầu n g u n hiện đi ra bốn thập cựu đạo năng lượng chi kiếm trong nháy mắt tại quân giật phi đỉnh đầu n g u y n hiện đi ra bốn thập cựu đạo n ư ợ n g c i kiếm hợp thành song phương sức mạnh tại hư không hung hăng đụng vào nhau thiên băng địa liệt khí lãng ngập trời sóng năng lượng vô hình hướng về bốn phương tám hướng khuyết tán ra tạo thành nhàn nhạt c n sóng hộ pháp chụp về phía quân giật phi một trường kia khoảnh khắc bị ép bạo năng lượng kiếm mặc dù ảm đạm một chút nhưng vẫn tản ra cường đại s á t khí chịu chết đi quân giật phi hai tay làm vây quanh hình dáng đánh ra từng đạo huyền diệu pháp quyết bốn thập cựu đạo thiên tinh kiếm tại hư không bay lượn một vòng lại lần nữa hướng về hộ pháp chỗ sung phong liều chết tới đây là cái gì hộ pháp cũng cảm nhận được cường đại uy bi hiếp biến sắc lan dù sao cũng là chân khí cảnh v õ giả hộ pháp h ừ lệnh một tiếng một trưởng vô hướng về phía những cái k i a hướng về hắn ám sát mà đến năng lượng kiếm vê anh vê anh hộ pháp một trưởng lại lần nữa bị nghiền nát bốn thập cựu đạo năng lượng kiếm kiếm quang lại lần nữa ảm đạm một chút nhưng vẫn có lực sát thương tại quân giật phi dưới sự chỉ huy hướng về hộ pháp đánh tới nhìn bản tọa phá ngươi những thứ này đồng nát sát vụn hộ pháp mặc dù cảm giác những năng lượng này kiếm uy lực rất mạnh cũng rất là kiếm kỵ nhưng hắn cũng nhìn ra những năng lượng này kiếm tiêu hao không sai bị lắm vê anh hộ pháp sắc mặt trầm xuống vỗ ra bài sơn đ ả o hải một đạo trường ấn một trường này mang theo thạch phá thiên kinh sức mạnh trôi đi qua hết thảy bị hóa thành mảnh vụ vê anh cái tiêu bốn thập cựu đạo năng lượng kiếm khoảnh khắc hóa thành b ụ i m mũ. g ha ha ha xem ra còn như thế nào rất bản t o a đấu bản t o a muốn đem ngươi chém thành muốn mảnh lấy tiêu tan mối hận trong lòng ta hộ pháp hướng về quân giật phi đánh tới sắc ý mãnh liệt khóa chặt lại liễu quân giật phi quân giật phi nhưng là mặt không đổi sắc phản phất hộ pháp không phải nào về phía hắn đồng dạng phải không quân giật phi lại lần nữa đánh ra từng đạo huyền diệu phát ấn hư không năng lượng thiên địa rung động p hộ ả n nhận được lực lượng nào đó dẫn dắt. năng lượng kiếm tại hư không bay múa. Hợp thành kinh khủng sát trận. ngươi còn này. phất hư Hợp thể, thể chơi dắt. tư tại sát được đó đạo đồ lực có có có cái Làm làm sao sao kiếm múa. bay pháp cực kỳ hoảng sợ lúc trước đối phó cái kêu bốn thập cựu đạo năng lượng kiếm hắn tiêu hao cũng rất lớn bây giờ lại đối mặt cái này so với lúc trước còn nhiều hơn năng lượng kiếm hắn nhưng là giận cả tóc gáy đáng chết sáu bản tọa trước hết giết n g ư ơ i sáu hộ pháp giống giận một tiếng hướng quân giật phi đánh tới minh hạ trường kinh khủng một trường đem p ư ơ n g biên trăm mét năng lượng đ ề u không còn một mống tạo thành to lớn trưởng ấn giống như tiểu sơn đồng dạng hướng về quân giật phi g i n g xuống đây chính là chân khí cảnh võ giả kinh khủng thiên tinh kiếm giết quân giật phi thần sắc rất đạm mạc mang theo nhàn nhạt trả phúng sáu mươi bốn đạo năng lượng kiếm hợp thành càng cường đại hơn sát trận từ bốn phương tám hướng ngưng kết cùng một chỗ cản tại quân giật phi trước mặt ba trăm ba mươi năm chương ba trăm ba mươi năm chiến hoa phong anh, anh. hộ pháp một trưởng lại lần nữa bị phá hủy giống như giấy v ậ y bị xé nứt cùng tinh kiếm trạm quân giật phi lại lần nữa đánh ra mấy đạo pháp quyết lập tức h ư không từng đạo kiếm quang lấp lóe sáu mươi bốn đạo năng lượng kiếm tại hư không may múa tạo thành huyền diệu sát trận hướng về kia hộ pháp chỗ ám sát đi qua càn khôn ma trường hộ pháp giống giận một tiếng bén nhọn một trường hướng về quân g i ậ t phi chô đánh ra một trường này bao phủ phương viên trăm mét phản phất tại phương viên trong vòng trăm thước đ ề u ở đây hắn một trường này bao phủ vê anh hai cỗ sức mạnh tại hư không va chạm kịch liệt lại với nhau xương sức mạnh rằng co một chút hộ pháp một trường kia bị trực tiếp xé nát năng lượng cường đại kiếm phải không có thể ngăn cản hướng về hộ pháp trên thân ám sát đi qua hộ pháp cấp tốc cơ trường ấn vỗ về phía cái kia năng lượng kiếm nhưng m à cường đại kia năng lượng kiếm mỗi một kiếm đều ẩn chứa lực lượng đáng sợ cho dù hắn là chân khí cảnh v õ giả nhưng cũng rất chật vật thời khác này hộ pháp cũng không còn lúc trước cái kia bình tĩnh phong dòng toàn thân quần áo tạ tơi khắp nơi đều là lô rách nhìn so tên ăn mày còn tên ăn mày tiểu tử bản hộ pháp muốn giết n g ư ơ i giết n g ư ơ i sáu hộ pháp lúc nào chật vật như thế qua bây giờ tự nhiên là bị triệt để trọc giận âm lanh ánh mắt nhìn xem quân giật phi cũng không tệ lắm nhưng mà bản công tử nhìn ngươi có thể kiên trì bao lâu sáu quân giật phi lại lần nữa đánh ra phạt ấn bốn p h i ế năng lượng phun trào mấy chục đạo kiếm quan tại h Cái này hộ pháp tới, này không nghĩ Hộ quân giật phi cũng ò n đánh những năng lượng này phản cùng tận đồng dạng, lần này, hắn có c thể phất rút ra lui, kiếm, vô vô không có ò n n dám i rời đi. i dọa, ảo náo Quân mà g ậ truy phi không cũng có t mà xông vào cự sát bên trong thành địa ma dạy võ giả cũng là bị rết q u ă n g m ũ cởi giáp chỉ có số ít chạy ra ngoài khác đều chật vật thoát đi cự sát thành lão đại ngươi như thế nào không lưu lại cái tia địa ma dạy hộ pháp béo hổ đi tới quân giật phi bên người quân giật phi lắc lắc đầu nói không cần một cái chân khí cảnh võ giả không phải dễ dàng như vậy lưu lại lúc trước ta cũng chỉ là dọa chạy hắn mà thôi muốn lưu lại sức mạnh còn thiếu rất nhiều chật quân giật phi nhìn xem béo hổ cười n h ạ t một cái nói nhìn dáng vẻ của ngươi một lần này thu hoạch tựa hồ còn rất khá ha ha ha lão đại lần này béo hổ thu hoạch không nhỏ a hết thể bốn trăm ba mươi tích phân béo hổ rất nạo kiểu đạo bốn trăm ba mươi quân giật phi hơi có chút ngoài ý m u ố n vậy chứng minh đối phương z bốn mươi ba người đương nhiên ở trên thiên tinh c h ấ n áp c h ế xuống diễn s á t bốn mươi ba cái địa ma dạy võ giả không phải quá kỳ quái t â y gậy trúc cô hải trần đám người thu hoạch cũng không nhỏ cũng là zết rất nhiều địa ma dạy võ giả đều có mấy trăm tích phân quân giật phi cũng rất tò mò mình rốt cuộc có bao nhiêu tích phân là lấy hắn lấy ra mình thẻ số xem xét phát hiện mình lại có ba ba trăm tích phân cái này tích phân xem như rất cao cái này săn ma quy tắc chính là đẳng cấp càng cao địa ma dạy võ giả giết chết phía sau lấy được tích phân càng nhiều mà tự mình hoàn thành phá hủy xem nọ nhiệm vụ cũng đã nhận được một ngàn tích phân những thứ khác hẳn chính là chính mình giết chết ba cái địa ma giáo thống lĩnh trên thân có được lao quân ngươi nói cái này ma giáo còn có thể ngóc đầu trở lại sao cô hải trần nhìn xem quân giật phi vẫn đạo không biết nhưng mà chúng ta nhất thiết phải chờ mặt trời lặn mới có thể rời đi bây giờ cách mặt trời xuống núi còn có hai canh giờ quân giật phi thản nhiên nói ân sáu cũng không biết phải hay không bị đánh sợ trong vòng ba canh giờ địa ma dạy võ giả cũng không có xuất hiện nữa phản phất biến mất đồng dạng quân giật phi tại mặt trời lặn lập tức mang người rời đi cự sát thành liền tại quân giật phi bọn người rời đi cự sát thành phía sau một thanh niên từ phía sau cây đi ra nhìn xem bọn hắn bóng l ư n g rời đi thì thào nói mạng của các ngươi thật là lớn như vậy cũng không chết không được nhất thiết phải lập tức thông chi công tử từ cự sát thành đến phi long thành nhanh nhất cũng cần ba ngày một nhóm mấy người ngày đêm gấp rút lên đường t ân lực mấy ngày nay miệng đều nhanh phai nhạt ra khỏi cái chim tới lão đại ngươi nhanh đi tìm ăn a chúng ta ở chỗ này chờ ngươi sáu cô hải trần đối với quân giật phi đạo có thể các ngươi chờ lấy ta sáu quân giật phi nói xong phi thân rời đi quân giật phi tại trong rừng cây đánh mấy cái con thỏ cùng gà rừng liền xoay người trở về bỗng nhiên một đạo lạnh lùng kiếm quang phá vỡ hát cám hư không hướng về trên người hắn chém giết xuống. Một kiếm này, tới rất nhanh, hơn người trước tới trên xuống. này, nữa về dết Một rất kiếm đáng â quân y đầu trong không giật phi trong đầu không có bất kỳ có c i gì dự c ả h đ á n giận sáu quân giật phi đem h u y ễ n ảnh cựu biến thi triển đến rồi cực hạ thân thể trong nháy mắt biến ảm đạm xuống hóa thành một đoàn mơ hồ khói xanh dưới chân xoay tròn tránh đi công kích của đối phương cái tiếp kiếm quan g bén nhọn phá vỡ thân thể của hắn trực tiếp ở bên cạnh hắn trên mặt đất chém giết ra một đạo khe ránh đây là cực đoan bén nhọn một kiếm trốn ở trong tối định nhân là muốn mệnh của hắn ai đi ra quân giật phi đôi mắt lóe lên một tia đáng sợ sắc cơ bây giờ một cái thanh niên đi ra t h a nhưng niên này không n là g ờ i khác, h c í h Hoa h là o p n Quả Quân nhiên ngươi. phi hiếp giật là mà ắ t giật rất lại. lạnh lùng lớn, dạng phi, nói, Hoa Phong nhìn xem quân giật phi, lạnh nói, mệnh của quân ngươi n xem y ngươi cũng không chết, quả nhiên bất sai. Nhưng sai. chết, bất quả mà, lần này bản công tử sẽ đích thân giải quyết n g ư ơ i cắt lấy đầu lâu của ngươi là dương chấn đảo lao bất tử kêu phái ngươi tới a quân giật phi nhìn xem hoa phong thản như nói ngâm miệng sư phụ tục danh há lại ngươi có thể ô nhục hoa phong hướng về phía quân giật phi p ẫ n nộ quát là của ngươi sư tôn nhưng ở bản công tử trong mắt của chỉ là lao bất tử mà thôi quân g ậ t phi lạnh nhật đạo đi chết đi liền để ngươi học trường ta tới cân nhắc một chút ngươi ở đây tên kiếm học viện sở học sáu hoa phong quát khẽ một tiếng hướng về quân giật phi đánh tới kỳ phong kiếm quyết kiếm quang bén nhọn tại hư không lập lòe mỗi một kiếm đều ẩn chứa sức mạnh cực kỳ đáng sợ chủ yếu nhất là ẩn ẩn có loại sức mạnh đang vặn vẹo thị giác của mình cùng cảm giác nhường quân giật phi không cách nào đánh giá ra đối phương vận kiếm quy tích lan quân giật phi một kiếm quét ra một kiếm này thi triển tám thành sức mạnh mang theo sức mạnh như bẻ cành k ô nhưng mà nhường quân giật phi cảm thấy kinh ngặt là hắn một kiếm này vậy mà đánh hụt、Bá. một đạo kiếm quang bén nhọn trong ngáy mắt đốt sáng lên hắc cám hư không hướng về chỗ ở của hắn ám sát tới một kiếm này rất là đột ngột l ạ g yên không tiếng động h ả o tại quân giật phi sớm cảm giác được nguy hiểm đem h ê n ảnh cựu biến thi triển đến rồi cực hạ n lay động thân hình ở giữa tránh đi đối phương ám sát nhưng cho dù như thế đối phương một kiếm kia vẫn là trực tiếp cắt vỡ y phục của hắn lạnh sưu sưu nhường quân giật phi cảm giác lạnh leo t h ấ u xương đây là đem dối loạn kiếm ý sắp nhập vào kiếm pháp chính giữa chiêu thức Mệnh của rất lớn, vậy mà một kiếm ngươi lớn, tránh bản công tử một kiếm này.、Hoa、phong nhìn thể Hoa của có rất tử vậy xem quân giật phi lãnh đem linh giác phóng thích đến rồi cực hạ bắt giữ địa phương kiếm quyết đồng thời hắn đem huyễn ảnh cựu biến thi triển đến rồi cực hạ không ở tại chỗ dừng lại bá bá hoa phong kiếm dán vào quân giật phi thân thể chém dụng phương viên trăm mét cũng là răng khắp nơi vết kiếm loang loang lộ lộ một mảnh hỗn độn không thể không nói hoa phong cái này dung nhập dối loạn ý cảnh kiếm pháp nhường quân giật phi rất khó giải quyết bởi vì dối loạn ý cảnh bóp méo người thị giác cùng cảm giác liền xem như quân giật phi linh giác cũng nhận ảnh hưởng đương nhiên ảnh hưởng này cũng không như tưởng tượng bên trong lớn như vậy kỳ phong s á t kiếm trảm ủy dị kiếm quang trong nháy mắt khóa chặt lại liễu quân giật phi toàn thân nhưng mà kiếm quang này nhưng là vặn vẹo nhưng lại chân thực tồn、tại. quân giật phi căn bản là không có cách phán đoán những thứ này kiếm quyết quy tích huyễn ảnh c ử biến quân giật phi cả người biến mất tại chỗ một giây sau xuất hiện ở mười em mờ có hơn giống như quỷ mị đồng dạng thân pháp thật là quỷ dị hoa phong đôi mắt ngưng lại nhưng mà hắn khinh thường nở nụ cười nói như thế liền muốn chạy ra bản công tử sát chiêu không thể dễ dàng như thế hoa phong hừ lạnh một tiếng vẩy ra một cái chỗ u i kiếm quang lại lần nữa đem quân giật phi cả người bao phủ lại quỷ dị kiếm pháp mang theo đang sợ sát cơ bao phủ lại liêu quân giật phi tới tốt lắm quân giật phi hít mắt lại truy hồ ảnh diện hồn vô đạo bén nhọn hai kiếm xé toang đen nhánh hư không vê anh một tiếng vang thật lớn hoa phong cảm thấy hai đạo cường đại kiếm quang trong nháy mắt xé rách công kích của mình cường đại lực phá hoại trực tiếp đón trên người mình của tới cái gì cái này sao có thể hoa phong cảm thấy cường đại sóng x u n g kích hướng về trên người mình hung hăng đánh tới n h ư n g hắn không chịu được lui bảy bước kinh khủng kia hai kiếm tại hắn lồng ngực chế tạo hai đạo vết thương ngươi làm sao có thể nhìn thấu chiêu kiếm của ta hoa phong cuồn loạn nhìn xem quân giật phi có chút không thể tin quân giật phi nhưng là k i n h thường mà nhìn xem hoa phong nói nhìn thấu chiêu kiếm của ngươi cái này có gì rất khó khăn sao người tiến công lâu như vậy bây giờ là không phải giờ đến phiên b u ồ n công tử quân giật phi trên thân tản ra sát ý cường đại bao phủ lại hoa phong đến đây đi hoa phong nhìn xem quân giật phi khinh thường nói tiểu tử đừng tưởng rằng nhìn thấu lỗi của ta loạn kiếm ý ngươi liền có thể tại bản công tử trước mặt p h á c h lối ngươi còn chưa đáng kể hoa phong nhìn xem quân giật phi sắc hơi trầm xuống mặc dù nói như vậy nhưng mà hắn nhưng là toàn lực đề phòng vốn cho là dễ như trở bàn tay quân giật phi bây giờ hoa phong mới phát hiện mình đích thật là xem thường đối phương ba trăm ba mươi sáu chương ba trăm ba mươi sáu phi long thành huyện sắc kiếm quyết quân giật phi hừ lạnh một tiếng Cả người tựa không ư chấp giật i b chết hoa phong nghiến răng nghĩa lợi xuất hiện trước mắt đạo nhân ảnh này đúng là hắn sợ hãi nhất đại ca đã từng là gia tộc của hắn kiêu ngạo hắn làm cho dù tốt cũng muốn khuất tại đệ nhị vĩnh viễn không cách nào nhận được gia tộc chú ý là lấy từ nhỏ hắn mặc dù đang đại ca trước mặt một mực cung kính nhưng k i ự u hận ghen tị hận giống sớm đã thôn h ệ tâm linh của hắn hắn vô t h ì vô khắc muốn diện trừ đại ca của hắn thuận vị cuối cùng tại một lần gia tộc đi săn hắn tìm được cơ hội thừa dịp đại ca không chú ý đem bị coi là gia tộc kiêu ngạo đại ca đ ẩ y tới độc đàm nhường đại ca hải quốc không còn nhưng mà bây giờ đại ca làm sao lại lại lần nữa xuất hiện trước mặt mình cũng may hoa phong cũng không phải đơn giản nhân vật một chút liền khôi phục lại biết mình mắc lựa nhưng đã tới đã không kịp nỗi tránh đêm tối hư không một đạo tựa như chấp giận bá đạo cực tốc kiến quang sẽ rách thương cùng mang theo kinh khủng kiếm mang hướng về hoa phong chém rết xuống mặc dù hoa phong tại trong chớp mắt cuối cùng khôi phục lại vô ý thức thi triển thân pháp hướng phía sau bơ ngược n nhưng mà hắn nhanh quân giật phi tốc độ càng nhanh một kiếm kia phảng phất như giỏi trong xương đ ổ i kịp hoa phong một kiếm ám sát xuống phốc phốc một tiếng hoa phong cổ họng bị xuyên thủng hắn tựa hồ không nghĩ tới chính mình sẽ như vậy chết đi chết ở một cái chính mình phía trước căn bản là không nhìn chúng ra hỏa trong tay hắn kinh ngạc nhìn chăm chú quân giật phi ánh mắt mang theo cảm giác cực kỳ không cam lòng cùng cựu hận nhưng càng nhiều hơn chính là hối hận dường như là hối、hận. mình tuyệt đối không nên tiếp nhiệm vụ như vậy bằng không hắn cũng sẽ không chết đi như vậy phù phù một tiếng hoa phong thân thể ngã xuống đây vẫn là quân giật phi lần thứ nhất sử dụng n ộ i lôi tránh cái này n ộ i lôi tránh quân giật phi chỉ là miễn cưỡng tu luyện đến đại thành sơ kỳ khoảng cách đại thành đình phong tựa hồ còn rất dài một đoạn đường muốn đi ngươi lại có thể uống một phen ngươi gần nhất uống không ít hẳn là tấn cấp ba quân giật phi đối với hoàng tuyền kiếm cười cười nói hoàng tuyền kiếm vui mừng chiến minh một tiếng lơ lửng tại hoa phong trên, thi thể, đem hoa phong trên người tinh huyết thốt vệ toàn bộ quá trình không đến ba cái hô hấp hoàng tuyển kiếm trên thân bạo phát ra ánh sáng lóa mắt hoa sặc sỡ lóa mắt trên thân tắm thánh khiết quan g hoa quân giật phi đôi mắt sáng lên chật nghĩ tới điều gì thầm nghĩ ngược lại là đã quên bây giờ là tại đêm tối động tính lớn như vậy e rằng không tốt là lấy quân giật phi ném ra bảy con màu đen tam giác l ệ n h kỳ trải rộng tại hoàng tuyển kiếm m ộ n phía nhường hoàng tuyển kiếm nguyên bản trên thân quan g hoa trói mắt bị che đậy không đến mấy hơi thở hoàng tuyển kiếm trên thân nguyên bản quan hoa rốt c u c cảm đạp xuống không tệ quân g ậ t phi rất là hài lòng phát hiện cái này hoàng t u y kiếm quả nhiên không có cô phụ mình hy vọng rốt c u c tấn cấp đến rồi nhất giai linh、khí. quân giật phi nắm hoàng tuyền kiếm kỳ quái là ngày xưa lên cấp thời điểm hoàng tuyền kiếm đều sẽ đem tiếp theo thức kiếm quyết phản hồi cho mình nhưng mà lần này cũng không phải như vậy cái này khiến hắn có chút buồn b ự c dường như là phát giác được liếu quân giật phi tâm ý hoàng tuyền kiếm lại hướng quân giật phi chuyển ra một đạo ý niệm đang cảm giác này đạo ý niệm phía sau quân giật phi thế mới biết hoàng tuyền kiếm ý tứ Nguyên quân giật phi nộ lôi tránh mới tu luyện đến Liêu Tiểu Thành, còn không thích hợp tu luyện giật tu Liêu Tiểu tu lai, lôi phi mới thích một chút hợp quân giật phi mặc dù có chút thất vọng nhưng là biết mơ tưởng xa vời không tốt hơn nữa n ộ lôi tránh hắn mới tu luyện đến đại thành sơ kỳ cũng không phải quân giật phi ngộ tính không tốt tiếp trước xem như mẹ gà chồng vũ đại lục thiên tạ công tử phương diện này vẫn rất có ưu thế nhưng mà cái này n ộ lôi tránh là lôi thuộc tính kiếm pháp không có lĩnh ngộ lôi đình ý cảnh làm nhiều công ý nếu như đổi lại vậy võ giả đừng nói là đại thành ngay cả nhập môn cũng khó khăn nhưng quân giật phi nhưng là ngạnh sinh tại không có lĩnh ngộ lôi đình ý cảnh dưới tình huống đem hoàng t u y n chín kiếm kiếm thứ tư tu luyện đến đại thành xem như rất cường đại đ á n g thế lôi đình ý cảnh ta chỉ l ĩ n h mộ hạt giống mà cái hạt giống còn không có nảy mầm quân giật phi thầm nghĩ đáng tiếc quân giật phi bây giờ có chút bận tâm cô hải trần đám người an nguy dù sao bây giờ ở vào hoang giao giã lĩnh tùy thời có khả năng đụng tới địa ma dạy võ giả là lấy hắn nhanh chóng đuổi đến trở về cũng may quân giật phi chuyện lo lắng ngược lại là chưa từng xuất hiện cô hải trần béo hổ bọn người không có đụng tới nguy hiểm lão đại ngươi như thế nào đi lâu như vậy béo hổ nhìn xem quân giật phi có chút mê hoặc hỏi quân giật phi cười ha rời đi chủ đề hắn cũng không muốn nói cho bọn hắn chính mình đụng tới hoa phong hơn nữa đem hoa phong cho xử lý cái này sẽ chỉ đột ngột tăng bọn hắn lo nghĩ mà thôi cũng không có bất kỳ ý nghĩa gì chỉ có cô hải trần bén nhạy phát hiện quân giật phi quần áo tạc tơi tựa hồ lúc trước tao n ộ rất chiến đấu kịch liệt mà quân giật phi chỉ là đi đánh một chút thì d ừ n g vô luận như thế nào cũng không như thế hơn nữa cô hải trần đối với quân giật phi thực lực vẫn có hiểu biết biết nếu như không phải là cùng quân giật phi đối thủ ngang sức ngang tài không có khả năng tạo thành quân giật phi như vậy nhưng mà quân giật phi không có nói ra cô hải trần cũng không có đến hỏi quân giật phi lấy ra chính mình đánh tốt thịt rừng đám người ăn no một trận béo hổ cô hải trần cung giá bọn người mặc dù cùng quân giật phi rất quen thuộc nhưng cái này nướng thịt bọn hắn cũng vẫn là lần thứ nhất ăn đến đối với quân giật phi tài nấu nướng là khen không dứt miệng từng cái suýt chút nữa liền xuyên thịt gậy gỗ đều g ặ m xuống chính là tiểu cô nương thi nhi đều ăn rồi một nửa thịt vịt nướng sờ lấy bụng nhỏ rõ ràng là có chút trống nàng xem thấy quân giật phi sùng bài nói công tử không nghĩ tới ngươi nướng thịt tốt như vậy thi nhi còn là lần đầu tiên ăn đến ăn ngon như vậy nướng thịt quân g ậ t phi nướng mười con con thỏ mười con thịt t u y ệ t đại đa số đều tiến liêu tiểu đèn cùng tiểu vân trong bụng hoa lão đại người nơi nào tìm đến ăn hàng vậy mà ăn còn hơn ta béo hổ ăn ba con thịt vịt nướng đã đem mình bụng lớn cơ hồ làm muốn x a n h bạo nhưng mà tiểu vân cùng tiểu hắc hợp lại cùng nhau ăn không dưới m ộ ư ơ i hai con thịt vịt nướng cùng thỏ nướng hơn nữa nhìn bộ dáng của bọn hắn còn chưa đã ngứa đồng dạng cái này khiến béo hổ hòa cung giã hai người đều có chút kinh ngạc bọn hắn nhìn xem tiểu vân cùng tiểu hắc bụng cũng không biết bụng của bọn hắn là thế nào tích chữ nhiều đồ như vậy quân giật phi ngược lại là rất lạnh n bởi vì hắn sớm đã linh giáo hai người này khẩ s ớ n g ngày nghỉ ngơi ngày mai buổi tối chúng ta nhất thiết phải đổi tới phi long thành quân giật phi đạo bây giờ bên này biên thủy mấy đại thành trì cũng chỉ có phi long thành còn không có bị đoạn có thể đ ị a ma dạy đã ở chủ tính lấy đánh hạ phi long thành phi long thành một khi bị đánh hạ trong nguyên đế quốc nội địa liền hoàn toàn mở rộng đ ị a ma dạy cùng bảo hộ ma giáo liền có thể không chút kiên kỵ tàn sát trong nguyên đế quốc bách tính đây là quân giật phi không muốn ý kiến đến sáng sớm ngày thứ hai quân giật phi đang khoanh chân ngồi tính t o ạ linh giác thả ra, ra, ra ngoài hắn hiện tại theo tinh thần lực tấn cấp đến rồi linh nguyên cảnh tinh thần lực tăng trưởng rất nhanh bây giờ, Tinh thần hắn lực của đây ã đạt đến nhất h c n đinh núi, khoảng là i n n h trận nhãn quân giật phi hít mắt lại cái kêu mặt trái tin tức chính là một chút bị giam cầm vong linh ý niệm xem ra ở phụ cận đây có đại trận này trận nhãn sáu quân giật phi thì thảo nói trận này mắt thế nhưng là một tòa đại trận rất trọng yếu bộ vị là hết thể năng lượng cội nguồn quân giật phi biết đại trận này trải rộng toàn bộ b ắ c lăng vực tự nhiên là cần vô tận năng lượng mà năng lượng cội nguồn ngay tại trận nhãn chỗ dựa theo quân giật phi phỏng đoán một tòa trận nhãn đại biểu một tòa thành trì một tòa thành trì sinh linh trở thành một cái trận nhãn năng lượng xem ra trận này mắt hẳn chính là bốn phía tòa thành trì kia bị t á n sát mang tới chỉ là quân g ậ t phi còn không có khóa chặt trận kia mắt chỗ cái kia cảm ứng liền biến mất quân g ậ t phi không có tiếp tục tìm tòi nghiên cứu bây giờ liền xem như biết tòa này trận nhãn, cũng không dù sao trận này mắt bốn phía nhất định có rất nhiều địa ma dạy cao thủ đang nắm giữ hắn liền xem như bây giờ tìm đi qua cũng sẽ không có tác dụng quá lớn cô hải trần béo hổ cung giã bọn người tỉnh lại một đ o à n người tiếp tục lên đường phi long thành trăm nguyên đế quốc biên thủy thành trì lớn nhất xem như một tòa cự thành lực phong ngự của nó không phải cự sắt thành có thể so nhưng mà thời khắc này phi long thành vô luận là trấn thủ binh sĩ vẫn là võ giả bây giờ đều gương mặt nghiêm túc như lâm đại địch quân g ậ t phi cô hải trần cung g ã béo hổ bọn người cuối cùng tại tảng sáng phía trước chạy tới phi long thành đến rồi phi long thành bên ngoài quân giật phi bọn người vẫn không nói gì trên tường thành binh sĩ vội vàng quất lên các ngươi là người nào rốt cuộc là từ nơi nào đến bây giờ một cái thành phòng thống lĩnh bên cạnh đứng tại một cái công tử trẻ tuổi nếu như quân giật phi bây giờ nhìn thấy người này nhất định sẽ có chút kinh ngạc bởi vì người này không là người khác chính là quân giật phi tại hoàng cung đã từng thấy qua tây nam vương thế tử trương hiệu thông ừ quân giật phi ngày đó chi nhục không dám quên hôm nay rơi vào bản thế tử trong tay a trương hiệu thông hướng về phía bên người thành phòng thống lĩnh dặn dò vài câu là là tiểu nhân nhất định làm đến chính á i kia t là lúc trước cùng tây nam vương thế tử trương hiệu thông từng có trao đổi bay long thành thành phòng thống lĩnh tiểu cường thống lĩnh đây là tên kiếm học viện học sinh binh sĩ kia cung kính đối với tiếu cường đạo nói nhảm hắn nói là tên kiếm học viện học sinh ngươi liền tin ta nói ta là cha ngươi ngươi tin không tiếu cường mắng ngày sáu binh sĩ kia sừng sốt một chút không biết tiếu cường là có ý gì nhưng vẫn là nói với hắn thế nhưng là trong tay hắn có thân phận lệnh b à i a thảo tiểu tử ngươi lúc nào nhãn lực tốt như vậy c h ậ n tiếu cường đối với binh sĩ kia nói ngươi đi xuống đi ta tới nói với hắn là binh sĩ kia tự nhiên vui lòng ít một chuyện thân phận của các ngươi lệnh b à i q u á xa bản thống linh thấy không rõ lắm bây giờ thời kỳ không bình thường cũng không người nào biết các ngươi có phải hay không địa ma dạy hoặc bảo hộ ma giáo phái tới cho nên các ngươi không thể vào thành tiểu cường nghiêm túc nói cái gì quân giật phi sắc mặt trầm xuống gia hỏa này đơn giản nói đùa nếu như không thể vào thành nơi này chính là địa ma dạy tàn phá bừa bãi chỗ vạn nhất địa ma dạy võ giả đến đây bọn hắn chết không có chỗ trôn các ngươi có ý tứ gì bản công tử không muốn tới giả quân giật phi đạo bởi vì không cách nào nghiệm chứng các ngươi thân phận thật giả cho nên các ngươi nhất thiết phải ở ngoài thành đóng quân sáng mai mới có thể nghiệm chứng thân phận của các ngươi để các ngươi vào thành tiểu cường bình tĩnh đạo lão đại bọn hắn khinh người quả đáng chúng ta là tới san ma bọn hắn đem chúng ta xem như cái gì cung giả đạo lao quân ngươi có phải hay không đắc tội với người cô hải trần tự tiếu phi tiếu nhìn xem quân giật phi hắn tự nhiên biết bên này biên thụy cự thành thành phòng thống lĩnh dưới tình huống bình thường là không dám đắc tội tên kiếm học viện học sinh nhưng là bây giờ cái này thành phòng thống lĩnh dám làm như thế nhất định là có người thụ ý mà dám làm như vậy tuyệt đối thân phận không tầm thường quân giật phi bỗng nhiên nghĩ đến lúc trước tại trên tường thành thấy một đạo thân ảnh quen thuộc lúc trước không có quá để ý bây giờ nghĩ lại người kia dường như là mình tại hoàng cung đụng phải tây nam vương thế tử trương hiệp thống không nghĩ tới ở đây nhìn thấy hắn xem ra lần trước tại hoàng cung sự tình đối phương không có thu lấy giáo huấn bây giờ lại còn dám ở đây gây sóng gió quân giật phi thần sắc c â m trầm lão đại làm sao bây giờ c u n g đã nhìn xem quân giật phi đạo lão đại chúng ta đi thôi nơi đây vừa nhiên bất hoan nên chúng ta chúng ta liền đi đi thôi ngược lại nhiệm vụ của chúng ta hoàn thành không sai bệt lắm đúng vậy a lão đại chúng ta nhưng bất tất ở đây chịu con chim này khí cây vậy chúc cũng nhìn xem quân giật phi rất là khó chịu đạo quân giật phi lạnh nhạt cười nói đi tự nhiên là muốn đi nhưng không phải như thế cái cách đi các hạ có thể đại biểu bay long thành thành chủ quân giật phi trầm giọng nói bản thống lĩnh mặc dù nhiên b ấ t d á m đại biểu thành chủ nhưng bản thống lĩnh xem như thành phòng thống lĩnh vì phi long thành an nguy cái quyền lợi này vẫn phải có tiểu cường rất là bình tĩnh nói rất tốt kỳ thực bản công tử có một có thể nghiệm chứng cái thân phận này lệnh bài biện pháp quân giật phi đ ỗ n g nhiên cười các hạ ý gì tiểu cường nhìn xem quân giật phi nụ cười trên mặt đ ỗ n g nhiên có loại cảm giác không ổn quân giật phi tại thân phận trên lệnh bài ban bố khẩn cấp lệnh tập hợp tên kiếm học viện học sinh lệnh bài đều có tương thông tin năng lực nhất là quyền hạn thân phận càng cao lệnh bài quyền hạn càng lớn đương nhiên không phải mỗi một cái tên kiếm học viện thân phận học sinh lệnh bài đều có cái quyền lợi này lần này trợ giúp biên thủy thành chỉ mấy chi tên kiếm học viện săn ma đội ngũ chỉ có lĩnh đội có cái quyền lợi này liền xem như tên kiếm học trong nội viện viện học sinh cũng không có quyền lợi như vậy nhưng cần biết quân giật phi chẳng những là tên kiếm học trong nội viện viện học sinh hắn vẫn tên kiếm học trong nội viện viện tinh anh đường học sinh thân phận so tên kiếm học viện nội viện học sinh cao hơn là lấy hắn cũng có cái quyền lợi này hơn nữa thu đến cái này lệnh tập hợp học sinh vô điều kiện cần đến đương nhiên cái quyền lợi này giới hạn tại dưới tình huống khẩn cấp sử dụng dưới tình huống bình thường không được sử dụng loại này quyền lợi. dù sao tại sử dụng cái quyền lợi này thời điểm những thứ khác học sinh nhất thiết phải vô điều kiện thả xuống trên tay nhiệm vụ đổi tới ảnh hưởng quá lớn chỉ chốc lát sau chạy tới hơn năm trăm tên tên kiếm học viện học sinh dẫn đầu chính là sở quân du quách vũ giao cùng một cái thanh niên quân giật phi những người này ở đây nhìn thấy quân giật phi thời điểm rất kinh ngạc đây là có chuyện gì vì cái gì không thả hắn đi vào quách vũ giao trầm mặt xuống sở quân du nhìn xem thành phòng thống lĩnh thần sắc cũng là bất thiện cái này chúng ta còn không có nghiệm chứng thân phận của hắn cho nên không thể vào thành phòng thống lĩnh biến sắc cẩn thận đạo bây giờ chúng ta xác nhận thân phận của hắn hắn có thể tiến vào chưa quách vũ giao lạnh lùng hỏi lấy quách vũ giao thông minh làm sao lại nhìn không ra đối phương đây là cố ý đang tìm cớ đâu bằng không thật sự muốn chứng thực quân giật phi thân phận chỉ cần phái người ra ngoài nghiệm chứng một chút biến đúng rồi cần gì phải thời gian bao nhiêu ha ha cái này thời kỳ không bình thường bản thống lĩnh cảm thấy cần phải thận trọng một chút cái kia thành phòng thống lĩnh mặc dù đang đối mặt tên kiếm học viện học sinh áp lực nhưng ở hắn xem ra vẫn là tây nam vương thế tử trương hiệu thông trọng yếu rất nhiều dù sao đối phương là có thể ảnh hưởng đến hắn thăng thiên tây nam vương thế tử tại trăm nguyên đế quốc quân đội lực ảnh hưởng rất lớn chỉ cần đem đối phương phục dịch tốt chính mình liền không cần lại địa phương cất c h i m cũng không có này ở t h ê m nữa trở lại đế đô cũng không phải không có khả năng là lấy bây giờ hắn chĩa vào áp lực À, cần thận trọng một chút đúng không vậy chúng ta cũng là tên kiếm học viện học sinh tất nhiên cần thận trọng vậy thì thận trọng một chút chúng ta đều ra khỏi thành a quách vũ giao hạ kỳ đối với bạn học bên c ạ n h đạo chúng ta đi tất nhiên phi long thành không chào đón chúng ta tên kiếm học viện học sinh chúng ta cũng không cần ở lại chỗ này không có vấn đề những cái kia tên kiếm học viện học sinh đã sớm xem quân g ậ n phi làm thần tượng hiện tại quân giật phi thế nhưng là tên kiếm học viện nhân khí cao nhất học sinh bây giờ chính mình học viện nhân vật phong vân ở đây nhận lấy vũ nhục những thứ này tên kiếm học viện học sinh tự nhiên có chút cùng chung mối thủ cảm giác nói một đám quách vũ giao dẫn đội học sinh đều hưởng ứng nàng chuẩn bị rời đi phi long thành chúng ta cũng đi sở quân du cũng đối bạn học bên cạnh đạo kể từ sở quân du thuận lợi mang người từ cự sát thành đi tới phi long thành sở quân du tại học sinh trong u y vọng rất cao những thứ này tên kiếm học viện học sinh đều nghe nàng tại sao có thể như vậy tiểu cường sắc mặt chẳng bệnh hắn không nghĩ tới chính mình chỉ là ngăn cản quân giật phi vào thành vậy mà lại gây nên tên kiếm học viện học sinh bắn được những thứ này tên kiếm học viện học sinh nhưng là bây giờ phi long thành lớn nhất vũ lực trèo trống nếu như không có sự hiện hữu của bọn hắn phi long thành làm sao có thể chống cự địa ma dạy xâm nhập tiêu thống linh uy phong thật to à quân công tử thế nhưng là chúng ta cự sát thành nhân nhân ngươi không chào đón hắn chính là không chào đón chúng ta cự sát thành quân coi giữ vậy chúng ta cũng đi hảo tránh khỏi bị người hoài nghi tất nhiên ma giáo gian tế nói chuyện chính là cự sát thành nữ tướng quân đội thanh á n h nàng tại quân giật phi dưới sự che chở hữu kinh vô hiểm đi tới phi long thành đối với quân giật phi tự nhiên là rất cảm kích nhưng là bây giờ khi nhìn đến quân giật phi chịu đến không công bình đối đãi tự nhiên cũng là lòng đầy cảm phẫn a hậu tướng quân hiểu lầm a t i ế u cường bây giờ cảm thấy m ộ t bức cái này đợi thanh ánh thế nhưng là bay long thành thành chủ khách quý nghe nói bay long thành thành chủ đã từng vẫn là đợi thanh ánh phụ thân học sinh như có biết mình bước đi đợi thanh ánh bị t h à n h chủ đã biết có thể tuyệt đối sẽ không công tham mình chậm đã ngay tại những n à y ủng hộ quân giật phi sức mạnh sắp ra thành thời điểm một đạo hùng hồn có lực âm thanh vang lên đây là người tuổi chừng bốn mươi nam tử trung niên mặc áo giáp một thân nhung chiến xa trường khí tức chính là bay long thành thành chủ hướng mặt trời thành chủ tiểu cường biến sắc vội vàng hướng trung niên nam tử kia hành lễ tiểu cường ngươi làm chuyện tốt nếu như không phải có người thông chi bổn thành chủ suýt nữa bị ngươi hỏng đại sự nam tử trung niên nộ t r ừ n g tiểu cường một mắt thành chủ tha thuộc hạ a tha thuộc hạ a sáu nhìn thấy thành chủ nổi giận một áp lực đáng sợ bao phủ ở trên người hắn nhường tiểu cường cơ hồ ngạt t sắc mặt trắng bệnh trong lòng r u sợ bây giờ bổn t h à n h chủ lấy t h à n h chủ danh nghĩa phế trừ ngươi thành phòng thống l ĩ n h chức vị giao cho quân kỷ khắp nơi lý sáu người tới đem tiếu cường cầm xuống sáu hướng mặt trời p h ẫ n n ộ quát t h à n h chủ tha mạng sáu t h à n h chủ tha mạng sáu hướng mặt trời mắt đ i ế c ai ngơ mặc cho tiếu cường bị lôi đi chỉ là đem ánh mắt rơi vào liễu quân giật phi trên thân hãn tự mình mở cửa đi ra thành đi tới liêu quân giật phi trước mặt khe không người ấ y n y nói quân công tử đã sớm nghe thanh á n h cô nương nói ngươi ở đây tự sát thành làm anh hùng cũng sáu lần này là thuộc hạ không đúng còn xin quân công tử thứ lỗi quân giật phi mặc dù trong lòng còn có chút khó chịu nhưng mà đối phương đem tư thái bày rất thấp hắn cũng không tốt lại nổi giận là lấy cười n h ạ t một cái nói hướng thành chủ cái này cùng ngươi không quan hệ ngươi không cần xin lỗi ha ha ha tiếu cường là b u ồ n thành chủ thuộc h ạ hắn làm khó dễ ngươi tự nhiên cũng có b u ồ n thành chủ trách nhiệm bất quá quân công tử yên tâm b u ồ n thành chủ sẽ cho quân công tử một cái công đạo hướng mặt trời nhìn xem quân giật phi nghiêm túc nói quân giật phi gật gật đầu cũng không phải quá để ý quân công tử thỉnh bổn thành chủ đêm nay vì công tử bậy tiệc mời khách h ư ớ mặt trời đối với quân g ậ t phi hào sảng cười nói mặc dù quân giật phi đối với loại này đ ế n hội không phải rất ưa thích nhưng thịnh tình không thể chối t ừ quân giật phi cũng không có từ chối chỉ là nói hướng thành chủ buổi tối bản công tử nhất định đến đúng giờ hảo đến lúc đó xin đợi công tử đại giá hướng mặt trời nói xong đối với bên người một cái tuổi chừng lục tuần nhìn bộ dáng quản gia lão giả nói ngươi đi vì quân công tử chuẩn bị chỗ ở nhất thiết phải thật tốt chiêu đãi không được sai sót là quản gia kia bộ dáng lao giả gật gật đầu quay người mà đi tại thành chủ sau khi rời đi quân giật phi hướng về quách vũ giao sở quân du hai nữ đi đến bây giờ hai nữ nhìn xem quân giật phi ánh mắt đều mang một địa kiểu khác ônu n ba trăm ba mươi tám chương ba trăm ba mươi tám đánh bại trương nhược trần các ngươi không có sao chứ quân giật phi nhìn xem hai nữ ôn hòa nợ nụ cười chúng ta không có việc gì sở quân du cùng quách vũ giao cười đêm đó quân giật phi tham gia phi long thành thành chủ hướng mặt trời tổ chức p h ụ yến tham gia lần này đến hội cũng là phi long thành nhân vật có mặt m ũ i đương nhiên sở quân du cùng quách vũ giao cũng đều tham gia một lần này đến hội kỳ quái hoa phong như thế nào không đến đâu ngồi tại quân giật phi bên người sở quân du thần sắc có chút một mực ai biết được có thể hắn vận khí không tốt ở nửa đường đụng phải địa ma dạy võ giả cũng không nhất định quân giật phi không đếm x ỉ a tới nợ nụ cười sở quân du cùng q á c h vũ giao thần sắc đều rất là b u ồ n bực đều có chút mê hoặc bởi vì dựa theo hắn lời nói hoa phong xem như nửa bức chân khí cảnh võ giả liền xem như thủ hạ chính là đội ngũ rơi vào hắn cũng là đủ để bảo trụ chính mình thoát thân làm sao có thể v ỡ lạc là lấy hai nữ cứ việc ở trong lòng có chút b u ồ n bực nhưng là chỉ có thể để ở trong lòng quân g ậ t phi cảm thấy phía trước phóng tới hai đạo lạnh lùng ánh mắt chính là tây nam vương thế tử trương hiệu thông ngồi ở bên người hắn là một gã nhìn xem tướng mạo gần giống như hắn thanh niên nhìn tựa hồ niên kỷ so với trương hiệu thông lớn hơn một chút k a k a chính là hắn tại hoàng cung yến hội n ụ c nhà ta trương hiệu thông hướng về phía bên người một cái t r ắ n g ý gì thanh niên nói là hắn thứ sáu yên tâm k a k a đợi chút nữa sẽ giúp ngươi xuất khí t r ắ n g ý gì thanh niên rất là bình tĩnh đạo quân giật phi không có để ý hai người này qua ba lần rượu phía sau một cái thanh niên đi ra chính là khi trước người thanh niên kia hắn nhàn nhạt đối với quân giật phi nói ngươi gọi quân giật phi đúng không ngươi là người nào quân giật phi nhìn xem thanh niên kia đ ạ m nhiên ngược định đạo bản công tử trương ngược trần nghe nói ngươi từng tại hoàng cung đ ụ c nhã đệ đ ệ ta phải hay không phải trang y thanh niên ở trên cao nhìn xuống ngạo nghễ nhìn xem quân giật phi a trương ngược trần quân giật phi nghe qua người này dường như là trên địa b ả n gõ v giả h ạ n tại đánh bại trịnh văn hiên phía sau cũng h a y thế trịnh văn hiên ở trên địa b ả n g xếp hạng nhưng mà người này dường như đang trên địa b ả n g xếp hạng còn ở phía trên hắn đương nhiên gần nhất không biết có phải hay không bác hoang vực đại kết đến rất nhiều nguyên bản không có xuất thế thi tài đều rối rít xuất thế cái này bác hoang vực các đại bảng danh sách cũng lớn thay máu b ả n g danh sách hàm kim lượng cùng phía trước so ra không thể so sánh nổi quân giật phi bản công tử gặp lại ngươi nóng lòng không đợi được chúng ta luận b ả n một c h ú t ta trương nhược trần nhìn xem quân giật phi t r e o tức nợ nụ cười xem ra các hạ rất muốn ăn đòn không quan hệ bản công tử vừa vặn cũng ngửa tay quân giật phi đạm nhiên n h ư ợ c định đạo đáng chết quân giật phi ngươi rất p h é t lối bản công tử hôm nay vừa vặn cùng các hạ chơi đ ù a trương nhược trần thần sắc chấm xuống h ắ n g ặ p qua phép lối nhưng mà như quân giật phi như vậy lớn lối như thế cũng là lần thứ nhất nhìn thấy hai vị công tử có thể hay không cho bổn thành chủ một điểm mặt mũi Dừng tay như n tay thế à ở phía i Long Thành thành c dưới cô hải trần đối với bên người sở quân du lắc đầu nói lần này cái này trương nhược trần xui xẻo hắn cho là mười chiêu có thể đánh bại lao quân thật không biết chết sống sở quân du n ở nụ cười sinh đẹp đạo đừng nói nữa chúng ta xem kịch vui a hướng mặt trời mặc dù nhiên bất hy vọng song phương một trận chiến này nhưng nhìn song phương dáng vẻ nhau nhau muốn thử hắn cũng là bất đắc dĩ trên diễn võ t r ư ờ n g song phương kéo dài khoảng cách đã ngươi nói mười chiêu vậy thì mười chiêu làm hạ định a bản công tử thỏa mãn ngươi quân giật phi chắp tay sau l ư n g thản nhiên nói mặc dù đang mới nhất đổi mới hoàn toàn mới địa bảng bảng danh sách bên trong quân g ậ t phi đứng hàng bảy mươi bảy người so với trương nhược trần bốn mươi chín vị là kém rất nhiều nhưng mà nếu như thiên cơ các nhân biết hắn tại biên hoang dết vài tên điệu ma dạy đại thống lĩnh đoán c h ừ n g liền sẽ lần nữa cân nhắc thứ tự của hắn có thể tiến vào trước mười cũng có khả năng nhưng mà thiên cơ các không định kỳ đổi bảng cho nên hắn bây giờ xếp hạng nghiêm trọng lạc hậu cũng cho người một loại h ảo giác nhưng quân giật phi nhưng l à ưa thích loại này giả heo ăn thịt hổ cảm giác đương nhiên đây là đối với quân giật phi đối với trương nhược trần tới nói quân giật phi xếp hạng lạc hậu như vậy đối với hắn chỉ là yếu gà mà thôi mười chiêu đều đã là tận lực đánh giá cao quân giật phi hướng về quân giật phi chỗ trụp r ế t tới đây hư không chấn động khí lãng đan sen kinh khủng một trưởng đã phong sát ở liễu quân giật phi bốn phía tới tốt lắm quân giật phi không tránh không né một quyền nên h đón tiếp lấy dám cùng bản công tử cứng đôi cứng ngươi có gan nhưng bản công tử sẽ để cho ngươi hối hận trương nhược trần cười lạnh nói nói hắn lại tăng thêm một phần khí lực v i anh một tiếng hai cỗ sức mạnh tại hư không hung hăng đụng vào nhau đại diễn võ đung đưa kịch liệt rồi một lần quân giật phi không n ú c n í c h tí nào nhưng mà trương nhược trần nhưng là gen k ẽ một tiếng cả người giống như uống say hán từ say lảo đảo lùi lại ba bước có chút giật mình nhìn xem quân giật phi đáng chết làm sao có thể trương nhược trần thần sắc c h â n kinh n g ư ờ i nghĩ không tới còn rất nhiều quân giật phi đạm nhiên n g ư ợ c định trương nhược trần lại lần nữa hướng về quân giật phi đánh tới đoạn nhạc thần trưởng trương nhược trần lại lần nữa một trường hướng về quân giật phi vỗ xuống đi một trường này bao phủ lại phương viên hư không phương viên hư không chấn động không thôi từng đạo gợn s ó n g hướng về bốn phương tám hướng khuyết tảng lắn ra phá quân giật phi tiện tay một quyền vô tới lập tức một quyền này đánh vào trương nhược trần sơ hở chỗ anh một tiếng trương nhược trần một trường này lập tức bị đánh tan hắn lập tức rên khẽ một tiếng cả người một hồi lảo đảo liên tục lùi lại mấy bước làm sao có thể ta không tin sáu trương nhược trần giận không tìm được quân giật phi không có truy kích chỉ là rất bình tĩnh nhìn xem trương nhược trần nói ngươi không phải nói muốn mười chiêu bên trong giải quyết bản công tử bản công tử bây giờ đứng ở đây chờ ngươi mười chiêu giải quyết bây giờ chiêu thứ hai a trương nhược trần nghe quân giật phi trả phúng lập tức giận giữ điên cùng hướng về quân giật phi đánh tới phát khởi công kích mánh liệt liên tiếp trường ấn bài sơn đảo hải vậy hướng về quân giật phi chỗ nghiền ép đi qua nhưng quân giật phi nhưng là thành thạo điêu luyện tiện tay nhất kích đều đánh vào trương nhược trần chỗ yếu nhất đem hắn công kích nhấn nát bất chi bất giác chín chiêu đi qua quân giật phi một quyền đem trương nhược trần đẩy l u i đạm nhiên nhược định nhìn xem hắn nói chật chật các hạng ngươi thật là địa bảng người thứ bốn mươi chín sao ngươi thứ hạng này không phải là mua a phước sáu trương nhược trần nghe vậy tức giận thổ huyết run run ngón tay lấy quân giật phi nói ngươi nói cái gì đừng kích động a bạn công tử chỉ là luận sự mà thôi ngươi ở đây địa bảng không phải xếp hạng tại trên ta sao nhưng các hạ nghiêm trọng hữu danh vô thực a là lấy bạn công tử mới rất hoài nghĩ a quân giật phi vẫn ung dung nhìn xem trương nhược trần nói trương nhược trần sáu người nói b ậ y trương nhược trần thần sắc càng kích động tốt các hạ tiến công c h í n chiêu bây giờ một chiêu cuối cùng này cũng nên đến phiên bản công tử tới quân giật phi nhìn xem trương nhược trần khinh thường nói bá quân giật phi thi triển thân pháp một giây sau hắn biến mất ở tại chỗ đánh về phía trương nhược trần sấm chấp mưa bão quân giật phi nằm đấm tạo thành một đạo quyền lớn thế không thể đỡ hướng về trương nhược trần nghiền ép xuống cái gì trương nhược trần muốn rách cả mi mắt cảm nhận được quân g ậ t phi một quyền này cường đại tại nơi một sắt na hắm thấy mình toàn thân lông tơ Phản phất đều từng đều chương i ế c dựng thẳng lên. Cho ta ngăn Đoạn nhạc phá huyền nhược trần bén nhọn một trường lên, đón quân giật phi đánh tới. Vâng, một giật vỗ phòng i tới. tiếng. Một giây sau, hai cỗ sức mạnh tại đánh đụng Vâng, mạnh không hung hăng nhau. Ngậy. Trưng Nhược Trần hư h một Một vào sau, sức cỗ p ngự trong nháy mắt phá thành mảnh nhỏ đối phương một quyền tiến quân thần tốc hung hăng đánh vào trên ngực của hắn hắn lập tức trên khẽ một tiếng cả người giống như diều đ ứ c dây vậy bay ngược ra ngoài hung hăng đập vào trên vách tường đổ gậy trở về rơi vào trên mặt đất thần sát kể vải đến cực điểm người sáu. Trương nhược trần hung Một c nguyên nịch h ế t d g bản còn hồ m u nhìn xuống cổ họng nghịch huyết trương nhược trần cũng nhìn không được nữa bị tức thủ huyết tay run run, run. chỉ chỉ quân giật phi hôn mê bất tỉnh quân giật phi một bộ dáng vẻ rất vô tội nói g i a hỏa này như thế nào yếu như vậy nói hắn hai câu liền ngất đi、26. tại chỗ võ giả khoe miệng co quắp rồi một lần thần s ắ c c ổ quái tựa hồ muốn nói nếu như ngươi đối với ta nói như vậy ta cũng sẽ ngất đi quá khinh người tại trương nhược t r ầ n bị quân giật phi tức ngất đi phía sau trương hiệu thông không còn dám tìm quân giật phi phiền phức ít nhất tạm thời là như thế chờ hiến hội phía sau quân giật phi cùng thành chủ hướng mặt trời đi tới một cái ẩn nút trong gian phòng ở đây không có những người khác rất an toàn quân công tử có việc đều có thể nói ra sẽ không chuyển vào đệ tăng t h a i hướng mặt trời đối với quân giật phi nghiêm nghị đạo quân giật phi gật gật đầu đối với hướng mặt trời nói thành chủ tại nói chuyện này thời điểm bản công tử nghĩ hỏi trước thành chủ một vấn đề quân công tử xin hỏi hướng mặt trời đối với quân giật phi gật gật đầu nói không biết thành chủ đối địa ma giáo biết được bao nhiêu quân giật phi nhìn xem hướng mặt trời v ấ n đạo hướng mặt trời đối với quân giật phi cười nhạt một tiếng nói địa ma dạy là bắc hoang vực một cái rất thần bí tổ chức tựa h ầ ngủ đông rất lâu tổ chức kết cấu nghiêm cận lực phá hoại rất lớn bọn chúng dường như đang nổi lên một âm mưu nào đó 339 chương 339. quân giật bay gian lận ân bất quá thành chủ nhưng biết cái này ma giáo vì sao muốn tàn sát sinh linh quân giật phi nhìn xem hướng mặt trời v ấ n đạo vấn đề này có thể nam chính hướng mặt trời hắn còn chưa bao giờ cân nhắc qua vấn đề này đồng dạng tình huống phía dưới hắn cũng chỉ là cho là đ ị a ma dạy l à phát rồ mới như vậy nhưng là bây giờ xem ra tựa hồ cũng không phải là như thế cái này bùn thành chủ thật sự không hiểu được hướng mặt trời lại nhìn xem quân giật phi nghiêm nghị v ấ n đạo quân công tử hỏi ra vấn đề này chẳng lẽ biết được vấn đề đáp án ân căn cứ tại hạ biết cái này ma giáo có lẽ là dùng một loại nào đó trận pháp cường đại chuẩn bị luyện hóa bắc hoang vực tiếp đó đánh cắp bắc hoang vực khí vận quân giật phi nghiêm nghị đạo cái này sáu quân công tử chuyện này là thật Hướng mặt trời xem như phi long thành thành chủ vẫn biết trận đạo sư cái nghề nghiệp này nhưng là bây giờ nghe quân giật phi mà nói nhưng là chưa từng nghe thấy nhường hắn có chút khó tin quân công tử liền xem như địa ma dạy bày ra trận pháp nhưng cùng tàn sát bắc hoang vực sinh linh lại có gì quan hệ thứ mặt trời nhìn xem quân giật phi quân giật phi nghiêm nghị đạo loại này trải rộng một cái đại vực trận pháp nhất định cần liên tục không ngừng năng lượng nhưng mà bắc hoang vực năng lượng ngày càng mầ tự nhiên bất có thể thỏa mãn loại trận pháp này là lấy chỉ có thể là tàn sát sinh linh lấy sinh linh tinh huyết vì cội nguồn mấy ngày trước tại đến phi long thành phía trước bản công tử đã từng nhìn thấy trận pháp trận nhãn trận nhãn hướng mặt trời nhìn xem quân giật phi mặc dù hắn biết trận pháp nhưng không biết trận nhãn là vật gì trận nhãn chính là cung cấp trận pháp năng lượng cội nguồn một cái trận nhãn đại biểu một tòa bị tàn sát thành trì sinh linh quân giật phi nghiêm nghị đạo cái này sáu hướng mặt trời nghe quân giật phi cái này không thể tưởng tượng nổi lời nói thần xác k ị biến mặc dù rất rung động nhưng lý trí nói cho hắn biết quân giật phi mà nói vẫn có rất lớn tính chân có thực. rất quân công tử đối ngươi n g nói h khí h cắp vận vì là sao? ư mặc dù rất mơ hồ nhưng bổn thành chủ cảm giác tựa hồ hẳn là tin tưởng ngươi nhưng mà chuyện lớn như vậy bổn thành chủ vẫn còn cần cùng bệ hạ bờ báo mới có thể làm quyết định Gật gật h ma ma điểm điểm cũng, ma cũng may nhìn bây giờ bởi vì bên cạnh mấy đại thành trì rơi vào cái này phi long thành ngưng tụ rất nhiều thế lực sức mạnh là lấy toàn bộ phi long thành ngược lại là chống cự lại một cái sóng lại một đợt tiến công trong lúc đó quân giật phi cùng tên kiếm học viện học sinh dục hết phân chiến thu hoạch không ít tích phân mà giờ khác này quân giật phi mới biết được phi long thành có không ít đế quốc cao thủ nửa bước chân khí cảnh vũ giả đ ồ không chỉ có mười cái chân khí cảnh võ giả cũng có một cái tự mình tỏa c h ấ n mặc dù quân giật phi không nhìn thấy tên kia chân khí cảnh võ giả đi ra giao chiến nhưng là có thể cảm nhận được đối phương khí tức xem ra liên tục ba tòa biên t h ủ y thành lớn rơi vào trang nguyên đế quốc c ũ n g g ấ p l i ê n chân khí cảnh vũ giả đô cam lòng phải ra quân giật phi trong lòng thầm nghĩ đương nhiên mặc dù phi long thành liên tục ba ngày đánh lui địa ma dạy tiến công nhưng cũng là thiệt hại không nhỏ bất quá dường như đang phi long thành tao ngộ ngăn trở địa ma dạy cùng bảo hộ ma giáo liên tục thời gian rất dài không tiếp tục tiến công phi long thành một ngày này hướng mặt trời tại phủ thành chủ bảy xuống n i ế n hội ăn mừng phi long thành đánh lui địa ma dạy tiến công một đám vũ giả đô tham gia một lần này đến hội lần này may mắn mà có đại gia bằng không phi long thành khó giữ được ca tới bổn thành chủ kính đại gia một ly thành chủ hướng mặt trời nghiêm túc nói đây là phải chúng ta cũng là trăm nguyên đế quốc con dân không bảo vệ trăm nguyên đế quốc bảo vệ ai chúng khách mời đều khiêm tốn đạo quân giật phi nghe nói ngươi là các ngươi tên kiếm học viện đệ nhất thiên tài học sinh không biết lần này săn ma hành động ngươi có bao nhiêu thu hoạch nói chuyện chính là tây nam vương thế tử trương h i ể u thông bên trên trương nhược trần cũng cựu hận nhìn xem quân giật phi hai người trong khoảng thời gian này mang theo thủ hạ võ giả giết địch kiếm lấy không ít tích phân đan g phi long thành xem như thụ rất nhiều chú ý liền hướng mặt trời t h à n h chủ đối với hai người đều rất là hài lòng rất có nhìn với con mắt khác bộ dáng còn tốt quân giật phi nhàn nhạt nợ nụ cười không biết các hạ bao nhiêu tích phân xem lần này săn ma hành động quân công tử có bao nhiêu thu hoạch trương nhược trần nhìn xem quân giật phi kêu g à o đạo các hạ đắc ý như vậy không biết các hạ bao nhiêu tích phân quân giật phi nhìn xem trương nhược trần thản như nói lần này trương công tử rất không thiếu địa ma dạy cao thủ ta xem hắn chí ít có vượt qua ba ngàn tích phân sáu hơn nữa trương công tử còn có đoàn đội cần phải có vượt qua bốn ngàn tích phân sáu trời ạ ba ngàn tích phân ta mới không đến một ngàn nhưng ở tiểu đội chúng ta đã xem như rất nhiều sáu ngươi làm sao có thể cùng trương công tử so sáu nhân ra thế nhưng là địa bảng cao thủ sáu ha ha ha bản công tử không thích khoét hoang nhưng mà vì cổ vũ đại gia nhiều sân bản công tử vẫn là hy vọng có thể khích lệ một chút đại gia đây là bản công tử gần đây thành tích sáu trương nhược trần lấy ra một khối lệnh bài màu đen kích phát lập tức một vệ kim quan g xuất hiện ở hư không tiếp đó xuất hiện một con số bốn chín trăm tích phân sáu cái này tích phân rất rung động tại chỗ võ giả tuyệt đại đa số tích phân cũng không vượt qua một ngàn mà đạt đến bốn ngàn cấp bậc này tuyệt đối là rung động tại chỗ rất nhiều võ giả l i ê n phi long thành thành chủ hướng mặt trời cũng có chút kinh ngạc mặc dù hắn cũng biết trương nhược trần gần nhất biểu hiện rất nô gia nhưng mà cũng không nghĩ đến hắn lại có nhiều điểm tích lũy như vậy đây chính là rất không ít địa ma dạy võ giả mới có thể có nhìn xem bốn phía vũ giả đô rất là ánh mắt rung động trương nhược trần trong lòng đắc ý gần nhất vì tại quân giật phi trước mặt chuyển về một ván hắn cũng làm mao đủ toàn lực tại địa ma dạy thời điểm công thành là sung phong đi đầu anh dũng đi đầu lúc này mới đổi lấy nhiều điểm tích lũy như vậy mặc dù trong này có đoàn thể công lao thế nhưng chỉ là chiếm giữ một phần nhỏ hh ắ c ắ c quân giật phi vì hôm nay i ế n hội để cho ngươi xấu mặt bản công tử thế nhưng là đợi rất lâu trương nhược trần thần sắc rất là đắc ý nhìn xem quân giật phi chẳng những là trương nhược trần tại chỗ khách mời ánh mắt đều nhìn quân giật phi bọn hắn bây giờ trở về qua tương lai biết lần này trương nhược trần là ở cùng quân giật phi tranh đấu đều nhiều hứng thú nhìn xem hai người hơn nữa không ít người đều cho là lần này quân giật phi nhất định phải thua tại cùng trương nhược trần một trận chiến này nhất định t h u a mất bất quá lần này quân giật phi nhưng là đạm nhiên nhược định phản phất ánh mắt chung quanh không phải nhìn về phía hắn đồng dạo quân giật phi có dám lộ ra n g ư ờ i tích phân xem ngươi ở đây một lần săn ma hành động làm ra bao nhiêu cống hiến trương nhược trần nhìn xem quân g ậ t phi cần gì chứ bản công tử không muốn đá các ngươi vẫn là thôi đi quân giật phi lãnh đạo đạo ha ha ha quân giật phi ngươi có phải hay không sợ thua nếu như sợ thua coi như xong bản công tử cũng không muốn để cho ngươi xấu mặt trương ngược trần nhìn xem quân giật phi dáng vẻ cho là hắn rút lui lập tức cảm thấy hạ giận trương ngược trần ngươi hạ tất hùng h ổ dọa người chứ đại gia bây giờ là tại cùng một chiến tuyến ngồi tại quân giật phi bên người quách vũ giao đứng lên có chút khó chịu nhìn xem trương ngược trần hùng h ổ dọa người ta nhưng không có dù sao bản công tử nói qua san ma tích phân cũng là vì khích lệ chư vị ở đây bản công tử thế nhưng là rất hy vọng quân công tử tích phân có thể nghiền ép bản công tử dạng này khích lệ hiệu quả cũng đạt tới t r ư ơ n g nhược trần đạo quân giật phi lắc đầu nói ai ngươi muốn như vậy muốn bị đánh mặt bản công tử thành toàn ngươi sáu bất quá chơi như vậy có phải hay không có chút không thú vị không bằng chúng ta chơi điểm tặng thưởng như thế nào nếu như người nào thua đem cái bản trước mắt ăn hết như thế nào quân giật phi cười cười ngày sáu toàn trường đều ngơ ngẩn thật sự là quân giật phi yêu cầu này đích thật là có chút kỳ lạ rồi nhưng mà trương nhược trần nhưng là không chút do dự đáp ứng bởi vì hắn cảm thấy quân giật phi đây là đang phô trương thanh thế muốn cho tự mình biết khó khăn trở ra nhưng mà hắn tự nhiên bất xé n ạ o tốt như vậy một cơ hội trương nhược trần làm sao lại nguyện ý từ bỏ tốt lắm quân giật phi gật gật đầu lộ ra ngươi tích phân a để chúng ta mở mang tầm mắt thuận tiện đem cái bàn này ăn s ấ u trương nhược trần nắm vững thắng lợi thần sát chắc chắn liên bên trên trương hiệu thông đô không cảm thấy quân giật phi có thể thắng cần biết địa ma dạy vũ giả đô rất mạnh bọn hắn sử dụng đoàn đội chiến đấu cũng mới gần như năm ngàn tích phân mà tên kiếm học viện lệnh bài là không thể lẫn nhau chuyển nhượng tích phân cho nên bọn hắn ngược lại cũng không sợ quân giật phi hội hợp những học sinh khác tích phân sau đó cùng hắn đánh cược quân giật phi không muốn sáu đừng lên làm sáu sở quân du cũng không biết quân giật phi bao nhiêu tích phân nhưng mà nàng cũng biết chưng ơ được trần tích phân q u á cường đại quân giật phi không nhất định có thể thắng được đối phương ngược lại là cô hải trần cùng đứng tại quân giật phi sau l ư n g thi nhi đạm nhiên được định cô hải trần cùng quân giật phi cũng hơi lâu biết hắn không khiến người ta ăn thiệt thòi cũng không tệ rồi người khác mơ tưởng nhường hắn ăn thiệt thòi mà thi nhi là thuần tùy đối với quân giật phi có lòng tin mở ra mắt chó của các ngươi xem một chút đi không i t mắt, mắt sai nhất thẻ định ư a vào c h là sai lầm quân giật phi một người làm sao có thể có nhiều như vậy tích phân ngươi gian lận sáu tại trương nhược trần bên người trương hiệu thông cũng cùng luận hô lầm đây chính là tên kiếm học viện cho lệ n h bài ngươi cảm thấy nó sẽ giúp ta gian lận vẫn là các hạ biết làm như thế nào gian lận có thể dạy dạy ta chỉ cần ngươi có thể gian lận tại hạ triệu thua sáu quân giật phi thản nhiên nói cái này sáu trương hiệu thông á khẩu không trả lời được hắn mặc dù luôn mồm nói quân giật phi gian lận nhưng hắn kỳ thực vô cùng rõ ràng khả năng này không phải rất lớn quân giật phi ngươi không có khả năng có hơn mười ngàn tích phân nói đi ngươi là như thế nào làm giả trương n h ư ợ c trần mặt đen lên nhìn xem quân g ậ t phi âm thanh chấm thấm nói đôi mắt của hắn lộ ra cảm giác cực kỳ không cam lòng ngươi nói cái gì nhân gia tháng chính là gian lận người thắng chính là chuyện đương nhiên thế giới này nào có cái lý này quách vũ giao khinh thường nhìn xem trương ngược trần không sai thua không nổi cũng đừng cược s ở quân du cũng là ánh mắt chán ghét nhìn xem trương ngược trần quân giật phi nhìn xem một mực chăm chú nhìn mình trương ngược trần vẫn ung dung nói vẫn là câu nói kia nếu như các hạ có thể tìm ra bản công tử ăn gian chứng cứ hoặc các hạ có thể sử dụng tại hạ tấm lệnh bài này gian lận thành công cũng coi như bản công tử thua như thế nào quân giật phi nói xong đem chính mình lệnh bài nhét vào trương n g ư trần trước mặt cười hì hì nhìn xem hắn một bộ rất là bộ dáng chất chắc, chắc cái này sáu trương nhược trần nhặt lên quân giật phi thẻ số hắn cẩn thận kiểm tra mau đủ lực muốn tìm tới quân giật phi an gian chứng cứ ba trăm bốn mươi chương ba trăm bốn mươi lôi tâm thạch thế nhưng là rất đáng tiếc trương nhược trần cũng không nhìn thấy bất kỳ khả năng an gian nào cái này nguyên bản là chỉ là một thân phận thẻ số thao tác trung khu tại tên kiếm học viện quân giật phi tự nhiên bất có thể đi gian lận làm sao có thể sáu làm sao có thể thời khắc này trương nhược trần thần sắc còn có chút điên cuồng ha ha hiện tại tin chưa quân giật phi đứng lên chắc tay sau lưng đi tới trương nhược trần trước mặt mặc dù bản công tử bại nhưng bản công tử cũng muốn bại cái rõ ràng người đến cùng thế nào sẽ có nhiều điểm tích lũy như vậy trương nhược trần cắn răng nhìn xem quân giật phi bây giờ chẳng những là trương nhược trần chính là tại chỗ rất nhiều khách quý cũng là hoài nghi nhìn xem quân giật phi dù sao hơn 12,000 tích phân quá rung động người thỏa mãn ngươi sáu hạng này bài chẳng những có ghi chép nhiệm vụ tích phân công năng còn có liệt kê thu hoạch tích phân đường tắt năng lực quân giật phi đem chân khí đưa vào thẻ số lập tức kim quan g l ó e lên tất cả quân giật phi hoàn thành nhiệm vụ đường tắt từng cái tạo thành quang chữ tại hư không liệt cử đi ra đánh giết ba tên địa ma giáo thống lĩnh 1.500 ă phân mỗi người 500 t phân hoàn thành phá hủy đ ị a ma dạy công thành nọ xe 3.000 phân từ cự sắt thành đại thành chủ đợi thanh oánh c h ứ n g thực đánh giết đ ị a ma dạy tinh anh tiểu đội m ộ ư ơ i người 1.000 điểm dẫn dắt tiểu đội đoàn hậu vì đồng bạn rút lui cự sắt thành tranh thủ thời gian ban thưởng 5.000 điểm khác đánh giết đ ị a ma dạy một chút chúng 1.800 á phân cái này sáu tại chỗ khách mời nhìn thấy trong màn sáng đối với quân giật phi hoàn thành nhiệm vụ tường tận giới thiệu cũng không còn hoài nghi dù sao phía trên liệt kê rất nhiều tường tận không cách nào làm giả những thứ điểm tích lũy này cũng là quân giật phi nên được cự sát thành nếu như không phải quân giật phi dẫn dắt tên kiếm học viện học sinh n ư ơ n g ngạnh chống cự sớm đã bị địa ma dạy chiếm lĩnh sáu hắn là anh hùng sáu cự sát thành thành chủ đợi thanh ánh nghiêm túc nói xem như cự sát thành đại diện thành chủ đợi thanh ánh nói lời trọng lượng rất nặng không người nào dám có bất kỳ hoài nghi hơn nữa quân giật phi việc làm vô luận là phá hủy địa ma dạy xe n ỏ vẫn là đánh giết ba tên địa ma dạy thống lĩnh đây không phải bọn hắn có thể làm được là lấy quân giật phi nhận được nhiều điểm tích lũy như vậy đích thật là thực trí danh quy q u á sắc bén liền xem như hóa mạch cảnh võ giả cũng không nhất định có thể chống lại một lần kia địa ma dạy dùng xe n ỏ thế nhưng là tạo thành chúng ta phi long thành rất nhiều võ giả thiệt hại không nghĩ tới quân giật phi vậy mà đã từng phá hủy cái này xe n ỏ nếu như hắn tới sớm một chút phi long thành liền tốt có trên y ế n thiệt khách mời đạo chẳng những là xe n ỏ chính là đánh giết ba tên địa ma giáo thống lĩnh đây cũng không phải là người bình thường làm được địa ma dạy tiểu lâu l à đều rất mạnh không phải chúng ta vậy võ giả có thể chống lại thống chi là địa ma dạy thống lĩnh thực lực kia tuyệt đối rất xa vượt qua hóa mạch cảnh lại có khách mời nói tại chỗ khách mời cảm thắn nói hảo có chơi có chịu trương nhược trần có chút bất đắc dĩ mặc dù hắn không muốn thừa nhận nhưng mà quân giật phi màn sáng liệt kê những thứ này thật sự là hắn không cách nào làm đến mặc dù là không muốn thừa nhận nhưng cũng không có biện pháp không thừa nhận ngươi có thể bắt đầu ăn trước mắt cái bàn này ngươi thân là hóa m ạ n h cảnh v õ giả ăn hết như thế một cái bàn cần phải không thành vấn đề à. quân giật phi nhìn xem trương nhược trần cười khanh khách đạo quân công tử không bằng cứ tính như vậy các ngươi dù sao cũng là tại cùng một chiến tuyến hà tất gây như thế chăng c ó thể mở ra đâu h ư ớ mặt trời thành c h ù bây giờ lại đi tới chuẩn bị làm người hòa giải ha ha thành chủ lời ấy sai rồi nhân vô tín bất lập thành chủ suy nghĩ một chút lần này nếu như là bản công tử chiếm giữ hạ phòng đối phương sẽ như thế dễ dàng bỏ qua sao quân giật phi nhìn xem hướng mặt trời thản như nói hướng mặt trời lập tức không nói gì quân giật phi nói không sai nếu như đổi lại là t r ư ơ ngược n trần đối phương nhất định sẽ không bỏ qua cái này có thể nhục nhã hắn cơ hội ân vậy chuyện này bùn thành chủ liền không lại hỏi tới sáu hướng mặt trời lắc đầu bây giờ các hạ có thể ăn cái bàn a chắc chập bản công tử cũng mới biết một người sống sờ sờ ăn cái bản là cái gì chẳng cảnh quân giật phi nhìn xem trương nhược trần hài hước cười nói quân giật phi ngươi đây là nhất định muốn và tập công tử đối nghịch sao trương nhược trần cắn răng đối với quân giật phi đạo đây cũng không phải là bản công tử muốn cùng ngươi đối nghịch đây là chúng ta đã nói trước các hạ sẽ không quên sao quân giật phi nhìn xem trương nhược trần trương nhược trần không nói gì h ắ n cũng biết ở dưới con mắt mọi người mình muốn quyền nợ cũng không khả năng chuyến đi đối với mình tuyệt đối là một cái vết nhơ hảo ta ăn sáu trương nhược trần ôm lấy trước mắt cái bàn này góp bàn bắt đầu hố k h a n khách sáu thanh em tia thật giống như cắn được đá cái loại cảm rất này thật đúng là ăn quân giật phi ánh mắt mang theo cổ quái a năm trương nhược trần hét thảm một tiếng che lấy đang chạy máu miệng chỉ vào cái b à n kia cả giận nói đây là cái gì cái b à n vì cái gì cứng như vậy khu khu k h ụ c đây là bùn thành chủ phía trước sai người từ mây tăng quốc mua được cái b à n là dùng mây cây dâu làm thành nghe nói mây tăng quốc sản xuất mây cây dâu trình độ cứng cấp thậm chí vượt qua thông thường hát thiết hướng mặt trời có chút táy náy nhìn xem trương nhược trần quân giật phi n g ư ơ i dám hại ta trương nhược trần căm tức nhìn quân g ậ t phi bảy mươi người. người đây tình ta nguyện sao có thể nói bản công tử bảy mươi đấy quân giật phi cười cười nhìn xem trương nhược trần ngươi còn dám nói không phải ngươi đào hố cho bản công tử nhảy trương nhược trần tay run run chỉ vào quân giật phi Tốt, trương ố t t công tử bản của ngươi còn không có ăn xong không muốn kéo dài thời gian bắt đầu đi bản công tử cũng muốn biết ngươi phải bao lâu mới có thể đem cái bản này gặm xuống sáu quân giật phi nhìn xem trương nhược trần cười hì hì nói Phúc! trương nhược trần lập tức tức giận ngã trên mặt đất phun máu phè phè hướng mặt trời lắc đầu có chút bất đắc dĩ sau đó nói bây giờ có một cái chuyện quan trọng cần công bố sáu nhìn xem hướng mặt trời biểu tình ngưng trọng tại chỗ lặng ngắt như tờ ánh mắt mọi người đều rơi vào trương n h ư ợ c trần trên thân chuyện này là cùng địa ma dạy có quan hệ sáu ngay sau đó hướng mặt trời liền đem liên quan tới địa ma dạy trận pháp và trận nhãn sự tình nói cho tại chỗ khách mời đương nhiên đây đều là quân giật phi nói cho hướng mặt trời quân giật phi ngờ tới tại hướng mặt trời đem chuyện này nói cho trăm nguyên đế quốc hoàng đế đoan mục càn thời điểm đoan mục càn nhất định phái ra đế quốc trận đạo sư đến đây điều tra mặc dù quân giật phi không biết đế quốc trận đạo sư là cấp bậc gì nhưng hắn văn chừng cần phải có thể đạt đến phạm giai lục phẩm trở lên cấp bậc đến đây phán đoán quân giật phi lời nói là thật hay giả cần phải vẫn là có thể làm được Bây lần này hoàng đế bệ hạ ban bố nhiệm vụ mới phá hủy trận nhãn nếu như có thể phá hủy một cái trận nhãn hoàng đế bệ hạ đem ban thưởng năm cái trang nguyên đế quốc bầu trời xanh sơn tu luyện danh ngạch sáu hướng mặt trời nói bầu trời xanh núi tu luyện danh ngạch quân giật phi còn không biết cái gọi là bầu trời xanh núi rốt cuộc là cái gì nhưng bên trên cô hải trần nhưng là kinh ngạc không thôi rõ ràng cái này bầu trời xanh núi là một cái tốt l ã o cô nhìn dáng vẻ của ngươi cái này bầu trời xanh núi hình như là đồ tốt quân giật phi nhìn xem cô hải trần có chút hiếu kỳ v ấ n đạo cô hải trần liếc liêu quân giật phi một mắt nghiêm nghị đạo l ã o quân cái này bầu trời xanh núi đương nhiên là thứ tốt đây là trăm nguyên đế quốc hoàng gia một chỗ tu luyện thánh địa là trăm nguyên đế quốc khai quốc hoàng đế đ a n mục lao tổ thiết lập năm mươi năm mở ra một lần mỗi một lần mở ra chỉ có một trăm danh lệch có thể thấy được trân quý cỡ nào hoàng thất tử đệ nhiều như vậy cái này một trăm danh lệch hoàng thất tử đệ đều không đủ dùng lần này đế quốc vậy mà nguyện ý lấy ra rõ ràng cũng là biết địa ma dạy h uy hiếp vội vàng ở trước mắt quân giật phi nghe vậy nhất thời cảm thấy ý động mặc dù đối với cái này cái gọi là tu luyện thánh địa hắn còn không có gì khái niệm nhưng nhìn xem bình thường t h ô n g dong bình tĩnh cô hải trần đều lộ ra thèm nhỏ dãi chi sắc hắn thì biết rõ cái này đế quốc tu luyện thánh địa lộ ra nhiên bất đơn giản là lấy trong lòng liền có đem danh sách này thu vào tay ý nghĩ <cười> một lần này thánh địa danh lệch nhất định là ta trường được trần nói chuyện chính là chẳng biết lúc nào tỉnh lại trương ngược trần cái này trong nguyên đế quốc tu luyện thánh địa danh lạch rất quý giá mặc dù trương ngược trần là trương g i a người nhưng cũng không có cơ hội tiến vào cái này thần bí tu luyện thánh địa nhưng mà một cơ hội duy nhất này hiếm thấy trương ngược trần tự nhiên bất sẽ bỏ qua hơn nữa hai lần trước hắn cùng quân giật phi đỏ sức đều thất bại lần này hắn cũng là dồn hết sức lực chuẩn bị lại cùng quân giật phi ở nơi này một lần nhiệm vụ phân cao thấp ai nếu như ta có cơ hội tiến vào cái này tu luyện thánh địa liền tốt cô hải trần rất là hy vọng đạo quân giật phi nhưng là l ư ờ n cô hải trần một mắt thản nhiên nói Không trong h chút, người như thế nào có biết hay chưa cơ hội ử một biết t có cơ người nào đâu. Trở lại chỗ ở ở lại mạch. giật phi bắt đầu tiếp chỗ tục đả thông quân đầu bắt t đả võ r khoảng thời gian này hắn hết thể đả thông bốn mươi lăm cái võ mạch tiến độ là càng ngày càng chậm khoảng cách chín mươi chín cái võ mạch toàn bộ quán thông còn rất dài một đoạn thời gian bất quá hắn cũng không gấp gáp mỗi một cái võ mạch đả thông quân giật phi đều có thể cảm giác mình thực lực gia tăng m ã y liệt cảm giác này vẫn là rất tốt sau ba canh giờ quân giật phi đả thông ba cái võ mạch cộng lại chính là bốn mươi tám cái võ mạch cái này đả thông võ mạch tốc độ là thật sự càng ngày càng chậm mặc dù như thế quân giật phi cũng không phải quá thất vọng đúng lần trước tại c ự sắt thành phủ khố bên trong bên trong giống như có mấy khối tài liệu ta nhất thời không có nhận ra lịch quân giật phi từ nạp giới ở trong lấy ra một khối tối như mực giống như than thứ đồ thông thường quân giật phi xem xét trong tay thứ này cũng cảm giác không đơn giản hắn kiếp trước đi khắp cả tòa thiên vũ đại lục cả tòa thiên vũ đại lục hắn không nhận ra bảo vật không phải là rất nhiều quân giật phi do dự một chút thử đem chân khí thâu nhập khối kia màu đen tài liệu bên trong chật đen than tản mát ra màu đen ô quang chỉ là bởi vì màu sắc duyên cớ có chút thảm đạo cái này sáu đây là lôi tâm thạch quân giật phi thần sắc có chút kinh ngạc 341 trường 341, lôi đỉnh thế đỉnh đồng thời, quân giật phi thần mừng lôi lôi thời, phi chút thạch, nhiên sắc có Cái tâm mặc điểm, này này gì gì quý kiếp điểm không, cho Hoa quả bây giờ mình lôi đỉnh ý cảnh mặc dù là trở thành một khỏa hạn giống nhưng bởi vì còn không có nảy sinh là lấy uy lực liền không cách nào thể hiện ra mặc dù như thế quân giật phi vẫn là quyết định thử một chút là lấy tay của hắn nắm lôi tâm thạch lập tức tinh thần của hắn tiến nhập một cái tràn đầy lôi đỉnh không gian màu xanh lôi đỉnh màu xanh nhạt lôi đỉnh màu trắng lôi đỉnh sấm xét màu đen sấm xét màu tím mỗi một loại lôi đỉnh đều ẩn chứa lực lượng hủy thiên diệt điện hoành quán t h ư khung đây là một cái lôi đỉnh thế giới quân giật phi cảm nộ những thứ này lôi đình lý lực nhìn xem bọn chúng là như thế nào tại hủy d i ệ t cùng chúng sinh ở trong diễn viên nhân vật của mình quân giật phi nhìn xem lôi đình này nhường sơn hà p h à thoái nhường thế giới hủy d i ệ t bọn chúng hủy d i ệ t tất cả sinh linh nhưng mà đang thay đổi thế giới cũ trật tự nhưng lại dục hỏa chúng sinh nên đón thế giới mới sáu đây chính là tại trong hủy d i ệ t chúng sinh quân giật phi trên mặt nợ một nụ cười hắn cảm nộ đến rồi lôi đình sức mạnh mười hai sau ba canh giờ quân giật phi từ lôi đình thế giới bên trong đi ra nhìn xem trong tay lôi tâm thạch đã biến thành mạch vụn nguyên lai、like、hắn từ lôi đ ỉ n h thế giới bên trong rời đi là bởi vì lôi tâm thạch dùng hết rồi không tệ sáu quân giật phi vẫn là rất hài lòng bởi vì hắn lôi đ ỉ n h ý cảnh hạt giống trung quy là nảy mầm một phần lôi đ ỉ n h ý cảnh mặc dù chỉ là một phần lôi đ ỉ n h ý cảnh nhưng dù sao cũng là nảy mầm lôi đ ỉ n h ý cảnh có thể bước đầu phát huy tác dụng bây giờ ta thử lại lần nữa n ộ i lôi tránh xem có thể hay không đột phá đến viên mãn quân giật phi bắt đầu tu luyện n ộ i lôi tránh bên trong hư không kinh khủng đẹp dù sần sợ ý sẽ rách hư không lôi đình sức mạnh bá đạo vô xong mang theo hủy thiên diện địa khí tức Chốc lát, quân giật phi thu kiếm mà đứng thần sắc nghiêm túc n ộ i lôi tránh đột phá đến đại thành đình phong cũng không đột phá đến viên mãn nhưng quân giật phi xem như hài lòng dù sao lôi đình ý cảnh vừa mới đột phá một phần liền để chiêu kiếm của hắn cũng đi theo đột phá cảnh giới xem ra chế thức hắn đem n ộ i lôi tránh tu luyện tới viên mãn nhân tố còn là bởi vì hắn lôi đình ý cảnh quá yếu bất quá quân giật phi tin tưởng nếu như cho hắn một chút thời gian liền xem như lôi đình ý cảnh không có tấn cấp hắn cũng có thể đem n ỗ lôi tránh đột phá đến viên mãn sáng sớ ngày thứ hai cô hải trần cung g ã sợ quân du béo hổ b các ngươi tới rất cùng đi quân giật phi nụ cười nhạt n h ò a đạo cỏ chúng ta có thể không cấp bách sao lần này thế nhưng là đại nhiệm vụ a phá hư trận pháp trận nhãn liền có thể thu được tu luyện bí cảnh tư cách lão đại chúng ta cùng ngươi làm sáu cung giá nhìn xem quân giật phi ở mỹ đạo đúng vậy A, lão đại một cơ hội này hiếm thấy chúng ta nhất định muốn cướp được đầy đủ danh lạch tốt nhất đem tất cả trận nhãn đều phá đi cái kia tất cả danh lạch chính là của chúng ta béo hổ cũng nhìn xem quân giật phi đạo ai nói cho các ngươi biết ta nhất định sẽ đi quân giật phi hài h ư ớ đạo đi lão đại ta còn không biết ngươi chuyện tốt như vậy ngươi sẽ không đi béo hổ hoa trúc c a n đều khinh bị nhìn xem quân giật phi quả nhiên giải ta sáu nhưng mà nhiệm vụ của lần này rất có hưng hiểm chúng ta nhất thiết phải cẩn thận sáu quân giật phi thần sắc n g ư n g đạo một cái trận trận nhãn cũng là lớn trận tinh hoa trọng yếu chi điện lấy điệu ma dạy thực lực không có khả năng không toàn lực phòng vệ la lấy hắn nhất thiết phải cẩn thận đường đối l ã o quân ta liền biết ngươi sẽ không dễ dàng bung tha đứng chúng ta lúc nào xuất phát cô hải trần cười hì hì nhìn xem quân g ậ t phi quân g ậ t phi gật gật đầu nói chúng ta không cần nôn nóng như vậy lần này sẽ có rất nhiều đế quốc võ giả đón lấy nhiệm vụ này chúng ta có thể từ trong miệng của bọn hắn nhận được một chút tình huống ân vẫn là lao con ngươi có chủ ý không sai chúng ta có thể chờ chờ sáu Vừa sáng hôm nay đã có trước mặt người khác đi làm nhiệm vụ này sáu đến lúc đó chúng ta liền có thể biết một chút tường tận tin tức cô hải trần đạo quân giật phi gật gật đầu vừa cười vừa nói trừ cái đó ra chúng ta cũng nhất thiết phải thật tốt chuẩn bị một chút sáu tại cô hải trần bọn người trước khi rời đi đi tìm hiểu tin tức thời điểm quân g ậ t phi bắt đầu luyện chế bừa cũng may đợi thanh ánh rời đi cự sát thành thời điểm đem cựu sắt thành phủ khố bên trong cái gì cũng cho l i ế u quân giật phi là lấy thời k h ắ c này quân giật phi luyện chế bửa cũng có tài liệu mặc dù đợi thanh á n h tại cựu sắt thành nội lưu cho hắn tài liệu cũng không phải cái gì quá tài liệu quý giá nhưng mà những tài liệu này nhưng vẫn là đủ để luyện chế một chút tương đối đơn giản lại thực dụng bửa một ngày sau quân giật phi mới vừa từ trong mật thất đi ra luyện chế ra một ngày bửa quân giật phi sắc cũng có chút tái nhuận dù sao luyện chế bửa cũng là cực kỳ tiêu hao tinh thần lực a lão đại người đi nơi nào thế nào thấy mệt mỏi như vậy dám vẻ béo h ầ nhìn xem quân giật phi dáng vẻ có chút kỳ、quái. đừng nói trước ta xem các ngươi dáng vẻ giống như có tin tức gì quân giật phi nhìn xem béo hổ bọn người chúng ta phải đến tin tức hôm qua đi làm nhiệm vụ người có ít người đã trở về nhưng giống như đều thất bại tan tắc mà quay trở về không thiếu đội ngũ tổn thất nặng nề cô hải trần nhìn liếu quân giật phi một mắt thẳng như nói a cái kia trương hiệu thông t r ư ơ n g được trần đội ngũ của bọn hắn đâu quân giật phi vẫn đạo tại những ngày đi hoàn thành nhiệm vụ vẫn là tây nam vương tổ này thế lực tối cường bọn hắn cái đội ngũ này cao thủ nhiều như mây cũng là có khả năng nhất hoàn thành nhiệm vụ đội ngũ một trong cô hải trần lắc đầu nói không thấy đội ngũ của bọn hắn ân vậy chúng ta đi từ lâu an vật ta có thể có thể được một chút tin tức quân giật phi nhàn nhạt nợ nụ cười một đoàn người đi tới phi long thành lớn nhất từ lâu mong sông từ lâu người bình thường muốn tìm hiểu một chút tin tức đều thích tới chỗ như thế bởi vì từ lâu loại địa phương này người tới cũng là tam giáo cửu lưu cái gì người buôn bán nhỏ đều sẽ tới những địa phương này đặt chân đương nhiên mong sông từ lâu tới cũng là một chút nắm giữ không tầm thường thực lực v õ giả quân giật phi đám người vận khí cũng không tệ lắm đi tới từ lâu thời điểm ở đây sớm đã ngồi đầy nhóc đường, đường cũng may bọn hắn lúc tới vừa vặn góc một bàn người vừa mới muốn đi thuận lý thành trường chiếm một vị trí tiểu nhị nơi này có tốt gì thì rượu đủ lượng bên trên không cần quan tâm đến tiền quân giật phi đạo đ ư ợ c g sáu tiểu nhị kia rất cung tính nói n g h e xong quân giật phi khẩu khí chính là không thiếu tiền chủ tự nhiên làm u ố n phục dịch hảo tại thượng món ăn quá trình từ lâu ra ra vào vào mấy đám người a hoác hải ngươi tại sao lại ở chỗ này ngươi không phải đi làm nhiệm vụ một cái d â u ria đ ạ i hán nhìn xem một cái dáng người thon gầy thanh niên nói đừng nói nữa suối quậy lần này nhiệm vụ quá k h ô n hiểm chúng ta đụng phải rất nhiều màu máu đỏ quái vật nếu không phải là quái vật tập kích doanh thời điểm ta đang tại trong rừng cây tiểu ngươi chỉ thấy không đến ta sáu cái kia thon gầy nam tử rất là bất đắc gì nói đang nói chuyện thời điểm ánh mắt của hắn bên trong vẫn mang theo vẻ hoảng sợ rõ ràng phía trước hắn đụng phải sự tình kinh khủng đến cỡ nào đến cùng chuyện gì xảy ra hoác hải ngươi nói cho ta nói chuyện chúng ta cũng đang chuẩn bị đi làm nhiệm vụ đâu dâu ria đại hắn có chút hiếu kỳ nhìn xem hoác hải ai chuyện là như thế này cái kia thon gầy nam tử liền đem lần này làm nhiệm vụ đi qua nói một lần lần này mọi người mới biết cái này thon gầy nam tử đụng phải sự tình là có biết bao hung hiểm nguyên bản cái này thon gầy nam tử đoàn đội gọi hải minh d ò n g binh đoàn cái d ò n g binh đoàn này rất cường đại đoàn đội bên trong t i ê u hóa mạch cảnh cao cấp v õ giả yếu nhất cũng là mạnh phủ cảnh v õ giả đang tìm kiếm trận nhãn thời điểm bọn hắn rốt cuộc tìm được manh mối liền tại bọn hắn lúc sắp đến gần trận nhãn thời điểm trời tối bọn hắn tạm thời cắm trại mà vừa lúc này bọn hắn đụng phải quái vật đích thật là quái vật bởi vì quái vật kia không phải ma thú mà là một cái to lớn hết hồng sắc bọ cạc cái kia bọc có vài chục mét dài cao mười mét giống như tiểu sơn đồng dạ tùy ti bọn hắn chỗ ở dòng binh đoàn hơn mười người toàn quân bị diệt chỉ một mình hắn vận khí tốt chạy về thanh niên này lời nói n g h e tại quân giật phi đám người trong thai từng cái tất cả vẻ mặt nghiêm túc nguyên bản nhẹ nhõm không còn sót lại chút gì không nghĩ tới nhiệm vụ của lần này như vậy khó khăn cung giá cười khổ lắc đầu đây là tự nhiên bằng không đoan mục đại đế cũng sẽ không lấy ra phong phú như vậy ban thưởng đi treo thưởng nhưng mà cái này khen thưởng mặc dù phong phú nhưng không có dê nắm như thế cô hải trần lạnh nhạt đạo quân giật phi không nói gì chỉ là tự mình uống rượu phản phất đối với thanh niên kia lời nói không phải quá để ý giống như h o các Khải, không k phải hay h ngươi đang có o lác, làm l có thể có sao thể ớ ngươi như n vậy bỏ cạp. ở chỗ này đối vậy ớ i cái kia hoác Khải mà nói, ngươi Hoác cũng có chút chất、vấn. Các tựa hồ mà vấn. v mà chất vấn ta ta có thể lấy võ đạo c h i tâm thể l ờ i của ta đều là thật không có bất kỳ cái gì bịa đặt cùng nói ngoa sáu cái k i a gọi hoác khải thanh niên nghiêm túc nói lão đại làm sao bây giờ béo h ổ nhìn xem quân giật phi cung giã cô hải trần sở quân du bọn người nhìn xem quân giật phi đều đang ngợi lấy quyết định của hắn đi đương nhiên đi lớn như vậy bọ cạp còn không có gặp qua đâu không biết nướng lên an hương vị cùng thịt của ma tú h có cái gì khác biệt quân giật phi hài hước đạo toàn bộ b à n nhân sáu lão đại ngươi thật sự chính là ăn hàng lúc này còn nghi ăn sáu cung g i a im lặng đạo đầy bàn người đều nợ nụ cười nhưng chính là như vậy nguyên bản khẩn trương nghiêm nghị bầu không khí đạm nhiên vô tồn bầu không khí buông lỏng một chút không còn như vậy kiềm chế kế tiếp lại mấy nhóm lính đánh thuê đi lên những thứ này rõ ràng cũng là vừa mới làm xong nhiệm vụ thất bại đội ngũ bởi vì bọn họ bộ dáng có vẻ hơi chật vật cùng bị thương phi long thành doanh binh giới lại lớn như vậy rất dễ dàng đụng tới người quen tại lẫn nhau bắt chuyện phía dưới cùng khi trước nhóm người kia tao nộ cơ bản giống nhau cũng là gặp phải huyết sắc quái vật chỉ là không ít người đụng phải cũng không phải bỏ cạp mà là những thứ khác quái thú tỷ lệ sống sót tương đối cao hơn một chút ba trăm bốn mươi hai chương ba trăm bốn mươi hai huyết vân nện lao đại chúng ta bây giờ làm như thế nào đi ra khách sạn béo h ổ nhìn xem con giật phi con giật phi thần sắc cứng lại thản nhiên nói có người thay chúng ta dò đường chúng ta tự nhiên mất có thể cô phụ bọn họ trả giá cho nên chúng ta bây giờ có thể xuất phát ân chỉ là bọn hắn nói tới màu máu đỏ bỏ cạp quân giật phi Vật này, hẳn là thật hay k vẫn ung dung nói bảo hộ trận linh yêu chính là một chút to lớn trận pháp điều kiện tiên quyết là linh giai trở lên trận pháp bởi vì đại lượng tụ tập năng lượng tiên h địa hoặc những thứ khác năng lượng liền sẽ sinh ra một chút trận pháp bảo vệ trận linh trận linh số lượng không nhất định có nhiều có ít nhìn trận pháp này cấp bậc cùng hấp thu năng lượng lần này đ ị a ma dạy bố trí là trải rộng toàn bộ bắc hoang vực cỡ lớn trận pháp cho nên đản sinh trận linh sẽ rất cường đại các ngươi cần phải có chuẩn bị tâm lý a người ở chỗ này đều c h ố mắt nhìn nhau nhìn xem quân giật phi rõ ràng đều bị quân giật phi nói tới cho kinh trụ lão đại theo lý thuyết lúc trước cái kia trong khách sạn người ta nói cái gọi là một tòa núi lớn lớn như vậy huyết bọ cạp cũng có có thể rồi c u n g đã nhìn xem quân giật phi rụt cổ một cái loại này hẳn là vương cấp bọ cạp thủ hộ trận linh cấp bậc càng cao năng lực càng mạnh đương nhiên các ngươi cũng không cần lo lắng loại cấp bậc này trận linh sẽ không quá nhiều đương nhiên nếu quả như thật phun lên cái này cũng là các ngươi xui xẻo mà thôi có bao xa bỏ chạy bao xa a quân giật phi đạo đi thôi trên đường trò chuyện chúng ta cũng không muốn trận này mắt bị cái khác đội n g ũ phá vậy chúng ta liền thật sự đi đả tương du cô hải trần mỉm cười nói quân giật phi nhàn nhạt n ở nụ cười gật đầu nói vậy đi thôi có lẽ là bởi vì các nơi linh đánh t h u ê đến phi long thành cũng không còn lọt vào địa ma dạy võ giả tập kích bất quá các nơi đi tới phá hư trận nhãn linh đánh thuê nhưng là bị địa ma dạy tập kích tử thương thảm trọng mỗi ngày trở lại phi long thành v õ giả rất nhiều cũng là thiếu cánh tay chân gãy đương nhiên thảm hại hơn còn có bị đoạn diện mặc dù như thế nhưng lần này bởi vì trăm nguyên đế quốc hoàng đế xuống to lớn treo thưởng mỗi ngày từ các nơi chạy đến làm nhiệm vụ dong binh đoàn vẫn rất nhiều lần này theo quân giật phi làm nhiệm vụ tổng cộng tám người sở quân du béo hổ cung giã nghiêm lệ quỳnh cây gậy trúc cô hải trần tăng thêm tiểu vân họa theo nhi nguyên bản quân giật phi là không có, có tìm tiểu vân tới dự định nhưng là bởi vì tiểu vân họa theo nhi thân quen tại quân giật phi mang lên thi nhi phía sau tiểu vân tự nhiên nhưng mà liền cùng tới đương nhiên Cung đi bọn n g ở một chỗ trên sân đạo béo hổ có chút buồn bực hướng về phía bên người quân giật phi vấn đạo trận pháp này trận nhãn không phải cố định nó biết biến hóa nó dù sao cũng là một chỗ con suối mà thôi chỉ là vì đại trận mà tồn tại một chỗ nguồn năng lượng sẽ không cố định ở một cái chỗ quân giật phi giải thích nói vậy chúng ta còn thế nào tìm trận này mắt chính mình sẽ chạy nhìn thấy chúng ta liền chạy chúng ta còn tìm cái giám a béo hổ có chút buồn bực đạo các ngươi yên tâm đi trận này mắt mặc dù nhiên bất cố định ở một cái chỗ nhưng mà nó như n g là chân thực tồn tại quân giật phi nghiêm nghị đạo nhưng chúng ta muốn làm sao tìm được cái này con suối không có khả năng chỉ dựa vào vận khí a cung g i nhìn xem quân giật phi nghiêm túc hỏi quân giật phi ngẫm nghĩ một chút nói làm nhiên bất có thể dựa vào vật khí t i ê n tâm đi cái này giao cho ta đám người gặp quân giật phi như thế bộ dáng chắc chắc mặc dù có chút hoài nghi nhưng lại gặp quân giật phi đối với trận pháp này quen thuộc trình độ cũng không có nghi nhiều nữa quân giật phi không có giải thích thêm bởi vì rất nhiều thứ hắn là không cách nào giải thích là lấy khoanh chân ngồi tính t o ạ n đem linh g i á c thả ra ra ngoài hắn cần dựa vào linh g i á c đến tìm kiếm trận này mắt dù sao trận nhãn phải không cố định ân không có tìm được quân giật phi nhữ mày nhưng cũng không có quá thất vọng dù sao linh rác của hắn mặc dù mạnh nhưng có thể cấu lấy phạm vi cũng không phải quá lớn có thể cái k i a con suối vị trí tại chính mình linh g i á c điều tra chỗ bên ngoài tiểu hắc trận này mắt ngươi có biện pháp tìm được sao quân giật phi đối với ngồi s ổ m ở trên bả vai mình lười biếng ngáp tiểu hắc vân đạo tiểu hắc tự nhiên biết cái gọi là trận nhãn là vật gì lưu ngay l cái đầu nhỏ nói nếu như là các loại k h á c hình trận pháp trận nhãn tiểu hắc còn có biện pháp nhưng mà loại này huyết khí ngưng tụ trận nhãn tiểu hắc có chút chán ghét sáu quân giật phi gật gật đầu không tiếp tục hỏi biết tiểu hắc mặc dù có chút lười nhưng ở cái này chuyện quan trọng bên trên hẳn là còn không đến mức cùng mình giả bộ n g ngẩn tính toán vậy thì bằng trực giác quân giác thản nhiên nói đi thôi lão đại ngươi tìm được trận nhãn cung giã nhìn thấy quân giật phi đứng người lên liền vội hỏi không có quân giật phi đạo lão đại ngươi không tìm được trận nhãn vậy chúng ta sáu béo hổ nhìn xem quân giật phi quân giật phi đạm nhiên ngược định nói vàng vào nam nhân ta trực giác tìm liền thành cung giã cô hải trần b ọ n người sáu đúng thi nhi cùng t i ể u vẫn đâu quân giật phi c h ợ t phát hiện hai nữ không thấy n h u mày vân đạo các n ă n g a lúc trước sẽ không ở cũng không biết đi đâu cô hải trần lắc đầu quân giật phi cũng đã quen dọc theo con đường này hai nữ liền chơi mất tích đương nhiên hắn không trách thi nhi bởi vì là hắn mường thi nhi thiếp thân nhìn chằm chằm tiểu vân đổi lại người khác hắn không yên lòng bởi vì tiểu vân đối với người nào đều lạnh như băng nhưng duy nhất đối với thi nhi ngược lại là thân mật một chút đương nhiên quân giật phi cũng không lo lắng thi nhi an toàn tiểu vân thực lực t h â m bất khả chắc mặc dù hắn không có cùng tiểu vân giao thủ qua nhưng hắn đoán chừng mình tuyệt đối không phải tiểu vân đối thủ sử dụng tất cả át chủ bài cũng giống như vậy cho nên có một cái như vậy siêu cấp bảo tiêu ở bên n g i quân g ậ t phi cũng không có lý do lo lắng an toàn của các nàng ngược lại các nàng có thể tìm tới chính mình cũng đủ để một canh giờ sau một đoàn người lại bò lên trên mặt khác một toàn núi nhỏ trong nguyên đế quốc là hơn một cái sơn quốc gia nhất là biên thủy khu vực cho nên một đoàn người có rất nhiều thời điểm cũng là đang bỏ núi bọn hắn cũng là quen thuộc đây là ở đây thật là nhiều thi thể a chẳng lẽ lúc trước nơi này có người chiến đấu qua vừa leo đến giữa sườn núi tại tiểu sơn trong rừng khắp nơi ngổn ngang cũng là thi thể toàn thân máu thịt bé bét có nhiều chỗ đều đục nát không những thi thể này có một đoạn thời gian không phải gần nhất mới hình thành quân giật phi híp mắt lại nghiêm nghị đạo ân lão đại nói không sai giống như đích thật là như thế béo hổ cẩn thận quan sát một chút không khỏi gật gật đầu xem ra nơi này hẳn chính là tới gần trận nhát chỗ bằng không sẽ không như thế nhiều người cô hải trần nghiêm túc nói có đạo lý béo hổ đạo đại gia cẩn thận mật thiết chú ý quân giật phi bỗng nhiên nghĩ đến cái gì lấy ra mấy cái bửa nghiêm túc nói thứ này các ngươi cất kỹ t h i ế p thân đặt ở trên thân thời điểm mấu chốt còn có thể cứu các ngươi mệnh Ngạch, lão đại ngươi chừng nào thì biến thành thần côn mấy tờ giấy này thời điểm mấu chốt có thể cứu chúng ta mệnh béo hổ có chút buồn bực nhìn xem quân giật phi chính là lão đại không phải là nói đùa a cây gậy chúc cũng nhìn xem quân giật phi quân giật phi nghiêm nghị đạo các ngươi thấy ta giống đang nói đùa sao làm theo liền có thể sở quân du biết quân giật phi người này sẽ không tùy tiện ăn nói lung tung nhận biết quân giật phi lâu như vậy nàng đối với quân giật phi điểm ấy vẫn là rất tin tưởng mà cô hải trần xem xét cẩn thận một chút trong tay bửa phát hiện trong tay bửa mặc dù coi như chính là một t r ă n giấy g nhưng phía trên lại khắc rõ cái gì đường vân những đường vân này xen vào nhau tinh tế phản p h ấ t tẩn chứa một loại nào đó sức mạnh không thể tưởng tượng được mặc dù cô hải trần cũng đến từ tại bí mật gia tộc nhưng mà hắn nhưng là chưa bao giờ thấy qua loại vật này là lấy bây giờ đối với quân giật phi không khỏi cảm thấy thần bí cô hải trần yên lặng đem cái này vừa thu vào mặc dù nhiên bất biết cái này vừa rốt cuộc là thứ gì nhưng nhìn xem quân giật phi trịnh trọng chuyện lạ bộ dáng có thể thứ này tại thời điểm mấu chốt thật vẫn có thể phát huy tác dụng méo hổ tây vậy chút cung g i a bọn người nhìn xem quân giật phi như thế biết quân giật phi không phải đang mở cho đùa liền cẩn thận đem linh phủ kia cất kỹ đám người tiếp tục gấp rút lên đường chỉ là bởi vì phát hiện những thi thể này là lấy tốc độ giảm bớt rất nhiều bởi vì quá đột nhiên là lấy cung ra tại bất ngờ không kịp đề phòng chúng chiêu bị một cái trong đó hát tuyến cho quấn quanh ở trên cổ cho ta đánh gãy quân giật phi hoàng tuyển kiếm ra khỏi vỏ một kiếm chém xuống đem na hát tuyến chặt đứt đám người giúp đỡ cho nhau cuối cùng ổn định chờ thấy rõ người công kích thời điểm đám người sắp đột biến bởi vì công kích bọn họ quân giật phi nhận n ra những con nghệ u này lai lịch vội vang hướng đồng bạn bên cạnh đạo đại gia cẩn thận những con nghệ này có kịch độc không nên bị khói độc của nó đổ tới nhược điểm của nó tại thân thể của nó phía dưới đầu kia mặt tuyến những thứ này huyết vân nhện nhìn xem quân giật phi đám người ánh mắt cực kỳ khát máu thật giống như thấy được cựu nhân đồng dạng chi chi chi huyết vân nhện bắt đầu tiến công quân giật người bọn người tốc độ của bọn nó rất nhanh đội ngũ rất trình t ề thật giống như quân đội đồng dạng ba trăm bốn mươi ba chương ba trăm bốn mươi ba đánh giết chu vương hơn nữa những thứ này huyết vân nhện phảng phất có người thao túng đồng dạng từ bốn vương tám hướng bao vây đám người mặc dù mới đầu có chút bối rối dù sao lần thứ nhất đụng tới loại c h u y ệ n này nhưng mà tại nếm thử liếu quân giật phi nói tới huyết vân nhện nhược điểm phía sau phát hiện quả nhiên như quân giật phi lời nói những thứ này huyết vân nện h nhược điểm đều ở đây dưới phần bụng khi tìm thấy biện pháp phía sau ứng đối liền từ cho rất nhiều hơn nữa đám người không phải lần đầu tiên cùng một chỗ chiến đấu đoàn đội quan niệm rất mạnh lương tựa lương phòng ngự cô hải trần đám người thực lực có thể không tính là rất mạnh nhưng mà đoàn đội của bọn họ hợp tác phối hợp vẫn là rất lợi hại những thứ này huyết vân nện h chỉ cần sơ kỳ thế công bị ngăn chặn lại những thứ này huyết vân nện h liền xui xẻo cô hải trần bọn người liền sẽ thừa cơ săn rét bọn hắn thường con huyết vân nện bị đám người đánh rét đám người g i ế t rất sảng khoái tại đánh g i ế t những thứ này huyết vân nện thời điểm bọn hắn phát hiện huyết vân này nện tích phân cũng rất phong phú đánh g i ế t một cái huyết vân nện bọn hắn có thể được một trăm tích phân cái này có thể so sánh đánh g i ế t đ ị a ma dạy phổ thông giáo đổ tới tốt lắm Ngoanh không, một đạo huyết ảnh xuất hiện, một cái thân thể khổng lồ hơn huyết vân nện xuất hiện. Ta sát, đây là cái gì? vương sao? Méo hổ có chút kinh ngạc nó mạng nện, đau của lao tử chém đi xuống, như cũng gì? gì đạo sao? Méo đạo. lao Ta đau của Thư huyết thể huyết Chu hổ chút chém một xuất một xuất sát, tử một lôi đây đi Quả cái cái cái cái có lồ là bén nhọn một đao chém xuống phanh một tiếng chu vương không tránh không né mặc cho cây gậy trúc một đao chém giết tại chính mình trên thân nhưng mà cây gậy trúc lại cảm giác mình một đao p h á n g p h á t không phải nhìn xem trên thân thể máu thịt mà là chém giết tại trên mặt đá đồng dạng một cỗ to lớn ngược lại chi lực chuyển đến không tốt cây gậy trúc kinh nghiệm tác chiến vẫn là rất phong phú lập tức biết không tốt tiếp lấy cỗ này phản xung lực chuẩn bị chạy trở về nhưng mà nơi nào làm đến cùng huyết vân chu vương bỗng nhiên nhà tơ màu đen tơ n h ệ n tốc độ cực nhanh trước mắt đuổi kịp cây gậy trúc một chút đem cây gậy trúc quấn quanh nghiêm nghiêm thật thật thật giống như bánh trưng đồng dạng ta thao béo hổ tới cứu ta cây gậy trúc dùng mình mắt thấy huế y t vân chu vương từng bước một bước tới hắn lập tức nổi ra gà đứng lên nhưng là bởi vì bị quấn quanh nghiêm nghiêm thật t hắn ậ t h căn bản là không có cách né tránh chỉ có thể nhìn huế y t vân chu vương đối với mình mở ra huế y t bùn đại khẩu bởi vì giờ k h ắ c này quân giật phi cũng còn tại cùng những cái khác huế y t vân nhện chiến đấu cũng không thấy cảnh này cái này sáu ta cảm giác mình cần phải lực như chờ đến đi lên cũng chỉ là pháo hôi mà thôi sáu béo hổ có chút ủ y khuất đạo ta sát béo hổ ta bây giờ mới nhìn rõ ngươi ngươi thực sự là thật không có nghĩa khí không chết nhất định cùng ngươi tuyệt giao sáu cây gậy trúc chửi ầm lên cô hải trần khi nhìn đến cây gậy trúc gặp nguy hiểm tự nhiên bất sẽ ngồi yên không l g đến t h i chiến thân pháp xuất hiện ở cây gậy trúc bên người một đao hướng về c u ố n quanh ở trên người của hắn tơ nhện chém rết xuống lại không thể động đậy giống như chém vào tơ tầm lên đồng dạng không có chút nào gắng sức chỗ lần này cô hải trần cũng làm ở bức gào huyết vân chu vương một trào hướng về cây gậy trúc trên thân bắt xuống đi tựa hồ chuẩn bị đem hắn cắn nuốt đồng dạng mệnh ta thôi rồi cây gậy trúc nhắm mắt lại một chảo nó vô ra béo hổ cực kỳ hoảng sợ vội vàng một đao chắn trước người của mình huyết vân chu vương một chảo trực tiếp đập vào béo hổ đưa ngang trước người một đao kia phía trên đem hắn cả người đánh bay ra ngoài hung hăng đập gậy mấy gốc cây rơi trên mặt đất hoa、wow. béo hổ không nhịn được phun ra một ngụm máu tươi ngay tại huế vân chu vương chuẩn bị một chảo bắt lấy cây gậy trúc đem hắn cắn nuốt thời điểm nghiêng xúc ngươi dám bên trong hư không bén nhọn một kiếm phá toái hư không hướng về huế vân chu vương móng nuốt chém rết xuống một kiếm này giống như kinh hồng t r t hiện không có dấu vết mà tìm kiếm huế vân chu vương tự nhiên không có bất kỳ cái gì phong bị nó một chảo trong nháy mắt bị quân giật phi một kiếm chặt đức thời khác này hoàng tìm kiếm thế nhưng là tấn cấp trở thành nhất giai linh khí tự nhiên bất là tiền phía trước có thể so sánh được một kiếm này liền đem h u ế vân chu vương m bởi vì bị chặt đứt mắm vớt thời khắc này huyết vân chu vương nổi giận đứng lên cái tiêu đau đớn kịch liệt để nó phát điên g à o huyết vân chu vương cơ tám cái chân mỗi cái chân đều tựa như một cái sắc bén mắm vớt huyết vân chu vương những nơi đi qua huyết khí sôi trào đất đá bay mù trời quân giật phi không có lựa chọn l i ề u mạng mà là tránh chỗ mạnh đánh chỗ yếu lợi dụng thân pháp tạm lánh h ắ n phong h ắ n biết huyết vân này chu vương là huyết sát chi khí thai n é n mà thành chiến lược mạnh hơn nữa nếu như không có nhất kích đất sát đối với nó tới nói thời gian ngắn liền có thể khôi phục và anh huyết v â n chu vương mỗi một kích đều tại quân giật phi bên người lưu lại to lớn khe r á n h đại thụ che trời cũng bị chặn ngang c h ặ t đ ứ t có thể thấy được huyết v â n chu vương lực phá hoại mạnh bao nhiêu béo hổ bây giờ khôi phục một chút còn có chút chưa tình hồn nhìn xem cùng huyết v â n mạng nhện giao chiến ở chung với nhau quân giật phi hắn âm thầm t ặ t lưỡi đạo đây mới là bật hết hỏa lực nhện lớn a lúc trước không có bị nó một t r ả o cho v ô chết thật sự chính là vận may của ta a quân giật phi cùng huyết v â n chu vương chiến đấu nửa nén hương cuối cùng quân giật phi bắt được một cái cơ hội phá con chạm bén nhọn một kiếm nhanh đến mức cực hạn tựa như chấp g i ậ t từ bất khả tư nghị nhất phương hướng lấy huyết vân chu vương ám sát mà đi phốc phốc một tiếng quân giật phi một kiếm này từ huyết vân mạng nhện dưới bụng đâm vào bên trong thân thể của nó huyết vân chu vương mặc dù sức chiến đấu so với những thứ khác huyết vân nhện mạnh mẽ hơn quá nhiều nhưng mà nhược điểm của nó cũng là tại cùng một nơi tại quân giật phi hoàng tuyển kiếm xuyên qua phía dưới huyết vân chu vương trên mặt đất có các một cái liền bị mất mạng liền tại quân giật phi ngây người ở giữa tiểu hát từ trên vai của hắn nhảy xuống tới thuần thục đem huyết vân chu vương thân thể khổng lồ phá vỡ móc ra một khỏa huyết hồng sác lớn trừng quả đấ quân giật phi đối với tiểu h ắ c phổi bụng đạo đ ộ n g thủ thời điểm ngươi không nói tiếng nào bây giờ chờ lao đại ta giết chết huyết vân này chu vương ngươi ngược lại là nhảy ra cấp chiến lợi phẩm dường như là phát giác được quân giật phi có chút khó chịu tiểu hắc cười hì hì nói với hắn lao đại trước đây tiểu hắc ta không phải là năng lực chiến đấu yếu sao nhưng mà tiểu hắc cảm thấy lần này chỉ cần tiểu hắc lại tấn cấp một lần liền có thể thức tỉnh thần thông khi đó tiểu hắc liền có thể trợ giúp lao đại ngươi ân thật hay giả quân g ậ t phi có chút hiếu kỳ nhìn xem tiểu hắc ngươi chân châu còn thật hơn a lão nói tiểu hắc cảm giác chỉ cần n u ố t viên này huyết vân chu vương nội đan tiểu hắc liền có thể lại lần nữa tấn công nói xong tiểu hắc nhảy lên vào liễu quân giật phi nạp giới ở trong hiện tại quân giật phi nạp giới đi qua mà sao khôi c á i tạo cũng trở thành liễu tiểu đèn chỗ ở quân giật phi đối với tiểu hắc có thể thức tỉnh cái gì thần thông cũng có chút hiếu kỳ dù sao nó thế nhưng là thời thời khắc khắc đều tự xưng là là thiên lang nhất tộc huyết mạch nếu như cái này tiểu hắc không có khoác l á c lời nói cái kia thức tỉnh thần thông tuyệt đối không phải bình thường thần thông cũng không phải võ kỹ cái kia đều thần rất cường hãn sức mạnh hư hóa mục nát vì năng lực thần kỳ khu khúc lão đại có thể hay không giúp ta giải khai gò bó trước tiên cây gậy trúc ta đều sắp bị chết một sáu cây gậy trúc bị cuốn tại mạng nện ở trong chỉ để lại con mắt bên kia một khối nhỏ có thể nhìn đến bên ngoài cả người quả thật giống như là một cái màu đen bánh trưng tức cười r ấ t a suýt chút nữa đưa người quên đi quân giật phi trực tiếp bắn ra một tia hỏa diễm hỏa diễm đem cuốn tại cây gậy trúc trên người mạng nện hoàn toàn thiêu rơi mất hô sáu cảm ơn trời đất ta được cứu đi ra cây gậy trúc lập tức nhẹ nhàng thở ra đại gia cẩn thận ở đây hẳn chính là tới gần trận nhãn chỗ tùy thời còn sẽ có những thứ khác bảo hộ trận linh yêu xuất hiện sáu quân giật phi nghiêm túc nói sáu ngay tại cùng một thời gian ở cách quân giật phi chờ nhân số bên trong bên ngoài một chỗ doanh đ g h i ệ p bây giờ hơn một trăm l i ê n võ giả ở đây hạ trại ở trong đó một tòa trong t r ứ n g đồng trương hiệu thông cùng trương nhược trần hai người vẻ mặt nghiêm túc đáng giận chúng ta trận nhãn còn không có tìm được liền chết mười mấy người kỳ quái ở đây như thế nào khắp nơi đều là quái vật cực kỳ tức giận buồn bực sáu trương nhược trần khẽ gật đầu nói cái này rất bình thường sư tôn ta hơi biết trận đạo từng đạo loại này cỡ lớn trong trận pháp tất có yêu vật phù hộ sáu chúng ta cẩn thận một chút cũng được ân chỉ là tìm lâu như vậy liền trận nhãn ở nơi nào cũng không tìm tới còn không biết lúc nào mới có thể tìm được trận nhãn hoàn thành nhiệm vụ sáu trương hiệu thông có chút ủ dù đạo thông đệ n g ư ơ i yên tâm có thể đụng tới những yêu vật này chứng minh trận nhãn liền tại phụ cận chúng ta cẩn thận tìm kiếm chính là sáu cần phải sau đó không lâu liền có thể tìm được trận nhãn hoàn thành bệ hạ nhiệm vụ sáu trương n h ư ợ c trần đối với trương hiệu thông an ủi đạo lần này không biết quân giật phi tiểu tử kia có tới không bản thế tử nhất định muốn thừa dịp một cơ hội này đem tiểu tử kia dẫm ở dưới chân cho hắn biết cái gì gọi là nhục nhã trương hiệu thông cắn g i n g nói ân cái này quân giật phi rất t à môn mặc dù lần trước vi huynh thua ở trong tay hắn nhưng hắn ngay nói thật người này thực lực hoàn toàn chính xác không tầm thường t r ư ơ n g n h ư ợ c t r â n đạo huynh trưởng ngươi chừng nào thì cũng bắt đầu t r ư ớ n g chi khí người khác diễn uy phong mình mấy lần bại tại quân giật phi tiểu tử kia trong tay đơn thuần ngoài ý m u ố n lần này chúng ta nhất định muốn cầm tới thuộc về mình tiêu não t r ư ơ n g hiệu thông đạo thế tử thám tử của chúng ta phát hiện một cái tình huống một cái thanh niên vũ giả từ bên ngoài đi vào tình huống ngoài ý muốn gì chương hiệu thông vấn đạo tại ba dặm bên ngoài chúng ta người phát hiện tên kiếm học viện học sinh đội ngũ Cái trương h h học viện học sinh, nhưng biết, dẫn đầu là người phương a n niên nói, tên viện dẫn người nào. giả vội kiếm biết, vũ và là t đầu hiệu thông thần r o n lòng g k ẽ động đạo, bội liền như quân thanh niên trường biên quân Trương Thông giật giả giật là hỏi, biết, phi. Cái kia phi. Hiểu bức huyết h tựa t vũ sắc dữ tợn đạo không nghĩ tới chúng ta đụng phải bọn gia hòa này bọn hắn tới thật nhanh chúng ta cũng tốt không dễ dàng mới tiếp cận mục tiêu bọn hắn so với chúng ta muộn hành động tại sao sẽ ở trước mặt của chúng ta trương nhược trần nhưng là trầm mặt đường này nhìn xem trương hiệu thông nhàn nhạt vẫn đạo quân giật phi người này không đơn giản có thể bọn hắn tìm được trận nhãn chúng ta chỉ cần lặng lẽ đi theo phía sau bọn hắn trương hiệu thông nghe vậy nguyên bản thần sắc tức giận bây giờ cũng là trở nên đ i ê n l ặ n gật g gật đầu cười nói đường hình ngươi nói cũng không có sai chúng ta có thể đem kế liền tính toán lợi dụng bọn hắn tìm được trận nhãn ân mặc dù như thế nhưng chúng ta nhất thiết phải cẩn thận con giật phi người này tính cảnh giác rất mạnh sáu trương hiệu thông đạo yên tâm đi sáu đệ đệ ta tránh khỏi trương hiệu thông nhàn nhạt n ở nụ cười sáu quân giật phi khoanh chân tại dưới một cây đại thụ phóng thích linh giác sau nửa canh giờ mở mắt ra như thế nào lão đại béo hổ nhìn xem quân giật phi quân giật phi nhàn nhạt nở nụ cười nói tìm được hướng tây bắc t á m thành hẳn là trận nhãn chỗ lão đại người cái này nhắm mắt lại vừa mở mắt tìm được trận nhãn có phải hay không có chút như trò đùa của trẻ con béo hổ nhìn xem quân giật phi có phải hay không như trò đùa của trẻ con ngươi rất nhanh thì biết đi thôi sáu quân giật phi đạm nhiên n h ư ợ c định đạo nửa ngày sau một đoàn người đạt tới một cái sơ cốc nơi này huyết khí càng thịnh vượng xem ra đích thật là hẳn là trong này ta đều cảm giác nơi này có cố để cho ta tuyệt không thoải mái khí t ứ c cung giá đạo trận đã quân giật phi nhìn xem một đoàn người đang muốn tiến vào đông nhiên kêu bọn hắn lại thế nào cô hải trần nhìn xem quân giật phi lộ ra vũ khí phía trước có nguy hiểm rất lớn đoán chừng có linh yêu xuất hiện sáu quân giật phi nghiêm túc nói cung ra bọn người hai mặt nhìn nhau nhưng vẫn là đem vũ khí lấy ra ngay tại một đoàn người tiến vào sơn cốc thời điểm vô số huyết sắc con rơi bay ra các ngươi theo sát lấy t a sáu quân giật phi đi tới một loại nào đó con đường lợi dụng sơn cốc đường hành lang địa thế cùng một loại nào đó huyền nhi hữu huyền quy luật huyết biến bức này đó sung kích bị quân g ậ t phi hạ thấp thấp nhất giống như dựa vào một chút gần liền bị một loại đặc thù nào đó sức mạnh cho bắn đi ra trên thực tế quân giật phi là phát hiện ở đây trong trận nhãn kẽ hở không gian đồng dạng trận nhãn bởi vì ngưng tụ số lớn năng lượng cho nên sẽ hơi vặn vẹo không gian một phía là lấy mới có thể tạo thành tình huống như vậy đây chính là một loại kẽ hở không gian trùng hợp có thể dùng đến phòng ngự huyết biên bức công kích đương nhiên mặc dù là như vậy nhưng mà loại này vặn vẹo không gian không phải người bình thường có thể phát hiện chỉ có trận đạo sư mới có có thể có cơ hội những thứ này có thể đến gần bọn họ còn rơi đều là đàn cung giả đám người vẫn có có thể ứng phó mà giờ khác này trương nhược trần cùng trương hiệu thông mang theo thủ hạ nhân đuổi theo tới nhìn bọn hắn tiến nhập trước mặt cái kia đáy vực nói chúng ta tuyệt đối không thể để cho bọn hắn trước tiên tìm được trận nhãn trương hiệu thông nói rất nhanh trương hiệu thông cùng trương nhược trần đổi u kịp cái kia đáy vực đạo l i ê n tại bọn hắn tiến vào cái kia đáy vực đạo thời điểm đ ỗ n g nhiên vô số đạo huyết ảnh xuất hiện a a a từng đạo tiếng kêu thảm thiết vang lên trong né mắt ba cái võ giả trương gia võ giả bị đánh rét hóa thành một bãi huyết、thủy. Thảo, vật t đây là gì? mặc dù nhìn xem cái kia rậm rạp chẳng chịu thuyết ảnh nhưng mà trương hiệu thông bọn người vẫn không hề từ bỏ bởi vì bọn hắn biết càng có phong hiểm cái kia khoảng cách chật nhãn liền đại biểu là càng gần sắp tiến đi trương h i ể u thông hô trương h i ể u thông bây giờ đã chuẩn bị liều lĩnh đại giới cũng muốn xông vào trong sân cốc sáu quân giật phi cũng ra bọn người tiến nhập trong sân cốc tại phía trước một tòa to lớn huyết trì bên trong huyết trì từng cổ huyết thủy đang tại sôi trào siêu siêu mấy chục á i áo đen võ giả xuất hiện chính là địa ma dạy võ giả cầm đầu là hai tên nửa bước chân khí cảnh võ giả làm sao bây giờ thấy cảnh này cô hải trần bọn người lông mày từng cái nhăn các ngươi lẫn nhau trèo trống trụ bày ra phía trước ta dạy cho các ngươi sát trận quân giật phi đạo ở trên đường thời điểm quân giật phi không làm gì liền truyền thuyết cung giá bọn người phối hợp với nhau sát trận cái sát trận này là lấy phòng ngự là chính một loại trận pháp có thể để cho lực chiến đấu của bọn hắn để thăng cấp một mươi hữu dụng không chúng ta còn không có diễn luyện qua sáu cung g i a còn có chút do dự cô hải trần sở quân du bọn người còn có chút do dự không yêu cầu các ngươi giết địch chỉ cần ngăn chặn ta giải quyết cái kia hai cái dẫn đầu liền hai ủng hộ các ngươi hơn nữa nơi này xương máu rất nồng n ặ thời điểm chiến đấu phải cẩn thận nếu như xương máu nhập thể các ngươi vận chuyển chân khí sẽ thay đổi khó khăn quân g ậ t phi nghiêm túc nói đã biết cô hải trần đám người t h ầ n sắc nghiêm túc mặc dù không có đi qua thực chiến nhưng căn cứ vào đối với quân giật phi tín nhiệm bọn hắn vẫn là lựa chọn tin tưởng hắn quân giật phi trực tiếp ngăn cản cái kia hai tên nửa bước chân khí cảnh võ giả đạo đối thủ của các ngươi là ta tự tìm cái chết sáu trong đó một tên người cao địa ma dạy võ giả một đao hướng về quân giật phi chỗ chém g i ế t tới một đao này mang theo đáng sợ ánh sáng tử vong hình bán n g u y ệ t đ a o quang hướng về quân giật phi trên thân của tới phong sát ở toàn thân hắn tất cả phương bị huyễn ảnh cử biến quân giật phi lắc lư một cái khó khăn lâm tránh đi công kích của đối phương người cao đ ị a ma giáo vũ giả bảo đao n h o n g một cái lại lần nữa phong tỏa đối phương bén nhọn một kiếm bao phủ lại hắn toàn thân truy hồn vô ảnh bén nhọn một kiếm chém giết ra ngoài tầng tầng kiếm quang lập lòe đem tất cả công kích toàn diện ngăn trở nghiền nát toàn bộ chém giết mà đến bao mang tựa hồ thấy mình đồng bạn trong khoảng thời gian ngắn không cách nào giải quyết quân giật phi một tên khác vóc dáng hơi thấp một ít nửa bước chân khí cảnh võ giả cũng gia nhập chiến đấu song p ư ơ n g bao bọc quân giật phi nửa bước chân khí cảnh võ giả sức chiến đấu cực kỳ cưng hãn mỗi một kích đều mang tựa là hủy diệt áp lực cũng là rất lớn nhưng mà hắn mặt không đổi sắc phản p h ấ t thành thạo điêu luyện đồng dạng diện hôn vô đạo quân giật phi một kiếm hướng về dáng lùn địa ma giáo vũ giả đánh tới một kiếm này trực kích sơ hở của hắn vê anh một tiếng dáng lùn địa ma giáo vũ giả phòng ngự trong nháy mắt bị xé nước bén nhọn một kiếm thế không thể đỡ hướng về trên người hắn ám sát đi qua lan dáng lùn địa ma giáo vũ giả cảm thấy mình bị một cỗ khí tức tử vong khóa chặt toàn lực một đao ngăn tại trước mặt mình đồng thời thi triển thân pháp thân hình lưu nhanh nhưng mà hắn nhanh quân giật phi tốc độ nhưng là càng nhanh kiếm vô hình ý từ trên người hắn bạo phát ra phản phất tại một khắc này cả người hắn trở thành một thanh kiếm phá q u o n chạm một kiếm này tại hư không cực tốc lóe ra phản phất đến từ cựu tiêu bên ngoài một kiếm phá thoái hư không đem hư không khoảnh khắc thắp sáng đó là rực rỡ trí cực một kiếm nhưng lại ẩn chứa h ủ diệt trước mắt hết thể sức mạnh người cao địa ma giáo vũ giả tại phát hiện đồng bạn tỉnh cánh phía sau lập tức biến sắc quắp dừng tay đồng thời hắn một đao hướng về quân giật phi trên thân chém dứt tới nát nhạc chạm đáng sợ một đao hướng về quân giật phi chỗ nghiền ép xuống to lớn đa quang giống như giống như núi cao những nơi đi qua không khí tầng tầng nổ tung tạo thành mấy c h ụ c thức c h â n k h ô n g h ừ quân giật phi thân hình thoát một cái tránh đi một đao này bén nhọn một kiếm phản phất vượt qua không gian khoảng cách một giây sau đã đến dáng lùn đ ị a ma giáo vũ giả trước mặt phốc phốc một tiếng quân giật phi đã xé rách cổ họng của đối phương chịu chết đi người cao đ ị a ma dạy võ giả nhìn thấy đồng bạn bị giết giận dữ kinh khủng một đao hướng về trên người hắn nghiền ép tới một đao này còn chưa tới người vô hình kia lao ý đã đem quân giật phi không khí bốn phía từng khúc cắt n ư ớ lan quân giật phi một kiếm chém rết mà ra đem đối phương một đao này ngăn trở nhưng cường đại lực trùng kích v ẫ người đem đẩy đất tắm hắn n lui bước, cao địa ma giáo vũ giả giống giận một tiếng đào trong tay quang buộc phát ra cường đại đao ý hoa mỹ đao quang phảng phất biến thành ánh sáng tử vong bao phủ q u â n g i ậ t phi toàn thân phảng phất một đao này có thể phá vỡ núi đoạn nhạc song phương nhất đao nhất kiếm tại hư không va chạm mấy chục cái tụ hợp đáng sợ va chạm nhường bốn phía đại địa loang loang lộ lộ tạo thành từng đạo khe ránh phá vỡ nhạc t ạ m người cao địa ma giáo vũ giả trong nháy mắt chém ra mấy chục đao mang theo khí tức tử vong đao quang hợp thành xen vào nhau thích thú lao võng từ bốn vương tám hướng đem quân giật phi báo phủ huyễn sát kiếm quyết quân giật phi mặt không đổi sắc tại nơi một s á t na chính bản thân hắn trở nên mơ hồ phản p h ấ t không tồn tại đồng dạng trong tay hoàng t u y ế m kiếm hơi ra yêu dị một kiếm cái này sáu tại nơi một s á t na người cao điệu ma giáo vũ giả phát hiện mình tựa hồ thấy được chính mình ghét nhất nhân đó là hắn mỗi khi trời tối người yên đều sẽ nhớ tới một người cái kia làm hại nhà hắn phá người vòng thế ly tử tán cựu nhân sáu nhưng mà rất nhanh giá cao cái đ i ệ ma giáo vũ giả liền phát hiện là mình mắc lựa bên trong mã khôi phục lại nói rất dài dòng kỳ thực cũng liền chỉ là tại ngắn ngủn thời gian mấy hơi thở phát sinh mà thôi bất quá dù chỉ là một cái hô hấp tại cao thủ quyết đấu ở giữa đã có thể quyết định rất nhiều chuyện phốc phốc một tiếng quân giật phi một kiếm này tại điện quang thạch h ỏ a trong nháy mắt đã đâm vào cái k i a người cao điệu ma giáo vũ giả trong cổ họng、này. người n g cao điệu ma giáo vũ giả che lấy vẫn hướng ra phía ngoài thấm vào máu tươi cổ họng con mắt t r ừ n g lớn quân giật phi không cần cái k i a điệu ma giáo vũ giả ngã xuống đất ánh mắt đã mất hướng về phía cô hải trần cung giả đám người giao chiến vòng lúc này cái tia tình thế không thể lạc quan lúc này cô hải trần bọn người mặc dù toàn lực sử dụng liêu quân giật phi truyền thụ cho năm người sát trận nhưng mà bọn hắn gặp phải nhưng là mấy chục cái địa ma giáo vũ giả vây công không bao lâu trên người bọn họ đã bị thương cũng may bọn hắn thi triển sát trận càng ngày càng thành thạo uy lực đang chậm rãi đề t h ă n g để bọn hắn trung quy là có thể thở một ngụm nhưng dù sao địch ta sức mạnh quá khắc xa bọn hắn vẫn chiếm giữ tuyệt đối hạ phong 345 trường 345, huyết sát cự mãn một th người, người người mãn nhóm mang cự một kiếm chém giết mà ra phốc phốc một tiếng lập tức ba cái địa ma dạy võ giả bị một kiếm đ ứ t c ổ ba đạo huyết tiễn từ cổ họng của bọn hắn chỗ p h u n g tới quân giật phi lại lần nữa hướng về một bên khác bắn nhanh ra như điện lại lần nữa mấy kiếm quét ra lại là ba tên địa ma dạy võ giả bị ám sát quân giật phi kiếm quá nhanh nhanh đến những đất kia ma giáo võ giả cảm thấy rất không chân thực phảng phất đây không phải hẳn là tồn tại nhân gian kiếm pháp hắn mỗi một kiếm đều thu hoạch được một cái địa ma dạy võ giả sinh mệnh nói rất dài dòng bất quá mười mấy thời gian hô hấp bên trong những thứ này địa ma dạy võ giả toàn bộ nằm ở trên mặt đất Khu khu các ngươi đừng động vận chuyển nội lực đem trong cơ thể huyết sát chi khí loại ra ngoài bằng không những thứ này huyết sát chi khí ăn mòn quá lâu thân thể của các ngươi sẽ hỏng mất nghiêm trọng còn có thể tổn hại tính mạng của các ngươi quân giật phi thần sắc nghiêm túc đạo cung ra bọn người đối với quân giật phi mà nói tự nhiên là không có chút nào hoài nghi gật đầu nói đã biết sáu ha ha ha sáu ngay lúc này một đạo rất là càn rỡ thanh n m vang lên không là người khác chính là trương hiệu thông trương nhược trần b ọ n người chỉ là bây giờ bọn hắn lộ ra rất là chật vật nguyên bản bảy mươi tên trương gia võ giả bây giờ chỉ còn lại không tới bốn mươi người rõ ràng khi trước huyết biên bức đả thương nặng bọn hắn nhưng mà trương nhược trần hòa trương hiệu thông lấy hy sinh mười mấy tên trương gia võ giả đại giới mãi cho tới nơi đây n g ư ờ i mau nhìn quân giật phi bọn hắn trương hiệu thông chỉ vào khoanh chân ngồi dưới đất quân g ậ t phi bọn người ha <cười> ha bọn hắn nhất định là bị thương người xem trước mặt ao máu kia chính là t r â n nhãn chúng ta chỉ cần phá đi ao máu kia liền có thể hoàn thành nhiệm vụ lần này đế quân ban thưởng chính là của chúng ta trương nhược trần rất là kích động nói bây giờ đang tại khu trừ huyết sắt chi khí cung giã mấy người cũng phát hiện trương nhược trần trương hiệu thông bọn người không khỏi nhữ mày rõ ràng đều không nghĩ đến ở thời điểm này có người xuất hiện thế nào lại là bọn hắn chẳng lẽ bọn họ là tới hái quả đ ả o sao cung giã có chút khó chịu đạo là chúng ta trước tiên tìm được ở đây đem đ i ệ ma dạy võ giả đánh giết như thế nào bọn hắn ở thời điểm này đi ra hái quả đào đáng g i ậ n sáu béo hổ cắn răng nói trương nhược trần hòa trương hiệu thông hai người bây giờ rất là đắc ý trương hiệu thông trong đôi mắt lõe lên một tia sắc cơ đối với bên người trương nhược trần vẫn đạo đường huynh quân giật phi hắn tựa hồ bị thương chúng ta muốn hay không thừa cơ hội này giết hắn không cần bọn hắn mặc dù bị thương nhưng nếu như chúng ta bây giờ đi đối phó bọn hắn sẽ dẫn tới bọn hắn phản công hơn nữa chúng ta bây giờ đường hoàng hái q u a đạo ngươi nói có phải hay không sẽ để cho hắn càng khó chịu càng tuyệt vọng hơn đâu dạng này mới có ý t ứ sáu trương nhược trần ý vị thâm trường cười nói trương hiệu thông nghe vậy vỗ tay một cái rõ ràng cũng là đối với mình đường huynh mà nói rất là tán đ ộ n g cười nói vậy liền để bọn hắn trơ mắt nhìn mình trái cây bị chúng ta trích đi sáu trương hiệu thông các ngươi những thứ này tiểu nhân h è n hạ chẳng lẽ các ngươi muốn tới hái quả đảo cây gậy trúc nhìn xem những người kia q u á t lên hái quả đảo không sai chúng ta liền muốn hái quả đảo thì tính sao các ngươi có thể như thế nào ngược lại chỉ cần là chúng ta phá hủy trận nhãn nhiệm vụ của lần này chính là chúng ta hoàn thành trương hiệu thông rất là đắc ý nói người quân giật phi nhưng là kéo hắn lại đối với hắn lắc đầu lão đại ngươi sáu cây gậy trúc có chút mê hoặc nhìn quân giật phi hắn cảm thấy quân giật phi không giống như là như thế người sợ chuyện như thế nào lần này như vậy nội bộ ha ha ha quân giật phi tính ngươi tức thời liền để ngươi xem một chút chúng ta lại như thế nào hoàn thành nhiệm vụ à. trương hiệu thông nhìn xem quân giật phi như thế đắc ý nợ nụ cười chúng ta đi nhiệm vụ của lần này chúng ta hoàn thành định rồi sáu trương hiệu thông đắc ý nói tại trương hiệu thông bọn người sau khi rời đi cây gậy t ú c có chút mê hoặc nhìn quân g ậ t phi vẫn đạo lão đại vì cái gì ngươi muốn để bọn hắn trích chúng ta quả đảo quân giật phi nhìn xem lòng đầy căm phẫn cây gậy trúc vỗ bả vai của hắn một cái khẽ cười nói không quan hệ h á i quả đảo vậy cũng phải bọn hắn hái quả đảo mới có thể cái này sáu lão đại ngươi có ý tứ gì cung giã cô hải trần sợ quân du bọn người có chút không giải thích được nhìn xem quân giật phi hãy chờ xem sáu quân giật phi không có quá nhiều g i ả n giải bây giờ trương h i ể u thông trương nhược trần mang theo trương gia võ giả hướng về kia chạy máu ra huyết trì đánh tới trương nhược trần hòa trương hiệu thông bọn người rất là kích động bởi vì bọn hắn sắp hoàn thành lần này b Trước từng đoàn, từng đoàn đây o ạ t là tại chỗ trương gia võ giả nhìn thấy cái này khác thường có chút do dự còn thất thần làm gì xông đi lên nhìn xem gần trong gang tất thắng lợi trương hiệu thông hòa trương nhược trần mặc dù cảm thấy có cũ cảm giác nguy hiểm nhưng mà bây giờ cũng đã cưới hổ kho xuống là lấy hãn tự nhiên mất sẽ có bất kỳ lối bước những cái kia trương gia võ giả hừ lạnh một tiếng đã không còn bất kỳ trần trờ Lại、lần ạ i l nữa hướng về huyết trì đánh tới. Bá. Bá. từng đạo xương máu trong nháy mắt ngưng kết trở thành từng nhánh huyết tiễn bắn về phía những cái kia trương gia võ giả đem bọn hắn cơ thể từng cái x u y ê n thủng.、Không、sáu chơi ạ cứu mạng a sáu đây là cái gì từng cái trương gia võ giả bị đột nhiên này tập kích đánh một b ư ớ c cứ việc toàn lực chống cự nhưng mà những thứ này huyết tiễn thật sự là quá dày đặc là lấy những thứ này trương gia võ giả căn bản là không có cách chống cự từng cái bị đánh chết cũng may những thứ này trương gia võ giả cũng là nghiêm chỉnh huấn luyện võ giả thực lực cường đại bọn hắn tại sau khi tỉnh lại tựa lưng vào nhau vây quanh một vòng chống cự những thứ này h u y ế t tiễn công kích cuối cùng tại bỏ ra hai mươi mấy cái võ giả đại giới những thứ này h u y ế t tiễn cuối cùng biến mất mà trương nhược trần hòa trương h i ể u thông hai người còn có chút chưa tình hồn máu kia m ù i tên uy lực mạnh mẽ rất nhiều liền xem như bọn hắn không cẩn thận cũng sẽ rơi thân tử đạo tiêu hạ tràng ở phía xa cô hải trần cùng cung giá bọn người ở tại thấy cảnh này đều ngẩn ra cung giá kinh ngạc nhìn quân giật phi vấn đạo lão quân ngươi có phải hay không đã sớm biết có thể như vậy mới khiến cho bọn hắn lên trước quân giật phi cười nhặt một cái nói tiếp tục xem à bọn hắn liền xem như qua c cũng không chắc chắn có thể hái chúng có may đảo. Cô Hải t chắc chắc, bọn hắn quân tiếp ậ cận dáng huyết ắ c chắc, chỉ này trận nhãn phía sau cũng không phát hiện có bất kỳ nguy hiểm cái này khiến trương nhược trần hòa trương hiệu thông đại hỷ trương hiệu thông nhìn xem cái kia gần trong gang tấc huyết trì trận nhãn quắt quân giật phi ngươi thấy được không có thắng lợi là thuộc về chúng ta ngươi vẫn là muốn bị ta trương hiệu thông dẫm ở dưới chân lão đại chúng ta lên đi không thể trơ mắt nhìn nhiệm vụ bị người ta hoàn thành béo hổ bọn người có chút nóng nảy liền cô hải trần bây giờ cũng có chút không bình tĩnh an tâm chớ vội rất nhanh bọn hắn liền sẽ cảm thấy cái này quả đảo không phải là cái gì người đều có thể hái quân g ậ t phi k h a n h chân ngồi tính toạ thần sắc rất bình tĩnh một bộ thần côn bộ dáng nhìn xem quân g ậ t phi bộ dáng như thế Cô hải trần bọn người hơi t ỉ n h táo một chút chỉ là ánh mắt nhìn t r ọ n g t r ọ c vào trương hiệu thông bọn người quân giật phi ngươi xem ta là như thế nào đ ặ p ngươi hoàn thành nhiệm vụ trương hiệu thông trong tay chiến m â u bạo phát ra kinh khủng sắc quang huyết s á t chiến mô sáu trương hiệu thông thần sắc trang nghiêm k h í tức cường đại từ trên người hãn bạo phát ra l i ê n tại đây cái đương lúc d ị biến xuất hiện tại bên trên trương n h ư ợ c trần phát hiện ao máu kia tại đánh lấy vòng xoáy hơn nữa cái kia vòng xoáy càng lúc càng lớn tản ra khí tức đáng sợ phảng phất có cái gì hồng thủy manh thu muốn chui ra ngoài đồng dạng cẩn thận hiểu thông mau lui lại sáu trưng ơ lực trần thần sắc đột biến vội vàng hướng bên người trương hiệu thông hô nhưng mà trương hiệu thông một kích này vẫn sức chờ phát động muốn từ bỏ nhưng là không thể nào phá cho ta sáu trương hiệu thông một mâu ám sát mà ra ô m theo khí thế cường đại một mâu mang theo bài sơn đảo hải khí thế hướng về huyết chỉ trận nhãn ám sát đi qua những nơi đi qua thư không bị tạc ra phương viên mười m ở chân không g à o tại cùng thời khắc đó một cái huyết sắc cự mãng xuất hiện đích thật là cự mãng con cự mãng này cao tới hai mươi mấy m mấy trăm m dài toàn thân mọc da cứng rắn lân phiến to lớn con mắt mở ra huyết bùn đại khẩu phản phất một cái hồng hoang manh thú đây là trương hiệu thông bây giờ một cái mậu bức rõ ràng không nghĩ tới sẽ đụng phải như thế một cái manh thú to lớn nhưng mà bây giờ hắn một m â u này có đi không về căn bản không có khả năng ngừng thế đi vê anh một tiếng trương hiệu thông một m â u này hung hăng đánh vào cự mãng trên thân chỉ là trương hiệu thông khí thế này k i n h người ạt cường hãng nhất kích đánh vào huyết sắc kia cự mãng trên thân nhưng thật giống như c h u ẩ n c h u ẩ n hãng cây cự mãng không nhúc nhích tí nào chỉ là ánh mắt lạnh lùng nhìn xem trương hiệu thông gạo hướng về phía cái này dám ở động thủ trên đầu thái tuế ra hỏa cự mãng làm sao có thể bông thả hắn một cái to lớn cái nôi hung hăng hướng về trương hiệu thông q u é t tới một cách này chỉ ít có hơn vạn cân sức mạnh những nơi đi qua đất đá bay mù trời bùi đất tung bay không trương hiệu thông mao đủ lực lượng b o à n thân hung hăng một mâu ám sát mà ra để ngăn trở cự mãng một cách này ba trăm bốn mươi sáu chương ba trăm bốn mươi sáu các người mới là phá o hôi phanh một tiếng trương hiệu thông cả người giống như rượu đứt dây vậy bay ngược ra ngoài hung hăng đập ngã trên mặt đất như không phải là hắn dùng chiến mâu chặn lại máu này m ã n một cái thần lòng bái vĩ liền đầy đủ hắn ăn một bầu、Z6. trương nhược trần mặc dù đối với cái này xuất hiện huyết mãng có chút kiếm kỵ nhưng bây giờ tên đã trên dây hắn i ê n c ù n g hướng về c o n cự mãng này nào tới một đ a o hướng về cự mãng chém rết xuống huyền s á t đ a o bén nhọn đ a o quan g tại hư không tản ra đáng sợ năng lượng tử vong thế không thể đỡ hướng về huyết mãng trên thân chém rết xuống phanh một tiếng trương nhược trần một đ a o này chém rết ở huyết mãng trên thân chỉ là rất đáng tiếc huyết mãng lân p h i ế n phòng ngự vẫn là rất c ứ n g hãn hắn một đau này chém rết tại huyết mãng trên thân tạo nên liên tiếp hỏa hoa gạo một tiếng huyết mãng lại lần nữa một cái cái đôi h ô n g hăng hướng về trương nhược trần trên thân q u ă n tới cái này đ o qua giống như to lớn tiểu sơn hướng về chỗ ở của hắn nghiền ép xuống bài sơn đào hải khí lãng ngập trời những nơi đi qua hư không từng khúc nổ tung t r ư n g nhược trần sắc mặt trắng bệnh máu này mãng nhất kích nếu quả như thật đánh chúng mà nói mình tuyệt đối sẽ quả điệu một cách này thế nhưng là mang theo thạch phá thiên kinh sức mạnh cùng tiến lên giết nó sáu bằng không chúng ta đều phải chết sáu chưng nhược trần quát b ố n phía t r ư n g gia tử đ ệ đồng loạt hướng về huyết mãng đánh tới nhưng mà huyết mãng lân phiến so với nhân loại áo giáp còn muốn tới cứng rắn đao cấp không vào chưng da võ giả công kích rơi vào máu này mãng trên thân nhưng là căn bản là không có cách dung chuyển huyết mãng chỉ là ở phía trên lưu lại một chuỗi hỏa hoa, hoa. g à o mặc dù những thứ này trương gia con em công kích không làm gì được máu này mãng nhưng là đánh đau nó Vâng. huyết mãng phun ra liên tiếp màu máu en ghi b ạ n hướng về kia chút trương gia t ử đệ vào tới những thứ này năng lượng màu đỏ ngầm cầu ẩn chứa kinh khủng ăn mòn chi khí những thứ này trương gia t ử đệ né tránh không kịp từng cái bị năng lượng màu đỏ ngầm cầu đánh trúng cơ thể năng lượng màu đỏ ngầm bắt đầu ăn mòn những thứ này trương gia con em huyết đủ, thôn vệ bọn họ hải cốt tiếp đó cả người biến thành sương máu trở thành huyết chỉ năng lượng một bộ phận đương i t r nhiên ư ợ c Trần k h nhìn đến một màn này, lập tức biết, hôm nay bọn hắn muốn hoàn thành nhiệm vụ là không thể nào, lại ở lại xuống, chẳng những làm không được nhiệm vụ, đoán chừng ngay cả tính mạng đều phải nằm tại chỗ này. trương thông cánh tay, muốn đem hắn mang、đi. Đương n hôm thể phải chỗ hiểu h được đều đem đi. biết, một làm tức tại tay, là lấy, lập lại lại Là cả i kéo vụ vụ, ở trương nhược trần cũng biết huyết mãng bây giờ đã phong tỏa lại hắn dù sao hắn là ở đây chiến l ự c võ giả mạnh nhất huyết mãng là không thể nào b ư ơ n g tha hắn nhưng mà trương nhược trần tự nhiên là sẽ không ngồi chờ chết các ngươi ngăn lại huyết mãng trương gia sẽ hậu đãi người nhà các ngươi trương nhược trần đối với những cái tia trương gia võ giả quất lên những cái kia nguyên bản có chút e ngại cũng chuẩn bị chạy chối chết trương gia võ giả thần sắc n g ầ n nơ g do dự một chút h a i người không sợ chết hướng về kia đầu huyết mãng phát khởi tự sát tính công kích tại những n à y trương gia tự đệ tự sát thức công kích mặc dù bọn hắn đối với huyết mãng không tạo được cái gì thường tồn quá lớn nhưng vì trương nhược trần hòa trương hiệu thông tranh thủ một chút thời gian vẫn là có thể làm được cuối cùng trương hiệu thông hòa trương nhược trần bọt ra khỏi huyết trì trận nhãn phạm vi chỉ là bây giờ hai người thần sắc cực kỳ nhậm nhãn phản phất bệnh nặng chưa lành đ ồ n dạng quân giật phi bây giờ nhưng là mang theo cô hải trần cung giả yêu đây không phải trương nhược trần trương hiệu thông sao các ngươi thế nào thấy chật vật như vậy lúc trước bản công tử giống như nghe được có người quỷ khóc sói gào đi nói cái gì muốn trích bản công tử quả đảo đúng các ngươi quả đ ả o hái như thế nào quân giật phi nhìn xem trương hiệu thông hòa trương nhược trần tự tiếu phi tiếu đạo hai người bị quân giật phi nói móc như muốn thổ huyết nếu như không phải hiện tại bọn hắn rất suy yếu bọn hắn h ẫ n không thể tìm quân giật phi liều mạng quân giật phi ngươi lúc trước đang hố ta có phải hay không là ngươi biết huyết trì trận nhãn rất nguy hiểm cho nên ngươi từ đầu đến cuối cũng không có ngăn cản chúng ta thời khắc này trương hiệu thông c h u n g quy là tìm được trong lòng rất là mê hoặc chỗ hắn lúc trước cực điểm nói móc quân giật phi nhưng mà đối phương nhưng là không thèm để ý chút nào hắn còn tưởng rằng quân giật phi là bởi vì t h ụ t h ư ơ n g e ngại nhóm người mình nhưng mà bây giờ hắn mới biết được hóa ra cái này quân giật phi là để cho mình bọn người làm bia lỡ đạn ân hố các ngươi ha ha bản công tử chỉ là để các ngươi vì chúng ta tìm kiếm huyết trì này trận nhãn phòng ngự bây giờ đa tạ trợ g i ú p của các ngươi bây giờ biết có máu này m ã n tồn tại chúng ta cũng có thể kịp chuẩn bị quân giật phi mà nói không tức người chết không đền mạng ba tức chết ta vậy sáu Trương h i quân giật phi、6. Con giật phi không tiếp tục để ý trương hiệu thông hòa trương nhược trần hai người hướng về huyết chỉ trận nhãn mà đi mà giờ khác này huyết chỉ trận nhãn huyết mãn g vẫn chiếm cứ tại nơi ánh mắt lạnh lùng nhìn xem quân giật phi bọn người lão đại máu này mạng thật lớn chỉ chúng ta muốn làm sao động béo hổ mặc dù coi như không sợ trời không sợ đất nhưng nhìn đến lớn như vậy con huyết mãn g vẫn còn có chút sợ hãi yên tâm khuyết điểm của nó lúc trước chương ra những người kia đều trợ giúp chúng ta thử ra tới chúng ta kỳ thực còn nhiều hơn nhiều cảm tạ anh em nhà họ trương a bọn hắn thật là đại công vô tư đó a quân giật phi mỉm cười đạo quả nhiên béo hổ nghe vậy làm như có thật đối với một bên anh em nhà họ trương đạo cảm ơn các người a t r ư ơ n g được trần hòa trương hiểu thông nghe vậy lại lần nữa thổ huyết không nhìn nữa l ấ y quân giật phi bọn người bọn hắn sợ chính mình không có bị huyết mãng giết chết ngược lại sẽ bị quân giật phi bọn người sống sờ sờ cho t ứ c chết lão đại m á u kia mãng sơ hở ở đâu cây g ậ y chúc nhìn xem quân giật phi cửa sau quân giật phi đạo nghiêm lệ quỳnh sở quân du bọn người rất nhanh phản ứng lại gắt một cái hai má hồng lên đầy mặt đỏ bừng huyết mãng khi nhìn đến quân giật phi bọn người xuất hiện lập tức khó chịu đầy mặt vẻ dữ tợn một cái cái đôi u lớn hung hăng hướng về quân giật phi đám người chỗ quất tới giống như tiểu sơn vậy cái đôi u mang theo bài sơn đảo hải uy thế hướng về quân giật phi bọn người quất tới các ngươi ở phía trước hấp dẫn bọn hắn ta ở phía sau tìm cơ hội sáu quân giật phi quất lên chỉ là huyết mãng uy thế quá mạnh mẽ sợ quân du nghiêm lệ quỳnh cô hải chân bọn người toàn lực chống cự nhưng mà bọn hắn cũng là đối kháng rất là khổ cực quân giật phi tại huyết m ã sau lưng tìm cơ hội nhưng mà huyết mãn g dù sao thuộc về linh yêu có nửa bước chân khí cảnh võ giả thực lực trí tuệ của nó không ở bình thường nhân loại võ giả phía dưới l a lấy nó biết hẳn là bảo vệ mình yếu hại không chịu đến công kích đương nhiên linh yêu chiến l ự c tuyệt đối viễn siêu tại bình thường nhân loại nửa bước chân khí cảnh võ giả bởi vì giờ khắp này thực sự huyết trì trong mắt trận bọn nó tại nắm giữ liên tục không ngừng năng lượng hơn nữa cái kia cứng rắn phốt pho phiến cũng tuyệt đối không phải đồng dạng võ giả có thể công phá là lấy quân giật phi mặc dù thân pháp quỷ ị lẻn vào huyết mãn sau lưng nhưng mà không có chúng ta thực sự muốn không chống nổi béo hổ tránh đi huyết mãng công kích nhưng mà cái k i a tán giật đi ra ngoài năng lượng vẫn đem hắn đẩy lui mấy bước thể nội khí huyết sôi trào sau khi tìm được cửa nhưng không để đ â m ta cũng không biện pháp sáu quân giật phi có chút bất đắc dĩ đáng chết nhân loại cũng dám đâm bản yêu cửa sau sáu huyết mãng giận dữ bản yêu muốn đem toàn bộ các ngươi tán g thân tại bản yêu trong m i ệ n g sáu huyết mãng p h u n ra mấy chục viên huyết cầu hướng về cung g i ã bọn người bay đi cẩn thận những thứ này huyết cầu có ăn mòn chi đ ư c sáu quân giật phi quất lên đột nhiên quân giật phi linh k h i ế u bên trong mầm cây nhỏ cho hắn phát tới một đạo ý niệm tựa hồ đối với máu kia sát khí rất khát vọng ân thứ này ngươi cũng ăn sáu đột nhiên nghĩ đến mầm cây nhỏ vẫn là hạt giống thời điểm liền đối với loại này t à môn đồ vật không gì k i ế n kỵ những nhân loại này võ giả k i ê n kỵ đồ vật đối với nó ngược lại là đồ đại bù một giây sau quân giật phi chắn cung giã đám người trước mặt hướng về phía cái kia bắn tới huyết cầu hai tay đánh ra hơi quét một vòng cái vòng này vòng là một nguồn năng lượng vòng xoáy phản phất một c h ư ơ n huyết bùn đại cầu đây là cung giả bọn người thấy có chút mập bức vâng. Vâng. Huyết huyết cầu hung hăng cầu liếu tại mãng bắn quân giật phi đánh ra vòng xoáy chấn đem huyết mãng huyết cầu đều thôn vệ phản g phất là cái gì đồ đại bổ đồng dạng quân giật phi cảm thấy mầm cây nhỏ tại thôn vệ huyết mãng huyết cầu vô cùng hưng phấn tựa hô thật là cái gì đồ đại bổ đồng dạng mầm cây nhỏ còn có chút vẫn chưa thỏa mãn còn nước không quân giật phi dù bận vẫn ung dung đáng chết nhân loại dám k i ê u khích bản linh yêu huyết mãng lập tức giận dữ nó không tin tả lại lần nữa phun ra trên trăm đoàn huyết cầu kinh khủng huyết cầu ẩn chứa mánh liệt tan mòn chi lực từ bốn phương tám hướng đem quân giật phi b à o trùm quân giật phi nhưng là dù bận vẫn ung dung mặt không đổi sắc nhìn trước mắt những thứ này hướng về chỗ ở của mình bay vụt đến huyết cầu hắn lại lần nữa đánh ra từng cái vòng xoáy vòng xoáy miệng trở nên so với trước kia lớn hơn vê anh vê anh máu này mãng đánh ra huyết cầu lần này trực tiếp bị quân giật phi đánh ra vòng xoáy thốt vệ liên một điểm bọt nước cũng không có đánh ra còn nước không quân giật phi vẫn, vẫn chưa thỏa mãn gạo huyết mãng khí cấp bại phôi nó hung hăng trừ n g liễu quân giật phi một mắt tựa hồ muốn nói ngươi cho rằng là nước bật đâu còn có hay không nhưng mà tại liên tục phun ra nhiều máu như vậy cầu thời khắc này huyết mãng cũng có chút hư nhược mặc dù trận nhãn tinh lực có thể bổ sung năng lượng của nó nhưng mà những cái k i a huyết cầu tiêu hao nhưng là căn nguyên của nó năng lượng trong thời gian ngắn là không có có biện pháp bổ sung cảm nhận được huyết mãng biến hư nhược quân giật phi quát khai công các ngươi tản ra thay đổi vị trí lực chú ý của n ó sáu hảo cô hải trần bọn người văng ra tư tán n h ư n g huyết mãng có chút được cái này mất cái khác dạng này mỗi người gặp m t ngược lại lớn lớn giảm bớt cái này cũng vì quân giật phi đâm huyết mãng cửa sau sáng tạo ra cơ hội tốt hơn cuối cùng quân giật phi phong thích ra lý giác tìm được huyết mãng lộ ra sơ hở ba trăm bốn mươi bảy chương ba trăm bốn mươi bảy thiên vũ học viện đệ nhất mỹ nữ nộ i lôi tránh vê anh vê anh lập tức hư không kinh lôi vang dội một đạo bén nhọn bạch quang hoạch phiến hư không hướng về huyết mãng chỗ ám sát xuống chính là chỗ này một chút trực tiếp đâm xuyên q u a huyết mãng cửa sau phốc phốc một tiếng huyết m ã n bởi vì bốn phía đều bị hấp dẫn ánh mắt là lấy căn bản cũng không có chú ý tới quân giật phi một kiếm này vê anh một tiếng Quân vê ậ t p h i n v t k é p m i n vê képein vê képein vê képein vê képein vê képein vê képein g vê képein vê képein vê k n p e i n vê képein vê képein Khi h vê k n p e i n vê képein t vê képein g vê képein vê képein vê képein v huyết m i n g ê képein vê képein g vê k é p e i c vê képein vê képein vê képein vê képein vê képein vê képein vê k é ư e i n vê ó é p e i n vê k t p e i n vê képein vê képein vê képein vê képein vê k é h e i n t ê képein vê képein bây giờ đều rất là hưng phấn bây giờ chúng ta có thể phá mất trận này mắt sáu cung g i ã rất là kích động nói không cần máu này mãng bị chúng ta giết chết trận này mắt thì tương đương với là bị chúng ta phá sạch quân giật phi đạo lao quân ngươi đây là ý gì cung g i ã có chút khó hiểu nhìn xem quân giật phi quân giật phi thẳng n h i ê nói n rất bình thường máu này mãng kỳ thực là trận này mắt biến thành huyết mãng bị chúng ta giết tự nhiên đại biểu trận nhãn cũng đã biến mất Ngày, máu này mãng còn có thể hóa thành trận nhãn người ở chỗ này đều có chút nghe chuyện thần thoại xưa dáng vẻ quân giật phi tự nhiên biết những người này cả một đời đều ở tại bắc lăng vực tự nhiên chưa từng nghe qua những thứ này là lấy khẽ mỉm cười nói năng lượng có thể hóa thành thiên địa vạn vật hơn nữa những thứ này tinh huyết bên trong ẩn chứa vô số sinh linh tàn n i ệ m tàn n i ệ m cùng năng lượng tiên địa kết hợp với nhau hóa thành huyết mãng không phải là cái gì q u á chuyện kỳ quái người ở chỗ này cái hiểu cái không nếu như không tin có thể nhìn chúng ta thẻ số chúng ta trên bảng số hẳn chính là biểu hiện chúng ta hoàn thành một cái nhiệm vụ sáu quân giật phi bình tĩnh đạo quả nhiên tại quân g ậ t phi nhắc nhở phía dưới người ở chỗ này đều đưa mình thẻ số lấy ra quân ả nhiên ở phía trên nhìn phía thấy liêu ở u q giật phi n ha ha ha, ó cười. cười nói nghiêm h nhắc lệ ã q u â n h cô hải trần béo hổ cây gậy chuỗi cung giã sợ quân du quân giật phi người ở chỗ này cộng lại thì có sáu người còn không tính thi nhi cùng tiểu vân cũng có tám cái cho nên vẹn vẹn năm cái bầu trời xanh núi tu luyện danh n lệch là tuyệt đối không đủ quân giật phi cũng không phải nặng bên này nhẹ bên k i a n h â n cho nên biện pháp duy nhất chính là lại làm đến năm cái danh n lệch như vậy thì không cần nhức đầu lão đại vậy ngươi biết tòa thứ hai trận nhãn ở nơi nào sao c u n g dã nhìn xem quân giật phi nghiêm nghị vấn đạo quân giật phi lắc đầu nói không biết nhưng chúng ta có thể đi tìm tin tưởng cái này một tòa khoảng cách cũng xa một tòa bị tàn sát thành trì đại biểu một tòa trận nhãn à cái này ma giáo quả nhiên là tam tận thiên lương vậy mà dùng tàn sát thành trì tới bố trí trận pháp cô hải chân thân sắc cực kỳ phẫn nộ đối với cái này quân giật phi thật không có quá lớn phản ứng dường như là phương diện này cũng nhìn đến mức quá nhiều ngược lại là không có quá nhiều phản ứng hắn chỉ là lạnh nhật nói thanh hà cùng bách uy thành là nhất định sẽ trở thành trận nhãn nhưng mà cự s ắ t thành bởi vì chúng ta can thiệp bị tàn sát bách tính cũng không phải rất nhiều có thể hay không tạo thành trận nhãn còn chưa nhất định bất quá bây giờ chúng ta liền đi thanh hà thành a cái kia trận nhãn nhiệm vụ nhất thiết phải từ chúng ta tới hoàn thành lão đại ta tin ngươi chúng ta đi nhanh đi béo hổ bọn người dường như đang hoàn thành nhiệm vụ này phía sau lòng tin nổ tung trương hiệu thông cùng trương n h ư ợ c trần hai người nhìn xem quân giật phi bọn người rời đi trong lòng rất là phẫn nộ cùng không c a m lòng nguyên bản nhiệm vụ này hẳn chính là bọn hắn để hoàn thành không nghĩ tới cuối cùng nhưng là nhường quân giật phi bọn người rút thứ nhất quân giật phi ngươi đoạt bản thế tử thành quả thắng lợi bản thế tử sẽ không bỏ qua ngươi trương hiệu thông n ắ m đấm cầm thật chặt gân xanh nổi lên bùn phía cùng lúc đó tại bác hoang vực một chỗ nguy nga cự sơn trên trong cung điện giáo chủ chúng ta trận đạo sư phát hiện huyết tế đại trận một chỗ vị trí năng lượng đang yếu bớt sợ rằng sẽ chậm lại đại trận hoàn thành tiến độ sáu một cái điệu ma dạy giáo đồ đi tới một vị trên mặt mang theo mặt nạ màu vàng kim trước mặt nam tử t h ầ n s á c cung kính nói cái gì mặt nạ màu vàng kim thanh â m nam tử đều có chút trầm thấp m o u mời sạt đại sư mặt nạ màu vàng kim nam tử vội và nói g n rất nhanh một cái mặc trận đạo sư hắc bảo nam tử trung niên xuất hiện giáo chủ tuyệt thiên huyết tế đại trận phương hướng tây bắc năng lượng xuất hiện suy yếu nếu như không thể kịp thời xử lý e rằng không đổi kịp giáo chủ lựa chọn khởi động đại trận ngày đó sạt đại sư mà không thay đổi đạo sạt đại sư bản giáo chủ nhất định phái người tiến đến xử lý mặt nạ màu vàng kim nam tử nói ân chỗ kia là trăm nguyên đế quốc nơi biên thủy tin tưởng giáo chủ nhất định có biện pháp và không đây tuyệt thiên huyết tế đại trận nếu như mất đi hiệu lực có thể trách không được b ả n tọa sạt đạo tại sạt sau khi rời đi mặt nạ màu vàng kim nam tử thần sắc cũng có chút khó coi đạo hử trăm nguyên đế quốc phản ứng của các ngươi rất nhanh nhưng nếu như cho là như vậy liền có thể ngăn cản b ả n tọa vậy các ngươi liền nghĩ đến có chút quá ngây thơ rồi sáu bây giờ trước khi đến thanh hà thành trên đường quân giật phi bọn người phát hiện dọc theo đường đi khắp nơi đều là thi hải cái này khiến thần sắc của hắn có chút tâm trầm chuyện gì xảy ra giống như cũng là trang nguyên đế quốc làm nhiệm vụ võ giả cô hải trần nghiêm túc nói quân giật phi nghiêm nghị đạo nếu như bản công tử không có đón sai địa ma dạy bây giờ hẳn chính là k i ị m phản ứng đáng chết địa ma dạy phản ứng quá nhanh có đất ma giáo ngăn cản chúng ta muốn hoàn thành nhiệm vụ chỉ sợ cũng có chút phiền phức cô hải trần thần sắc nghiêm túc đạo ân thừa dịp bây giờ sắt trời còn không có hoàn toàn đạm đạm xuống chúng ta trước tiên tìm một chỗ cắm trại a quân giật phi đạo đi buổi tối là rất nguy hiểm quân giật phi tự nhiên bất sẽ làm như vậy phía trước có người bỗng nhiên béo hổ chỉ về đằng trước ánh lựa đạo Tựa như h là ở chỗ này thất tinh học viện cùng thiên vũ học viện học sinh đều nắm chắc trăm người quân giật phi bọn người cái này khu khu mấy người tự nhiên không có gây nên những người này chủ ý lao đại ta ở trên thiên võ học viện còn có chút quay biết ta đi cùng bọn hắn chào hỏi cung giã nhìn xem quân giật phi mỉm cười nói à vậy ngươi đi đi quân giật phi nhàn nhạt nở nụ cười hắn tự nhiên cũng biết cái này cung giã chỉ sợ là muốn đi tìm hiểu tình báo bây giờ thiên vũ học viện trong danh o địa dâng lên mấy cái đống lửa lần này thiên vũ học viện lĩnh đội là đế quốc tam hoàng tử đoàn mục thanh hắn g i n g dấp ngọc thụ lâm phong vũ quan góc cảnh rõ ràng thân thể như ngọc mặc cho ngơi cái nào nữ hải nhìn thấy hắn cũng sẽ không phủ nhận hắn là một cái phiên phiên giai công tử tam hoàng tử như đại cô nương nhất định là loại kia trong nóng ngoài lạnh nữ h à i nếu như ngài tự mình đi mời nàng nàng nhất định sẽ tới một cái thanh niên định h ố t đối với tam hoàng tử đạo a thật sao nhưng mà tam hoàng tử vẫn là có chút do dự bộ dáng bởi vì ở trên thiên võ học viện dường như đại thế nhưng là học viện đệ nhất mỹ nữ nhưng mà vô luận là loại nào chọc thế giai công tử theo đuổi nàng thọ tình đều bị thất bại tam hoàng tử cũng là một cái rất người kiêu ngạo h ắ n tự nhiên bất cho phép chính mình lọt vào thất bại bằng không không những mình mất mặt còn có thể bị thân ở thất tinh học viện huynh trường chế d ê ước tại trang nguyên đế quốc người nào đều rất tin tưởng tam hoàng tử cùng đại hoàng tử thế nhưng là mặt cùng lòng không cùng song phương đều mau túc liễu kình ở mọi phương diện cạnh tranh nếu như mình trở thành trò cười đối phương tuyệt đối sẽ không bỏ qua cơ hội này đã k í c h mình nhưng mà mình hai cái thuộc hạ cổ động vẫn là để đoan mục thanh rất là ý động dù sao đoan mục thanh tại lần đầu tiên nhìn thấy dừng như đại liền yêu nàng yêu nàng tuyệt thế phong hoa yêu nàng linh động cùng cái tiết r o n g xương cốt tản ra ngoài phát ra kiêu ngạo đi thôi địa điệu, điệu thục、nữ. quân tử hào cầu bản hoàng tử cũng tin tưởng chân thành sợ trí sắt đá không rời tam hoàng tử trên mặt lộ ra vẻ tự tin tại một cái khác đống lửa mười mấy thiên vũ học viện nữ sinh ngồi vây quanh một đoàn bên trong có một dáng dấp thanh lệ tuyệt t ụ lại lánh lược băng xương nữ hải có thể nói là h ạ t giữa bầy gà nhường chung quanh nữ sinh cùng nàng ngồi cùng một chỗ cũng vì đó thất sắc mau nhìn tam hoàng tử đến đây tam hoàng tử là tới nhìn chúng ta sao ông trời ơi tam hoàng tử tại nhìn chúng ta cười sáu bốn phía nữ sinh đều hét lên tam hoàng tử mặc dù là cao quý thiên hoàng quý tộc nhưng mà trên mặt của hắn nhưng là lộ ra nụ cười ấm áp nhưng bốn phía nữ sinh trên mặt đều lộ ra hoa si nụ cười chỉ có cái kia lánh ngược băng xương nữ sinh từ đầu đến cuối cũng không có ngầm đầu phảng phất đôi trước mắt hết thảy đều thờ ơ đồng dạng như đ ạ i bản hoàng có thể hay không mời ngươi cùng đi ăn tối tam hoàng tử đoan mục thanh trên mặt mang theo tự nhận là rất tuấn tú nụ cười hoa nếu như là mời ta liền tốt ai ta liền biết tam hoàng tử là vì như đ ạ i tới bất quá cái cũng k h ó trách như đ ạ i dáng dấp quá đẹp toàn bộ đế quốc đều không nhất định còn có so như lại càng đẹp mắt cô gái thân ta mấn át như lại mệnh quá tốt rồi sáu tại chỗ nữ sinh đều cho là như đại nhất định sẽ đáp ứng tam hoàng tử lại không nghĩ tình huống ngược lại tại các nàng ngoài dự liệu chương cùng cần, được chỗ có chút người, rõ ràng không nghĩ tới, nàng sẽ tha cho cơ Có cùng chút chính ước tam hoàng tử sắc Hoàng Hoàng không Hoàng Như Như lánh sinh không nghĩ tha hội như thể Hoàng nhờ hệ, không nhiều thiếu sinh thà thiết Hoàng hơi không nghĩ Như người, mơ. Lông Lông nữ ràng nàng buông quan nữ biến ràng Đại đây đạm đạo. đều đây Tại rồi. tới, biết tới Mày là Mày và là tử Tam tử Tam tử, mặt tốt Tam tử Tam tử mặt, Lâm Lâm L vậy. ở rõ rõ sẽ lâm như lông mày dù sao cũng là chính mình vô cùng thưởng thức nữ h à i hơn nữa đối phương bối cảnh không tầm thường như lông mày há tất tránh xa người ngàn dặm đâu tam hoàng tử mặc dù trong lòng có chút buồn b ự c nhưng trên mặt mũi vẫn mang theo nụ cười ấm áp đa t ạ tam hoàng tử h ả o ý như lông mày không chịu được nổi mời trở về đi lâm như lông mày l á n h đạm đạo tam hoàng tử bất đắc dĩ chỉ có thể là hầm n ự c mà về mà giờ khắc này cung giã vừa vẫn muốn ly khai tam hoàng tử khi nhìn đến cung giã thần xác hơi một mực tựa hồ không biết người này người này là người nào vì cái gì bạn hoàng tử chưa từng gặp qua tam hoàng tử nhìn xem rời đi cung giã đối với người bên cạnh vân đạo hoàng tử người này ta biết một thanh niên lên tiếng nói nếu như quân giật phi nhìn thấy người thanh niên này nhất định sẽ nhận ra thanh niên này chính là đã từng thua ở súng trong tay của hắn tuyệt công tử tịch không đuổi tịch không đuổi tại tên kiếm học viện thua với quân giật phi phía sau đối với hắn cũng có qua một phen chú ý tự nhiên biết quân giật phi có một bạn rất thân cung giã a hắn là người nào tam hoàng tử đoan m ộ t thanh vân đạo hắn là quân giật phi bằng hữu tịch không đ u i nghiêm nghị đạo quân giật phi chẳng lẽ là cái kia trên địa bàn có giả quân giật phi tam hoàng tử đoan mục thanh động dung đ quân giật phi tại trăm nguyên đế quốc vẫn rất có tên dù sao hắn làm ra sự tình người khác đồng dạng làm không được thậm chí ở phía trước đoạn thời gian còn tại hoàng cung trên đến hội đánh bại tây nam vương thế tử nhường tây nam vương thế tử cũng là hôi đầu thổ kiểm người thú vị không biết có thể hay không mời chào được bản hoàng tử bây giờ chính là lúc dùng người tam hoàng tử đoan mục mắt xanh con mắt ngưng lại tam hoàng tử ngài thế nhưng là trăm nguyên đế quốc hoàng tử quân giật phi vô luận như thế nào cũng phải cho ngài mặt m ũ i ta xem nếu như hắn biết ngài muốn mời chào hắn tuyệt đối sẽ hùng hục đáp ứng ngài t h không đuổi cười nói ân vậy chuyện này liền giao cho ngươi ngươi đi đem hắn mang đến liền nói bản hoàng tử muốn gặp hắn tam hoàng tử rất là bình tĩnh đạo là sáu thì không đuổi vội vàng đáp ứng thì không đuổi tại thành công nhường tam hoàng tử đối với quân giật phi sinh ra hứng thú phía sau vội vàng lộ ra tươi cười đắc ý dù sao mặc kệ quân giật phi có đáp ứng hay không trở thành tam hoàng tử nhân hắn đều có hậu thủ sửa trị quân giật phi đương nhiên hắn càng có khuynh hướng nhường quân giật phi trở thành tam hoàng tử nhân lấy hắn bây giờ liên tục hoàng tử trận danh địa vị càng có cơ hội sửa trị đối phương bây giờ quân giật phi chỗ ở danh địa cung giã đã đã trở về h á n thần bí hề hề đối với quân giật phi đạo quân đại ngươi cũng đã biết cái kia hai cái trong danh o địa có người nào sao quân giật phi nhàn nhạt cười nói không phải liền là thiên vũ học viện cùng thất tinh học viện người chẳng lẽ có thân phận gì sùng bái hạng người cung giã vội vàng hướng quân giật phi nói nào chỉ là sùng bái quả thực là cao quý không tàn nổi thiên vũ trong học viện chính là đế quốc tam hoàng tử mà ở thất tinh học viện trong danh o địa có đế quốc đại hoàng tử có chút ý tứ hai cái này hoàng tử lại ở nơi này quân giật phi thản nhiên nói cung g ã cho là quân giật phi không biết tam hoàng tử cùng đại hoàng tử lai lịch là lấy giải thích nói quân đại ngươi cũng chớ xem thường b bây giờ trang nguyên đế quốc có hy vọng nhất leo lên ngôi vị hoàng đế chính là tam hoàng tử cùng đại hoàng tử mặc dù còn có những hoàng tử khác nhưng luận thực lực tổng hợp hay không cùng bọn họ ấ n sáu đã biết sáu quân giật phi như có điều suy nghĩ gật gật đầu ngay lúc này một thanh niên đi tới chính là tịch không b ụ i thần sắc của hắn rất là đạm nhiên một mặt nặng nế đây không phải ta khi x ư a bại tướng dưới tay t ị c h không b ụ i sao quân giật phi nhìn xem cái này đột nhiên xuất hiện thanh niên hài hước nợ nụ cười dù sao thật sự là hắn là bại tại quân giật phi trong tay quân giật phi bản công tử không phải tới cùng n g ư ơ i tranh cãi mà là tới mời n g ư ơ i đi qua một chuyến thì không đ u ổ i nhìn xem quân giật phi quân giật phi nhìn xem thịt không đ u ổ i t r e o gẹo đạo như thế nào ngươi chuẩn bị mời ta đi ăn cơm sao quân giật phi bản công tử cũng không phải nói đùa với ngươi tam hoàng tử để cho ta tới mời ngươi đi qua thì không đ u ổ i nhìn xem quân giật phi trang nghiêm đạo trở về đi không có hưng t h ú x ấ u quân giật phi lãnh đạo đạo quân giật phi ngươi có thể suy nghĩ kỹ càng đây chính là tam hoàng tử ngươi đắc tội lên sao t h không đủ nhìn xem quân giật phi cái kia lạnh nhạt bộ dáng Có chút thất bại. nguyên bản hắn cho là quân giật phi khi nghe đến tam hoàng tử phía sau sẽ một mực cung kính theo chính mình đến đây nhưng là bây giờ xem ra đối phương thực sự thái thái bình tĩnh phản phất cũng không đem tam hoàng tử nhìn ở trong mắt tam hoàng tử ha ha ngươi cũng biết ngươi nói là tam hoàng tử không biết còn tưởng rằng là thái tử đâu quân giật phi khinh thường nói thái tử thử thái tử chi vị sớm m u ộ n lại là tam hoàng tử tịch không đuổi nhìn xem quân giật phi đạo quân giật phi bây giờ tam hoàng tử còn không phải thái tử ngươi đi nương nhờ đi qua còn có thể bày ra mình giá trị nhưng mà nếu như ngươi chờ tam hoàng tử trở thành thái tử sau đó vừa muốn muốn đi nương nhờ đi qua e rằng lúc kia liền không có bất kỳ giá trị nào hơn nữa trở thành tam hoàng tử môn u khách có thể hưởng thụ càng nhiều tài nguyên tu luyện đây là ngươi khó có thể tưởng tượng quân giật phi nhìn xem thẳng thắn nói tịch không b ụ i đứng lên tự tiếu phi tiếu nhìn xem tịch không b ụ i nói tịch không b ụ i nhìn dáng vẻ của ngươi ngươi tự cho là bây giờ tại tam hoàng tử trong trận danh o chính mình lấy được rất nhiều tài nguyên tu luyện liền có thể tới khiêu chiến ta tới tới tới, bản công tử đến thử xem thực lực ngươi bây giờ có thể hay không tiếp bản công tử một chiêu lời rơi quân g ậ t phi trên thân tản ra đáng sợ thực lực. Cường đại kia khí thức, nhường bốn phía khí lưu không gió mà bay cuốn lên quanh mình lá rụng bụi đất tung bay đáng giận sáu thì không đ i giận dữ hắn một mực xem quân giật phi làm mục tiêu chính là chuẩn bị đánh bại đối phương liền hắn như thế người kiêu ngạo đều vì vậy mà đầu phục tam hoàng tử nhưng mà hiện tại quân giật phi như thế xem thường hắn thậm chí cho là mình không tiếp nổi hắn một chiêu cái này khiến tịch không đủi cảm thấy sỉ nhục cực lớn hắn cảm thấy mình coi như không phải quân giật phi đối thủ nhưng không có khả năng liền một chiêu cũng không tiếp nổi quân giật phi ngươi sẽ vì mình tự đại trả giá thật lớn t h không đủi lộ ra ngay trường thương của mình ra chiêu đi bản công tử kiểm nghiệm một chút thực lực ngươi bây giờ quân giật phi chắp tay sau lưng nhìn xem tịch không đuổi cho ta bại a tịch không đuổi chân trên mặt đất hung hang đại một cái cả người tựa như chấp giật hướng về quân giật phi đánh tới người còn tại trên không trường thương trong tay đâm ra liên tiếp thương ảnh mỗi một đạo thương ảnh đều ẩn chứa lực lượng đáng sợ long trời lở đất phản phất có thể đem hư không trọt rách đồng dạng nhân cấp vũ kỹ thực phẩm có chút ý tứ quân giật phi mặt không đổi sắc phản phất trước mắt đây hết thể công kích không phải đối mặt hắn đồng dạng quân giật phi không hề động phản phất dọa mộng đồng dạng nhưng ngay tại tịch không đuổi lăng lệ như đau thương lưới sắp rơi tại quân giật phi trên người thời điểm hán động tựa như một trận gió sắp nhập vào bên trong hư không tịch không đuổi thương ý đã sớm khóa chặt lại liêu quân giật phi nhưng mà tại nơi một s á t na ý niệm của hắn vậy mà mất đi liễu quân giật phi thân ảnh đối với tịch không đuổi tới nói cái này cả kinh không thể coi thường phá hư không chuyển đến liêu quân giật phi cái tia thanh âm l ê n h k h ố c quân giật phi chẳng biết lúc nào đã xuất hiện tại tịch không đuổi tay trái chỗ bén nhọn một trường hướng về tịch không đuổi chỗ q u ạ xuống một trường này vậy mà không thấy tịch không đuổi phòng ngự trực tiếp p i ế n ở tịch không đuổi má trái b a tịch không đuổi hét thảm một tiếng cả người giống như d i ề u đứt dây vậy bay ngược ra ngoài hung hăng đập ngã trên mặt đất hô n trướng tịch không đuổi nổi giận giống như lò so vậy lướt lên ở trong hư không đâm ra nặng nề thương ảnh phá diệt thiên sát thương kinh khủng sát khí tràn ngập tại tịch không đuổi m ộ n phía một thương này những nơi đi qua phản phất có thể đem hết thệ tất cả đều trôn vùi lồng dạo lan quân giật phi lại lần nữa một trưởng quạt ra ngoài hung hăng một trưởng trực tiếp phiến ở tịch không đuổi gò má phía trên đem hắn cả người đều đập bay ra ngoài tịch không đuổi vẫn là không có chút sức chống cự nào giống như bao cắt vậy lại lần nữa bị quân giật phi đánh bay ra ngoài、Phốc. tịch không đuổi rơi trên mặt đất miệng phun bọt máu răng đều rơi mất mấy quả tịch không đuổi đây chính là ngươi khoảng thời gian này thành quả ngươi quá làm cho bản công tử thất vọng ngươi không phải nói cùng ông chủ mới cùng một chỗ lấy được rất phong phú tài nguyên tu luyện sao sao bây giờ bản công tử nhìn ngươi càng hôn càng trở về đâu quân giật phi nhìn xem tịch không đuổi nhàn nhạt v ấ n đạo tịch không đuổi không phản bắt được nhìn xem quân giật phi thần sắc mang theo vẻ sợ hãi cho tới nay hắn đều cảm thấy mình không kém quân giật phi bao nhiêu, chỉ là vận khí quan hệ mà thôi. liền xem như tại tên kiếm học viện trận chiến kia hắn thua với liêu quân giật phi về sau vẫn là cảm thấy như vậy nhưng là bây giờ quân giật phi dùng sự thực đánh nát hắn hết thẻ kiêu ngạo quân giật phi sáu thu này bản công tử nhất định sẽ báo t ị c h không đuổi lạnh lùng nhìn xem quân giật phi t ị c h không đuổi n g ư ờ i bây giờ không cho bản công tử biến mất bản công tử để cho người tiêu thất sáu quân giật phi trên thân sát khí ác liệt phong tỏa tịch không đuổi t ị c h không đuổi không dám nói gì nữa quay người mà đi hắn biết nếu như chính mình lại ở lại xuống đối phương tuyệt đối dám giết hắn hắn không dám lấy chính mình đi mạo hiểm như vậy ngay tại thịt không đuổi sau khi rời đi lại một cái thanh niên đi tới liêu quân giật phi trước mặt ngươi chính là quân giật phi quân giật phi nheo mắt lại nhìn xem thanh niên kia nhàn nhạt, nhạt vấn đạo đừng nói cho bản công tử là đoan mục thịnh để cho người tới lớn mật cũng dám hô to đại hoàng tử tục danh thanh niên kia giận chỉ lấy quân giật phi nói cho ngươi bản công tử không thích để cho người ta chỉ vào lời rơi quân giật phi người đứng đầu bắt lấy liêu na thanh niên ngón tay của một tách ra lập tức thanh niên kia đau hét t h ả m l ê n t r ư n g lên nhưng mà một màn này tại toàn bộ thanh hà thành một phía một màn này nhưng là thường có phát sinh địa ma dạy đối với các đại đế quốc dong binh đoàn triển khai tàn khốc chặn giết có thể chạy ra khỏi lác đác không có mấy một ngày sau quân giật phi nhàn nhạt cười nói rốt c u ộ c tìm được cái thứ ba trận nhãn thật sự c u n g đã nhìn xem quân giật phi mở tóm ắ t liền nói tìm được có chút không tin so chân châu còn thật hơn đâu quân giật phi rất là bình tĩnh đạo trận này mắt cách chúng ta cũng không đến hai mươi dặm quân giật phi nói ân các ngươi ở đây đừng động ta đi tìm kiếm tình huống nhớ kỹ có chuyện không nên hoảng loạn sáu Trực、tiếp r ự c t cùng ta tụ hợp liền có thể tiểu h ắ c lại trợ giúp các ngươi tìm được ta quân giật phi đem tiểu h ắ c lưu lại h ả o sáu cung ra mấy người cũng không có cự tuyệt bọn hắn tự nhiên biết quân giật phi tự mình một người so cùng bọn hắn cùng một chỗ phương tiện nhiều quân giật phi tại bốn phía đi dạo một vòng liền t r ơ i trở về bởi vì hắn đã lớn gây nên cha ra cái thứ ba trận nhát chỗ liền tại quân giật phi chuẩn bị trở về lúc tới nghe được phía trước chuyển đến tiếng đánh nhau tự a n h ư là điệu ma dạy võ giả đang đổi rét một cái thiên vũ học viện học sinh ân là nữ sinh quân giật phi phát hiện đối phương phương hướng đúng là mình bên này đây là năm cái địa ma dạy võ giả mỗi một cái đều có thành ngân cảnh tu vi cái kia thiên huy vi học viện nữ hải có thể ở nhiều như vậy địa ma giáo vũ giả dưới sự vây công còn có thể kiên trì đến bây giờ xem như rất tốt trước mặt công tử chạy mau a địa ma dạy người đánh tới bị đuổi giết chính là thiên vũ học viện đệ nhất mỹ nữ lâm như đ ạ i nàng chỗ ở đội ngũ lúc trước bị địa ma dạy t ậ p kích đại gia riêng phần mình phá vây cuối cùng đều thất lạc đương nhiên tuyệt đại đa số đều chết ở địa ma giáo vũ giả trong tay quân giật phi hơi hơi ngoài ý mớn cái này bị đuổi giết đều lâm vào tuyệt cảnh nữ hải ở thời điểm này còn như thế vì người khác suy nghĩ quân giật phi vẫn còn có chút cảm động tính toán xem ở đều ở đây đối kháng địa ma dạy phân thượng giúp nàng một lần quân giật phi lại phạm vào thương hương tiếp ngọc khuyết điểm nhìn xem quân giật phi không có xoay người bỏ chạy mà là ngây ngốc đứng ở đó lâm như đại có chút t h ấ y náy còn tưởng rằng quân giật phi là bị sợ ngây người lâm như đại cắn răng một cái không trốn quay người đứng vững chuẩn bị chống lại những đất kia ma giáo võ giả nàng không hy vọng chính mình liên lụy người khác quân giật phi sáu quân giật phi đang chuẩn bị những đất kia ma giáo vũ giả đổi tới thời điểm tiêu sái một kiếm tiếp đó phất phất ống tay náo không mang đi một tháng mây nhưng mà cái này lâm như đại không theo s á o lộ đi hắn cũng là bất đắc dĩ đối mặt năm tên địa ma giáo vũ giả công kích lâm như đại bây giờ cũng là chóc khâm kiến chịu trên thân lại thêm mấy đạp thương mà càng làm cho lâm như đại bất đắc dĩ là quân giật phi tiểu t ử kia hoàn toàn không biết h ả o ý của nàng không có thừa dịp chính mình vì hắn tranh thủ một chút thời gian chạy đi vẫn là ngây ngốc đứng ở đó cái này khiến nàng cảm thấy mình hy sinh không có bất kỳ cái gì giá trị tại mấy chiêu phía sau lâm như đại trường kiếm trong tay bị đánh rơi địa ma dậy nằm cái võ giả công kích đã đem toàn thân của nàng đều phong tỏa ở bá ngay tại lâm như đại lâm vào tuyệt cảnh cũng không còn cách nào đón lấy cái k i a năm cái đ ị a ma giáo vũ giả công kích cuối cùng trong nháy mắt một đạo kiếm quang bén nhọn từ hư không chỗ chém g i ế t mà đến một kiếm này phảng phất tinh thần vất lạc cường đại vô s o n g có thể xé nát hết thệ tất cả một kiếm ngũ tinh phảng phất một trận gió thổi m à qua cái k i a năm tên đ ị a ma dạy v õ giả nhưng cảm giác một trận gió thổi mà đến tiếp đó cổ của hắn mắt lạnh tiếp đó ngã xuống đất mất mạng cái này sáu lâm như đại có thể nói là trận mắt ố c mồm như thế nào cũng không nghĩ đến trước mắt quân giật phi cường đại như vậy, vậy mà một kiếm chém rết năm tên đ i ệ ma dạy vó gi tự nhiên biết cái này nằm cái địa ma giáo vũ giả thực lực cường đại đến mức nào nhưng là bây giờ cái này nằm cái thành gân cảnh võ giả cư nhiên bị quân giật phi một kiếm đánh g i ế t thanh niên này rốt cuộc là cường đại c ỡ nào nhìn xem ngây người như phóng lâm như đại quân giật phi cười nhạt một tiếng quay người liền t r ờ rời đi c h â m đã lâm như đại nhìn xem quân giật phi muốn đi vội vàng kêu hắn lại như thế nào quân giật phi nhìn xem lâm như đại nháy nháy mắt công tử đa tạ ân cứu mạng của ngươi lâm như đại nhìn xem quân giật phi thần sắc mang theo cảm kích không còn quân giật phi hài hức nhìn xem lâm như đại vân đạo lâm như đại lăng lăng nhìn xem quân giật phi không biết hắn nói lời này là ý gì ta còn tưởng rằng ngươi biết nói một câu rất mốt mà nói cái gì ân cứu mạng không thể nói cảm ơn lúc này lấy thân tương hứa sáu quân giật phi cười hì hì nhìn xem lâm như đại n g ư ờ i sáu lưu manh sáu lâm như đại hai má hừng lên t i ê u sân nhìn xem quân giật phi nhìn xem lâm như đại liền muốn quay người mà đi quân giật phi vội vàng ở sau lưng hắn hô cô nương ta thế nhưng là cảm giác bên h ư n kia có rất nhiều đ ị a ma dạy võ giả hợp thành vòng đây đang hướng bên này mà đến ngươi cảm thấy thế nào lâm như đại sáu cuối cùng lâm như đại mặc dù cảm thấy quân giật phi là một gã dê sổm nhưng vẫn là lựa chọn cùng hắn cùng một chỗ nhưng vẫn là giữ vững khoảng cách dù sao quân giật phi phía trước nói câu nói kia để cho nàng hơi đối với quân giật phi lên cảm giác xấu trở lại trước đây doanh địa cung giã cô hải trần bọn người nhìn thấy quân giật phi đảo mắt mang theo một cô gái trở về cũng đều có chút kinh ngạc đều có chút bội phục hắn ta đi lão đại ngươi rất mạnh à nhanh như vậy mang theo một cô gái trở về nhìn không ra đi ngươi x ấ u cô hải trần cung g i á bọn người ý vị thâm trường nhìn xem quân g ậ t phi đây là như đại tiểu thư quân giật phi không thấy cung giã đám người ánh mắt giới thiệu lâm như đại quân giật phi c h ợ t phát hiện sở quân du dò xét lâm như đại ánh mắt có chút kỳ quái hắn thầm nghĩ cái này sở quân du sẽ không cũng cho là mình có ý khác cả mặc dù là như thế quân giật phi cũng không có nghĩ nhiều như vậy như đại tiểu thư đây là kim sang dược ngươi trước chữa thương à, ngươi bị thương có vẻ như không nhẹ quân giật phi lấy ra một bình kim sang dược đưa tới lâm như đại trước mặt lâm như đại nhìn xem quân giật phi trong lòng hơi có chút xúc động dù sao mình cùng đối phương làm vị bình sinh đối phương lại là như thế cẩn thận nguyên bản lâm như đại cho là quân g ậ t phi đối với mình có ý độ gì nhưng mà rất nhanh nàng phát hiện dọc theo đường đi quân giật phi cũng không như đã từng thấy qua nam sinh như vậy đối với mình đại hiến lân cận ngược lại rất là lãnh đạm đồng dạng lên đường đi ta phát hiện trận nhãn chỗ quân giật phi nghiêm nghị đạo vậy thì tốt q u á sáu cô hải trần đám người thần sắc có chút mừng rỡ nếu như có thể tìm được trận nhãn chỗ cái kia tương đương với hoàn thành ba thành nhiệm vụ cái mắt trận này là hoạt động tính chất muốn tìm được mặc dù nhiên bất làm mỏ kim đáy biển nhưng là không sai bịt lắm lâm như đại cũng khá là h ế u kỳ bởi vì nàng không biết quân giật phi là như thế nào tìm được đại trận này trận nhãn bọn hắn khi trước đội ngũ nghĩ hết đủ loại biện pháp cũng không có cách nào tìm được bất luận cái gì trận nhãn manh mối cuối cùng còn bị đ ị a ma dạy người bao vây nàng cảm thấy thiên vũ học viện có thể người còn sống sót sẽ không rất nhiều nghĩ đến đây lâm như lại cũng cảm giác rất khó chịu sau nửa cách giờ quân giật phi bọn người cảm giác hư không sát khí càng lúc càng nồng n ặ n g quân giật phi dừng thân trên mặt đất cha xét một phen cảm giác vùng đất huyết khí rất nồng n ặ n g quân giật phi không nói gì thản n h i ê nói n tiếp cận mục tiêu đại gia cẩn thận một chút càng đi, bên trong đi khắp nơi đều là thi thể n g ổ n ngang những thi thể này bị xếp thành rất kỳ quái tư thế tạo thành quỷ dị đồ án thiên vũ học viện hàn phong sáu thất tinh học viện lư u tử thành sáu thiết quại dong binh đ o à n g sáu thiên ba đoàn lính đánh thuê người sáu cung giã con đường rất rộng một chút nhận ra thân phận của những người này thần sắc rung động những người này xem như lừng lẫy nhân vật nổi danh nhưng là bây giờ chính xác toàn bộ chết tại ở đây bọn hắn như thế nào đều chết ở ở đây cung giã cực kỳ hoảng sợ quân giật phi nhưng là thản như nói bọn hắn chưa chắc là chết ở chỗ này càng có có thể là sau khi chết bị kéo đến nơi này sáu a năm cung giã bọn người ở tại nghe được liễu quân g ậ t phi mà nói rất là giật mình lao quân lời này của ngươi là có ý gì cô hải trần nhìn xem quân giật phi vấn đạo phía trước có người đông nhiên cung g i a đối với quân giật phi đạo quân giật phi đi ra phía trước phát hiện trên đất nằm một cái toàn thân thụ thương rất nghiêm trọng thanh niên thoi t h o á t quân giật phi lấy ra một k h ỏ a huyết vân đ a n làm cho đối phương ăn vào sau nửa canh giờ cái k i a nam thanh niên vừa tỉnh lại l a o khô trên mặt h ắ n vết mau sáu quân giật phi đối với cung giã phân phò nói cung giã gật gật đầu lấy ra khăn mặt đem cái k i a nam thanh niên khuôn mặt lau khô thất hoàng tử lâm như lại khi nhìn do cái tia nam thanh niên bộ dáng lập tức kinh ngạc là các ngươi cứu được tại h ạ thất hoàng tử bưng mục văn âm thanh có chút hư nhược đạo là chúng ta cứu được ngươi sáu quân giật phi thản nhiên nói đại ân không lời nào cảm tạ hết được như có gì cần không thể chối từ a bưng mục văn nhìn xem quân giật phi nghiêm nghị đạo tốt sáu cứu ngươi chỉ là may mắn gặp dịp mà thôi sáu quân giật phi ngược lại là không có bất kỳ cái gì dành công ý nghĩ bưng mục văn nghe vậy có chút kinh ngạc nguyên bản hắn còn tưởng rằng những người này là xem ở hắn thất hoàng tử thân phận mới cứu hắn tất có toán tính nhưng là bây giờ nhìn tình huống này tựa hồ cũng không phải là như thế vừa nghĩ tới bây giờ bối rối của mình địa vị hắn không khỏi tự rêu nợ nụ cười các ngươi cũng là muốn đi tìm cái thứ b a trận nhãn a bưng mục văn cười nói bưng mục văn so sánh đoan m ộ t thanh cùng đoan m ộ t thịnh không có một chút thân là hoàng tử ngạo khí cái này khiến quân giật phi đối với hắn có vẻ hào cảm không sai sáu quân giật phi gật gật đầu đúng ngươi lại như thế nào xuất hiện ở nơi này tại sao lại hôn mê ở nơi này quân giật phi v ấ n đạo ta cũng không biết chỉ là xuất hiện ở phụ cận thời điểm ta mấy tên thủ hạ đều bị một đầu to lớn đầu lưỡi lôi vào lòng đất sáu bưng mục văn đang nói đến cái này thời điểm thần xác sợ hãi To lớn đầu lưỡi người ở chỗ này hai mặt nhìn nhau đều có chút buồn b ự c thất hoàng tử n g ư ơ i có phải hay không đầu bị mẹ đến rồi cung giã nhìn xem thất hoàng tử đạo ngược lại là quân giật phi sắc mặt nghiêm túc lộ ra như nghĩ tới cái gì ân còn có người quân giật phi phát hiện phía trước xuất hiện mấy cái đội ngũ tựa như là đế quốc dòng binh đoàn lão đại tựa như là bay lang đoàn lính đánh thuê người cung giã đối với quân giật phi đạo ba trăm năm mươi chương ba trăm năm mươi hai thiên hạt lão đại xem ra có người muốn dành với chúng ta sinh ý rồi sáu cung g ã đối với quân giật phi nhàn nhạt nợ nụ cười quân giật phi gật gật đầu thản n h i n nói cái này rất bình thường không có cái gì kỳ quái chúng ta có thể tìm tới người khác tự nhiên cũng là có thể sáu quân giật phi ngươi hoài nghi đó là thiên hạt cô hải trần nhìn xem quân giật phi vấn đạo quân giật phi gật gật đầu thản n h i n nói t á m thành là thiên hạt sáu nhưng mà cô hải trần nhưng là lắc đầu nói khả năng này không phải rất lớn à mọi người đều biết bọ cặp là không có có l ư ớ i làm sao có thể sáu đây là linh yêu không muốn lấy thông thường ma thú để cân nhắc thiên hạt chẳng những có l ư ớ i còn có vô tận lưỡi ở nơi này trận nhan b u n phía nó có thể lợi dụng vô tận huyết sắt chi khí diễn hóa ra vô số lơi ư tới quân giật phi nhàn nhạt giải thích nói a năm ngay lúc này lúc trước xuất hiện người lính đánh thuê kia đoàn bên trong xảy ra to lớn tiếng kêu t h ả g thiết một cái đoàn lính đánh thuê đoàn viên bị một cái bóng đen quỷ dị trực tiếp kéo vào lòng đất tất cả mọi người đều xứng sở thời điểm có bao nhiêu đoàn lính đánh thuê đoàn viên bị đẩy vào lòng đất vê anh quân giật phi bọn người sắc mặt không khỏi biến đổi tất cả mọi người đều phát giắt được dưới chân của mình phát ra rung động dữ dội giống như có đồ vật gì ở tại bọn hắn đất dưới chân thực chất ngoại, ngoại đồng dạng mặc dù là n ú c ních nhưng mà tốc độ t i ế nhưng là cực nhanh lão đại này sao lại thế này cung giá có chút khẩn trương nhìn xem quân giật phi quân giật phi đối với người xung quanh nghiêm nghị đạo hẳn là cái k i a thiên hạt làm chuyện tốt x ấ u quân giật phi tiếng nói vừa ra cung giá nhưng cảm giác bên chân của mình ầm ầm nổ t u n g một đạo hắc ảnh bắn thẳng đến đi ra trực tiếp đem hắn bao lấy cái này khiến cung giá sắc mặt đ ổ t biến hắn muốn d â y r ù a n h ư n g là không có cách nào hoàn toàn d â y r ù a bất động hơn nữa còn cảm nhận được một cỗ không rõ tanh hôi chi vị Ta thao đây là vật gì? Cung k h o một cỗ này, này, lực phản chân to lớn gậy trở về tại hạ một người hô hấp cô hải trần đất đai dưới chân nổ tung một đầu như cung giá trên người hết lưới thứ đồ thông thường giống như cây mây vậy quấn quanh ở cô hải trần trên thân cô hải trần còn đến không kịp có hành động hắn liền bị bao lấy nghiêm nghiêm thật, thật. một giây sau cô hải trần hòa cung giã liền bị máu kia l ư ờ i hướng về trên mặt đất kéo mặc dù hai người m a u đủ toàn lực để chống đỡ nhưng căn bản chống cự không được nhanh chóng bị kéo hướng về dưới mặt đất lan quân giật phi trường kiếm ra khỏi vỏ tựa như chấp giật hướng về cô hải trần hòa cung giã điện xả mà đến hai kiếm chém giết mà ra đem dây dưa tại trên người hai người hết u y lưới cho chặt đ ứ t cỏ cái này chẳng lẽ thật là thiên hạt trên người hết u y lưới cô hải trần hòa cung giã hai người hiện tại cũng có chút dùn sợ trong lòng bởi vì bọn hắn căn bản vốn không biết rốt cuộc là chuyện gì xảy ra các người đem cái này bột phấn mang lên trăng trong túi áo, nếu như đụng phải nữa thiên hạt. liền ném no sáu quân giật phi lấy ra một bao lớn phảng phất bột m ì vậy bột màu trắng đây là cô hải trần hòa cung giã bọn người nhìn xem quân giật phi lấy đồ r a thần sắc đều có chút mê hoặc các ngươi đừng quản đây là cái gì hữu dụng liền thành quân giật phi bây giờ cũng không có thời gian và bọn hắn giải thích cô hải trần hòa cung giã bọn người đối với quân giật phi cũng là rất tin ỉ lại mặc dù quân giật phi lấy đồ r a nhìn có chút k h á c loại nhưng vẫn là lựa chọn tin tưởng hắn một người bắt mấy cái như đại tiểu thư ngươi cũng chào mấy cái quân giật phi nhìn xem trong túi á o còn có mấy cái bột màu trắng phía đối diện bên trên đứng, có chút chủ trừ lâm như Cùng khác những người khác so sánh, so l â mặc Như đại đối với quân giật phi liền không có lớn như vậy lòng tin, nhưng nghe quân giật phi mà nói, vẫn gật đầu, bắt mấy cái màu trắng một phấn. phi phi Đại đối đầu, với giật giật cái vậy màu gật bắt một có mấy mà dù lâm như đại không cho rằng cái này nhìn giống bột mì đồ vật có thể đối kháng liêu thiên hạc bây giờ khoảng cách chung quanh cái k i a l í n h đánh thuê doanh địa mặc dù có vài trăm mét nhưng mà nàng vẫn có thể nghe được cái này thay nhau vang lên tiếng đ ê u t h n g thiết thậm chí có thể nhìn thấy một đầu bóng đen to lớn đem từng cái võ giả không có chút nào phản kháng nghiên sát khủng bố như vậy h u ế t l ư i tại sao có thể là màu trắng bột mì có thể đưa đến tác dụng quân giật phi lại nhìn xem có chút trù trừ thất hoàng tử thản nhiên nói ngươi cũng nắm đem vì cái mạng nhỏ của ngươi suy nghĩ sáu ân sáu thất hoàng tử đoan mục văn ngượng ngùng cười cười nắm một cái bột mì thất hoàng tử đoan mục văn cũng là cảm thấy mặt này phấn có chút kỳ hoa nhưng mà hắn cũng ôm thử một phen nơi xa vài trăm mét chi địa mặt khác mấy tri đội ngũ lần theo quân giật phi sau lưng lặng lẽ tới gần nơi này cái địa phương tam hoàng tử quân giật phi trong đội ngũ giống như có như đại tiểu thư tam hoàng tử một cái thuộc hạ đối với hắn bẩm báo nói như đại nàng không chết tam hoàng tử trên mặt có chút vẻ mừng rỡ mặc dù niên h bất biết lâm như đ ạ i làm sao lại cùng quân giật phi cùng một chỗ nhưng mà cái này không trọng yếu chỉ cần nàng còn sống tam hoàng tử liền cảm thấy mừng rỡ phía trước tại lọt vào địa m a dạy võ g i ả tập kích phía sau tam hoàng tử liền nghĩ bảo vệ tốt lâm như đ ạ i nhưng còn không có đợi hắn tìm được lâm như đ ạ i bọn hắn liền thất lạc bây giờ tại biết lâm như đ ạ i không có việc gì tam hoàng tử liền nhẹ nhàng thở ra Trương Thông, tin tức tính tin, ngươi còn tính là đáng tin, gia hỏa này gia Hiểu hỏa quả của là nghiêm nghị đạo đừng quên các ngươi đáp ứng chúng ta nhất định muốn trước tiên trợ giúp ta báo thù yên tâm đi chúng ta đối với quân giật phi cũng nhìn không vừa mắt phía trước hắn phật mặt mũi của chúng ta lần này chúng ta cũng muốn nhường hắn trả giá đát đại hoàng tử đoan mục thịnh nghiêm túc nói vậy là tốt rồi trương hiệu thông đắc ý n ở nụ cười quái vật kia làm sao bây giờ ta hoàng tử đoan mục thanh thần sắc còn có chút kiên kỵ yên tâm đi lần này chúng ta mang theo nhiều người như vậy hơn nữa còn cùng tại quân giật phi sau lưng hắn sẽ thay chúng ta mở đường đại hoàng tử đoan mục thịnh đắc ý nói trương hiệu thông gật gật đầu cười nói ta cũng là ý tứ này sáu hướng sáu quân giật phi quát lên quân giật phi đã xác định thiên hạt liền tại phụ cận tựa hồ quân giật phi nhân vẫn là gây nên liêu thiên hạt chú ý của mặc dù bọn họ là chuẩn bị thừa dịp người lính đánh thuê kia đoàn hấp dẫn thiên hạt chú ý thời điểm đi tới cạnh huyết trì bên trên nhưng mà thiên hạt tự nhiên bất sẽ để cho bọn hắn dễ dàng như vậy đạt đến mục đích từng cái to lớn huyết lưới từ dưới đất thoát ra hướng về quân giật phi bọn người trộm tới a lâm như đại mặc dù lòng can đảm cũng rất lớn nhưng mà đối mặt vậy từ lòng đất trôi ra chán ghét huyết lưới vẫn là bị sợ một cái nhảy tự động đưa trong tay nắm một phần h nguyên bản đây chỉ là lâm như lại động tác theo bản năng nhưng mà chờ cái kia bạch phiến rắc vào máu kia trên lưới thời điểm phát ra chi chi chi đốt cháy k h é t vị máu kia lưới p h ả n phất đụng phải cái gì khắc tinh đồng dạng c u ố n rút trở về hữu dụng cung giã cô hải trần bọn người thấy cảnh này sắc mặt vui mừng quả nhiên nhớ kỹ những cái kia huyết lưới chỉ cần dựa vào một chút gần bọn hắn đều bị bọn họ bạch phiến cho xô u lại ngươi tự nhiên là quân giật phi phía trước tại biết thiên hạ xuất hiện thời điểm liền sớm đang phi long thành chuẩn bị thứ này mặc dù đối với thiên hạ không có cái gì tổn thương trí mạng nhưng là thiên hạ chán ghét nhất đồ vật thiên hạ mặc dù chỉ là linh yêu nhưng mà nó dung nhập nhưng là ý thức bình thường tự nhiên cũng có sở thích của mình đương nhiên thứ này hữu dụng cũng là quân giật phi từ tiền thế trong trí nhớ tìm được biện pháp đã từng cũng có một chút võ giả tại phá hư trận pháp thời điểm đụng tới liêu thiên hạ t linh yêu chính là dùng giống nhau đồ vật đưa đến tác dụng xuất kỳ chế thắng bởi vì dùng khu trừ bậc phấn quân giật phi bọn người rốt cuộc đã tới cạnh huyết chỉ bên trên nhìn xem cái k i a to lớn huyết trì cô hải trần đám người thần sắc có chút sợ h ã i t h ả n phục huyết trì này so với chúng ta phía trước đụng phải cái k i a còn lớn hơn một cái đỉnh khi trước hai cung giã có chút sợ h ã i t h a n đạo cô hải trần nói cùng gọi là huyết trì không bằng gọi huyết hồ sáu quân giật phi bây giờ nhưng là không có thời gian đi suy xét nhiều như vậy huyết trì này lớn như vậy chứng minh thiên hạt linh yêu thực lực tuyệt đối rất cường hãn chính mình nhất thiết phải sớm làm hậu chiêu quân giật phi lơ lửng hư không từ trong nạp giới móc ra tài liệu đánh vào huyết trì bên cạnh phát ra từng đạo cờ sáng xông thẳng lên trời lại chớp mắt tiêu thất những người khác đổ tôi nhưng mà cô hải trần nhưng là một mực đang nhìn lấy quân g i ậ t phi động tác chẳng lẽ hắn cũng là trận đạo sư vì cái gì trên người hắn tản mát ra trận đạo sư khí tức so với mình đã từng thấy qua trận đạo sư còn tới cường đại chẳng lẽ hắn là vượt qua cựu phẩm trận đạo sư cô hải trần trong đầu thầm nghĩ quân g i ậ t phi đích thật là tại bày trận mà lại là đang bố trí cựu phẩm trận pháp đây là hắn bây giờ có khả năng bố trí trận pháp mạnh mẽ nhất dù sao vượt qua linh giai trận pháp hắn bây giờ bố trí còn lực như chưa đến hơn nữa linh giai trận pháp cần có tài liệu cũng không phải hắn bây giờ có thể gánh vắt lên quân g ậ n phi tại tranh đoạt t ư n g dây dù sao thiên hạt chỉ cần giết những g i n g binh đoàn kiên nhân lúc nào cũng có thể sẽ trở về bây giờ là hắn có thể bày trận cơ hội duy nhất v â n h liền tại đây cái đương lúc thiên băng đ ị a liệt đất đá bay mù trời thư không xương máu đang nhanh chóng n g ư n g kết thổi lên đáng sợ sóng gió quân giật phi tại đem cuối cùng một khối tài liệu đánh vào lòng đất hỏa cấp tốc bay ngược ở cách huyết trì ngoài trăm thước đứng vững lão đại không phải là ngày đó hạt trở về nhanh như vậy a cung giã nhìn xem quân giật phi có chút kiên kỵ vấn đạo cung giã nói ánh mắt còn có chút bối rối nhìn một phía dường như đang tìm kiếm trong truyền thuyết kia thiên hạt tung tích q u â n giật phi thẳng như nói không cần nhìn ngưng ngầm đầu liền có thể tìm được cung giã nghe vậy tự động dựa theo q u â n giật phi nói tới phương hướng nhìn lại cái này xem xét cung giã sắc mặt đột biến ánh mắt mang theo không thể tưởng tượng nổi đây là một cái to lớn thiên hạ cao tới mười m ấ y mét chỉ ít có gần trăm mét dài một cái to lớn cái nôi thì có dài mười m ấ y mét toàn bộ lơ lửng tại hư không chính là một tòa núi nhỏ đồng dạng t ả n r a huy áp kinh khủng bây giờ huyết sát thiên hạ tâm lãnh tia ánh mắt đang nhìn chăm chú con g ậ t phi bọn người nó mở ra huyết bùn đại khẩu phản phất quân g ậ t phi bọn người chính là thức ăn của nó đồng dạng ba t r ư ơ chương 353, lôi nguyên đại trận đoa l ã o đại tại sao ta cảm giác chân của mình như cái sàng đồng dạng sáu không động được sáu cung g i ã sắc mặt tráng b ệ đạo lão đại người tên lường đặt này tại sao không có nói cho ta biết giá thiên hạt lớn như thế sáu cô hải trần cười khổ nhìn quân giật phi đạo l ã o quân ngươi xác định chỉ dựa vào chúng ta có thể giết giá thiên hạt sao quân giật phi nhưng là đạo nhiên nhược định nói ai nói cho ngươi chúng ta chỉ có thể dựa vào mình Chật, quân giật phi đối với sau l ư n g góc tây bắt nói ra đi hai vị hoàng tử thiên hạt ánh mắt theo quân giật phi nhìn phương hướng nhìn lại đạo, thiên hạt tức giận giống lên một tiếng mấy chục đầu huyết lưới từ tam hoàng tử bọn người vị trí đưa tới từ bốn vương tám hướng vây lại bọn hắn a quả nhiên xem ở thiên hạt đáp lực gáp bạch giới tam hoàng tử đại hoàng tử tây nam vương thế tử mang theo thủ h ạ từ bên cạnh chật vật chạy ra phốc phốc phốc phốc mấy cái võ giả bị tại chỗ g i o sát đáng chết bọn hắn làm sao lại phát hiện chúng ta sáu đại hoàng tử đoan mục thánh cùng tam hoàng tử đoan mục mặt xanh tướng mạo gió xét thân sắc dữ tợn vốn chuẩn bị tọa sơn quan hồ đấu lại bị bước đi ra gạo thiên hạt giống giận một tiếng vô tận huyết lưới theo nó trên thân mở rộ tiếp đó hướng về người xung quanh đánh tới mỗi một đầu huyết lưới đều mang cực mạnh lực lượng đáng sợ phốc phốc phốc phốc tam hoàng tử cùng đại hoàng tử mang tới mấy cái v õ giả bị huyết lưới tại chỗ rào sát c h ặ t đ ứ t những thứ này huyết lưới sáu đoan m ộ t thịnh n ộ đạo nhưng mà tất cả v õ giả cùng một chỗ sử dụng vũ khí chém giết tại nơi huyết trên lưới nhưng là cảm thấy cực lớn tính bền dẻo không có đưa đến bất kỳ tác dụng gì phản phất một đao chém giết tại bền bỉ trên tảng đá đ ồ dạng phốc phốc phốc phốc có bao nhiêu vó giả bị đánh giết quân giật phi đối với cung giã bọn người quất lên tạo thành trận phát sáu cung giã đương nhiên đây cũng là bởi vì tam hoàng tử đại hoàng tử bọn người sắc mặt rất là dữ t h n bọn hắn người mang tới càng nhiều là lấy thiên hạ t đem bọn hắn coi là uy hiếp càng lớn hơn mà quân giật phi bọn người bây giờ hiển nhiên là xuất hiện ở công việc không xuất lực để bọn hắn người mang tới từng cái bị đánh giết ba n hướng hướng nghiêm nghiêm thật thật, thiên m g hạt hướng về tam hoàng tử đánh tới móng vuốt hướng về trên người hắn chém giết xuống từ nơi này đường cong đến xem một chảo này dường như là hướng về hắn phía dưới nhị đệ chém giết đi xuống lập tức tam hoàng tử bị hù kẹp chặt hai chân giận dữ hét móc tới cứu ta nếu như bản hoàng tử có việc người nhà của các ngươi cũng không sống nội sáu b ố nhưng p í cái kia a t mà nói, nói h o những g tử hộ vệ này thực lực mặc dù nhiên bất yếu nhưng mà ở trên thiên hạ trước mặt cũng không tính là gì bị nhất nhất chu người sát đáng chết sáu tam hoàng tử bất đắc dĩ lấy ra mình cứu mạng át chủ bài một mặt màu trắng ngọc ở trước mặt của hắn từ từ phóng đại tạo thành một cái t ấ m chắn vê anh một tiếng thiên hạt một trào hung hăng đánh vào tấm thuẫn kia phía trên t ấ m chắn trong nháy mắt g i ạ n nứt mà tam hoàng tử thừa cơ tránh thoát liêu thiên hạt huyết lưới trốn những hộ vệ kia sau lưng tam đệ nhanh như vậy liền dùng phụ hoàng đưa cho ngươi bảo mệnh át chủ bài ngươi cũng quá vô dụng đại hoàng tử nhìn có chút hạ hê đạo tam hoàng tử sắc mặt tâm trầm trong lòng đang dì máu đây chính là có thể ngăn cản chân khí cảnh võ giả công kích á c chủ bài a coi như hắn là hoàng tử loại vật này cũng là rất chân quý không có bao nhiêu cũng không biết phải hay không đại hoàng tử trào phúng. nhường thiên hạt cũng chú ý tới hắn thiên hạt vậy mà đem mục tiêu chuyển hướng đại hoàng tử ra đi sáu đại hoàng tử bây giờ có chút buồn bực miệng của mình thiện bởi vì ngày đó hạt đem mục tiêu khóa chặt ở trên người hắn hai cái cường đại móng ướt hướng về trên người hắn bắt xuống đi cái này hai chảo cực kỳ sắc bén phản vất có thể đem toàn bộ hư không đều cao thành mảnh vụn bén nhọn phong bạo hướng về đại hoàng tử chỗ của tới mặc dù lớn hoàng tử hộ vệ liều chết ngăn tại đại hoàng tử trước mặt nhưng mà những người này căn bản là không có cách nhìn trời hạt tạo thành hữu hiệu uy hiếp cơ hồ trong khoảng thời gian ngắn liền bị thiên hạt cho x mười mấy đại hoàng tử cận vệ cơ hồ trong nháy mắt liền bị nghiền sát lan đại hoàng tử bây giờ cũng nhất thiết phải liều mạng hắn cảm giác thiên hạ trong nháy mắt này p h ả n phất phong tỏa lại khí tức của mình lực lượng cường đại hướng về chỗ ở của mình nghiền ép mà đến đại hoàng tử cũng tại trong nháy mắt bóp nát trong tay ngọc bài cái này cũng là hắn một kiện át chủ bài là bọn hắn đoan mục gia tộc chân khí cảnh lão tổ một kích toàn lực vê anh bén nhọn t r ư ờ n g ấn trong nháy mắt xuất hiện ở bên trong hư không mang theo quét ngang hết thầy khí thế hướng về kia thiên hạ hung hăng vô xuống đi che khuất bầu trời một t r ư ở n g xuất hiện ở bên trong hư không nhìn xem cường đại kia quang t r ư ờ n g thiên hạt cảm thấy mình nhận lấy uy hiếp cũng mặt lộ v ẻ v ẻ dữ tợn hai c h ả o trước người đan vào một chỗ cường đại năng lượng màu đỏ ngòm đang nổi lên vê anh một tiếng thiên hạt một c h ả o này cùng đại hoàng tử cái kia quang trưởng tại hư không đụng vào nhau thiên hạt bị đẩy lui mấy bước trên người hết sắc vòng sáng tiêu tán một chút tựa hồ cũng bị thương dù sao đây là đoan mục gia tộc l á o tổ một kích toàn lực đoan mục thịnh nhìn thấy mình cái này cường đại lá bài tẩy nhất kích vậy mà không có đánh chết thiên hạt cũng là cảm thấy rất kinh ngạc nhưng hắn bây giờ đã làm a n h động theo ý đây là chính mình đoan mục gia tộc lão tổ một kích toàn lực Mà đại o lao lao nào a gia n chính là chân khí cảnh trung Liền nhất ích, cũng không thiên mục tộc cấp ích, có cách giả. giá tổ, tổ là lý đây khí h võ xử t vậy đ ố p hoàng ư ơ n chân cảnh chiến thiên không chúng ứng g giá tuyệt Tam đệ, thế tử, giá thiên hạt không phải chúng ta có thể ứng đối, chúng ta đệ, đối đối, đi、6. Đại phải là lược. có có chúng khí h tử đối với tam hoàng tử đạo đương nhiên không phải đại hoàng tử cùng tam hoàng tử quan hệ tốt như vậy chỉ là đại hoàng tử cũng biết song phương nếu như không thể cùng một chỗ hợp tác đối kháng thiên hạ t bọn hắn liền xem như muốn đi đoan chừng đều không thể dễ dàng như thế đại ca tam đệ minh bạch ngươi ý t h sáu đoan mục thanh đối với hộ vệ bên cạnh quất lên các ngươi còn thất thần làm gì h i ệ m hội chúng ta rút lui sáu trương hiệu thông cùng trương n h ư ợ c trần bây giờ cũng chịu được lấy áp lực cực lớn ngày đó hạt một vòng công kích hộ vệ của bọn hắn liền chết hơn phân nửa lại tiếp như vậy nhiệm vụ bọn họ không có hoàn thành đoán chừng chính mình cũng muốn giao phó ở chỗ này các ngươi cùng một chỗ h i ệ m hội chúng ta sáu trương hiệu thông hướng về phía thủ hạ bên người q u á t lên những nhân loại này võ giả thế nhưng là thiên hạt đồ ăn nó tự nhiên bất sẽ bỏ mặc bọn hắn rời đi điên cuồng công kích tới tam hoàng tử đại hoàng tử tây nam vương thế tử thủ hạ tam p ư ơ n g võ giả vì bảo vệ mình chủ tử toàn lực chống cự thiên hạt tiến công thậm chí làm ra tự sát tính công kích vì chính là chỉ hoãn thiên hạt tốc độ đương nhiên bọn hắn cũng biết mình là không cách nào đối kháng thiên hạt nhưng mà cho dù là có thể chỉ hoãn thiên hạt một chút thời gian bọn hắn đã cảm thấy đã biết sao làm là có giá trị cuối cùng tam hoàng tử đại hoàng tử tây nam vương thế tử dưới tay liều mạng cứu trợ phía dưới thoát ly huyết chỉ pha vi đương nhiên tây nam vương thế tử tam hoàng tử đại hoàng tử thủ hạ đều tổn thất nặng nề cũng may tại thoát ly huyết trì pha vi thiên h ạ cũng không đuổi theo ra tới tựa hồ có chỗ cố k � đáng giận không nghĩ tới ngư ông không có làm thành ngược lại để chúng ta nhân tổn thất nặng đề sáu đại hoàng tử rất biệt khuất đạo cái này quân giật phi quá ghê tởm nếu như không phải hắn nhắc nhở thiên hạc chúng ta có lẽ có cơ hội diệt liêu thiên hạc sáu tây nam vương thế tử trương hiệu thông rất là tức giận nói chúng ta bây giờ làm thế nào đại hoàng tử thần sắc có chút do dự ừ quân giật phi không phải còn không có đi ra sao chúng ta liền ở chỗ này c h ờ hắn hắn có thể còn nghĩ hoàn thành nhiệm vụ kiếm tiện nghi đâu trương hiệu thông đạo trương hiệu thông xem ra ngươi là muốn chờ lấy quân giật phi đi ra sau đó lại báo thù đúng không tam hoàng tử nhìn xem trương hiệu thông giống như cười mà không phải cười trương hiệu thông thản như nói không sai bất quá đối mặt con này thiên hạ t chúng ta nhiều người như vậy còn không địch lại bản thế tử đong chừng con giật phi chết ở bên trong khả năng lớn hơn nữa liền xem như có thể đi ra hắn còn có thể lật tung trời đi vẫn phải là chết ở trong tay của chúng ta đến lúc đó liền xem như hắn có biện pháp giết liêu thiên hạ tên t của hắn ngạch cũng là chúng ta chỉ cần chúng ta nếu như giết hắn sáu sáu bây giờ tại huyết trì trong mắt trận thiên hạ t lần nữa đem mục tiêu khóa chặt lại liêu con giật phi mọi người khu khu k h ụ lao đại bây giờ chúng ta làm sao bây giờ sáu béo hổ nhìn xem cái kia giống như núi nhỏ thiên hạ t cảm thấy một cô áp lực cực lớn t i ê n tâm đi nó không làm gì được chúng ta sáu quân giật phi rất là chắc chắn gào thiên hạ t cảm nhận được người trước mắt này loại khinh thường lập tức chọc giận nó thân thể cao lớn hướng về quân giật phi đánh tới trong cùng một lúc quân giật phi chân trên mặt đất hung hăng đ ạ p một cái cả người như mũi tên vậy bay vụ dựng lên lơ lửng trong hư không thiên hạ t đông nhiên cảm nhận được cường đại khí tức nguy hiểm để nó một chút dừng lại thận trọng nhìn xem quân giật phi thần sắc do dự tiểu báo sát tại sao bất động quân giật phi nhét miệm nở đụ cười chắp tay sau lưng bình tĩnh ung dung bộ dáng người ở bên ngoài nhìn rất trang mười ba g à o thiên hạ t cũng bị quân giật phi dáng vẻ cho chọc giận cũng không để ý nguy hiểm gì không nguy hiểm hai cái đáng sợ mắng vớt hung hăng hướng về quân giật phi chỗ bắt tới lôi nguyên đại trận hơi thở tiếp theo sáu n sáu ba mươi sáu đạo cờ sáng vây quanh quân giật phi bên người nổ tung bao phủ lại cả tòa huyết trì đồng thời quanh người hắn ánh chớp lập lòe khí thế c u ầ n phách từ trên người hắn bạo phát đi ra ba trăm năm mươi hai chương ba trăm năm mươi bốn cướp mất trang b ư ớ sáu thiên hạ tức giận hướng về quân giật phi đánh tới đương nhiên cái này trang bức chỉ là nội tâm nó、no、ý nghĩ q u â n giật phi mặt không đ ổ i sắc đánh ra mấy đạo phát quyết vê anh vê anh mấy chục đạo lôi đ ỉ n h chi lực từ hư không bạo phát ra hung hăng hướng lên trời hạt trên thân đánh rết xuống kinh khủng lôi đ ỉ n h chi lực p h ả n phất có thể hủy diệt thương sinh thiên hạ thần sắc cũng lộ ra vẻ kiếm rẻ dù sao đây là lôi đ ỉ n h chi lực đối với nó tới nói hoàn toàn chính là khắc tinh đương nhiên xem như nắm giữ chân khí cảnh chiến l ự c thiên tả tự nhiên bất sẽ ngồi chờ chết màu máu đỏ lồng khí xuất hiện ở trên người của nó màu máu đỏ lồng khí p h ả n phất một kiện khôi giáp đồng dạng sấm xét màu đen hung hăng chém rết tại liêu thiên h ạ trên thân nhưng mà thiên hạt trên người lồng khí mặc dù cứng rắn như giáp nhưng mà những cái kia đáng sợ lôi đ ỉ n h chi lực nhưng là căn bản là không có cách ngăn trở dù sao lôi đ ỉ n h là thiên hạt khắc tinh tại liên tục mười đạo thiên lôi đánh xuống thiên hạt phòng ngự bắt đầu hạ xuống huyết sắc kia á o giáp sắp phá thành mảnh nhỏ xảy ra rạn n ư ớ cuối c cùng một đạo lôi đ ỉ n h chém g i ế t phía dưới thiên hạt đích thực á o giáp màu đỏ ngòm cuối cùng bị hoành ra một vết nứt tiếp đó vỡ vụn vỡ n g vỡ n h vỡ n h lại là ba đạo lôi đình đánh xuống hung hăng bộ tài liêu thiên hạt trên thân nhường thiên hạt bị tặc bay ra ngoài lôi đình bá cách sáu quân giật phi lại lần nữa đánh ra mấy đạo thủ ấn phản phất cầu thông liếu thiên địa chi giữa lôi nguyên làm mấy chục đạo lôi đình từ hư không hung hăng hướng lên trời hạt trên thân nghiền sát sổ dưới cái này mấy chục đạo lôi đ ỉ n h chi lực hợp thành huyền ảo lôi trận hướng lên trời hạt trên thân nghiền sát sổ dưới vain vain đáng sợ to như thùng nước vậy lôi đỉnh hung hăng hướng lên trời hạt trên thân nghiền sát xuống dưới lập tức thiên hạt lại lần nữa hướng về quân giật phi bắt x u ố n g đ i thiên hạt đảo một tiếng song trào tại hư không huy vũ đứng lên màu máu đỏ huyết sát chi khí trải rộng tại chính mình móng đ u ố t phía trên tiếp đó hung hăng hướng về quân giật phi chỗ bắt x u ố n g đi vain vain đáng sợ lôi đỉnh ở trong hư không đánh xuống trực tiếp đem thiên hạt tinh lực cho nghiền ảm đạm xuống thiên hạt thế công bị quân giật phi lôi đỉnh trò kiềm chế căn bản là không có cách lao ra nhưng mà quân giật phi nhưng cũng cảm nhận được lôi nguyên đại trận tiêu hao thực quá nhanh lão cô các ngươi ở bên kia tiêu hao nó một chút tận lực nhường hắn nóng này sáu quân giật phi nghiêm nghị đạo cô hải trần bọn người tự nhiên là nhận lời bọn hắn cũng nghĩ trợ giúp quân giật phi chỉ là không có chỗ xuống tay mà thôi bây giờ mình là mao đủ toàn lực tại bên cạnh kiểm chế thiên hạt thiên hạt cơ thể gặp mấy lần trọng thương đã là táo bạo không thôi lại thêm cô hải trần bọn người ở tại bên trên kiểm chế nó càng là phát điên thân thể cao lớn không ngừng sôi trào cuốn lên một loạt khí lãng băng xương thiên tuyết kiếm sợ quân du nổi giận gầm lên một tiếng theo liên tiếp kiếm ảnh tại hư không huyễn hiện ra hợp thành huyền ảo kiếm hoa bốn phía có nhiệt độ giảm xuống mấy trăm độ đại đ ị a từng khúc kết băng sở quân du vì trợ giúp quân giật phi kiềm chế thiên hạt bây giờ đã xử x u ấ t chính mình vừa mới tu luyện mà thành nhân cấp hạ phẩm kiếm kỹ vê anh một tiếng sở quân du một kiếm ám sát tại liễu thiên hạt phần lưng một kiếm này vật khí của nàng không tệ trực tiếp giết tại liễu thiên hạt trên thân yếu kém nhất chỗ ở trên thiên hạt phần lưng tạo thành một cái to lớn lỗ máu nhường thiên hạt lập tức cũng là giận dữ không thôi một cái cái kéo một dạng cái đôi lớn hướng về sở quân du trên thân Một mắt thế tới trước cách cực nhanh, này, đến rồi s ợ quân du trước mặt. bởi é thét n nhọn kinh phong đến, phản phất có thể đem hư không đánh nổ.、Sợ、quân phất thể hư gào mà đem có Sợ du b vì sử xuất chính mình vừa mới tu luyện mà thành còn chưa triệt để nắm giữ kiếm kỹ bây giờ cũng có chút sức cùng l ự c kiệt không kịp tránh đi cũng may tại thời khắc mấu chốt cô hải trần người đứng đầu đẩy ở s ợ quân du trên thân để cho nàng khó khăn làm tránh đi một cách này không có sao chứ cô hải trần ân cần hỏi không có việc gì cảm tạ sáu sở quân du đối với cô hải trần cảm kích gật gật đầu ha ha ha không sao chúng ta là một đoàn đội bây giờ còn là cân nhắc như thế nào trợ giúp lao quân chia sẻ một chút ta luôn nhường hắn xung p h ò n g lộ ra chúng ta quá vô dụng cô hải trần có chút không cam lòng nói bây giờ bên trong hư không quân giật phi cảm nhận được lôi đ ỉ n h chi lực đang chậm dã yếu bớt hắn biết cái này lôi nguyên đại trận mặc dù sắp bén nhưng mà chỉ có tại phong lôi chi dạ mới có thể hiện ra uy lực lớn nhất dù sao lôi đ ỉ n h chi lực cũng là sẽ có rất lớn tiêu hao xem ra chỉ có dốc toàn lực quân giật phi không tiếp tục thi triển công kích chỉ là không ngừng đánh võ ấn nhường hư không ở giữa lôi nguyên làm điên của ngưng tụ quân giật phi bốn phía sấm xét vang dội nhưng mà hắn chỉ là liễm mà không kích thiên hạt tựa hồ cũng cảm nhận được uy hiếp có chút nóng nảy múa lên hai cái móng vuốt hung hăng hướng về quân giật phi trên thân bắt xuống đi một hồi kinh khủng lợi quan g tại hư không lấp lóe đang t r e o hướng về quân giật phi trên thân chúng tới quân giật phi cảm nhận được cường đại kia cơn báo năng lượng thiên hạt một chảo phảng phất hơi thở tiếp theo có thể đem chính mình sẽ thành một phấn quân giật phi đem thân pháp thi triển đến rồi cực hạ nguy hiểm càng nguy hiểm hơn tránh đi thiên hạt một lần lại một lần cháo kích nhưng mà tình thế hướng về càng ngày càng bất lợi cho quân giật phi phương hướng đang diễn bi vô tận huyết lơi từ bốn phương tám hướng hướng về quân giật phi chỗ quấn quanh đi qua phản phất từng cái g i ữ t ậ n như r ắ n độc trải rộng hư không huyết sát chi khí trải rộng toàn bộ hư không những thứ này huyết sát chi khí hóa thành một từng cái từng cái g i ữ t ậ n huyết lơi thật giống như rong biển đồng dạng tại trên huyết chỉ khoảng không vũ động quân giật phi có thể né tránh không gian càng ngày càng nhỏ hẹp Đi 6. Chúng ta đi chợ giúp lao đại, đại định đạo giúp lại tiếp như vậy, lao đại nhất định sẽ có phiền thoái. Tây gậy trúc đạo. Đừng xung động, chúng chợ có trúc như nhất gậy ta Tây lao lao vậy, sẽ cây ô Hải t gậy chúc hướng t h về phía tính khí có chút nóng này béo hổ đạo béo hổ rõ ràng cũng ý thức được khẩu khí của mình có chút không đúng đối với cô hải trần nói có lỗi với ta không phải là có ý không quan hệ ta biết ngươi là đang lo lắng quân giật phi Cô hải、trần、đại Giờ trần độ đạo. k lúc này quân giật phi bốn phía sấm xét vang dội lôi quang lấp lóe cả người hắn bây giờ phảng phất trở thành một khóa lôi cầu tại hắn bốn phía tạo thành một cái lôi vực quân giật phi nhúm mày bây giờ chính là ngưng kết lôi nguyên làm thời khắc mẫu c h ố t nhất lan quân giật phi một tay một kiếm vung g i ế t mà ra hoàng t kiên kiếm hướng về kia huyết mãng chém g i ế t mà đi bén nhọn một kiếm phá toái hư không vê anh quân giật phi một kiếm chém g i ế t tại huyết mãng trên thân quân giật phi rên khẽ một tiếng cảm thấy phảng phất có vạn trọng sóng lớn hướng về trên người mình nghiến sát mà đến cả người hắn không nhịn được bay ngược ra ngoài nỗ lực đứng vững rơi trên mặt đất thiên hạc rít lên một tiếng đang chờ hướng quân giật phi đánh tới cô hải trần bọn người nhìn thấy quân giật phi nguy hiểm tại bốn phương tám hướng liệu mạng công kích thiên hạc nghị kiểm chế lại thiên hạt nhưng mà ở trên thiên hạt trong mắt những người này là không quan trọng gì tiểu nhân vật chỉ có quân giật phi mới cho nó cảm giác nguy hiểm nó đệ nhất chủ yếu tự nhiên là giải quyết đi quân giật phi quân giật phi m ặ t không thay đổi nhìn xem hướng mình dết đến thiên tả thư lệnh một tiếng đánh ra một đạo thủ ấn lôi đình bạo kích sáu sáu ba mươi sáu đạo c ổ sáng tại hư không bạo phát ra tụ hợp cùng một chỗ tạo thành kinh khủng lôi đình hướng lên trời hạt chỗ đánh xuống đạo này lôi đình lập lệ màu tím ánh sáng tử vong to như thùng nước những nơi đi qua mang theo hủy diệt hết thể khí t ứ c gạo thiên hạt có chút phiền não gào lên tựa hồ cũng phát giác được liễu quân giật phi lôi đình này một k í c h đáng sợ nó muốn né tránh nhưng m à đạo này lôi đình sớm đã đem nó phong tỏa lại nó tránh cũng không thể tránh thiên hạt bất đắc dĩ song trào tại hư không v ũ động điên quần ngưng tụ huyết khí tại chính mình trên thân tạo thành áo giáp màu đỏ ngỏm chuẩn bị ngoan cố chống lại v ơ i anh một tiếng bạo hưởng to như thùng nước từ sắc t h i ệ m điện từ hư không hung hăng hướng lên trời hạt b ổ xuống hung hăng b ổ tại liêu thiên hạt trên thân thiên hạt song trào bị khủng bố lôi đình chi lực trực tiếp chém đứt nhưng mả đạo này ngưng tụ thật lâu lôi đình chi lực uy lực cũng không hoàn toàn phát huy ra. tại chém đứt liêu thiên hạt s o n g trào phía sau lại lần nữa oanh tại liêu thiên hạt trên đầu thiên hạt đầu trực tiếp bị oanh ra một cái to lớn lố máu nhưng mà lấy thiên hạt cái kia ngoan cường sinh mệnh lực đạo này lôi đỉnh chi lực mặc dù rất cường đại nhưng còn không có để nó hoàn toàn chết hẳn nhưng đã không có bất kỳ chống cự gì năng lực chịu chết đi quân giật phi sát khí khóa chặt lại liêu thiên hạt quân giật phi đem thiên hạt lưu lại ngươi có thể đi sáu ngay lúc này tây nam vương thế tử tam hoàng tử đại hoàng tử bọn người giam đến những người này trước đây căn bản không có nghĩ đến quân giật phi có thể giết chết cường đại như vậy thiên hạt chỉ là khi nghe đến cái tia to lớn động tĩnh phía sau mới vụng trộm mai phục tới đã nhìn khi nhìn đến quân giật phi vậy mà đem thiên hạt dọn dẹp không sai biệt lắm sau đó tất cả đại hỉ bọn hắn tự nhiên bất sẽ để cho quân giật phi đem cái này diệt sát thiên hạt công lao c ấ ớ p đi nao nhao xông tới quân giật phi thần sắc nhưng là rất khinh thường lạnh lùng đạo xem ra các ngươi làm u ố n tới hái quả đạo rồi quân giật phi cho ngươi một cái cơ hội lan bằng khơ ô chết sáu đại hoàng tử đoan mục thịnh nhìn xem quân giật phi lãnh gốc đạo phá vây ai dám tới gần một bước chết sáu quân giật phi thần sắc nghiêm túc đại ca tam ca giá thiên hạt là quân công tử bọn hắn s ă n giết các ngươi vì sao muốn như thế h è n hạ cướp đoạt người khác thành quả thắng lợi đâu nói chuyện chính là thất hoàng tử bưng một văn thất đệ ngươi phế vật này vậy mà cùng quân giật phi bọn họ đứng cùng một chỗ ngươi còn có hay không ta người đại ca này cùng tam ca đoan một thịnh nhìn xem bưng một văn mặt không thay đổi đạo mệnh của ta là quân công tử cứu cùng với bọn họ chẳng lẽ không phải bình thường bưng một văn đạo hảo xem ra ngươi làm u ố n vì liễu quân giật phi cùng chúng ta đối n ị c h phế vật chính là phế vật xem xét thời thế cũng sẽ không khó trách ngươi ở đây chúng ta đoan mục gia tộc không có bất kỳ cái gì tồn tại cảm sáu tam hoàng tử đoan mục thanh cũng đi tới ha ha ha xem ra các ngươi chính là chỗ này sao xem ta không hổ là ta hảo đại ca hảo tam ca sáu như thế vương mục văn liền không thẹn với lương tâm sáu vương mục văn cười khổ nói nói xong vương mục văn lưu ra hắn biết cho dù là chính mình cũng không cách nào ngăn cản cái gì sáu giết hắn cho ta sáu giết hắn sáu Trương thông giật quân hận hiệu phi đối với quân giật phi sớm đã sớm là các h như vậy cơ hội, tự nhiên là sẽ không thủi hạ bên người hạ lệnh i giờ Đối với tận tốt tự vậy xương, bên người cơ bây bỏ đẹp là sẽ qua. tới. ngươi muốn đối phó l a o đại trước tiên qua chúng ta cửa này sáu cung g i a bọn người lập tức ngăn cản trương hiệu thông nhân các ngươi cũng tới sáu tam hoàng tử hòa đại hoàng tử cũng ở đây thời khắc này phái ra thủ hạ mấy chục cái võ giả từ bốn phương tám hướng vây rết hướng liêu quân giật phi tự tìm chết vậy thì đừng trách ta sáu quân giật phi trong đôi mắt sát cơ l o a lên hoàng tuyên kiếm một kiếm đâm ra một kiếm này tại hư không hạch o xuất ra một đạo bạch quang đạo này bạch quang nhanh đến mức cực hạ n ba tên võ giả còn không biết chuyện gì xảy ra nhưng cảm giác cổ m ắ t lạnh tiên huyết cuồn vốn mà ra đi chết đi quân giật phi hoàng tuyền kiếm không ngừng nghỉ chút nào lại lần nữa kiếm thứ hai ám sát mà ra hoàng tuyền kiếm tại hư không hạch o xuất ra mơ hồ một kiếm giống như xa thực gần giống như nhanh thực chậm mặc dù không có chút nào hoa xảo nhưng uy lực lại đáng sợ đến thực điểm a những cái kia võ giả mặc dù thực lực đều là không kém yếu lời nói cũng không cách nào trở thành mấy đại hoàng tử cập vệ nhưng mà đối mặt quân giật phi kiếm pháp bọn hắn không có bất kỳ cái gì sức chống cự cái kia xuất quỷ nhập thần kiếm pháp phản phất thú linh đồng dạng phốc phốc phốc phốc p c năm cái võ giả vừa mới tới gần quân giật phi nhưng còn chưa chờ bọn hắn có hành động quân giật phi kiếm đã dán vào cổ của bọn hắn ở tại bọn hắn trên cổ sẽ qua một kiếm ngũ tinh toàn bộ mất mạng không có ai nhìn thấy quân giật phi kiếm là như thế nào xuất hiện phản phất kiếm của hắn nguyên bản là đặt ở chỗ đó đồng dạng đồ sắt vẫn tại tiếp tục những cái kia võ giả căn bản không có biện pháp tới gần quân giật phi tới gần quân giật phi võ giả toàn bộ đều trở thành trên mặt đất một cỗ thi thể. không đến mười cái hô hấp những cái kia võ giả toàn bộ mất mạng quân giật phi toàn thân tản ra l ă n g liệt s ắ c ý p h ả n phất một vị hành tàu ở nhân gian xì nì gệ mì đồng dạng bốn phía nhiệt độ giảm xuống mấy chục độ lại có người dám tới gần bọn hắn chính là hạ tràng sáu quân giật phi tay nắm lấy hoàng tuyền kiếm lãnh túc đạo quân giật phi ngươi tự tìm cái chết sáu trương hiệu thông cùng trương nhược trần đồng loạt từ hai bên nào tới phá tà mười b á chạm nặng nề bóng mâu dày đặc hư không trong nháy mắt đem quân giật phi bao phủ mỗi một mâu để ẩn chứa lực lượng đáng sợ tựa hồ có thể đem hư không n h n á t mà ở một bên khác trương nhược trần cũng ra tay rồi. hắn biết rõ quân giật phi cường đại không dám chút nào chậm trễ đoạn nhạc thần trưởng tầng tầng lớp lớp trở ấn giống như vô hình như núi lớn chụp về phía liêu quân giật phi phản phất muốn đem hắn nghiền nát đồng dạng trưng ơ nhược trần cùng trương hiệu thông hai huynh đệ liên thủ chiến lược kinh người coi như là bình thường hóa mạch cảnh cao cấp võ giả cũng tuyệt đối không dám nhẹ q u ặ c kỳ phong tam hoàng tử hòa đại hoàng tử đang trần c h ờ rồi một lần không hề động hơi có chút tọa sơn quan hồ đầu ý tứ đã các ngươi một lòng muốn muốn chết bản công tử thành toàn các ngươi sáu nộ phong kiếm quyết tám t á m sáu tư đạo kiếm ảnh hợp thành cường đại kiếm trương hiệu thông cùng trương nhược trần vừa mới tới gần quân giật phi liền cảm thấy mình trước mắt tối sầm lại phản phất tự mình tới đến rồi một cái không gian khác đáng sợ kia kiếm võng từ bốn phương tám hướng bao phủ hướng về phía bọn hắn đem bọn hắn công kích xong toàn bộ xé nát quân giật phi nộ phong kiếm quyết sớm đã đạt đến viên mãn đ ỉ n h phong kinh khủng kiếm quang đem bọn hắn chia cắt trở thành hai bên nhường trương hiệu thông cùng trương nhược trần cũng cảm nhận được càng phí sức đoan m g ô thịnh đoan m g ô thanh các ngươi có ý tứ gì vì cái gì không xuất thủ trương hiệu thông cả giận nói nhưng mà tam hoàng tử hòa đại hoàng tử hai người nhưng làm ắ t biết ai ngơ phản ph quân giật phi mặt không biểu tình chỉ là gia tăng thế công ba mươi chiêu phía sau trương hiệu thông cùng trương nhược t r ầ n chỉ có sức lực chống đỡ không có sức đánh trả phá tà trạm trương hiệu thông trong tay chiến mâu, tại hư không rũ ra một cái đạo bén nhọn bóng mâu, hướng về quân giật phi trên thân ám sát xuống bóng mâu tại hư không tựa hồ trở thành hình bán nguyệt mang theo ánh sáng tử vong phá q u a n g trạm quân giật phi đôi mắt ngưng lại một kiếm đâm ra sớm đã đại viên mãn phá quan g trạm b á đạo tới cực điểm phản phất cực quan đ ồ n dạng tại hư không x ả qua đối thủ của hắn căn bản là không cách nào đánh giá ra phương vị của nó nó đã đến p ụ cận không sáu. vê anh một tiếng quân giật phi một kiếm này trực tiếp phá hủy trương hiệu thông phòng ngự phòng ngự của hắn trong nháy mắt phá thành mày nhỏ cường đại nổ tung sóng sung kích đem hắn đẩy lui ra ngoài quân giật phi một kiếm này kỳ thế không thay đổi trong nháy mắt ám sát đi qua xuyên qua cổ họng của hắn đem trương hiệu thông cổ xuyên thủng thời khắc này trương hiệu thông con mắt chừng lớn một bộ ánh mắt không thể tin hắn tự hồ không nghĩ tới quân giật phi thật vẫn dám giết chết hắn phá con chạm quân giật phi lại lần nữa một kiếm phá quan trạm ám sát mà ra tại hư không xẹt qua một đạo ánh sáng chói lỏa trưng nhược trần tim gan đều sợ h hắn cảm thấy mình toàn thân bị một cỗ khí thế khóa chặt lại hắn cảm thấy một cỗ không gì sánh nổi khí tức tử vong bao phủ lại hắn toàn thân đoạn nhạc phá huyền trưởng t r ư n g n h ư ợ c trần tích đủ hết lực lượng toàn thân mười hai thành sức mạnh đánh ra mang theo bài sơn đ ả o hải trưởng ấn đón quân giật phi đánh ra nhưng mà tại quân giật phi bá đạo này một kiếm phía dưới đối phương một t r ư ở n g này tại khoảnh khắc bị nghiền nát trong chớp mắt tan thành mây khói phốc phốc một tiếng chưng được trần trong nháy mắt bị đâm phá cổ họng chưng được trần mắt trừng lớn mang theo cực độ không thể tưởng tượng nổi phản phất không ngờ tới chính mình thật sự sẽ chết tại quân g ậ t phi trong tay Tăng tử hòa đại hoàng tử bây giờ đều có chút giật hoàng hoàng mình nhìn giờ hòa đại đều bây có xem quân giật phi rõ r à n g không nghĩ t ớ i q u â n g i phi ậ thật t sự dám giết trương hiệu thông c ầ người biết, t ơ n g chọc thủng trời người t h biết khô ông đại hoàng tử thân sắc cầm chầm nhìn xem quân giật phi quân giật phi lãnh khốc cởi nói giết lại như thế nào bản công tử trước đó đã cảnh cáo các người dám vượt tuyến lời nói giết không tháng sáu rất tốt ý của ngươi là nếu như chúng ta không tuân thủ ngươi quy định ngươi ngay cả chúng ta cũng dám giết tam hoàng tử đoan m ộ t thanh nhìn xem quân giật phi nói ngươi đều có thể thử xem quân giật phi lãnh gốc đạo tam hoàng tử hòa đại hoàng tử nhìn xem thi thể trên đất sinh ra lòng k i ê n kỵ mặc dù bọn hắn xem như hoàng tử thân phận tự nhiên là so tây nam vương thế tử trương hiệu thông tô quý nhưng đối phương tất nhiên liền tây nam vương thế tử đều giết rồi thì chưa chắc không dám giết bọn hắn như lông mày tiểu thư chúng ta đi thôi tam hoàng tử nhìn xem đứng tại quân giật phi bên người lâm như lông mày hô không được ta cảm thấy cùng quân công tử ở chung một chỗ rất、tốt. lâm như lông mày cự tuyệt tam hoàng tử tam hoàng tử nghe vậy nhất thời cảm thấy nổi giận đứng lên lạnh lùng nói khó trách ngươi từ đầu đến cuối cự tuyệt bản hoàng tử nguyên lai là tìm được niềm vui mới hử, hắn chưa hẳn có thể khoái hoạt bao lâu tam hoàng tử hòa đại hoàng tử sau khi rời đi cô hải trần thần sắc nghiêm túc nhìn xem quân giật phi nói l ã o quân ngươi có chút xúc động rồi giết tây nam vương thế tử tây nam vương là tuyệt đối sẽ không dễ dàng từ bỏ ý đồ quân giật phi cười nhặt một cái nói thì tính sao cô hải trần thở dài hạ tự nhiên biết quân giật phi tình khí Chết đi. quân giật phi một kiếm đem cái tia hấp hối thiên h ạ chém giết Thiên một là huyết cố h nhãn h ỉ trận t biến n à so cường i đại t huy i n hạt, t c áp tràn ngập ở trong thiên địa bên trong hư không lơ lửng một cái toàn thân tản mát da mênh mông hơi thở huyết phát láo giả á thách m ắ n đi ố n ra hướng tư phương phá vây không muốn tụ hợp cùng một chỗ máu kia phát lao đầu giao cho ta tới đối phó quân giật phi thần sắc nghiêm túc đạo kiệt kiệt, kiệt tiểu tử chúng ta ma giáo trận nhãn là ngươi chính là phá hư ngươi cũng đã biết ngươi làm như vậy đối với chúng ta ma giáo tạo thành bao nhiêu tổn thất đưa ngươi rút hồn luyện tụy đều không thể đền bù tội lỗi của ngươi ngươi vẫn là ngoan ngoãn đầu hàng đi bản tọa có thể cho ngươi một cái thông khoái huyết phát lao giả nhìn xem quân g i ậ t phi nghiêm túc nói phải không bớt nói nhảm sáu quân g i ậ t phi thần sắc nghiêm túc mặc dù nhiên bất biết đối phương cụ thể tu vi nhưng mà đối phương tuyệt đối là chân khí cảnh v õ giả hơn nữa còn không phải bình thường chân khí cảnh v õ giả ít nhất khí t r c kia so với trước kia thiên hạt ớ i cường đại cung ra mấy người cũng biết bây giờ không phải là kiểu cách thời điểm bọn hắn bắt đầu hướng bốn phương tám hướng phá vây đương nhiên quân giật phi cũng biết những thứ này đ ị a ma dạy võ giả thực lực âm thầm n h ư ờ n g vừa mới tấn cấp xong tiểu hắc đi bảo vệ bọn hắn l i ê n bị huyết phát nam tử trên thân cái kia thật dày chân khí áo giáp chặn đây là thật linh cảnh trở lên võ giả hộ thân lồng khí tại đến rồi chân linh cảnh trở lên võ giả tại thời điểm chiến đấu quanh thân sẽ tự động xuất hiện hộ thân áo giáp lan huyết phát nam tử một trường hướng về quân giật phi đánh ra quân giật phi thân hình thoát một cái xem tránh đi một trường của đối phương nhưng quân giật phi sau lưng mười mấy khoả đại thụ che trời trong n g á y mắt bị quét ngang không còn một ngống hồi phi y ế n diệt a năm huyết phát nam tử rõ ràng không nghĩ tới quân giật phi vậy mà có thể tránh mình một cách này hư lạnh một tiếng huyết ảnh đoán một cái thân hình vô căn cứ lấp ra ngoài mười m ư ờ mấy、mét. xuất hiện ở l i ễ u quân giật phi nghiêng người một trưởng vô sùng dưới một trường này bao trùm phương viên mười mấy mét huyết s á c trường ấn mang theo hủy diệt hết t h ể khí tức những nơi đi qua không khí chấn động mất hồn vô sinh sáu hồn hệ ba kiếm ở trong luận uy lực cường đại nhất một kiếm t h ì đem đi ra kiếm cưng ơ trong phút chốc hiện lên ở bên trong hư không cùng huyết phát nam tử một trường đụng vào nhau v â a n g một tiếng quân giật phi rên khẽ một tiếng tại một cố cường đại sóng sung kích phía dưới cả người giống như rượu đứt dây vậy lùi lại ra mấy chục mét hắn không có chỗ cự mượt cỗ này thế đi kéo ra cùng huyết phát nam tử khoảng cách ấ n sáu muốn đi huyết phát nam tử không nghĩ tới chính mình liền một cái thành g ầ n cảnh vũ giả đ ồ không cách nào thu thập cảm thấy mặt mũi tối t ă m thân pháp bày ra trong chốc lát xẹt qua mấy chút mét hướng về quân giật phi đuổi theo quân giật phi trong lòng một lẫm cảm nhận được tốc độ của đối phương không kém chính mình bây giờ nhất thiết phải đèm cái này ra hỏa dẫn ra bằng không cung giá bọn hắn tuyệt đối không có một chút hy vọng sống huyết phát l a ma người có gan mà nói theo đuổi bản công tử a quân giật phi cười lớn một tiếng chân trên mặt đất hung hang đạn một cái cả người vô căn cứ lất lên mười mấy mét hướng về phương xa bay lượn mà ra đáng chết cũng dám hô bản tọa huyết phát lão ma huyết phát nam tử lập tức giận dữ t h i triển thân pháp hướng quân giật phi đuổi theo đương nhiên hắn cũng không sợ thủ hạ của mình không cách nào đem quân giật phi đồng bạn đánh giết dù sao vô luận là số lượng hay là thực lực địa ma dạy đều chiếm cư ưu thế tuyệt đối s ở quân du bọn người tại quân giật phi đem huyết phát nam tử dẫn ra phía sau áp lực chật giảm thân hoàng tử bưng một văn nhìn xem đen nghịt bước tới địa ma dạy võ giả lấy ra một cái màu trang ngọc đây là hắn át chủ bài thân là hoàng thất tử đệ trên thân bình thường đều có hoàng thất ban cho thủ đoạn bảo mệnh những thứ này thủ đoạn bảo mệnh rất chân quý tương đương với một cái liền xem như nhất là được sủng ái tam hoàng tử cùng đại hoàng tử cũng không có bao nhiêu cái này cũng là vì cái gì lúc trước bọn hắn đang đối kháng với thiên hạt thời điểm tại đem các loại thủ đoạn dùng xong phía sau sẽ như thế đau lòng duyên cớ đại gia đi theo ta ta dùng át chủ bài đánh ra một lỗ hổng chúng ta lao ra sáu bưng một văn đang kích thích ở trong tay ngọc bội phía sau bên trong hư không một đạo cự trưởng vô căn cứ huyễn hiện đi ra tản ra uy áp đáng sợ chân khí cảnh kiến thức rộng cô hải trần lập tức cảm nhận được cái gì thần xác đậu dung màu trắng kia cự trưởng hung hang hướng về phía trước vỗ xuống đi phán phất một tòa vô hình như núi lớn n đa tạ t h ờ ngươi lần này sáu cung giã nhìn xem bưng mục văn đạo không quan hệ ta cái kia át chủ bài chẳng những là vì cứu các ngươi cũng là vì cứu ta chính mình sáu bưng mục văn đối với cung giã khoác khoác tay hắn tự nhiên biết đối phương nói là chính mình thi triển cái kia át chủ bài cái kia át chủ bài thế nhưng là có tiền cũng không c h ô nào bán là lấy thời khắc này bưng mục văn vẫn còn có chút đau lòng nhưng mà hắn mặt ngoài nhưng vẫn là già vẻ hào phóng bưng mục văn cái này không có cái giá hoàng tử cung g i ả đám người vẫn có rất thưởng thức chúng ta đi nhanh đi nhất định phải nhanh chóng đến đạt phi long thành sáu cô hải trần nghiêm túc nói chẳng lẽ chúng ta không đợi lao đại rồi sao béo hổ liếc qua cô hải trần cô hải trần nhìn xem béo hổ nghiêm túc nói chúng ta bảo vệ tốt chính mình chính là đối với quân giật phi trợ giúp lớn nhất người tốt sống không lâu hai họa di ngàn năm lấy quân giật phi cái này h a i họa như thế nào cũng không phải đoạn m ệ n h c h i tợn sáu mặc dù cô hải trần lời này không dễ nghe nhưng béo hổ hòa trúc can hai người nhưng là gật gật đầu rất nhận đông nói này ngược lại là sáu huyên áo sột xoạt sáu một hồi tay áo lay động âm thanh cô hải trần tính cảnh giác rất mạnh vừa nghe đến thanh âm này lập tức biến sắc đạo không tốt địa ma dạy võ giả tới chúng ta khô đi sáu nhưng mà lần này đã chậm hơn mười người địa ma dạy võ giả lơ lửng hư không trên thân tản ra khí tức cường đại hóa mạch cảnh võ giả giết bọn hắn sáu cái kia hóa mạch cảnh địa ma giáo đầu lĩnh hạ lệnh cùng bọn hắn liều mạng sáu béo hổ bọn người cả giận nói cũng may những thứ này địa ma dạy võ giả mặc dù cường đại nhưng mà quân giật phi truyền thụ cho bọn hắn sát trận cũng là bị bọn hắn huấn luyện đến thành thạo phối hợp với nhau phía dưới vẫn còn là có thể miễn cưỡng chống cự ngược lại là những đất kia ma giáo đầu, đầu lĩnh hừ lạnh một tiếng một đao hướng về cung giã bọn người chém rết xuống xem như địa ma giáo hóa mạch cảnh cao cấp võ giả cái kia địa ma giáo đầu lĩnh một đao ẩn chứa sức mạnh thế không thể đỡ một đao như núi như biển một đạo hắc ảnh chẳng biết lúc nào xuất hiện ở đám người sau lưng trên cành cây liền tại đây cái thời điểm mấu chốt cái kia địa ma giáo đầu lĩnh bỗng nhiên cảm thấy mình trước mắt bạch quang loay lên trước mắt trắng loá như tuyết nhường thế công của hắn lập tức giảm bớt ba phần h một tiếng song phương sức mạnh tại hư không hung hang đụng vào nhau cho dù là cái kia địa ma giáo thống lĩnh bởi vì tiểu hắc quánh yêu nhờ ư n g lực lượng của hắn giảm bớt ba thành nhưng mà còn thừa bậy thành sức mạnh cũng không phải cô hải trần bọn người dễ dàng có thể tiếp xuống lập tức bọn họ trận pháp phá thành mà n h ỏ chịu chết đi đ ị a m a giáo đầu lĩnh đem mục tiêu khóa chặt ở cô hải trần trên thân thân hình như ma quỷ xuất hiện ở bên người của hắn một trào hướng về trước ngực của hắn trộm tới bị một kích phá đi trận pháp cô hải trần bây giờ toàn thân khí huyết s ô i trào đ ị a m a giáo đầu lĩnh một k í c h này quá đột ngột hắn vội vàng không kịp chuẩn bị tự nhiên không cách nào ngăn cản đương nhiên cho dù là hắn có chuẩn bị trên lệch thực lực của hai bên lớn như vậy cũng không phải cô hải trần có thể chống đỡ、được. Mệnh h ta t vậy là chẳng ả i những là bên trên cung giã béo hổ cây gậy chúc bọn người chính là cô hải trần mình cũng là một bước không biết rốt cuộc là xảy ra chuyện gì chẳng lẽ là quân giật phi cho sáu cô hải trần trong đầu linh quang loay lên nghĩ đến liêu quân giật phi lúc trước cho bọn hắn một người một quả bừa lúc đó quân giật phi không có nói rõ đây là cái gì chỉ là hàm hồ nói thứ này nhất định muốn đeo ở trên người tại thời điểm mấu chốt có thể cứu bọn họ mệnh đương nhiên ngay lúc đó cô hải trần cũng chỉ là ôm đối với quân giật phi tín nhiệm mới mang bên trên cái này bừa bản thân kỳ thực cũng không đối với cái này bừa có quá nhiều mong đợi không nghĩ tới tại thời điểm mấu chốt thứ này thật sự chính là cứu được hắn một mạng linh phủ kia chẳng những vì cô hải trần chặn một chút còn hấp thu cái k i a địa ma giáo đầu lĩnh một kích sức mạnh đem tất cả sức mạnh phản kích trở về xuống về điện đ ma dạy thống lĩnh bây giờ cực kỳ phẫn nộ rõ ràng không nghĩ tới đối mặt trước mắt những thứ này yếu gà còn để cho mình bị thương hắn không thể nhịn được nữa đi chết đi sáu điện ma giao thống lĩnh một đau chém giết mà ra một đau này bén nhọn đau ý phong tỏa lại cô hải trần nhưng hắn cảm thấy lực lượng toàn thân chịu đến không rõ áp chế c ô Hải t r ầ n l ạ g may địa ma giao ữ nguy cơ. Dù a thống linh mặt cái mạch cánh cấp thực lực cường hãn một đao quét ngang mà ra đem một kiếm kia ngắn trở thế nhưng một kiếm xúc thế mà đến cường đại sung kích vẫn làm cho chuẩn bị chưa đủ hắn lùi ba trăm năm mươi năm chương ba trăm năm mươi bảy mà khôi sát ra tay bởi vì người tới là hai người thi nhi cùng tiểu vân thi nhi vừa rồi ngươi một kiếm kia mặc dù coi như uy hiếp rất lớn nhưng sức mạnh quá phân tán nếu như ngươi đem sức mạnh tập trung vào một điểm tên kia còn phải nhiều lui mấy bước nói không chừng sẽ thụ thương sáu tiểu vân nghiêm túc nói Ừ sáu thi nhi cẩn thận tưởng tượng cũng cảm thấy tiểu vân nói rất có lý cô hải trần bọn người ở tại nhìn thấy thi nhi cùng tiểu vân xuất hiện đều rất là kinh hỉ thi nhi lúc trước một kiếm kia mặc dù bị tiểu vân nói ra khuyết điểm nhưng mà cô hải trần tự nhận là mình là không tiếp nổi một kiếm này mà tiểu vân thực lực cô hải trần là thấy qua đây chính là có thể tùy ý đánh lui địa ma giáo trưởng già tồn tại các ngươi là người nào dám lẫn vào chúng ta ma giáo sự tình địa ma giáo đầu linh tức giận nói lan sáu tiểu vân l ã n h khóc n ở nụ cười một quyền hướng về kia địa ma g i á o thống lãnh trô đánh rết xuống địa ma g i á o thống lĩnh p h ả n phất nhìn thấy cái gì chuyện đáng sợ muốn chống cự nhưng mà toàn thân của hắn nhưng là không thể động đậy vê anh một tiếng tiểu vân một quyền đánh vào địa ma g i á o thống lãnh trên thân nhất thời địa ma g i á o thống lĩnh bay ngược ra ngoài hôi phi yên diệt bã vụn đều không thừa cô hải trần cung giã bọn người hai mặt nhìn nhau mặc dù bọn hắn biết tiểu vân thực lực rất mạnh nhưng là không nghĩ đến thực lực của đối phương đã vậy còn quá mạnh sáu cô hải trần tiến lên nhìn xem thi nhi vấn đạo thi nhi các người đi nơi nào thi nhi cười hì hì nói lúc trước tiểu vân mang ta đi chơi nàng ghét bỏ thực lực của ta quá kém cho nên lúc hướng dẫn ta đây cô hải trần nghĩ đến lúc trước thi nhi một kiếm kia chính mình t h ú c ngựa cũng không đội kịp không nghĩ tới chính là chỗ này giống như còn bị tiểu vân ghét bỏ quá yếu hắn đều có chút không đất dung thân công tử đâu như thế nào không thấy công tử thi nhi vấn đạo nói đâu còn tại nhìn chung quanh dường như đang tìm kiếm quân g i ậ t phi bóng dáng hắn sáu hắn vì chúng ta dẫn ra điệu ma giáo trường lão bây giờ chúng ta cũng không biết hắn đi nơi nào cô hải trần thần sắc có chút bất đắc dĩ cái gì công tử kia bây giờ chẳng lẽ không phải rất nguy hiểm thi nhi thần sắc đột biến cùng lúc đó quân giật phi cùng địa ma giáo trưởng ra đại chiến cũng đạt tới gây cấn hoàn cảnh tại một mảnh trong rừng quân giật phi cùng địa ma giáo trưởng lão giao thủ mười mấy chiêu đương nhiên quân giật phi tuyệt đại đa số cũng là bị động né tránh dù sao đối phương thực lực mạnh hắn nhiều lắm nhưng không phải là quân giật phi linh giác vô khổng bất nhập trợ giúp hắn chiếm đoạt thiên cơ hiện tại quân giật phi đ o ó n t r ư ở n g không cách nào trèo trống đến bây giờ anh, huyết phát nam tử bây giờ đã hoàn toàn đem quân giật phi không gian phong tỏa lại hát sát thần trưởng huyết phát nam tử một trưởng hướng về quân giật phi chỗ v một trường này thế không thể đỡ che khuất bầu trời nhường quân giật phi cảm nhận được gáp lực cực lớn n ộ lôi tránh n ộ lôi tránh đã đạt đến đại thành tội cùng mỹ lực cực kỳ cường hãn một kiếm đâm ra sấm sét v a n g rội lôi quang lấp lõe thân kiếm l ấ p loẹ màu tím hàn quang bá đạo tới cực điểm phản p h ấ t thế gian này hết thệ tất cả cũng sẽ ở một kiếm này phía dưới hôi phi yên diệt vê anh quân giật phi một kiếm ám sát ở huyết phát nam tử một trường này yếu kém nhất chỗ trong né mắt phá vỡ huyết phát nam tử trường ấn thế không thể đỡ hướng về trên người hắn ám sát xuống thật là bá đạo một kiếm huyết phát nam tử hơi chấn động một chút quân giật phi một kiếm này đã lâu khu thẳng vào trong nháy mắt tám sát ở trên người hắn vê anh một tiếng huyết phát nam tử trên người hộ thân lồng khí chống đỡ đứng lên ngăn trở l i ễ u quân giật phi một kiếm này quân giật phi một kiếm này chỉ vào tấp hơn liền bị chặn khó mà xâm nhập dù sao chân khí cảnh võ giả chân khí hộ thân tiêu tuyệt đối không phải quân giật phi bây giờ sơ cấp chân khí có thể so sánh được lan q u â n bạo sóng xung kích từ huyết phát nam tử trên thân bạo phát ra đem quân giật phi đánh bay ra ngoài quân giật phi cảm thấy thể nội khí huyết sôi chảo một công nghịch huyết cơ hồ muốn phun ra ngoài b ả dù sao phàm võ cảnh cùng chân linh cảnh ở giữa không hề có thể vượt qua khoảng cách húng chi hắn cùng chân linh cảnh còn có một cái hóa mạch cảnh tranh lệch sự tranh lệch này không thể đạo lý kế xem ra là muốn sử dụng lá bài tẩy của mình nhưng là mình bây giờ át chủ bài là dùng một cái thiếu một cái quân giật phi chuẩn bị lấy ra chính mình tiếp trước chuẩn bị h ộ t bài đột nhiên một đạo ý niệm tại hàn ý thức hải xuất hiện ân quân giật phi động tác cứng đờ từ bỏ ban đầu dự định trên mặt đã lộ ra vẻ cổ quái hơi do dự mới thầm thở dài một tiếng tiểu tử đi chết đi huyết phát nam tử nhìn xem mặt không biểu tình không có bất kỳ cái gì động tác quân giật phi cho là đối phương từ bỏ cầu sinh thư l ệ n h một tiếng một trưởng hướng về quân giật phi vô xuống đi làm cản đột nhiên một áp lực đáng sợ từ quân giật phi trên thân bạo phát ra vẻ này uy áp cực độ đáng sợ tại xuất hiện trong nháy mắt p h ả n phất thiên địa hư không đều dừng lại n h ư n g huyết phát nam t ử động tác một chút cứng lại tới t h ầ n s ắ c xuất hiện sợ hãi và khó có thể tin p h ả n phất gặp được quỷ đồng dạng một vị màu đen mặc khôi giáp hồn ảnh xuất hiện ở hư không cầm trong tay cự phủ hướng về phía huyết phát nam t ử một kích kia hắn cũng không n é tránh tựa hồ khinh thường né tránh cứ như vậy đón đỡ nhất kích nhưng mà huyết phát nam t ử một kích thạch phá thiên kinh này tại đánh vào cái kia hồn ảnh trên người thời điểm p h ả n phất trâu đất xuống biển đồng dạng một điểm gợn sóng cũng không có xuất hiện cái gì đây là huyết phát nam từ không thể tưởng tượng nổi cái này xuất hiện tại quân giật phi trước người chính là thiên tả cung thất thập nhị địa s á t một trong địa khôi sát một con run dế cũng dám ở bản s á t trước mặt phép lối bản s á t rất lâu không giết người hôm nay liền lấy n g ư ơ i ăn chút mạng sáu địa khôi sát sát khí cực nặng bây giờ có cơ hội mở một chút sát giới tự nhiên là rất hư vấn một búa hướng về phía huyết phát nam tử trên thân chém rết xuống cái này một búa không có chút nào hoa xảo nhưng lại mang theo cự sơn áp đỉnh chi thế huyết phát nam tử cảm thấy mình quanh thân phản phất bị một cố lực lượng vô hình giam cầm không thể động đậy thậm chí đều phải hít thở không thông phản phất tại một sát na kia ở giữa chính mình trở thành ông dương đại hải trong một chiếc thuyền lá nhỏ nhỏ bé đến từ điểm vây anh tại địa khôi sát cái kia một búa phía dưới huyết phát nam tử trong nháy mắt hồi phi yên diệt ngay cả cặn cũng không còn ta sát thật yếu gà bản tọa còn chưa bắt đầu làm nóng người liền xong việc địa khôi sát có chút im lặng cái kia một búa hắn liền nửa thành sức mạnh đều không có sử dụng đối phương sẽ chết vểnh lên vệnh nhường hắn còn chưa kịp thể nghiệm một chút chiến đấu niềm vui thú liền xong việc cái này khiến địa khôi sát rất phiền muộn hắn nhưng là thật vất vả mới khiến cho công tử thả hắn ra mau trở lại nạp giới ở trong đi sáu quân giật phi vẻ mặt ngh bởi vì hắn cảm giác giữa thiên địa phản phất có từng đôi mắt mở ra hắn cảm giác vô hạn áp lực phản phất cực độ nguy hiểm đang nhanh chóng hướng hắn vây quanh mà đến công tử tự i ể ra tới hít thở không khí cần phải không ngại chuyện a sáu địa khôi sắt còn chưa nói xong phát hiện quân giật phi cái kia không cảm tình chút nào ánh mắt lập tức bị h ù câu nói kế tiếp đều rụt về lại không dám nói nhiều nữa trở lại hắn nạp giới ở trong lần sau nếu như không có tất yếu tuyệt đối không thể để cho địa khôi sắt đi ra ngoài nữa bằng không thánh điện sẽ rất dễ dàng tìm được ta quân giật phi neo mắt lại vẻ mặt nghiêm túc、sáu. phi long thành cô hải trần bọn người đang chờ đợi quân giật phi nhưng mà bọn hắn mặc dù đối với quân giật phi thực lực vẫn là rất tin cậy nhưng mà quân giật phi dù sao cũng là tự mình đối mặt địa ma dạy trưởng l a o bọn hắn vẫn tương đối lo lắng lão đại đã trở về ngay lúc này bên ngoài chuyển đến béo hổ thanh â m đang lo lông mày không phát triển cô hải trần sở quân du bọn người tất cả thần sắc vui mừng quả nhiên quân giật phi dạo chơi từ bên ngoài đi vào lão đại quá tốt rồi ngươi không về nữa chúng ta phải đi tìm ngươi đi cây gậy chúc ôm quân giật phi cười nói công tử thi nhi còn tưởng rằng cũng lại không nhìn thấy ngươi đâu thi nhi ôm quân giật phi cánh tay dịu dàng nói trong khoảng thời gian này ngươi đi đâu quân giật phi nhìn xem thi nhi cười cười a thi nhi ngươi tấn cấp đến rồi mạnh phủ cảnh trung dai đính núi quân giật phi hơi kinh ngạc nhìn xem thi nhi ân đây là tiểu vân công lao đâu trong khoảng thời gian này tiểu vân chỉ điểm thi nhi không ít võ ký đâu thi nhi đối với quân giật phi đạo quân giật phi khẽ gật đầu đối với tiểu vân thực lực hắn là chưa bao giờ hoài nghi tới chỉ là nhàn nhạt lường bên cạnh mặt không thay đổi tiểu vân một mắt bây giờ phi long thành tình huống thế nào quân g ậ t phi vẫn đạo bây giờ phi long thành c h i vây xem như giải trừ địa ma dạy từ thước cung giã đạo quân giật phi khẽ gật đầu địa ma dạy thế lớn mặc dù tạm thời lôi bước nhưng hắn biết địa ma dạy vẫn sẽ rất nhanh kéo nhau trở lại nhưng bây giờ những thứ này cũng không phải hắn cần suy tính sự tình chúng ta lập tức trở về đế độ a bây giờ phi long thành nguy cơ đã qua một đoạn thời gian quân giật phi thản nhiên nói đám người tự nhiên không có ý kiến vài ngày sau quân giật phi bọn người đến liêu thiên nguyên thành bên ngoài ân quân giật phi ý niệm bên trong tựa hồ cảm ứng được cái gì là các nàng đã trở về xin hỏi là quân công từ sao l i ê n tại quân giật phi bọn người muốn đi vào thiên nguyên thành thời điểm đâm đầu vào một con ngựa lao vụt mà tới đi tới liêu quân giật phi trước mặt lập tức võ giả đối với quân giật phi chắp tay tại hạ chính là quân giật phi lạnh nhật đạo bệ hạ thỉnh quân công tử vào cung người võ giả kia đối với quân giật phi ôm quyền nói a năm người đi hồi phục bản công tử lập tức tới ngay quân giật phi nghe được bệ hạ muốn gặp mình thần s á c đ ạ m nhiên tốt lắm tại hạ lập tức đi phục bệnh nhưng còn xin quân công tử đừng cho bệ hạ đợi lâu người võ giả kia nói xong lập tức giục ngựa mà đi lao quân tại sao ta cảm giác kẻ đến không tiện a lần này hoàn g cung hành trình ta cuối cùng cảm giác có rất lớn biến số cô hải trần thần sắc nghiêm túc nhìn xem quân giật phi không sao là phúc thì không phải là họa là họa thì tránh không khỏi huống chi bản công tử cũng không phải là mặc người chém giết hạng người quân giật phi ung dung đạo ba trăm năm mươi sáu chương ba trăm năm mươi tám hoàn g cung luận chiến bây giờ t r ă m nguyên đế quốc hoàng cung để phòng s â m nghiêm khắp nơi tản ra một cỗ túc sát chi khí t r ă m nguyên đế quốc chúa tệ đế quốc hoàng đế bưng một k i ề n ngồi ngay ngắn trên l o nghỉ hai bên cũng là đế quốc cao tầng tại bưng một tiền bên người còn đứng đế quốc đại công chúa bưng một tử h u ê n tại đại điện ở giữa đứng hai tên thanh niên chính là đế quốc tam hoàng tử đoan mục thanh cùng đại hoàng tử đoan mục thịnh khi nhìn đến từ ngoài điện dạo bước mà vào quân giật phi ánh mắt hai người đều mang cực lớn hận ý ngược lại là bưng mục tử huyên nhìn xem quân giật phi thần s ắ c mang theo lo nghĩ gặp qua bệ hạ sáu quân giật phi ô quyền lớn mật nhìn thấy bệ hạ còn không quỷ số sáu đại hoàng tử đoan mục thịnh lập tức tiếng quát đạo thôi sáu bưng mục kiền khoát tay á o nhìn xem quân giật phi lạnh nhật đạo quân giật phi tam hoàng tử hòa đại hoàng tử lên á n ngươi lợi dụng bọn hắn giết liễu thiên h ạ cướp lấy thành quả thắng l Nếu như đại hoàng ạ không chuyện tự h tin n đạo ha ha e rằng cấp đoạt thành quả thắng lợi không phải bản công tử a tình hình lúc đó là các ngươi hoàn toàn không phải thiên hạt đối thủ liền lá bài tẩy sau cùng đều tiêu hao hết chật vật ra khỏi chẳng lẽ theo các ngươi ra khỏi thiên hạt sẽ không giết sao các ngươi nhưng biết nếu như không giết l i u thiên hạt phá hư trận nhãn chờ đại trận này hoàn thành là muốn tạo thành như thế nào sinh linh đồ t h ắ n quân giật phi lãnh đạo đạo chê cười chỉ bằng vào các ngươi như thế c h ư ớ c người chẳng lẽ liền có thể giết chết thiên hạ đại hoàng tử đ o a n mục thịnh nhìn xem quân giật phi cười lạnh nói nếu như đại hoàng tử đối với tại hạ thực lực có hoài nghi đều có thể luận bàn một phen sáu quân giật phi lạnh nhạt nói cái này sáu đại hoàng tử lập tức ngữ trệ hắn nhưng là tận mắt thấy quân giật phi ở ngay trước mặt hắn giết trương hiệu thông cùng trương nhật trần hai người này thực lực đều không có ở đây bọn hắn phía dưới quân giật phi có thể giết bọn hắn đánh bại chính mình tự nhiên bất khó khăn Tốt, vương mục tử huyên đạo hoàng ngụy mặc dù biết ngươi và đều đều hài quan hệ không tầm thường nhưng mà ngươi cũng không thể như vậy thiên vị a quân giật phi đồng bạn tự nhiên là đứng ở hắn một phương bọn họ lời chứng ngươi cảm thấy có thể tin sao tam hoàng tử đoan mục thanh cười lạnh nói cái tia tam hoàng minh ngươi cho rằng cần chứng minh như thế nào vương mục tử huyên hung hăng trận mắt nhìn đoan mục xanh một mắt đối với đoan m ụ c thanh cùng bưng m g ọ c thịnh bưng m g ọ c tử huyên luôn luôn cũng không có quá nhiều hào cảm dù sao không phải là một cái mẫu phi xuất ra trên mặt cảm tình vẫn là kém không thiếu tự nhiên là tìm một chút không phải bọn hắn trận doanh người làm chứng mới có thể tin tưởng sáu tam hoàng tử đoan m ụ c thanh cười nhạt một tiếng nói không biết hoàng đế làm chứng tam hoàng huynh có thể tin tưởng một thanh â m vang lên người này không là người khác chính là thất hoàng tử đ o a n m ụ c văn tam hoàng tử hòa đại hoàng tử biến sắc bởi vì bọn hắn thật vẫn quên người này quân giật phi cũng có chút ngoài ý mới không nghĩ tới thất hoàng tử sẽ vì cái đệ chứng nhận phu hoàng h ả i nhi có thể làm chứng thiên hạt là quân giật phi độc lập tiêu diệt thất hoàng tử nghiêm túc nói ấ n sáu vương m ụ c kiền gật gật đầu phu hoàng thất hoàng đệ mặc dù là chúng ta người nhưng m à mệnh của hắn là quân giật phi cứu thiên vị hắn cũng không phải không có khả năng cho nên hắn chỉ là chứng cứ duy nhất không đủ tin sáu đại hoàng tử đoan m ụ c thịnh nghiêm túc nói bản hoàng tử có thể phát sinh lời nói câu câu là thật cũng không phải bởi vì quân giật phi đã cứu ta mới nói như vậy thất hoàng tử đoan mộ văn nghiêm nghị đạo cái này sáu vương mộ kiền có chút do dự dù sao đại hoàng tử hòa tam hoàng tử đại biểu là hoàng gia mặt mũi còn có năm cái tu luyện bí cảnh danh lệch nhưng mà quân giật phi lại đã cứu mình hoàng tử về tình về lý chính mình cũng cần cố kỵ tiểu nữ tử cũng có thể làm chứng ngay lúc này lại một cái âm thanh vang lên một cái mười bảy mười tám tuổi nữ hải từ bên ngoài đi vào chờ tam hoàng tử nhìn thấy cô gái kia thời điểm sắc mặt trầm xuống bởi vì này nữ hải đúng là hắn ở trên thiên võ học viện đồng học danh xưng ơ thiên vũ học viện đệ nhất mỹ nữ lâm như lông mày tiểu nữ tử có thể làm chứng quân công tử là độc lập giết chết thiên hạt cùng những người khác không quan hệ lâm như lông mày nghiêm nghị đạo bưng mục tử huyên thừa cơ đối với bưng mục kiên đạo phụ hoàng bây giờ có người thứ hai chứng nhận có thể tin tưởng quân công tử đi người là cái nào học viện b ư n g một kiền nhìn xem lâm như lông mày v ấ n đạo tiểu nữ tử là thiên vũ học viện học sinh lần này là cùng tam hoàng tử đi ra nhiệm vụ lâm như lông mày đạo ấ n sáu lần này b ư n g một kiền cũng không có những thứ khác mượn cớ lại nói cái gì tam hoàng tử hòa đại hoàng tử thần s ắ c tất cả cực kỳ âm trầm bọn hắn t ố i không cách nào dễ dàng tha thứ mình thất hoàng đệ cùng mình đối nghịch cái này thất hoàng đệ ngày thường khiêm t u n rất đối bọn hắn cũng coi như là khiêm cung lễ phép nhưng mà lần này nhưng là công khai đứng ở hắn nhóm đối lập mặt cái này khiến bọn hắn không thể chịu đ ự n g được thất hoàng đệ lần này ngươi cũng đi tới biên thủy làm nhiệm vụ không biết k i ự u tử nhất sinh phía sau nhưng có thu hoạch nhìn lần này thất hoàng đệ đi biên thủy phía sau tính tình thay đổi rất lớn đi tam hoàng tử đoan mục thanh giọng của có chút trào phúng hoàng h u y n h nói đùa bất quá hoàng đệ ta lần này đích thật là có chút thu hoạch đây là hoàng đệ lần này thành tích còn xin phụ hoàng xem qua sáu đoan mục văn cung kính đem chính mình thân phận thẻ số trình lên bưng một kiền nhiều hứng thú nhìn xem cái này ngày thường có chút khiêm tôn thất hoàng tử hắn đối với thất hoàng tử ấn tượng cũng không phải quá sâu sắc dù sao đối phương chỉ là một chắc phi xuất gia không chiếm được hắn xem trọng bất quá đối phương vô luận như thế nào cũng là con của mình hắn tiếp nhận thân phận thẻ số nhàn nhạt thoáng nhìn nhưng chính là cái này thoáng nhìn nhường bưng một kiền thần sắc cứng lại rất là đặc dung ha ha ha hoàng nhi không muốn lần này trong đó một cái huyết chỉ trận nhãn là ngươi phá không tệ không tệ sáu bưng một kiến phát ra tiếng cười sang s ả n cái gì cái này sao có thể đoan m ộ t thanh cùng bưng mục thịnh cũng vì đó cả kinh đoan mộc thanh cùng bưng mộc thịnh tự nhiên biết trong đó một cái huyết chỉ trận nhãn là quân giật phi phá nhưng mặt khác hai cái rốt cuộc là ai hoàn thành nhiệm vụ bọn hắn cũng không phải rất rõ ràng không nghĩ tới lại là chính hắn một trong ngày thường bất hiển sơn bất lộ thủy thất hoàng đệ hoàn thành nhiệm vụ cái này khiến bọn hắn khó mà tiếp thu nguyên bản đại hoàng tử hòa tam hoàng tử cũng không đem chính mình cái này thất hoàng đệ xem như ngôi vị hoàng đế uy hiếp nhưng là bây giờ tại đối phương sau khi hoàn thành nhiệm vụ nhưng lại làm cho bọn họ đối với cái này thất hoàng đệ có cảnh giác dù sao nhiệm vụ của lần này là hoàng thất khảo nghiệm nhưng bọn hắn cũng không hoàn thành nhiệm vụ nhưng là nhường thất hoàng đệ hoàn thành nhiệm vụ của lần này. phu hoàng tất phải đối với cái này thất hoàng đệ lau mắt mà nhìn hào sáu hào sáu hoàng nhi làm hào sáu bây giờ bưng m ụ c kiền đối với đoan mục văn là từ không có qua hòa ái cái này khiến đoan mục văn đều có chút thụ sùng được kinh bưng mục kiền lần thứ nhất nhìn mình thất hoàng tử như thế hài lòng dù sao lần này nhiệm vụ mình mấy cái hoàng tử đều mang riêng mình đoàn đội đi tới hoàng thất sức mạnh lớn lớn tham gia nhưng là không có bất kỳ cái gì thu hoạch cái này khiến bưng mục kiến cũng là trên mặt tối tăm nhưng cái này trong ngày thường cũng không coi trọng hoàng tử nhưng là âm thầm hoàn thành nhiệm vụ cái này tự nhiên là nhường bưng mục kiền rất hài lòng phu hoàng sáu Còn có một chuyện, một đại hoàng tử đứng n lại có chuyện này. Bưng một kiền mày, đây cũng không phải là một chuyện nhỏ xử lý không tốt nhưng là sẽ gây nên đế quốc chấn động chẳng lẽ là bị điện ma dạy người g i ế t chết vương một kiền vẫn đạo tại vương một kiền xem ra dám giết tây nam vương thế chết cũng chỉ có vô pháp vô thiên điện ma dạy nếu như là đ ị a ma dạy người i ế t chết tây nam vương thế tử cũng chỉ có nhận xui xẻo cũng chỉ lại là đ ị a ma dạy tây nam vương phát điên lên tới liền xem như hắn đế quốc này thế tử cũng nhất thiết phải nhuộm bộ ba phần sáu giết chết trương h i ể u thông là quân giật phi sáu đại hoàng tử chỉ vào quân giật phi cái gì người ở chỗ này bao qua đế quốc hoàng đế bưng một kiền ở bên trong người đều có chút c h ấ n kinh quân giật phi chuyện này thật là bưng một kiền nhìn xem quân giật phi không g i ậ n mà huy một cố thuộc về chân linh cảnh võ giả huy áp bao phủ tại liêu quân giật phi trên thân nếu như là bình thường võ giả đã sớm tại bưng một kiền cố huy áp này phía dưới hồng mất nhưng quân g i ậ tiếc là n g chính là kẻ này giết tây nam vương thế tử tây nam vương thế tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ dù sao trương hiệu thông thế nhưng là tây nam vương duy nhất con trai độc nhất giết trương hiệu thông chẳng khác nào tuyệt trương giá căn lúc này vương ngọc kiền cũng không muốn đắc tội tây nam vương có ai không đem quân giật phi cầm số sáu bưng một kiền q u á t lên bốn phía đại điện mấy chục cái hộ vệ xông tới đại hoàng tử hòa tam hoàng tử tất cả đắc ý không thôi bọn hắn nhìn xem quân giật phi ánh mắt phản phất tại nói lần này nhìn ngươi còn không chết định rồi chấm đã sáu đứng tại bưng ơ một kiền bên người bưng ơ một tử huyên đ ố n g nhiên đứng dậy t h ừ huyên lui ra chuyện này không phải ngươi có thể trộn bưng ơ một kiền lãnh thúc đạo phu hoàng quân giật phi giết tây nam vương thế tử tất nhiên có hắn nguyên nhân ngươi tại sao không hỏi một chút hắn vì sao giết thế tử bằng không q u â nhưng tử vừa mà từ đế quốc lợi hích cùng thực tế đến xem hắn là không thể vì chính là quân giận phi cùng tây nam vương bất hòa quân giật phi ngươi vì cái gì rét tây nam vương thế tử bưng ngọc kiên mặc dù trong lòng có chủ ý nhưng hắn cũng muốn hỏi tin tưởng bởi vì trương hiệu thông muốn giết tại hạ kẻ giết người người vĩnh viễn phải giết tại hạ tự nhiên là muốn giết hắn quân giật phi đạm nhiên n được định đạo hào một cái kẻ giết người người vĩnh viễn phải giết sáu bưng một kiền nhìn xem quân giật phi nói quân giật phi ngươi cũng đã biết giết tây nam vương thế tử là nặng cỡ nào tội nghiệp sao phụ hoàng ngài lời này nữ nhi không dám n g ậ p bửa thế tử muốn giết quân công tử chẳng lẽ quân công tử cần ngồi chờ chết sao bưng một tử huyên nghi đạo cái này sáu bưng một kiền nữ trệ tại toàn bộ đế quốc đoán chừng cũng chỉ có tử huyên g á m như thế cùng bưng một kiền nói chuyện bầm báo bệ hạ tây nam vương cầu kiến sáu một gã hộ vệ từ thu nhập thêm bước mà vào đi tới bưng một kiến trước mặt cho mời tây nam vương sáu bưng một kiến t r o mày xem như c h ấ n thủ đế quốc tây thủy tây nam vương tại không có hoàng đế triệu kiến dưới tình huống là không thể tự ý rời c h ấ n thủ đất nhưng là bây giờ tây nam vương nhưng là công nhân vi phạm cái quy củ này bây giờ một cái mặc áo giáp màu đen nam tử trung niên xuất hiện ở đại điện bên trong thần tây nam vương trương ngọc đường gặp qua bệ hạ sáu tha thứ vi thần nhung giáp tại người không cách nào trào sáu trương ngọc đường đạo tây nam vương không có chấm cho phép ngươi làm sao có thể tự ý rời tây thủy vương Một kiền nghiêm túc nói thần lần này là vì con ta lấy một cái công đạo mà đến sáu tây t nam vương ánh mắt rơi vào l i ễ u q u â n giật phi trên thân k h í tức bá đạo như núi cao b i ể n rộng phảng phất vô hình cự sơn nghiền ép tại quần giật phi trên thân quân giật phi thần sắc lạnh lùng lấy hắn linh nguyên cảnh tinh thần lực điểm ấy b u áp với hắn mà nói không tính là gì quân giật phi n g ư ơ i giết con ta nợ máu trả bằng máu bản vương hôm nay muốn đem ngươi lâm q u ố t dương hồi sáu tây nam vương trương ngọc đường mắt thấy quân g ậ t phi toàn bộ triều đình câm như hến chỉ có trăm nguyên đế quốc, quốc sư hàn lưu vẫn rất là trong t r n g nguyên đế quốc hoàng đế bưng một k i ề n thần sắc rất là tức giận dù sao ở ngay trước mặt hắn giết người cái này tây nam vương hơi quá đáng bưng một k i ề n h ữ u tâm ngăn cản nhưng không biết nghĩ đến cái gì cuối cùng trầm mặc phụ hoàng sáu bưng một tử huyên nhìn thấy phụ hoàng thợ ơ đang muốn đứng ra cũng là bị bưng một kiền chế trụ không thể động đậy t h ừ huyên chuyện này không phải ngươi có thể tham dự bưng một k i ề n bất đắc gì nói phụ hoàng ngươi sáu bưng một tử huyên có chút tuyệt vọng vẫn là câu nói kia kẻ giết người người vĩnh viễn phải giết sáu quân giật phi mặt không biểu tình rất tốt bạn vương hôm nay liền để ngươi biết ngươi giết con ta phải bỏ ra giá tiền gì sáu trương ngọc đường cười lạnh nói càn công trưởng màu xanh n h ạ t trưởng ấn hướng về quân giật phi chỗ che lên xuống thế không thể đỡ trưởng ấn bao phủ phương viên trăm mét p h ả n phất một tòa núi nhỏ đồng dạng vây anh một trường này còn chưa tới quân giật phi trước mặt một đạo khác càng bén nhọn trưởng ấn hoành không mà đến ngăn trở liêu trương ngọc đường một trường này đem tây nam vương một trường này phá sạch sẽ người này chính là bưng m ộ c kiền hắn h ừ lạnh nói làm càn tây nam vương ngươi trong lúc lần là chỗ nào vậy mà nghĩ tại này giết người quân giật phi nơi đây không chào đón ngươi bưng n g c kiền đối với quân giật phi đạo quân giật phi sâu đậm lường bưng một k i ề n một mắt hướng bên ngoài đại điện đi đến lần này tây nam vương không có ngăn cản tựa hồ cũng biết tại trên kim loan điện đối với quân giật phi đã võ đích thật là không thích hợp chấp nhận hoàng đế cái cách làm này quân giật phi vừa mới bay ra kim loan điện tây nam vương liền đuổi theo sắc khí của hắn sớm đã khóa chặt lại liêu quân giật phi trong lòng của hắn quân giật phi sớm đã là người chết đương nhiên hắn sẽ không nhường quân giật phi vui sướng như vậy chết đi hắn muốn để hắn nhận hết m ư ơ i tám một dạng c ự hình nhường hắn nếm khắp nhân gian tất cả đau đớn mà chết tại hai người một chức một sau rời đi đại điện phía sau. Phụ hoàng, nhi nhi mệnh nữ muốn quân công quân công cũng từng nữ n cứu cứu sáu. tử, tử đã g ư ơ i c h ẳ n g lẽ quên, là quên, ai tại bảo hộ mục a g i á tử huyên nhìn xem bưng mục kiên đạo bưng mục kiên thản như nói phần kia tình phụ hoàng không phải trả sao ngươi là trăm nguyên đế quốc công chúa nhất thiết phải lấy lợi ích của đế quốc làm trọng không phải do ngươi tùy hứng bưng mục tử huyên bây giờ cũng mất biện pháp chỉ có thể ở nội tâm cầu nguyện quân g i ậ t phi có thể đào thoát tây nam vương truy sát đương nhiên đây cũng chỉ là bưng mục tử huyên ý nghĩ của mình trên thực tế quân giận phi đối mặt là chân khí cảnh võ giả không có ai cho là hắn có thể đào thoát tây nam vương truy sát liền xem như bưng một kiền đối mặt tây nam vương trương ngọc đường cũng nhất thiết phải vô cùng thận trọng thú n g chi quân giật phi liền hóa mạch cảnh đều không phải là song phương t r ê n l ệ n h quá xa nói là khác biệt một trời một vực cũng tuyệt không là quá bất quá kế tiếp phát sinh hết thảy nhưng là cực kỳ ngoài tất cả mọi người tại c h ỗ đoạn trước bao qua bưng một kiền cùng tây nam vương trương ngọc đường lăng lệ như núi một trường bao trùm p ư ơ n g viên trăm mét bao phủ lại quân giật phi toàn thân cương đại trưởng ấn khóa chặt lại liễu quân giật phi khi thế quân giật phi cảm thấy khổng lồ áp lực phản phất mình tùy thời sẽ ở đây một trường phía dưới hồi phi yên diệt chân khí cảnh sơ giai đình phong quân giật phi đại khái tính ra ra thực lực của đối phương nhường thần sắc hắn ngưng chọc lên nhưng hắn vẫn ung dung không đội mặc dù mình cùng thực lực của đối phương t r ê n lệch rất lớn nhưng là sẽ không như dê con đợi làm thịt đồng dạng huyễn ảnh cử biến quân giật phi cảm ứng được bốn phía hướng về hắn chỗ nghiền ép mà đến trường ấn nhường toàn thân hắn cơ bắp nhận lấy cường đại đ ạ ép linh rắc trong nháy mắt tìm được một cái trường ấn phạm vi bao t r ù n yếu nhất chỗ n u y ễ n sát kiếm quyết quân g ậ t phi trong tay hoàng tuyền ki phản phất trực kích nhân、tâm. Trong trực tâm. mắt, t ngay r ư ơ n g nhiên g ọ c g một kiếm này ư quân giật phi giã ư ờ n h ư dốc hết toàn lực nhường toàn thân hắn chân khí tiêu hao hết bốn thành cũng may quân giật phi bây giờ tại xoay chuyển trời đất nguyên thành trên đường Hết thể thông đả đầu võ m ạ cái h chân khí độ không bằng chân khí cảnh võ giả, nhưng mặc lực dù nồng bằng giả, độ bột võ mà p t t nhưng là cực kỳ ế p cận chân khí cảnh khí võ gì i nói tại liền giữa người kinh Cái ả dù sao sợ. hoa đầu đừng châu võ vực, vực, mạch, xem làm bác chính cũng như nghe g là là ở trương ngọc đường một trưởng không có diệt sát quân giật phi lại lần nữa hướng quân giật phi đánh tới bản công tử không chơi với ngươi nữa quân giật phi hừ lạnh một tiếng thì t r i ể n thân pháp phi thân mà đi nhưng mà hắn muốn đi trương ngọc đường nhưng là như thế nào có thể để cho hắn vận nguyện、Mời、anh một tiếng cương đại trưởng ấn tầng tầng lớp lớp hướng về quân giật phi c h ỗ vô tới trong n g á y mắt 6 6 3 s á đạo trưởng ấn bao trùn quân giật phi b ộ t phía phán phất mấy chục tòa tiểu sơn đồng thời hướng về hắn nghiền ép mà đến nhưng quân giật phi bây giờ đem thân pháp thi triển đến rồi cực hạn sắp nhập vào phong c h i ý cảnh giống như tật phong lược ảnh đồng dạng tại trương ngọc đường công kích đến tận dụng mọi thứ tránh đi công kích của đối phương cái gì trương ngọc đường nhìn thấy quân giật phi vậy mà dựa vào huyền diệu phi phạm thân pháp tránh đi chính mình sở hữu công kích giống như điệp múa bùi hoa đồng dạng n h ư n g hắn cảm thấy bị k u ấ t chỉ là một con run dế vậy mà Ừ, quân giật phi, lúc ê n xuống đất, bản vương cũng muốn đưa ngươi chém thành muôn mảnh vì còn ta báo thủ ngọc đường hướng quân trời đất, ta thủ Trước giật theo. phi đuổi sáu. đưa báo vì chém l này tại thiên nguyên thành xảy ra một hồi nhường tất cả vũ giả đ ồ cảm thấy khiếp sợ một màn kinh khủng kia khí tức cuốn lên l i ế u thiên mà năng lượng nhường thiên nguyên thành tất cả võ giả lâm nhiên thậm chí không thiếu thiên nguyên thành phụ cận ẩ n thế cao thủ từ đang bế quan tỉnh lại bởi vì đây là vũ vương khí tức rốt cuộc là ai vậy mà dẫn động một cái vũ vương truy sát t h ư n h ư là một người trẻ tuổi ân một cái phạm võ cảnh võ giả vậy mà trêu chọc một cái vũ vương hắn chết địch rồi không có ai có thể đào thoát vũ vương truy sát tại bác hoa n g vực c h â n khí cảnh vũ vương đã là đỉnh cấp cao thủ a người kia tựa như là địa bảng xếp hạng bảy mươi bảy thanh niên cao tay quân giật phi có người nhận ra liễu quân giật phi quân giật phi vốn là muốn trở lại tên kiếm học viện chỉ cần trở về tên kiếm học viện tên kiếm học viện c h â n khí cảnh võ giả vô luận như thế nào cũng sẽ đứng ra bảo trụ chính mình nhưng mà quân giật phi vẫn còn có chút đánh giá thấp liêu trương ngọc đường vì nhi báo thủ quyết tâm trương ngọc đường theo đuổi không bỏ một cái trân khí cảnh vũ vương nếu như tích đủ hết toàn lực truy sát một cái phạm võ cảnh võ giả tại nơi g có c nguy hiểm bao phủ một khắc này quân giật phi sắp nhập vào phong tri ý cảnh vào thời khắc ấy hắn phản phất biến thành một cơn gió màu xanh lá vô khổng bất nhập thanh phong trong nháy mắt tìm được liêu trương ngọc đường sơ hở nỗi tránh trời trong phích lịch đây là nhanh đến cực hạn một kiếm cũng là bá đạo đến rồi cực hạn một kiếm vê anh một kiếm này phá thoái hư không ngăn đỡ tại trước mặt tất cả lực lượng nghiến nát khoảnh khắc giết giả phong ấn bên ngoài trong nháy mắt quân giật phi một kiếm này vì thế còn dư hướng về trương ngọc đường ám sát đi qua bởi vì này một kiếm quá đột n ộ t liền trương ngọc đường cũng không có phản ứng lại cũng may còn lại không đến một thành sức mạnh một kiếm này chỉ đâm thủng liêu trương ngọc đường hộ thân lồng khí không đến ba thành liền tiêu hao hết sức mạnh mặc dù như thế đáng sợ kia kiếm ý vẫn làm cho trương ngọc đường ngực bị hoạch xuất ra một đạo vết kiếm mặc dù đạo này chỉ là bị thương ngoài ra thương thế có thể xem nhẹ nhưng hắn thương tại quân giật phi trong tay nhưng là sự thật không thể chối cãi. Hôn chứng 6, trương ngọc đường đường đường vũ vương thương tại một cái p h ả m võ cảnh sâu kiến trong tay nhường hắn cảm nhận được x ỉ n h ụ kinh khủng sát y khóa chặt lại liễu quân giật phi phương viên ngàn mét không khí cơ hồ hít thở không thông mặc dù quân giật phi thương liễu trương ngọc đường nhưng mà một kiếm này cũng là hao hết liễu quân giật phi lực lượng toàn thân dù sao hắn mười hai thành lực lượng một kiếm tiêu hao quá lớn mặc dù hắn đã thông sáu mươi đầu võ mạch trong nháy mắt có thể điều động sức mạnh rất cường đại nhưng tiêu hao cũng vượt qua thường nhân hòng m sáu quân giật phi mặc dù trước tiên kéo ra cùng trương ngọc đường khoảng cách mấy chục mét nhưng tình huống trong cơ thể n h ư n g hắn trao mày đứng lên ba trăm năm mươi tám chương ba trăm sáu mươi ấn nô chớ làm tổn thương lão sư của ta sáu một cái ngũ tuần nam tử ngăn tại liễu còn giật phi trước mặt tâu nguyên trưởng lão tây nam vương mi đầu nhữ một cái tâu nguyên xem như đế đô mới lên cấp q u y ề n quý luyện đan sư c ô n g biết trưởng lão trương ngọc đường vẫn là biết chỉ là tình cảnh này nhường thần sắc của hắn có chút không vui nhưng tâu nguyên mặc dù tu vi không đáng giá nhắc tới nhưng đối phương dù sao cũng là luyện đan sư c ô n g biết trưởng lão xem như tây nam vương tới nói hắn cũng không nguyện ý đắc tội luyện đan sư công người biết tâu nguyên trưởng lão ngươi muốn cùng bản vương đối n ị c h tây nam vương thần sắc phiền muộn hắn là của ta lão sư tây nam vương mời ngươi cho bản trưởng lão một bộ mặt thả lão sư ta ngày khác nhất định hầu báo sáu tâu nguyên nghiêm nghị đạo bây giờ tâu nguyên thần sắc cũng có chút n g h n g trọng hắn mặc dù là đế đô luyện đan sư công hội trưởng lão nhưng bây giờ đối mặt nhưng là một tôn c h â n khí cảnh vũ vương đối mặt một cái b ả y phẩm luyện đan sư nếu như là bình thường người tuyệt đối sẽ đáp ứng dù sao luyện đan sư ân tình đó cũng không phải là ai cũng có thể có được nhưng hắn bây giờ đối mặt nhưng là một tôn trân khí cảnh vũ vương tây nam vương mi đầu hơi n h ữ hắn hơi kinh ngạc quân giật phi cùng tâu nguyên quan hệ tâu nguyên thế nhưng là đế đô luyện đan sư không biết trưởng lao quân giật phi thế nào lại là lao sư của hắn chẳng lẽ quân giật phi cũng là một cái luyện đan sư nhưng là bây giờ đây hết thệ cũng không trọng yếu mỗi thu giết con nhất định phải báo cho dù là thiên vương l á o tử tới cũng không cách nào ngăn cản hắn tâu nguyên ngươi còn chưa đủ tư cách và tập vương bàn điều kiện các ngươi hội trưởng tới còn tạm được bản vương xem ở luyện đan sư công biết trên mặt mũi không cùng người so đo ngươi tránh r a sáu tây nam vương trên người sát ý là càng ngày càng đậm quân giật phi thở dài một cái đối với tâu nguyên đạo tâu nguyên tránh g a à sư phó ta còn không cần đồ đệ bảo hộ sư tôn ngài yên tâm đệ tử sẽ thể sống chết bảo hộ s ư phụ tâu nguyên đã là không đếm xỉa đến trên mặt đã lộ ra vẻ kiên định hắn bây giờ đã sớm đem mình làm thành quân giật phi đồ đệ cho nên vì mình sư tôn hy sinh hết thảy hắn sẽ không tiếc quân giật phi rất là xúc động nhưng mà hắn thời khắc này thần sắc rất bình tĩnh hắn cũng chưa có đến sơn cùng thủy tận thời điểm hắn còn có lá bài tẩy của mình tồn tại mặc dù đối với dao một cái chính là chân khí cảnh sơ dài võ giả có chút giết gà dùng đao mổ trâu cảm giác nhưng mà đối phương nếu như muốn bức b á c hắn hắn nói không chừng không thể làm gì khác hơn là dùng dao mổ trâu giết gà lan đi thời khác này tây nam vương bạo phát uy áp cường đại bao phủ ở tâu nguyên trên thân thời khác này tâu nguyên mặc dù đã tấn cấp làm thành gân cảnh v õ giả nhưng đối mặt tây nam vương vô hình uy áp áp bách trong nháy mắt sụp đổ ngược như gặp phải trọng kích lập tức quỷ giảm xuống đất、Phốc. tâu nguyên toàn thân run r ậ y dữ dội rồi một lần thé quỷ trên đất sắc mặt tái nhuận p h ủ p h ủ một tiếng hôn mê bất tỉnh tâu nguyên quân giật phi neo h mắt lại thần s á c gâm chầm xuống mặc dù t â nguyên chỉ là hắn thu tầm thường nhất đệ tử nhưng cũng là đệ tử của hắn đối với t â nguyên xả thân cứu g ú t hắn vẫn rất cảm động lần g trước nhường đất khôi sát ra tay quân giật phi đã có chút hối hận bây giờ là vô luận như thế nào cũng sẽ không để hắn ra tay bởi vì hắn cảm giác thánh điện con mắt đã theo dõi bắc hoang vực hắn không thể lại bại lộ bất kỳ khí thức nói chuyện đến thánh điện mà khôi sát cũng không dám nói thêm nữa rõ ràng cũng biết thánh điện thủ đoạn l i ê n g ạ i quân giật phi chuẩn bị móc ra hồn nhãn thời điểm đ ỗ n g nhiên phát giác cái gì thu tay về chỉ là đứng ngạo nghệ tại chỗ quân giật phi bây giờ không có người có thể cứu được người sáu đi chết đi sáu trương ngọc đường đang chờ một trưởng kết quả liêu quân giật phi chậm đã quân giật phi k h o á t khoác tay vẫn ung dung nhìn xem t r ư ơ n g ngọc đường như thế nào muốn cầu tha quá muộn trương ngọc đường tự tiếu phi tiếu nhìn xem quân giật phi hắn đã nghĩ n g kỹ chính mình đợi chút nữa phải hành hạ như thế nào cái này giết chết chính mình con trai độc nhất cử nhân người dết không được bản công từ sáu quân giật phi chắp tay sau lưng nhìn xem trương ngọc đường trương không còn, còn không ngọc đường xem như g trân khí cảnh vó giả tự nhiên có thể rất dễ dàng bắt được quân giật phi không có thể giấu giếm kết quả thì tính sao quân giật phi lãnh đạo đạo bản vương muốn đem trên người ngươi thịt từng tấp từng tấp cắt bỏ sau đó lại đưa ngươi xương cốt từng cục bóp nát sáu trương ngọc đường âm mốc ánh mắt k hóa chặt quân giật phi bản công tử nói qua ngươi không có cơ hội sáu quân giật phi vẫn rất bình tĩnh phản phất đối mặt không phải một cái c h ấ n thủ trong nguyên đế quốc nửa giang sơn vũ vương mà là một cái còn g x u ố n g lao nhân cho bản vương nằm số sáu lần nữa bị quân giật phi miệt thị tây nam vương trương ngọc đường giận dữ một trưởng hướng về quân giật phi vô xuống đi nhưng l i ề n tại đây cái trong n g á y mắt một đạo kiếm quan g bén nhọn phá không mà đến trực tiếp xé nát trương ngọc đường một trường này kiếm quan bén nhọn thế không thể đỡ hướng về trương ngọc đường trên thân rơi đi một kiếm tia rơi vào trương ngọc đường trên thân trực tiếp đem hắn cả người đánh bay ra ngoài hung hăng đập ngã trên mặt đất trương ngọc đường sắc mặt t r ắ n g bệnh thần s ắ c kinh lẫm nhìn xem cản tại quân giật phi trước mặt nữ t ử che mặt chủ nhân ngài không có sao chứ tên này che mặt nữ hải chính là quân giật phi từng tại đen rừng trong bí cảnh dùng nô ấn độ hóa tên kia thánh điện thánh nữ tô kỳ trở về đến thiên nguyên thành thời điểm hắn liền cảm ứng được tô kỳ khí tức biết tô kỳ đã trở về ngươi là người nào gián quản bản vương sự tính sáu trương ngọc đường bị đối phương một trường đánh bại tự nhiên biết tên này thiếu nữ trẻ tuổi thực lực còn cao hơn mình là lấy ngoài mạnh trong yếu nh ngươi còn không có tư cách biết b u ồ n tiểu thư thân phận tô kỳ khinh thường nhìn xem trương ngọc đường đối phương chỉ là bắc hoang vực một cái đế quốc thổ dân cho dù là vũ vương cũng không cải biến được thổ dân thân phận có thể nói bây giờ bắc hoang vực trừ l i ễ u quân giật phi cái chủ nhân này vẫn chưa có người nào đặt ở nàng tô kỳ trong mắt dù sao thánh điện đây chính là quân lâm toàn bộ thiên vũ đại lục một cái chính là vũ vương sâu kiến mà thôi chủ nhân tô kỳ đang chờ nói chuyện bảo ta công tử sáu quân giật phi chừng tô kỳ một mắt công tử đầu này khinh nhờn ngài lao cậu xử trí như thế nào tô kỳ nhìn xem quân giật phi dê ta quân giật phi thản nhiên nói là sáu tô kỳ không có chút gì do dự mặc dù là một cái vũ vương nhưng ở trong mắt của nàng cùng một thường dân không có khác nhau mấy đã giết thì đã giết sáu trương ngọc đường đã bị tô kỳ một trường chấn thương bây giờ nghe vậy bị hù hồn phi phát tán lúc trước cái kêu báo thủ ý nghĩ sớm đã là tan thành mấy khói hô một tiếng trương ngọc đường thân pháp như điện trong nháy mắt liền cướp đến rồi ngoài t r ă m thước m u ố n đi. tô kỳ khinh thường nợ nụ cười kiếm trong tay quét ngang mà ra nhanh đến mức cực hạ một đạo kiếm mang màu trắng giống như xuyên vân chi tiễn t r ớ c mắt đuổi kịp trương ngọc đường chém giết ở trên người hắn phốc phốc một tiếng theo một tiếng kêu thê lương thảm thiết vâng lên trương ngọc đường hai chân bị khoảnh khắc chặt đứt rơi trên mặt đất phát ra kêu thảm như leo bị làm thị tâm thanh bốn phía ẩn nút cao thủ thấy cảnh này câm như hến t h ở mạnh cũng không dám truy cập đây chính là vũ vương bắc hoang vực cao đoan nhất chiến lược nhưng bây giờ lại là bị người trà đạp không có chút nào tình khí hơn nữa đối phương chẳng những là vũ vương vẫn là trong nguyên đế quốc uy danh h i ể n hách tây nam vương nhưng thiếu nữ che mặt lại không có bất kỳ cố kỵ sát phạt chi quả quyết để cho người ta sợ hãi cái này đáng sợ nữ từ rốt cuộc là người nào đúng vậy à trước đây tại sao không có gặp quan nàng vì sao muốn trợ giúp quân giật phi chẳng lẽ hai người có quan hệ gì bốn phía võ giả nhau nhau đang suy đoán quân giật phi cùng tô kỳ quan hệ chịu chết đi tô kỳ đi tới tây nam vương trước mặt trong đôi mắt hàn mang loay lên liền chờ ra tay dừng tay trong nguyên đế quốc hoàng đế đoan mục càn g mang theo một đám đế quốc đại thần chạy tới đương nhiên trong đó còn có đoan mục tử huyên đoan mục tử huyên nguyên bản đối với bị tây nam vương đổi rét quân giật phi còn rất lo nghĩ nhưng mà khi nhìn đến một màn trước mắt nàng cũng là cực kỳ kinh ngạc nhưng càng nhiều hơn chính là kinh hỉ nguyên bản nàng cũng đã làm xong dự tính xấu nhất người dám ngăn cả ta tô kỳ ánh mắt có chút bất thiện lớn mật dám như thế đối với bệ hạ nói chuyện x ấ u một cái không có cái gì nhãn lực đế quốc đại thần nhảy ra ngoài chỉ vào tô kỳ rõ ràng cái kia đế quốc đại thần cho là ngay trước bệ hạ mặt nữ tử che mặt không dám động đến hắn mà hắn còn có thể thừa cơ trụ bệ hạ m ô n g ngựa biểu hiện lòng trung thành của mình nhưng mà chủ ý của hắn nhưng là đánh nhầm tự tìm cái chết tô kỳ một kiếm quất ra hàn mang tại hư không trợi hiện nhanh đến cực h ạ n ánh sáng tử vong tại nơi đế quốc đại thần trước mặt thoàn qua đoan một càn tại tô kỳ vừa ra tay liền biết không tốt nhưng hắn căn bản không có tới cùng ngăn cản cái kia đế quốc đại thần mi tâm một điểm vết máu thoáng hiện trong nháy mắt ngã xuống đất mất mạng hiện trường t ĩ n h mịch một mảnh t i ế n g kim rơi cũng có thể nghe được bầu không khí ngưng kết tới cực điểm tôn giá ngay trước chấm trước mặt giết đế quốc thần tử nếu như không cho chấm một cái công đạo chấm sẽ không đối với tôn giá k h á c h khí các hạ mặc dù thực lực phi phạm nhưng đế quốc không phải là không có năng lực lưu lại tôn giá đoan một càn sắc mặt â m trầm hắn biết bây giờ nếu như chính mình không làm chút gì mặc cho nữ tử này rời đi hắn cái này trăm nguyên đế quốc hoàng đế hy vọng đem gặp đả kích trí mạng g i a phó ngươi nhường tiểu nữ tử cho ngươi giao phó chỉ sợ ngươi muốn không lên a tô kỳ nhìn xem đoan một càn trào phúng nợ nụ cười thật sao tại trang nguyên đế quốc một mẫu ba phần rộn u g trên mặt đất trâm vẫn có thể làm chủ đoan một càn nhìn xem tô kỳ mặt không biểu tình nói như vậy ngươi là muốn bảo vệ người này tô kỳ lời nói xoay chuyển nhìn xem trên mặt đất vô cùng thê thảm tây nam vương trường ngọc đường nhưng tiếc là chính là thời khắc này trương ngọc đường sớm đã không có khi trước vi phong quần áo tạ ơ i sắc mặt chấm bệnh càng giống là một vị dáng vẻ tiểu t h ụ lao nhân tây nam vương cầu khẩn nói cho dù đối với bưng một kiền tới nói tây nam vương ngang ngược càn rỡ tay cầm đế quốc trọng binh tại tây nam kinh doanh nhiều năm đối với t r ă m nguyên đế quốc sớm đã tạo thành uy hiếp rất lớn nhưng mà hắn vẫn nhất thiết phải nhường tây nam vương vì hắn c h ấ n thủ tây nam biên thủy nếu như không có tây nam vương c h ấ n thủ đế quốc tây nam biên thủy tất phải bất ổn cho nên cứ việc bưng một kiền so tất cả mọi người đều hy vọng diện trừ tây nam vương nhưng mà hắn lúc này lại là không thể độc thủ yên tâm có t r ọ n tại nàng không động được ngươi v ư n g một kiền bình tĩnh đạo phải không tô kỳ một trưởng hướng về bưng một kiền đánh ra lớn mật b ư ơ n g Một kiền cũng là một trưởng nên đón tiếp lấy hà nội đ kích bại tây nam vương tô kỳ không dám chút nào chậm trễ một trưởng này ít nhất xử suất tám thành sức mạnh vê anh một tiếng đất đá bay mù trời bùi đất tung bay đại địa chịu đến hai người lực lượng chấn động phát ra kịch liệt chấn động âm thanh đại địa kịch liệt hoàng đãng ngay sau một tiếng tiếng vang lên b ư ơ n g Một kiền lùi lại vài chục bước giống như hán tử say đồng dạng lảo đảo đặt chân vững vắng bước nhưng sát mặt trắng bệnh đến cực điểm mà tô kỳ nhưng là không n ú c n í c h tí nào khí định thần nhàn lộ vẽ thành thạo điêu luyện chúc thực lư ấy cũng dám ở bản tiểu thư trước mặt phát ngôn bừa bãi chịu chết đi sáu tô kỳ hư l ạ n h một tiếng lay động thân hình ở giữa phốc lấp về phía bưng một kiền bén nhọn trưởng ấn đã phong tỏa lại bưng một kiền mệnh ta thôi rồi bưng một kiền cảm nhận được bén nhọn nhất kích cẩn chứa sức mạnh mênh mông tuyệt đối không phải hắn có thể chống cự toàn thân k h i thế bị một cố lực lượng đáng sợ khóa chặt không chỗ chẽ thân hắn cảm giác chính mình hơi thở tiếp theo sắp hôi phi yên diệt tô kỳ trở về sáu quân giật phi hô là công tử sáu tô kỳ lập tức từ bỏ bưng một kiền trở lại liêu quân giật phi bên người không người mà đứng giết hắn sáu quân giật phi lãnh gốc đạo đương nhiên quân giật phi nói tới hắn tự nhiên là chỉ tây nam vương tất nhiên đem tây nam vương đắc tội đ ấ u hắn tự nhiên bất sẽ lưu lại bất kỳ thai hỏa ngầm nào mặc dù hắn không sợ tây nam vương nhưng không có nghĩa là người đứng bên cạnh hắn không sợ loại chuyện này hắn không ngại chạm thảo trừ căn kiếp trước quen thuộc nhường hắn sẽ không lưu lại bất luận cái gì gây bất lợi cho chính mình nhân tố Phan, đánh chết, chậm Nam tiếng. Vương trường quân người. Người người một đem một Tô Tây trở lại liêu Kỳ hắn tự nhiên biết bằng chứng ấy tuổi nhưng là chân khí cảnh v õ giả cái kia chỉ có thế lực lớn mới có thể xuất hiện dạng này thiên tài thứ sáu tô kỳ lấy ra một khối lệnh bài tại bưng một kiền trước mặt đoán một cái cái này sáu người sáu người lại là sáu bưng một kiền bây giờ cực kỳ hoảng sợ t h ầ n s ắ c chấn kinh đến cực điểm hắn mặc dù đối với tô kỳ lai lịch tận lực đánh giá cao nhưng ở thấy rõ tô kỳ lệnh bài phía sau mới biết được chính mình suy đoán vẫn là quá bảo thủ rồi đối phương vậy mà đến từ thánh điện khó trách nhân ra chướng mắt mình cùng người ta thân phận so sánh chính mình chỉ là bác hoang vực một cái đế quốc hoàng đế hoàn toàn chính xác lại coi là gì đây không biết thánh s ư giá lâm không có từ xa tiếp đón bưng một kiền cung kính đến cực điểm không giống nhau một chút nào là cái kia uy nghiêm đế quốc hoàng đế ngược lại càng giống là đối phương thuộc h ạ đi thôi quân giật phi đối với tô kỳ thản nhiên nói tô kỳ gật gật đầu cùng quân giật phi cùng một chỗ rời đi không có chút nào để ý tới đối phương chờ quân giật phi cùng tô kỳ sau khi rời đi bưng một kiền nhìn xem hai người rời đi phương hướng thần sắc có chút phức tạp đến bây giờ hắn còn không biết cái này quân g ậ t phi cùng thánh điện thánh sứ rốt cuộc là quan hệ thế nào thiên nguyên thành một góc quân g ậ t phi chắp tay sau lưng đứng tại đây bờ nhìn xem trong sông tạ h í hí ánh mắt lộ ra như nghĩ tới cái gì hắn đối với sau lưng tô kỳ vấn đạo tô kỳ lần này người bỗng nhiên về tới bắc hoang vực cần làm chuyện gì công tử lần này nô tì trở lại bắc hoang vực là nhận lấy thánh điện trưởng lao phái phái đến đây tìm kiếm đoạn thời gian trước thiên tả tà cùng tàn dư tin tức nghe nói đoạn thời gian trước thánh điện trưởng lão bắt được bắc hoang vực h ư u thiên tả tà cùng tàn dư khí tức dư nghiệt nghe được hai chữ này quân giật phi thần sắc lộ ra vẻ ô n tàn đúng vậy và năm chiếc cái kêu một hồi vét sạch toàn bộ bắc hoang vực kiếp số nhường thiên tả công tử sáu ấn sáu quân, quân, quân, quân giật phi nhàn nhạt lường tô kỳ một mắt đạo đưa ngươi khăn che mặt lấy xuống đi công tử ta xem không phải quá thuật mắt tô kỳ khẽ gật đầu đem chính mình khăn che mặt lấy xuống lộ ra tuyệt đẹp kiểu nhan dạng này mới thuận mắt đi quân giật phi mỉm cười hiện tại biết nên làm như thế nào a quân giật phi nhìn xem tô kỳ đã biết công tử tô kỳ tuyệt đối sẽ không đối với công tử hành t u n g của ngài lộ ra một tiền một hảo tô kỳ nhìn xem quân giật phi nghiêm nghị đạo tại tô kỳ sau khi rời đi quân giật phi đối với mình kế hoạch tiếp theo có quyết định sau m ộ ư ơ i ngày là trăm nguyên đế quốc tu luyện thánh địa mở ra hai mươi ngày thời gian có chút dài hắn hoàn toàn có thể vào lúc này bên trong đi hoàn thành một chút những thứ khác lưu đồ vạn năm trước thiên tả cũng bị hủy diện hắn thảm tao phản bội tất cả những điều này hắn nhất thiết phải báo thủ nhưng mà vật đuổi sao rời chân tướng năm đó còn như xương đồng dạng hơn nữa thánh điện bây giờ so với vạn năm trước thiên tả cung mạnh mẽ hơn quá nhiều hắn muốn chỉ dựa vào mình sức mạnh báo t h ủ vẫn là quá đơn bạc cũng may quân giật phi tiền thân tại vạn năm trước lưu lại đầy đủ hậu chiêu cái kia vài ngàn năm trước tại bắc hoang vực nhận được chính mình truyền thừa người chắc chắn có thể dựa vào truyền thừa của mình tại bắc hoang vực phát dương quang đại hy vọng chuyến đi này đừng để ta thất vọng mới là sáu bắc hoang vực phát dương quang đại cất giấu một chấu nguy nga cao vút khi thế khoáng đạt cung điện bá đao tuyệt cung bắc hoang vực truyền thừa gần vạn năm một cái ẩn thế thông môn không có ai biết bá đao tuyệt cung là tới từ nơi nào nhưng kể từ tại tám ngàn năm trước quật khởi mạnh mẽ phía sau chấn kinh toàn bộ bắc hoang vực bá đao tuyệt cung cao thủ nhiều như mây đời thứ nhất khai sơn lão tổ mười tám tuổi xuất đạo càng la quét ngang toàn bộ bắc hoang vực sau đó tại khai sáng bá đao tuyệt cung phía sau cách mỗi trăm năm bá đao tuyệt cung đô sẽ phái ra đệ tử rèn luyện mỗi lần đều kinh hãi toàn bộ bắc hoang vực không có ai biết bá đao tuyệt cung có bao nhiều cao thủ chỉ biết là bao năm qua tới bác hoang vực các đại đế quốc đối với bá đao tuyệt cung đô cực kỳ kiếm kỵ đối với mỗi một lần bá đao tuyệt cung đệ tử xuất thế đều tận khả năng không đắc tội n h ư ợ n g bộ lui binh liền biết bá đao tuyệt cung kinh khủng thiên sương đế quốc Âu vân thành đây là khoảng cách thiên sơn khoảng cách gần nhất một tòa đại thành thiên sương đế quốc dân phong cực kỳ bưu hãn vừa vào Âu vân thành mang vũ khí v õ giả so thiên nguyên thành còn nhiều cái này Âu vẫn thành vẫn chỉ là thiên sương đế quốc đệ nhị đại thành mà thôi thi nhi ngươi muốn mua cái gì cứ việc cùng công tử nói quân giật phi nhìn xem vừa vào thành ngay tại nhìn chung quanh hứng thú dồi rào thi nhi đối với nàng cười nói, Bất quá Thi quá Nhi lần ậ p tức lắt đ u u đối với q â giật phi đạo c ô này g không tử, Thi Nhi chỉ cần, l xem mà thôi. mặc thôi, Thi Nhi nói như nói dù v ậ nhưng quân giật phi vẫn đến Nhi trang là lưu ý đồ rồi Thi nhi tại một ít s ứ cũng phía phi thời nhất, chút Thi Nhi mua lại. Mặc dù Thi Nhi có chút xấu hổ, nhưng gian trang mua trên trong rất giật dừng lòng vẫn là rất vui vẻ. Lần này, quân lại lại. vui dù lâu là lấy, là xấu sẽ sức đem đồ Mặc có c vì vẻ. mang theo thi nhi tới liêu thiên sương đế quốc thi nhi thiên phu không tồi tương lai quân giật phi là chuẩn bị coi nàng là thành mình trợ thủ đắc lực tới bồi dưỡng cho nên mở rộng thi nhi tầm mắt là rất có cần thiết lần này quân giật phi là tới âu vân thành thử vận khí một chút bá đao tuyệt cung chỗ ở thiên sơn khoảng cách âu vân thành khoảng cách thẳng tắp cũng không đến một trăm l n h dặm nếu như bá đao tuyệt cung truyền nhân sắp xuất thế đây là không vòng qua được một chỗ quân giật phi kiếp trước lưu lại truyền thừa thời điểm không có quá nhiều ý nghĩ dù sao khi đó vẫn là thiên tà công tử thanh niên thời đại nhưng là bây giờ sáng lập bá đao tuyệt cung người sáng lập cũng coi như được là thiên tà công tử truyền nhân cho nên Bá bước b náo đao đầu đầu đường mau kia ta. tuyệt có thể trùng thiên tà tiên. tử thật như ta. Thi cung cung có Công hắn kiến nhìn, như nhi phố là ân y giờ lại k h ô g giật phi đang suy nghĩ gì, có chú chỉ là ôm tay của nói. phi hắn, rất là hương phân ý quân suy Ơn, tay rất là là ôm vậy chúng ta đi qua nhìn một chút quân giật phi tự nhiên bất sẽ quét thi nhi hương thịnh đi tới đây là hàng vỉa hè một con đường bày đủ loại hàng hóa nhỏ đến k i m doanh đồ trang sức đồ cổ khí cụ lớn đến binh khí áo giáp thậm chí còn có một chút không biết tên vật phẩm đều cái gì cần có đều có thi nhi ánh mắt rơi vào một kiện ngân đồ trang sức bên trên cái này ngân đồ trang sức phía trên khắp một cái phượng sinh động như thật dương cánh muốn bay dáng vẻ hơn nữa đồ trang sức có ánh trong suốt dưới ánh m ặ t trời lập lòe ánh sáng màu trắng cái này đồ trang sức là một cái cái châm cài đầu thi nhi mang lên dưới ánh m ặ t trời hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh càng tăng thêm một tia vũ mị c h i s á c nhường quân giật phi vẫn là rất hài lòng cái này bán sao quân giật phi đối với một cái tiểu phiến v ấ n đạo một ngàn kim tệ tiểu phiến cười cười nói mua quân g ậ t phi thản nhiên nói một vạn kim tệ mới tương đương một khối phía dưới phẩm tinh thạch đối với quân giật phi tới nói thực sự không tính là gì c h â m đã một thanh âm từ bên cạnh truyền đến đây là người nhìn có chút nói năng tùy tiện mặt trắng thanh niên bên cạnh ôm một vị phong trần tức giận vô cùng trọng dáng người nữ tử tạ công tử nhân ra muốn nha đầu kia trên đầu châm bạc ngươi mua cho nhân ra đi nữ tử kia âm thanh rất vọt h n n h ư ờ n g mặt trắng thanh niên tầm đều mềm đạo không có vấn đề tiểu phiến cái kia châm bạc bán thế nào mặt trắng thanh niên nhìn cũng chưa từng nhìn quân giật phi một mắt tự minh đạo ba trăm sáu mươi chương ba trăm sáu mươi hai oan ra ngõ hẹp quân giật phi nhũ mày người này thật sự chính là rất phép lối tất nhiên không thấy bọn hắn cái này khách quan cái này chân bạc là bọn hắn nhìn thấy trước cái kia tiểu phiến bất đắc dĩ lắc đầu hai nghìn kim tệ bản công tử m u t m ư sáu mặt trắng thanh niên vẫn đúng dung đạo các h ạ mọi thứ đều phải giảng tới trước tới sau a cái này chân bạc là bản công tử mua quân giật phi cả giận nói tiểu phiến ba nghìn kim tệ sáu mặt trắng thanh niên lãnh đạm đạo tiểu phiến mặc dù cũng rất ngóc nghẽ cái này ba nghìn kim tệ cái này đỉnh hắn mấy ngày thu vào nhưng hắn ngẫm nghĩ một chút vẫn là c ắ n răng lắc đầu nói có lỗi với cái này t r â n bạc là vị công tử này mua trước các ngươi nếu như m u ố n liền cùng hắn mua a nói xong cái kia tiểu phiến thủ hạ liễu quân giật phi một nghìn kim tệ không nói thêm gì nữa mặt trắng thanh niên nhàn nhạt liếc liễu quân giật phi một mắt nói ngươi t r â n bạc bản công tử bạn gái coi trọng cho một cái giá đi không bán quân giật phi đối với thi nhi đạo thi nhi chúng ta đi thôi cái kia mặt trắng thanh niên nhất thời cảm thấy mặt mui tối tăm lấy nhà hắn tại ô vân thành địa vị căn bản không có mấy người dám như thế nói chuyện cùng hắn tạ công tử ngươi xem tại ô vân thành còn có người dám không nể mặt người sáu cái kia diêm rúa loẹ loẹt nữ t ử ôm mặt trắng tay của thanh niên cánh tay đạo cô gái xinh đẹp chẳng những có chút ghen ghét quân giật phi càng ghen ghét thi nhi khuôn mặt đẹp mặc dù nàng đối với mình dung mạo rất tự tin nhưng là biết chính mình hòa thi nhi so ra hoàn toàn không cùng đẳng cấp mong ngợi tại mặt trắng thanh niên có thể thật tốt giáo hơn đối phương một trận tại ô vân thành lấy mặt trắng thanh niên ra thế nàng tin tưởng đối phương hoàn toàn là có thể làm được mặt trắng thanh niên thân thể lắc lư một cái nga tại liêu quân g ậ t phi hòa thi nhi trước mặt lạnh lung đạo các h ạ có phải hay không lại suy nghĩ một chút sáu không cần suy tính xấu. trận quân giật phi nhìn xem mặt trắng thanh niên cười nhạt nói như thế nào các hạ còn chuẩn bị trắng trận cướp đoạt không thành tiểu tử xem ra ngươi là rượu mời không uống chỉ muốn uống rượu phạt sáu mặt trắng thanh niên cũng là nổi giận đối phương lặp đi lặp lại nhiều lần không nể mặt chính mình đây là đang đánh tạ ra mặt của hắn một thi nhãn sắc sáu cái thanh niên vũ giả n ặ n ra đám người đem quân giật phi hỏa thi nhi vây vào giữa thi nhi cho ngươi mười cái hô hấp giải quyết bọn hắn quân giật phi chắp tay sau lưng đạm nhiên ngược định đạo tự tìm cái chết sáu mặt trắng thanh niên nhìn thấy quân giật phi như thế không coi ai ra gì càng là tức giận thi nhi rút ra trong n g á y mắt tạo nên nhiều một chút kiếm hoa thời khắc này thi nhi thực lực đại tiến nhất là kiếm pháp càng là đạt đến tâm theo kiếm đi cảnh giới sáu cái thanh niên còn chưa tới gần thi nhi nhưng cảm giác trước mắt bạch quang l ó e lên cả người bay ngược ra mười mấy mét có hơn đập ngã trên mặt đất miệng phun bọc máu quân giật phi đi về phía mặt trắng thanh niên mặt trắng thanh niên thần sắc kinh ngạc rõ ràng không nghĩ tới quân giật phi nha hoàn như thế cường hãn tiểu tử đều là trốn ở sau l ư n g nữ nhân nếu như không có cái này nha hoàn ngươi chẳng là cái thá gì liền nữ nhân đều không bằng da hoa sáu mặt trắng thanh niên trâm trọng đạo nói xong không có nói xong cũng tiếp ta một b ả n thai sáu quân giật phi nói xong một trưởng quạt ra ngoài mặt trắng thanh niên kêu thảm một tiếng quân giật phi một trưởng này trực tiếp đem hắn đập bay ra ngoài rơi trên mặt đất miệng phun bọc máu thần sắc tái nhuận Người sáu. mặt trắng thanh niên vũ giả miệng phun ra hai khỏa r ă n g thần sắc dữ tận đến t ự c điểm hắn tay run run chỉ vào quân giật phi đạo n g ư ờ i sáu người dám đánh ta ngươi cũng đã biết bản công tử là người phương nào ngươi là người nào mặc kệ bản công tử chuyện lần này bản công tử muốn đánh ngươi mặt bên phải ngươi cẩn thận a sáu quân giật phi cười khẽ một tiếng lại là một trưởng quạt ra ngoài mơ tưởng mặt trắng thanh niên như thế nào có thể ở dưới con mắt mọi người lại lần nữa bị quân giật phi b ắ t hai tu vi của hắn cũng không yếu tại biết đối phương muốn phiến chính mình cái tát phía dưới tự nhiên là hết sức né tránh nhưng mà quân giật phi một trường này giống như nhanh thực chậm giống như xa thực gần nhường mặt trắng thanh niên căn bản là không có cách tránh đi ba một tiếng quân giật phi một trường này trực tiếp phiến ở mặt trắng thanh niên trên gương mặt nhường cả người hắn lần nữa bay ngược ra ngoài rơi trên mặt đất têu thảm cả người đều được đầu h e o đi thôi quân giật phi bỗng nhiên có chút mất hết cả hứng phía đối diện lên thi nhi đạo ân sáu tại quân giật phi hòa thi nhi sau khi rời đi mặt trắng thanh niên đối với thủ hạ bên người cả giận nói cho bản công tử tìm ra hắn bản công tử muốn hắn chém thành môn mảnh quân giật phi tìm được bản địa lớn nhất một gian khách sạn t h i ế u khách đến thăm sạn một lần này d ạ o phố vẫn rất có thu hoạch đã biết phủ thành chủ chuẩn bị mở tiệc chiêu đã đến từ bá đào tuyệt cung xuất thế đệ tử không nghĩ tới cái này bá đào tuyệt cung đệ tử tới thật không t r ù n g hợp lần này có thể nhờ vào đó nghiệm một chút bọn họ tài năng quân giật phi âm thầm nói ban đêm quân giật phi mang theo thi nhi đi tới phủ thành chủ quân giật phi nhưng lại không biết hắn bởi vậy tránh ra người tạ ra lùm t tại h ắ n hòa thi nhi rời đi khách sạn phía sau người tạ ra tại khách sạn kiểm soát một lần nhưng bởi vì hai người rời đi khách sạn là lấy tránh đi lần này lùng tìm một đường đi tới phủ thành chủ thi nhi bỗng nhiên nghĩ tới điều gì đối với quân giật phi đạo công tử chúng ta không có thiệp mời như thế nào tiến vào phủ thành chủ đâu ngày sáu thật vẫn quên vụ này quân giật phi vì đó là người nhưng rất nhanh bình t ĩ n h đạo có thể cái kia giữ cửa thấy ngôi ư r a công tử d á n g dấp anh tuấn đặc biệt phóng công tử đi vào đâu thi nhi sáu quả nhiên tại đến rồi phủ thành chủ phía trước phát hiện giờ phút này bên trong khắp nơi đều ngựa xe như nước một chút phủ thành chủ mời khách quý đều đến đương nhiên những người này trước khi vào cửa đều lộ ra ngay mình thức mời thi nhi khi nhìn đến cái này còn rất khẩn trương dáng vẻ quân giật phi nhưng là rất chắc chắn vụ v ộ a thi nhi cóng cười một cái nói thi nhi yên tâm đi nhìn công tử tại nhìn thấy quân giật phi như thế bộ dáng chắc chắc thi nhi cũng bỏ đi t â m theo quân giật phi đi tới phủ thành chủ phía trước các ngươi cho mời thiết sao cầm đầu một gã hộ vệ khách khi nói không có sáu quân g ậ t phi ăn ngay nói thật bây giờ khi nghe đến quân giật phi không có thì mời bốn phía những thành chủ kia phủ hộ vệ một chút xông tới nhìn xem quân giật phi thần s ắ c bất tiện rõ ràng cho là bọn họ là tới quấy dối quân giật phi đối với cái kia cầm đầu hộ vệ đạo vị tiểu ca này cùng ta bên này nói chuyện quân giật phi nhìn xem cái kia cầm đầu hộ vệ cười thần bí cầm đầu phủ thành chủ hộ vệ còn tưởng rằng quân giật phi thật là có sự tình gì là lấy do dự một chút theo quân giật phi đi tới so s ì n h n h ế p h ồ n thuật đây chính là huyễn mà trải qua chính giữa n h ế p hôn thuật quân giật phi mặc dù tu luyện thời gian rất lâu nhưng thật đúng là không có sử dụng tới lần này một chút thi sắp xuất hiện tới lập tức nhường cái kia cầm đầu phủ thành chủ trong hộ vệ chiêu nói rất dài dòng kỳ thực cũng liền tại ngắn ngủn thời gian mấy hơi thở bên trong m à t h ô i hai người đã cùng đi trở về đầu sáu mấy cái hộ vệ tại nhìn đầu ý tứ thế nhưng là đầu sáu mấy cái phủ thành chủ hộ vệ cảm thấy có chút không ổn ta nói thả bọn họ đi vào không nói lần thứ hai cái kia cầm đầu hộ vệ đầu lĩnh sắc mặt trầm xuống là đi vào đi nhìn thấy đầu như vậy mấy cái hộ vệ không dám nói gì nữa tránh đ ư ờ n g ra phóng quân giận phi hỏa thi nhi đi vào trong phủ thành chủ bây giờ rất náo nhiệt tới khách mời chỉ ít có mấy trăm người hảo tại ô vân thành phủ thành chủ rất lớn cũng là ngồi phía dưới quân giật phi h ò a thi nhi hai người được an bài tại nơi hẻo lánh nhất vị trí bởi vì bọn hắn d á n g dấp trẻ tuổi tựa hồ không có cái gì quá lớn danh khí là lấy trong phủ thành chủ nhân cũng không phải quá coi trọng bọn hắn đối với cái này quân giật phi ngược lại là không quan trọng an bài như thế với hắn mà nói ngược lại là vừa vặn bất quá quân giật phi h ò a thi nhi ngược lại là thấy được một bóng người quen thuộc người này chính là ban ngày bọn hắn trên đường nổi lên và chạm chính là cái kia tạ gia công tử ban ngày bị quân giật phi hung hăng sửa chữa một trận không nghĩ tới buổi tối lại ở nơi này lần nữa gặp nhau ngược lại là duyên phận thông qua bên cạnh người gọi quân giật phi mới biết được thanh niên kia đến từ tạ gia phụ thân l à i ô vân thành thành vệ quân thống l ĩ n h công tử cái này tại ô vân thành cũng tính được là là quyền thế n g ậ p trời quân giật phi rõ ràng tạ kính liêu cũng nhìn thấy liêu quân giật phi ban ngày để cho người ta đi lùng bắt quân giật phi lại nhau khoảng không chưa từng nghĩ bây giờ tại p h ụ thành chủ nhìn thấy đối phương ngược lại là oan g a ngó hẹp mặc dù đối với quân giật phi rất là phất hận nhưng bây giờ là ở trong phủ thành chủ liền xem như lại có mâu thuẫn tạ kính liêu cũng không khả năng ở đây đối với quân giật phi ra tay đáng chết tiểu tử chờ yến hội sau khi kết thúc ngươi liền chết chắc lúc trước ngươi cho ta xỉ nhục bản công tử sẽ nghìn lần gấp trăm lần hoàn trả sáu tạ kính liêu nghiến răng n g h i ế n lợi ha ha ha sáu chư vị bằng hữu đợi lâu sáu một nam tử trước tiên đi đến người này không là người khác chính là thành chủ hồng ngạo trung vóc người trung đẳng thần sắc kiên nghị quả cảm trên thân tản r a khí thế cường đại bất quá bây giờ trên mặt của hắn chất đầy nụ cười tại chỗ khách mời khi nhìn đến thành chủ hồng n ạ o trung phía sau toàn bộ đều đứng lên nền đón chỉ có quân giật phi hỏa thi nhi bình chân như v ậ y ở n ồ n g nhiệt tan mấy thứ linh tinh cũng may bọn hắn ngồi ở xó xỉnh cũng không có ai chú ý tới bọn hắn chư vị mau mời ngồi mau mời ngồi sáu hồng ngạo trung trên mặt chất đầy đủ cười nói tiếp lần này bổn thành chủ mời tới bá đao tuyệt cung thiên tài phùng cười vũ phùng công từ sáu tại hồng ngạo trung giới thiệu tất cả mọi người ở đây một chút đem ánh mắt rơi vào đứng tại hồng ngạo trung bên cạnh một cái thần sắt lánh k h ố c thanh niên nam từ trên thân thanh niên này mặc màu lam trang phục dáng người t o l ô n dài khuôn mặt tuần mỹ nhưng toàn thân t ả ra một tia lãnh ngạo khí chết phản phất thế gian không có gì có thể hấp dẫn ánh mắt của hắn. đối a n với bà đao tuyệt ạ i mời chỗ khách n cung, cung đệ tử xuất hiện rõ ràng cũng dẫn ngồi đ i tại chỗ khách mời chú ý dù sao bà đ ạ o tuyệt cung tại bắc hoang vực là rất thế lực thần bí trăm năm xuất thế mỗi một lần xuất thế đều sẽ trở thành bắc hoang vực chú ý tiêu điểm